Chương 414, bắt giặc bắt vua lương xuyên đỡ cao lão đầu chậm rãi nói lão bá chớ sợ ta cùng ngươi con trai cao kiển là sinh tử chi giao bây giờ là tới cứu ngươi không thể không nói lương xuyên hình tượng nếu như tay sách tiêu chuẩn của hắn lưỡi búa to cùng sơn tặc không có khác biệt nhưng là nói là người mình tin ai cũng sẽ làm cứu mạng anh hùng cao lão đầu vừa nghe lại khóc đám này trời giết tập nhân à đoạt tiền còn muốn cầm lao hán vứt xác ra ngoại thiếu hiệp cứu ta ta để cho con ta thật tốt đáp tạ thiếu hiệp cao lão đầu vừa mới dứt lời gia luật trọng quang một đám người liền mang theo hơn ba số người cầm trong tay đao kiếm bao hào giết chạy vội tới giai luật trọng quang nhóm người này người người tay cầm vũ khí trên đầu mang màu đen mặt nạ cao lão đầu một thấy tình hình không xong nước nợ trước đối lương xuyên nói thiếu hiệp bọn họ người lại đánh trở lại cầm ta ném xuống đi mau ta giả chết có thể nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi có thể liền xong rồi nói xong thật vẫn trợn trắng mắt một cái hai chân đạp một cái giả vờ hôn mê đi lương xuyên dở khóc dở cười lão đầu này nhìn lớn tuổi thực thì tinh minh được tàn nhẫn à lương xuyên cơ cơ cao lão đầu nói những thứ này là bạn của ta bọn họ sẽ đưa lão bá về trước phong châu vĩnh dương khách sạn ta dẫn người đi tìm đám này cường đạo lão đầu vừa nghe lúc đầu là người mình ánh mắt lập liền mở ra, lại là một trận cái gì lương xuyên thiếu niên hiệp khí vì dân trừ hại các loại tân bút nói, thật là một giây là có thể nhập vai tuần như vậy, xem được lương xuyên dở khóc dở cười. lương xuyên nói, lão bá ngươi không muốn khen ta, muốn khen đi trở về khen ngươi nhi tức phụ lưu thị, tối hôm nay ngươi có thể được cứu hoàn toàn là công lao của nàng, ta đều là giữ nàng nói mới thành công cứu ngươi, ngươi đi trước phong châu, những thứ khác để ta đi. gia luật trọng quang an bài một cái đắc lực tiểu đệ đem cao lão đầu giao lên, quan về phong châu vĩnh xương khách sạn. Lương Xuyên giao phó người trong khách sạn cũng đều là để cho cường đạo cho cột nổi lên. Mỗi cái người trong phòng cũng cứu một tí. Nếu là cứu xong rồi trong khách sạn ra quyến đi ngay thanh nguyên huyện tìm cao thuần bộ đầu, để cho hắn dẫn người tới chúng ta nơi này tiếp ứng đám người này là chỉ ra luật trọng quang lời tử. Lương Xuyên cùng bọn họ còn chỉ có thể tính là một cái trên xuống lãnh đạo, chỉ huy lực còn không tốt như vậy. Lương Xuyên vậy không có vấn đề, người ta là cùng nhau qua. Quá mệnh ngồi sồn qua phía sau núi giao tỉnh, mình mới tới trận động chịu cho mặt mũi đã coi là tốt, còn muốn chợt dọn. Khó khăn nhất thu mua là nhân tâm, cũng chỉ có lâu ngày mới có thể thấy nhân tâm, cấp không được. Lương Xuyên dẫn cả đám hùng hùng hổ hổ đổi theo. Bọn cường đạo này bởi vì mới vừa đoạt chút tiền bạc, mà lúc này điều này trên quan đạo không đã có thưa thất người đi đường bắt đầu lên đường. Nếu là biểu hiện được quá hốt hoảng dễ dàng đưa tới cái khác người đi đường chú ý, bọn họ chỉ có thể đệ xuống tốc độ chậm rãi đi tới. Kết quả nguyên nhân chính là làm cái này bị Lương Xuyên dẫn người đuổi kịp. Phía sau canh trưởng cường đạo lâu la cách mỗi một đoạn đường quay đầu xem một chút. Cái này 4 năm canh thiên, xa xa lại thấy được một đám người đếm so bọn họ còn nhiều che mặt nạ màu đen lưỡi, trong tay cầm sáng loáng thép đao trường kiếm, hướng bọn họ đuổi tới. Canh trưởng lâu la sợ choáng váng, trận này chiến đấu ở đạo này trên nhiều năm như vậy có thể là tới nay không gặp qua. Nhanh đi báo cáo dẫn đội dâu quay hàm đầu lĩnh. Dâu đầu lĩnh cưỡi ngựa còn ở vui vẻ suy nghĩ ngày hôm nay chuyện này quá thuận lợi, toàn dựa vào quân sư sắp đặt chu toàn, lại không có phát sinh ác đấu liền đắc thủ. Trở về phải thật tốt đại một tí quân sư, không lãng phí tối hôm nay dốc toàn bộ ra. Dâu quay hàm vừa nghe đi tiểu cũng mau hù đi ra, so bọn họ người còn nhiều, tuyển châu phủ khi nào chả có thứ hai chi nhân mã so hắn còn nhiều. Trước kia liền hương hóa biên giới có một biểu nhân mã, nhưng mà người hai nhà nước giếng không phạm nước sông sau đó nghe nói đám kia để cho quan phủ dẫn người cho diện, bây giờ nơi nào còn có thứ hai hỏa cường đạo? dâu quai hàm lấy làm cho này canh chừng lâu la nhìn lầm rồi, tự mình đánh ngựa đi vòng qua đội ngũ phía sau đi xem xem, quả thật là hơn 30 tên đằng đằng sát khí vọt tới, dưới tay mình vũ khí cũng thu vào, bọn họ ngược lại tốt, rất sợ người khác không biết bọn họ muốn cướp đường tựa như, trận kia chiến đấu quá doa người, dâu quai hàm ở đạo này trên cũng là thấy quen sóng rõ, lập tức xiết chuyển đầu ngựa, giết ra giang hồ tặc phí sát khí, hướng về phía một đám tiểu đệ nói, các huynh đệ ngày hôm nay đụng phải đối đầu, ta quái đoạn đường này làm sao như thế thái bình đâu? Nguyên lai là chim sẻ ở phía sau, kéo xe tiếp tục đi về phía trước. Cái khác huynh đệ cầm lên ra hỏa cùng ta tới, đi gặp đám này mới tới. Những người này cũng không phải đèn càn dầu, có người cổ táo hạ tự nhiên người người là không sợ trời không sợ đất. Từ trong xe ngựa rút ra đào kiếm đi theo dâu quay hàm liền muốn đọa thủ. Đoàn người hơn 20 người hung tỵ hướng lương xuyên một nhóm đánh tới. Lương xuyên dọc theo đường đi đã cùng đám người dặn dò, chờ một chút nếu là đám này cường đạo từng giết tới liền chạy ngược về, muôn ngàn lần không thể cùng bọn họ chiến đấu. Gia luật trọng quang lại dặn dò một lần, người người nhớ kỹ tại tim. Bọn họ trong ngày thường là có đi qua huấn luyện, nhất chú trọng đoàn đội hợp tác hơn nữa còn là có thể làm được làm hành cấm chỉ ở thống nhất chỉ huy giới tuyệt đối diện sạch mỗi người là chính bởi vì là một cái người sẽ ra chuyện nhưng mà sẽ đưa đến những người khác đi theo cùng nhau sống đời cho nên đám này người khiết đan đoàn đội hợp tác tính tương đối mạnh dâu quai hàm cũng không muốn chiến đấu bởi vì cái này không ước chừng sẽ tạo thành tổn thương càng trước lại đánh một lát trời liền sáng vạn nhất có người bị bắt cầm cường đạo ẩu tin tức khai ra mình vậy được sống đời ngày hôm nay trong nhà chỉ một cái quân sư những người khác tất cả đi ra căn bản không kịp rời đi nhà vàng bạc tài bảo nếu là để cho người tìm đến nhà mình mấy năm này vất vả liền toàn đốn phí hai nhóm người cũng không muốn đánh kia liền có ý tứ. Dâu quay hàm dẫn người vọt một hồi, Lương Xuyên liền dẫn người đi chạy trở về, một cái truy đuổi một cái chạy, hai người ở giữa từ đầu đến cuối cách 500m, trong tay vừa không có mang trưởng cùng một loại tầm bắn vũ khí, chỉ có thể làm nhìn mà giết không đả thương được đối phương. Dâu quay hàm vừa lên tới liền tiêu trận, trên đường huynh đệ cho lão ca ta một cái mặt mũi, ngày khác ta nhất định tới cửa đưa lễ, coi như là cho các vị lần đầu gặp mặt lễ ra mắt. Lương Xuyên nơi nào cùng hắn dài giổng, Cường đạo còn để cho Cường đạo tới cửa. Đó không phải là mở cửa váy trộm. Một đám người không nghe hắn chuyện on đường, chỉ để ý trốn thật ra thì đám này người khiết đan căn bản liền không sợ bọn họ những cường đạo này. ở người khiết đan trong mắt người Tống quân đội không đáng giá để ra, vậy người Tống quân đội đối phó chém dưa cắt rau giống vậy lưu dân còn có cường đạo thì lại càng không đáng giá nhắc tới. lần trước bọn họ ở ngõ Thừa Thiên thua thiệt hoàn toàn là không nghĩ tới còn có lương xuyên mạnh như vậy người tồn tại, về khí thế bị đè ép xuống mới biết một bên đủ. nếu không thời gian một lúc lâu, thanh đường những cái kia lưu manh nơi nào có thể kháng được ở. hai nhóm người một cái truy đuổi một cái liền chạy, chính là không đánh sáp lá cả. dâu quay hàm dẫn người theo đuổi một dặm, mới phát hiện đối phương hoàn toàn không có dao chiến khí, rước khoát cũng sẽ không theo đuổi quay đầu đuổi lên xe ngựa. Có từng muốn bọn họ một quay đầu lương xuyên đám người này vậy kẻo mè mạch nhã như nhau dính vào, lại là chặt chẽ cắn ở cái mông phía sau, cách một khoảng cách chính là không đánh không làm khó, tới một cái một lần rằng có hết mấy qua lại. Dầu quay hàm cuối cùng khí được lại dẫn người đổ tới, bên truy đuổi bên mắng, các ngươi những thứ này nhát gan phỉ loại dám lên đạo liền không phải sợ chết nha, cùng đại gia ta quyết tử chiến một trận, ngày hôm nay người nào thắng ai liền lưu lại nơi này còn đường trên, có dám đánh một trận. Lương xuyên nghe hắn mắng nửa ngày cũng không nhịn được, căng giọng mắng lên nói, đấy mẹ ngươi, lão tử sợ ngươi sao? lương ngươi lão tử ta ở đường lẫn vào thời điểm nương ngươi còn ở kĩ viện bên trong phụng bồi ngươi vậy không biết tên họ tiện nghi ma quỷ lao thân phụ đâu lương xuyên giọng đó là thật giống như chung lớn vậy lan cuộn địa truyền ra ngoài thanh thế là hết sức mắng to nội dung vừa thu tục không chịu nổi hơn nữa không phải mắng một câu là một đại thông mắng cái không xong liền ra luật trọng quan những thứ này mình người nghe đều có chút phát ngượng cái này nhìn như thế lịch sự một người làm sao mắng người tới đây sao không được dâu quay hàm trong ngày thường ngồi gọi sơn đại vương vinh báo nên ngang thói quen đâu chịu nổi cái này cùng điều khí đầu góc đều bị lương xuyên khí hồ đồ lại thật mình rút ra cái mưu ngựa hướng lương xuyên bọn họ vào tới hai tiểu đệ của hắn đều là đi bộ, liền hắn một người cưới ngựa, đó là chỉ có thể mong trần than thở à. ở phía sau làm sao kêu khuyên như thế nào cũng khuyên không trở lại. Lương Xuyên vừa thấy, vui mừng quá đổi địa đạo. con bà nó, còn có cái loại này chuyện tốt. Mọi người chờ một chút cho ta vây quanh hắn, ngàn vạn đừng để cho dâu quai hàm này chạy. dâu quai hàm là tạm thời xung động, làm mưa làm gió thói quen. cộng thêm mình là cưới ngựa lấy làm người mượn ngựa thế năng hù dọa một tí Lương Xuyên những người này, nhưng ai biết tiểu đệ của hắn chính là liều mạng chạy vậy không, không có biện pháp gặp phải hắn, chính hắn một người một ngựa vào tới. Gia Luật trọng quang cười lạnh một tiếng liên cái này cùng thuật cưỡi ngựa vậy không biết xấu hổ cưỡi ngựa cưỡi lửa còn không nhiều người khiết đan mạch máu bên trong chạy xuôi cưỡi ngựa máu trước kia gia luật trọng quang ra ra khi đó tương đối còn náo nhiệt không có sao liền mang theo con trai cháu trai luyện thuật cưỡi ngựa mặc dù thân ở thanh nguyên nhưng bọn họ dân tộc thiên phú cũng không có quên hắn cũng là đi theo lương xuyên còn không có thể hiện qua mình giá trị buổi tối liền muốn biểu diễn một tí bọn họ đám người này thực lực một người dẫn đầu liền xông ra ngoài lương xuyên kinh hãi rất sợ gia luật trọng quang thua thiệt hét lớn một tiếng cùng tiến lên gia luật trọng quang hướng ngựa chạy nhanh tới dâu quai hàm cũng là bất ngờ không đỡ thằng nhóc này làm sao lớn gan như vậy. Mình rút ra đao liền đao chẻ hắn. Một người một con ngựa đá lửa tới giữa xem nhau, dao bổ xuống, Gia Luật Trọng Quang lánh một tí, sau đó đưa tay kéo lại dây cương ngựa, đi theo ngựa chạy nhanh một nhỏ đoạn khoảng cách, một cái đệm bước lại nhảy lên lưng ngựa. Động tác là nước chảy mây trôi làm liền một mạch, xem được Lương Xuyên lại là cao giọng khen nhiều liền một tiếng, thật là mạnh thuật cưỡi ngựa. Mọi người vừa nghe Lương Xuyên thành tâm tán dương, vậy là theo chân trên mặt có vẻ vàng, bọn họ nằm vùng quá lâu, người mình có từng như vậy khen qua bọn họ. Gia Luật Trọng Quang vừa lên ngựa liền đem dâu quay hàm lôi xuống ngựa, dâu quay hàm nặng nề té đến trên đất, khí huyết cuồn cuộn hai mắt bước lên sau kim nơi nào còn có khí lực phản kháng lương xuyên cả đám tiến lên liền đem điều này đầu lĩnh bắt lại còn tôi lại cường đạo vừa thấy mình lao đại vừa đối mặt liền để cho đối phương bắt lại đi cái này còn mẹ hắn đánh trứng à từng cái ngươi xem xem ta xem ngươi đầu tiên là ngây tại chỗ sau đó quay đầu nhánh chân liền bắt đầu chạy trốn lương xuyên biết đánh đau chó rớt xuống nước đạo lý nơi nào chịu để cho những người này chạy bắt đi đưa quan nhưng mà một số lớn thường à dưới mắt cao giọng làm nói mọi người mau truy đuổi một cái vậy đừng bỏn họ chạy chương bốn trăm nhân gặp nhau Côn Long không đầu chỉ có gặp thảng tàn sát lại càng không nói đám người ô hợp này lão đại đã bị Lương Xuyên bắt lại. Hai cái coi chừng lớn hồ lớn cường đạo thủ lãnh, những thứ khác người khiết đan ở gia luật trọng quang còn có Lương Xuyên dưới sự dẫn dắt hướng những thứ khác cường đạo đánh tới, giống như một đạo nước lũ sông qua dòng sông bên bùn cát. Một đám cắt rời rạc vừa chạm vào tức hội, có trực tiếp đầu hàng, có chạy nhanh hơn, chạy vào núi trong rừng cũng không thấy nữa. Gia luật trọng quang cưới dâu quay hàng ngựa, dùng ngựa dơ roi thật nhanh liền đuổi kịp trước mặt trở cái dương xe ngựa, mấy cái áp tải xe ngựa lâu la phải chạy đều bị gia luật trọng quan từng cái chém ngã. Nước liêu người ở trên ngựa có thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lương xuyên đuổi theo tới, nhìn trên đất mấy cổ thi thể, còn có một xe ngựa cái dương, tò mò để cho ra luật hắn mở cặp tấp ra, trong dương ngay ngắn như nhau đều đang là bạc. Những con ngựa này móng bạc nói ít đều có hơn mấy ngàn lượng, còn có khế đất khế ước mua bán nhà mượn giấy nợ vàng bạc cùng đặt ở một cái cặp bên trong, đến không hết. Gia luật trọng quang dưới quyền những thứ này người khiết đan lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, hô hấp đều có điểm rồn rập. Lương xuyên lập tức phân phó đám người đem cái dương phong dương khép lại, những thứ này là cao lao đầu, cũng chính là cao thuần và cao tiền đồ, tự cầm bọn họ đổ, chuyện này còn có thể làm tốt. Đừng nói cứu cha hắn đoạt người tiền tài tương đương với giết người cha mẹ, đổi ai cũng không chịu đáp ứng. gia luật hắn ngươi áp giải xe ngựa hồi vĩnh xương khách sạn, cái này sẽ cao thuần hẳn liền mang người tới, thuận tiện đem cao lão gia tử đồng thời mang về. nhớ, cái dương không thể lại mở ra, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân. lương xuyên một mặt nghiêm túc đối gia luật hắn nói, để cho thằng nhóc này đi làm chuyện này lương xuyên mới biết tiến tâm. gia luật hắn gật đầu một cái, biết lương xuyên cầm chuyện này giao cho mình là tín nhiệm mình, liền quay đầu ngựa lại lên đường trở lại phong châu. hai người đem dâu quai hà đặt tới đây, dâu quai hà mới vừa bị gia luật trọng quang từ lập tức ném xuống, xương sườn gây mới tươi mở một cái miệng trong miệng máu loãng liền chảy ra, nhìn hoàn toàn không một chút ở trên ngựa bi phong. Lương Xuyên nắm lên lớn hồ đầu, quát lên, ta chỉ nói một lần, mang ta đi ngươi sơn trại ổ cướp, đến sẽ tha cho ngươi, nếu không chờ lát ta chọn trước đoạn ngươi gân tay gân chân, sau đó đem ngươi rồi đưa cho quan phủ. Dâu quai hàm nhìn Lương Xuyên một đám dưới quyền vậy một mặt bướng bỉnh vẻ mặt, tràn đầy không rút cùng sợ hãi, lúc nào tuyển Châu phủ biên giới có cái này một cổ thế lực mình nhưng không biết gì cả, trước kia cũng chỉ thanh nguyên đường còn có bến tàu lên thủy tặc gọi là thế lực, không ngờ ngày hôm nay lại thua ở đám người này trên tay. Đám người này ngày hôm nay ra tay một cái liền trực tiếp giết mình mới vừa cái đó đoạt ngựa mình người thân thủ, còn có Lương Xuyên cái loại này quả quyết sát phạt máu lạnh khí chất, vừa thấy chính là tay dính vô số máu tươi có thể luyện liền khí thế, hắn không nghi ngờ chút nào Lương Xuyên là đang cùng hắn làm cho đùa, nếu như mình không nói, Lương Xuyên tuyệt đối tại chỗ liền ngắt hắn, Ta mang các ngươi đi. Dầu quay hàm tim như cho tàn, tự xem một tí, rất nhiều dưới quyền cũng bị người trẻ tuổi này bắt ở trên tay, mình không nói không đại biểu mình những cái kia đồ hèn nhát dưới quyền sẽ như thế chúng can nghĩa đảm, sớm muộn cũng sẽ đem sơn trại vị trí khai ra, dưới mắt chỉ có thể gửi hy vọng vào Lương Xuyên có thể tuân thủ cam kết, thật thả hắn. Cái tiện nghi này không thể để cho rơi quân chiếm, nếu không mình không dùng giá trị lợi dụng đó là một con đường chết. Có tống một đời là nước ta năm 2000 phong kiến vương triều nhất là giàu có nhất làm tướng đối an thần niên đại hòa bình, lương thực giá cả cực thấp hàng hóa hàng hóa vô cùng là đầy đủ, nhưng mà là một cái như vậy niên đại, vẫn là khắp nơi tràn đầy cường đạo sân thị, nước yên tĩnh dưới mặt dòng nước ngầm phương trào, hương hóa có kẻ gian, tuyển châu có kẻ gian, chớ nói chi là xuyên điển quý cam túc tiệm tây bên quận những cái kia chim không sót tức ăn ăn cũng không đủ lo no địa phương, khắp nơi. Nhóm trộm lưu dân nổi lên bốn phía, những thứ khác chiều lại đâu. Lương Xuyên không dám tưởng tượng Dâu quai hàm hổ trộm ở vào phong châu loa thành cùng hương hóa ba tiếp giáp dải đất cụm núi bên trong, đường núi gặp gành đường xá lận đận, nơi đây lại là ba đất tiếp giáp vùng là quyền hành tránh lực trên phiền thoại nhất khu không ai quản lý đường chéo vùng, ba nơi quan phủ đều đưa nơi này tập trộm nhiệm vụ từ chối đến cái khác hai huyện trên mình. Thời gian lâu dài, đạo tặc biết nơi này cái địa phương chỗ diệu dụng, liền khiếu tụ núi rừng bắt đầu cản đường cướp bóc làm ăn. Chỗ này giống như rừng rậm nguyên thủy như nhau, so đại phỉ sơn còn tĩnh lặng, đại phỉ sơn trước mặt còn có thanh nguyên huy thành, nơi này chu vi đến mấy chục dặm nhìn lại, chỉ có nguyên thủy vắng lặng cùng yên tĩnh, không có nửa chút nào người ở nếu là không có người dẫn đường tuyệt đối không tìm được dâu quai hàm căn cứ dâu quai hàm dẫn lương xuyên đoàn người áp giải bắt được tất cả cường đạo vào vào núi rừng thời điểm trời đã sáng sơn trại làm được có chiêu có thức sơn môn thiên phòng tránh đường chung quanh đều là cao lớn thân cây chém thành vòng rào giờ phút này không có một bóng người liền người tuần tra cũng không có lương xuyên nhìn núi này chạy nước miếng mau chạy xuống nghĩ lúc đó mình làm giàu thùng vàng thứ nhất chính là ở đại phỉ sơn bên trong sơn tặc trong hồ kiếm một lần kia để cho mình đắp một cái nhà tòa nhà lớn có an thân lập mạng địa phương mới bắt đầu đi lên cuộc sống đỉnh cấp, nếu không mình còn ở và nghệ nương cùng nhau đau như đốt than mỗi ngày đi trong thành bán than đây. Cái sơn trại này quy mô so đại phỉ sơn quy mô lớn hơn gấp 4 5 lần, liền lầu canh đều là như vậy trắng trợn, Lương Xuyên tựa như đã thấy được cái sơn trại này bên trong vậy đến không hết vàng bạc tài bảo. Sơn trại cửa khép hở, Lương Xuyên một người một ngựa phá cửa mà vào, Gia Luật Trọng Quang theo ở phía sau, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng sắc bén vo ve tiếng, là cung nỏ thanh âm. Chú ý. Gia Luật Trọng Quang đem Lương Xuyên đẩy ra, Lương Xuyên nặng nề đện ở cửa tường bên trên. Một mũi tên liền đóng vào Lương Xuyên mới vừa đứng ở địa phương. Đôi tên còn ở ông ông Tắc Hưởng. Lương Xuyên giận dữ, theo cái này mũi tên thế tới vừa thấy, chỉ gặp một cái người quen cũ bưng một chiếc nọ đang chuẩn bị trên thứ hai mũi tên đầu. Thiên hạ lớn lại có trùng hợp như vậy chuyện, cái này người quen cũ chính là Đại Phĩ Sơn Sơn Tặc thủ lĩnh, cái đó bị Lương Xuyên tổn thương một cái chân cuối cùng chạy mất bản thân. Thằng nhóc này lại âm hồn không tiêu tan, từ Đại Phĩ Sơn một án bên trong còn sống, lại đang sơn dân tạo phản bên trong chạy khỏi, hiện tại tốt có chết hay không, rốt cuộc lại phối hợp đến nơi này tên cường đạo hoa tử bên trong tới, cuối cùng còn để cho mình độ phải. Đời ngươi thật là không chỗ bất tương hùng. Lần này liền đem nên coi là nợ toàn bộ một lần coi là rõ ràng đi. Lương Xuyên hướng về phía Gia Luật Trọng Quang nói, "Lão Quang, để cho các huynh đệ cầm cái sơn trại này cho ta vây quanh vòng tròn, một con rùi cũng không thể để cho nó bay đi, đặc biệt là cái này bắn ta lớn con rùi. Gia Luật Trọng Quang ra lệnh một tiếng, những người này thuần thục liền đem cái sơn trại này bốn bề có thể chạy trốn địa phương tất cả đều giữ đứng lên, mấy người nhìn những cái kia cường đạo, toàn bộ sơn trại hoàn toàn ở nắm trong tay trong đó. Lương Xuyên cười lạnh một tiếng, hướng về phía bạn cũ hô lớn, "Ta lấy vị ngươi chết." Trong sơn trại bỗng nhiên xuất hiện người này không phải người ngoài chính là cùng lương xuyên kết làm ngút trời đổ sụa hận đại phỉ sơn đầu lĩnh giặc cái này phong châu cường đạo ổ quân sư nguyên đại phỉ sơn thủ lãnh nửa tàn lao giang hồ quái gở nói nhờ phúc của ngươi sắp chết trong giọng nói ác đầy nguồn rủa ác độc ý nhìn lương xuyên diễn cảm lại là hận không thể đem lương xuyên bằng thầy và đoạn hắn gấp kinh tử tránh đường bên trong đi ra trong tay còn cầm trước một chiếc nỏ nhất kích đánh lén không bắt thủ lần kế nếu lại thuận lợi liền muôn vạn khó khăn hơn nữa lần đầu tiên lương xuyên đi đại phỉ sơn mang theo một người hiện tại haha số người so với cái này cường đạo ổ đều nhiều hơn thật là phong thủy quay vòng à làm sao tử sẽ ai đến cái này thái tình gia luật trọng quang khinh miệt nhìn cái này người quẻ, hỏi chủ nhân ta giúp ngươi làm thịt hắn lương xuyên đem hắn ngăn lại nói đây là ta cùng hắn hai người ân oán giữa người tên gọi là gì lao tử được không đổi tên ngồi không đổi họ lưu khát trang tên chữ ngược lại không tệ chỉ là sau này thì muốn ở trong dòng sông dài lịch sử tan thành mây khói lương xuyên ánh mắt lạnh lùng liếc về phía người quẻ nói chúng ta nợ nên tính một chút từ hương hóa thẳng đến thanh nguyên ngày hôm nay ta tới giữa hai cái có một cái muốn hành ra sơn môn này như thế nhiều ân ân đoản đoản ta đã không nhớ rõ là bởi vì cái gì lên chân ngươi là ta làm gãy thật xin lỗi ta không đủ nhân tử, ban đầu ở Hương Hóa ta nên trực tiếp đưa ngươi đi đầu thai. Người quẹt thanh sắc câu lệ rơi lên nọ mạnh liền bắn, bằng ngươi cũng xứng. Ban đầu nếu không phải cái đó tay cụ che chở ngươi, ngươi còn có mệnh cùng ta quắt nóng này, ngươi đi chết đi. Thu đích một tiếng, mũi tên nhọn tiếng xé gió để cho người chút nào không phòng bị. Một mũi tên bắn tới, Lương Xuyên nhưng là sớm biết người này chỉ biết sử dụng đạn, ung dung tránh khỏi, lắc người một cái, rút ra chi kia vò ve chấn động nỗ tiễn, đi thẳng tới người quẹt bên cạnh, nói, quả nhiên vẫn là chỉ biết cái này cùng chiêu lưu manh, lần này muốn chạy trốn cũng đã mất tiên cơ. Người quẻ trước kia cũng là một cao thủ, nhưng mà gãy chân liền sau này hạ bản hoàn toàn mất hết, cả người võ nghệ vậy phế bỏ liền bảy tám phần. Lương Xuyên đem mới vừa rút lên mũi tên kia thì cắm vào hắn ngực, nói: "Ngươi làm ác đa đoan cũng là chết không hết tội, đời sau mang thai làm người tốt, nếu không ngươi chính là thành quỷ ta cũng muốn để ngươi hồn phi phách tán." Lương Xuyên nhớ lại ban đầu rõ ràng Diệp Tiểu Thoa thời điểm tình cảnh, vậy địa ngục giống vậy cảnh tượng để cho hắn như rơi xuống hầm băng, vậy hết thảy đều là tên cầm thú này đưa tới, mình ngày hôm nay cuối cùng muốn là Diệp Tiểu Thoa Dương Tú còn có lý nhị hoa báo thủ. Gia luật trọng quang đưa tới một cái đao, Lương Xuyên nhận lấy đao tướng về phía người què cổ chém xuống, người què vậy cái đầu trên không trung vòng vo mấy vòng, từ ngực lăn đến trên đất, một cái cột máu phóng lên cao, chết được không thể chết lại. dâu quai hàm còn có một đám người khuyết đan xem được cả người run rẩy, không nghĩ tới lương xuyên lại như vậy lãnh khốc quả tuyệt thủ đoạn, cho tới bây giờ đến đôi ánh mắt cũng không có nháy mắt một tí, chính là bọn họ những thứ này làm cường đạo, vậy không làm được như vậy máu lạnh à lương xuyên thanh đao ném một cái, trong lòng một khối đá cuối cùng là rơi xuống, trước kia ngày đêm đề phòng cái thằng nhóc này, không có thấy hắn thi thể luôn là lo lắng hắn từ nơi nào nhô ra lại thọt mình một. Đao, hiện tại tự tay chấm dứt hắn, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm bà kho ở nơi nào lương xuyên hướng về phía dâu quai hàm hỏi dâu quai hàm thân thể run rẩy được xem cái sảng, chỉ phong bếp nói toàn ở phòng bếp lòng bếp bên trong lương xuyên hướng ra luật trọng quang báo cho biết một tí ra luật trọng quang gọi tới hai cái tiểu đệ nói cầm lò bếp cho moi hai tiểu đệ vọt vào phòng bếp phòng bếp lò bếp mới tinh như lúc ban đầu vừa thấy liền chưa bao giờ đốt hơn nửa lạng cơm liền một chút cho cũng không có thậm chí liền lò bếp gạch đều là xây lên tới mà không phải là xây dậy rồi dùng sức một moi toàn bộ lò bếp liền sụp xuống hai người moi hết chê ở phía trên đất chỉ gặp phía dưới gõ được ngay ngắn như nhau lại toàn là bạn. Một tên tiểu đệ hào hứng chạy đến hướng Lương Xuyên báo cáo, chủ nhân bên trong phát hiện rất nhiều bạc. Lương Xuyên nói, "Kiểm kê một tí." Chương 416: Tiêu diệt tặc hoạn. Lương Xuyên không muốn biết tại sao lưu khắp trang cái này, người quẻ lại cùng cái này một bọn cường đạo cấu kết với nhau, đại khái là vật hợp theo loài như vậy nguyên nhân, đi tra cứu đã không có ý nghĩa. Hắn nghĩ đến ban đầu mình thiếu chút nữa bị cái này người quẻ chém chết, hiện tại nhưng luân lạc tới như thế bi thảm cảnh ngộ, cơ hội là đứng đợi làm thịt trình độ. Bất quá lúc quá cảnh dị chuyện, cái này để cho mình nhiều ít ngày giờ không cách nào an tâm ngủ cái đinh trong mắt rốt cuộc cho nhỏ xong. Phong bếp bên trong tìm tòi ra vô số vàng bạc châu báu, quả nhiên còn là giống nhau chiêu thức, cường đạo trong ổ vàng bạc giấu rất sâu, mất không ít công phu mới moi ra. Tiền vẫn là những cái kia tiền, lương xuyên nhưng không còn là cái đó lương xuyên. Nông nô xoay mình làm địa chủ lương xuyên đã không có năm đó như vậy thấy tiền sáng mắt ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ, càng nhiều hơn cảm xúc là có một loại đại thù được báo thỏa thích, trong lòng như chốt được gánh nặng. Còn như tiền mà mình hiện tại đã quá nhiều. Tiểu đệ trở về trước cùng gia luật trọng quang báo cáo, gia luật trọng quang không dám tin nhìn một cái dâu cái hàm, sau đó mới cùng lương xuyên nói, chủ nhân bên trong tìm tòi khả năng ra ngoài có giá trị hai ba chục ngàn sâu vàng bạc tài bạch lương xuyên đầu tiên là khiếp sợ tiếp theo lại là bất đắc dĩ thở dài một cái những người này là đoạt nhiều ít chuyến mới có thể để giành được lớn như vậy một phần cơ nghiệp à lại phải là nhiều ít gia đình cửa nát nhà tan lương xuyên phân phó nói tiêu các huynh đệ cầm tài bạch toàn bộ kiểm kê rõ ràng do ngươi giữ mang về thanh nguyên chia đều cho mỗi một huynh đệ để cho mọi người trước đổi cái hoàn cảnh phụ cấp phụ cấp đồ dùng gia đình phụ cấp đồ dùng gia đình nhiều tiền như vậy gia luật trọng quang lấy là mình nghe lầm như thế nhiều tiền lương xuyên lại coi như vong nhiên hắn cùng tiền là có như thế nào thâm cựu đại hận coi tiền như giấc rưởi thật một chút cũng không làm bộ xem cũng không xem liền ém cái này được hơn cao quý hơn nữa một số tiền lớn như vậy phân phát mỗi cái người cũng có thể phân đến tiền không ít nhưng là có thể thay đổi thiện rất nhiều huynh đệ trong nhà vậy nát vụn bao quan cảnh bọn họ mấy đời người ở thanh nguyên nước liêu phương diện nơi nào có từng đã cho bọn họ nhiều tiền như vậy gia luật hanz gia luật tin cùng cả đám lại là khó tin thấy nhiều tiền như vậy không có động tĩnh còn khẳng khái toàn bộ phận bọn họ bây giờ nhìn lương xuyên diễn cảm có khấp phục có sung tính có người mừng như liên có người thậm chí cảm thấy cầm số tiền này hỏi lòng có thẹn nhưng là không một ngoại lệ bắt đầu từ bây giờ bọn họ cũng chân chính biến thành lương xuyên người chủ nhân cái này quá nhiều gia luật trọng quang chỉ sợ lương xuyên đang thử thăm dò bọn họ không dám ở trước người lồn tôn nghiêm lương xuyên nhìn lướt qua những thứ này người khiết đã nói các ngươi điều kiện chúng ta thanh người người sống được còn không bằng thanh nguyên trên đường xin cơm ăn mày chưa chút tiền sau này cũng dễ làm chuyện cứ như vậy kêu các huynh đệ cầm những cường đạo này cũng bó tốt sau đó mau đem lục xoát ra vàng bạc dọn đi chờ một chút quan phủ người tới luôn dễ mao cũng bị mất các ngươi xem tốt những người này Ta đi Phong Châu xem xem quan phủ người đến đâu rồi, chờ một chút ta nếu là đem quan phủ người mang tới, các ngươi nhớ tránh một tí. Gia luật trọng quang đem ngựa dao cho Lương xuyên, sau đó có thể chọn thì chọn có thể vắc thì vắc đem tất cả vàng bạc tài bạch con kiến dọn nhà như nhau, thật nhanh kiểm kê xong, mỗi người phân phối một chút, hiện tại không thể nào rời đến thanh Nguyên, chỉ có thể trước rời đến chỗ ẩn nút, giấu. Phong Châu bên trong thành. Nhóm lớn bộ khoé đem Vĩnh xương khách sạn vây quanh vòng tròn, một đám kinh hoàng thất thố người phụ nữ vây ở cao lão đầu phía sau, túi đầu lòng vẫn còn sợ hai rút ra thuất thít nẹn. Cao lão đầu mặc dù làm được đùi văng đẩy người, nhưng mà hiện tại uy phong bắt diện đứng đầu một nhà tát phong hoàn toàn lấy ra lần thứ ba gặp mặt bộ đầu cao thuần đang đứng ở hắn trước mặt lặng lặng kề bên cao lão đầu lửa giận chết mắng là con trai ruột lại bị mắng được cùng cháu trai như nhau một câu cũng không dám mạnh miệng lương xuyên ngựa một đôi vó trước nhảy lên thật cao một tiếng hí đưa tới chú ý của mọi người bộ khói tiến lên vây lương xuyên quát lên người tới người nào mau mau xuống ngựa cao lão đầu ánh mắt nhìn sang vui mừng quá đỗi bước nhỏ mạnh vỡ đón kéo nhảy xuống ngựa lương xuyên vui vẻ nói thiếu hiệp cũng làm người chồng ta để cho con ta đi cứu người hắn lại nói không biết tộc nhân đi nơi nào Thua thiệt hắn trong ngày thường nói mình phá nhiều ít kinh tiên ăn lớn, bắt nhiều ít giang dương đại đạo. Ngày hôm nay liền mình lao phụ thân cũng không gánh nổi, còn trông cậy vào hắn có thể bảo cảnh an dân. Cao Thuần bị nói được trên mặt xanh một hồi hắt một hồi, Lương Xuyên không dám chết hắn mặt mũi vội vàng chối bỏ trách nhiệm nói: Cao đại nhân mau theo ta đi, ta biết những cường đạo này chỗ. Cao Thuần sợ run một tí, trong lòng một vui mừng như điên. Cao giọng la lên: Mọi người mau theo ta tới, các người ba cái thủ ở nơi này, những người còn lại cùng ta đi tiêu diệt đạo tặc. Cao Thuần để lại ba người bảo vệ mình nhà già trẻ một người một ngựa đi theo lương xuyên mang hơn 30 tên bộ khoái dưới chân sinh gió tựa như một khắc không ngừng lại quay trở về cường đạo ở một nhóm đến cứ điểm này thời điểm gia luật trọng quang đoàn người giữ lương xuyên phân phó thật sớm rời đi trước gần nạp đứng lên bếp trong phòng vàng bạc vậy một văn không dư thừa quả nhiên khiêng gạch một ngàn cân được nửa ngày rời vàng vắc lên tới là có thể chạy còn không mang hồn hển cao thuần mừng khấp khởi nắm hơn 10 tên cường đạo cường đạo thủ lãnh dâu quay hàm cũng ở đây bên trong áp tải bọn họ trở về thanh nguyên bị án vụ án này quá lớn đủ để cho mình lập lần trước công lớn lao phụ thân mặc dù bị kinh có thể là đại ca đưa vàng bạc không có mất, mình còn đông dưng được cái này thiên đại công lao, nhìn lương xuyên bây giờ là làm sao xem làm sao thuận mắt. Cao Kiền ôm quyền hướng Lương Xuyên nói: Trương huynh đệ nghe ta phụ nói ngươi cùng đại ca ta quen biết, tướng tất chính là hương hóa cùng đại ca ta cực lớn trợ lực vị kia trương ngân công, ngươi là chúng ta cao gia quý nhân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày khác ta nhất định mời lương huynh đệ tới cửa uống hết lấy tỏ tâm ý." Lương Xuyên không dám khinh thường khoát tay liếc liếc, trong đầu nghĩ ngươi hay là trở về xem ngươi lão thân phụ đi, trên mặt không dám có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là cười nói: "Cao đại nhân chuyện gì cũng không làm, đều là tôn phu nhân chủ ý." hay là trở về cảm ơn tôn phu nhân đi. Bạn ta còn ở vĩnh xương khách sạn bên trong, ta phải trở về xem nàng tình uống như thế nào. Cao thuần thưởng thức nhất cái loại này dành công không tiêu ngạo đạo đức cao, lại là một cái ôm quyền chắp tay nói, non xanh còn đó, lương xuyên huynh đệ mời. Trở lại vĩnh xương khách sạn, khách sạn chết liền một cái hòa kế, sau đó cao gia người làm cũng đã chết một cái, khách sạn bầu không khí một phiến nặng nề. Người của cao gia đã toàn bộ rời đi, tiểu nhị thi thể còn ngừng ở trong sân, đang đắp một cái vải trắng. Điếm trưởng quỹ ở muốn như thế nào giải quyết tốt, lương xuyên không để ý tới để ý bọn họ, trực tiếp đi tới phòng bếp bên cạnh. Liên bỏ xuống thật cao bó củi, Lương Xuyên gỡ ra bó củi, chỉ gặp bên trong có một cái bị hoảng sợ lốc con, từ tối ngày hôm qua một mực núp vào hiện tại, treo hai cái vành mắt đen, co rúm ở bụi rậm đống bên trong run lẩy bẩy. Bó củi bị vẹn ra nàng còn tưởng rằng là bị người phát hiện, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện là Lương Xuyên. Lo lắng, sợ, không rút, ngạc nhiên mừng rỡ tất cả loại tâm trạng đan vào một chỗ, ở nơi này một lần toàn bộ khơi thông ra, chính như quanh một cái nào tới Lương Xuyên trong ngực, tận tình khóc. Một bên khóc một bên chửi đánh Lương Xuyên ngực, ta lấy vì ngươi cầm ta bỏ ở nơi này lại cũng không trở lại, ta lấy vì ngươi không trở lại càng nói còn càng thương tâm, giống như một cái bị người nhà vứt bỏ không giúp đứa nhỏ. Lương Xuyên dở khóc dở cười, ôm chặt cái cô gái này ăn ủi, làm có ngươi, Không sao cường đạo bắt tất cả, ngươi còn không ăn cái gì đi, chúng ta đi ăn một ít đồ, chờ một chút còn muốn đi mua ngày hôm qua vậy mấy cái cô nương đây. Chính Như Anh đối chuyện ngày hôm qua còn có bóng mờ, bất quá ngược lại là đối toàn bộ đi qua còn thật tò mò. Hai người ăn bên đường đậu hũ, Lương Xuyên sống động nói ngày hôm qua lịch hiểm ký cho nàng nghe. Chính Như Anh chợt nhớ tới cái này ngày hôm qua không chỉ có kéo đi, ung, dù sao cũng tất cả loại thân mật cử chỉ đều có, gương mặt ngay tức thì liền đỏ đến cựng ngạnh. Lương Xuyên nhìn nàng nghe câu chuyện cũng có thể nghe được bỏ mặt, đưa tay dán lên chắn nàng, sờ chán một cái nhiệt độ, nói, kỳ quái, cũng không có lên cơn sốt mới lại à? Trịnh Nhược Anh thẹn quá thành giận đánh rớt hanh tay, nói, ngươi mới phát sào đâu? Hai người một đêm không có mắt đã sớm mệt mỏi kiệt lực, cười huyên náo đôi câu liền vậy yên tĩnh lại. Mỗi người ăn xong rồi sớm chút, thân thể mới thư thái rất nhiều. Ngày hôm qua kinh tâm động phách giống như chưa bao giờ phát sinh qua như nhau. Phong Châu Thành vẫn là ngựa xe như nước, mỗi người bận điệu mình sinh kế, mặt trời như cũ đông thăng tây rơi. Bất đồng chính là Trịnh Nhu Anh xem Lương Xuyên ánh mắt, thật giống như tràn đầy nhàn nhạt, nhạt ngượng ngùng. Lương Xuyên vừa thấy hướng nàng, nàng liền sợ nẹt tránh. Lương Xuyên lấy là nàng là sợ mình cười nhạo nàng. Chuyện ngày hôm qua quá mức mạo hiểm, Lương Xuyên sợ nàng thật lưu lại bóng mở, cũng không nhiều sách. Hai cái trở lại ngày hôm qua thiết điểm vị trí, đã là tới gần buổi trưa, mặt trời càng ngày càng cao. Thu Nhi cùng gia gia nàng, còn có còn lại mấy người một cá bất tiểu thật sớm đợi ở liền ngày hôm qua vị trí cũ. Lương Xuyên cho bọn họ mỗi người 200 văn tiền, các nàng không hẹn mà cùng cũng đổi thành liền cả người sạch sẽ xiêu báo, người nhìn càng rõ ràng hơn mà thể diện. Mấy cái này cô gái bản thân gương mặt coi như thanh tú, chỉ là quần áo dầu nhứt hỏng bét phá, nhìn có chút giảm phân mà thôi. Cho dù là người nghèo, bọn họ cũng biết đời người là có danh giới cuối cùng, cái này danh giới cuối cùng chính là thành thật, đời người mà không tin không lập giữa trời đất. Tổng cộng 5 cái cô gái, còn có người nhà của bọn họ, mỗi cái cô gái 5 quan tiền, nói thật đây đã là một người vô cùng là phong phú giá tiền. Là một con kế tiếp thượng hạng châu cải giá cả cũng mới 7 đến 10 quan tiền, hơn nữa còn là đang lúc tráng niên châu cải. Cô gái cái niên đại này, trừ bán cho nhà người có tiền làm nô tỳ, còn có chính là gả đến nông gia bên trong làm việc đồng áng. Giá trị xa không thể nào cùng một đầu châu tài so sánh, cái giá cả này cùng người nha tử mua bán dân giá cả so với, là thật to lương tâm giới, người khác mua nô tỳ cũng chỉ 2 3 quan tiền đủ rồi. Lương xuyên dẫn bọn họ cùng nhau đến Thanh Nguyên huyện nha hộ phòng làm ghi danh, cái này bán người khế ước đặt sau này, bọn hắn hộ tịch từ đây cũng chỉ rơi vào ti tịch chỉ có thể làm nô tỳ hạ nhân các loại việc, nếu như là người đại ông, khoa cử loại chuyện này đời này liền không cần suy nghĩ. Trừ phi là chủ thân, mới có thể khôi phục lương tịch, nhưng mà bọn họ ký là văn tự bán nức, chủ người chi phí lại cực cao, đối với các nàng mà nói Sau này cái mạng này coi như là cho trịnh Ngô Anh, chuộc thân vậy còn khó hơn lên trời. Thu Nhi ra ra đem Lương Xuyên giao cho hắn năm quan tiền đều cho Thu Nhi, Thu Nhi biết ra ra cũng không có những thứ khác nguồn thu nhập, nếu là không có số tiền này, không cần thiết mấy ngày vậy sẽ chết đói ở mau lều bên trong. Hai ông trao ôm trước thống khổ lại là một hồi từ chối, người xem trong lòng không phải mùi vị. Mấy cái khác cô bé người nhà ngược lại là không có như vậy, Lương Xuyên chỉ là xúc động, cái loại này mới là thân tình à. Chương 417, đẹp trắng bài thuốc bí truyền. Bởi vì Lương Xuyên cho bọn họ một buổi tối thời gian, cho nên cách lúc khác đám người ngược lại không có đầu một ngày như vậy sinh ly tử biệt thê thảm khắc số ngược lại là bình tĩnh đem mình tâm trạng để ở trong lòng trọng yếu nhất chính là Lương Xuyên nói một câu nói sau này mỗi tháng tất cả mọi người sẽ có kỳ nghỉ ở kỳ nghỉ liền có thể đi về nhà xem xem mà không phải là vĩnh viễn cùng người nhà phân biệt cái loại này nho nhỏ cảm giác mong đợi thật giống như cho đám người tiếp nhận thực tế lực lượng yên lặng chống đỡ chờ đợi về nhà vào một ngày tới hy vọng là một loại rất tuyệt vời mà có lực lượng đủ cáo biệt người nhà Lương Xuyên dẫn cái này năm cái cô nương trở về ngõ Thừa Thiên Thượng Cương trước đầu tiên là làm muốn cương vị trước luyện. Năm cái cô gái Trịnh Như Anh chia ra cho các nàng lấy tên mới, để 24 mươi bốn tiết ký, theo thứ tự là Lập Xuân Vũ Thủy Kinh chập Xuân Phân Thanh Minh. Tuổi tác theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Mặc dù đơn giản một chút, nhưng mà thắng ở đơn giản tốt nhớ. Nếu không một chồng lớn Thu Nhi thắng nương các loại tên chữ, hiệu loạn hiệu tạp, ai có thể phải nhớ rõ? Mở cái này dưỡng sinh thẩm mỹ hội sở còn cần một gian cửa hàng mặt tiền. Trịnh Như Anh hỏi tham qua cái này phải đem nơi hội sở mở ở nơi nào? Lương Xuyên suy nghĩ rất lâu. Cái hội sở này cũng không phải là đối với tất cả xã hội đại chúng, nó ước chừng đối với đàn bà mở cửa cho nên phải là đem cái này gian tiệm đặt ở phố xá sầm uất trận dòng người cực lớn địa phương ngược lại không tốt các cô gái ngược lại sẽ bởi vì người khác ánh mắt khác thường mà sinh ra cảm giác bài xích cái loại này ở phía sau màn yên lặng kiếm tiền hội sở tốt nhất vẫn là phải có một ít tần nút tính chỉ hướng nhân viên nội bộ mở cửa sau đó do các nàng xe chỉ luồn kim đặt tới hiệu quả tốt nhất hơn nữa đặt ở phố xá sầm uất chi phí liền cao mình còn không chân chính biết cái loại này hội sở giá thị trường trị giá cùng với có thể sáng tạo bao nhiêu thị trường lợi nếu là tham công liều lĩnh mà cuối cùng lợi nhuận quá nhỏ đây chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được Cho nên cuối cùng tổng hợp khắp mọi mặt tính toán, lương xuyên vẫn là quyết định, nhà thứ nhất thẩm mỹ dưỡng sinh hội sở liền mở ở Ngọ Thừa Thiên, cái này vắng vẻ vô danh hẻm nhỏ vắng vẻ, và tiệm bên cạnh. Nơi này tiệm thuê rẻ tiền, vô cùng ít người nguyện ý ở chỗ này mượn phòng thuê mặt tiền, bởi vì chân thực quá vắng vẻ. Trịnh Nhược Bành muốn bạ bà tiệm sau này, không chỉ một lần hướng chủ nhà than phiền qua một đơn làm ăn cũng không có làm thành, chủ nhà thậm chí lo lắng Trịnh Nhược Bành sẽ đem tiệm đóng hết, lại nữa hướng hắn tiếp theo thuê, cho nên ở Trịnh Nhược Bành hướng thuê thứ hai khám, cửa hàng mặt tiền thời điểm, hắn rất sẵn khoái cho Trịnh Nhược Bành một cái hài lòng giá cả, được lợi được thiếu tổng so không được được lợi hiếu tháng đi. Dư Lương xuyên kế hoạch, ngõ thừa thiên lúc đầu liền tất ra một nhà mở cửa làm mua bán, những thứ khác tiệm một gian cũng không có, hiện tại có mình cửa hàng bách hóa, chính được anh bảo hảo tiệm, tương lai còn sẽ có thẩm mỹ dưỡng sinh hội sở, từng bước một đêm sẽ đem ngõ hẻm này toàn bộ chế tạo thành sản nghiệp một con rồng, cầm phát triển sự nghiệp lớn mạnh, làm lớn làm mạnh. Đường Từ từ hắn tu sát hệ. Cửa hàng mặt tiền tìm được, bước kế tiếp chính là đối cửa hàng mặt tiền còn có nội bộ hoàn cảnh tiến hành sửa chữa. Khách hàng tiến vào trong tiệm ấn tượng đầu tiên vô cùng trọng yếu, trong tiệm hoàn cảnh, vật phẩm an trí bày nhập, bên trong phòng không khí Ánh sáng minh ám cũng sẽ ảnh hưởng những thứ này tới vùng lòng thượng đế giác quan cảm thụ đặc biệt người phụ nữ tâm tư nhắn nhủi, chi tiết nhỏ cũng có thể để cho các nàng vô cùng là hư tim. Người phụ nữ tới không nhất định là vì thẩm mỹ, có đôi khi là vì tinh thần bất lòng, thể nghiệm tinh thần hưởng thụ, Lương Xuyên thậm chí muốn mời một cô nương tới đánh điểm đàn tranh giao cầm cái gì, sáng tạo một cái thư giãn bầu không khí. Lương Xuyên suy nghĩ một chút hay là đi thỉnh giáo một tí triệu tiểu phẩm, bọn họ những kiến trúc này nhà thiết kế đối phương mặt có quyền lên tiếp nhất, hơn nữa tiểu phẩm tâm tư vô cùng nhiều, hắn không câu nệ tại lao phái cũ kỹ suy nghĩ. Thường xuyên còn có thể bộc phát ra rất nhiều nhiều người không tưởng được tươi thiết kế. Lương Xuyên một đêm cái ý nghĩ này nói cùng Triệu Tiểu Phẩm nghe lúc đó, Triệu Tiểu Phẩm trực giác bên trong phù bây giờ chính là một cái hình ảnh, lầu xanh hình ảnh. Đúng vậy, muốn chính là loại cảm giác này, lầu xanh loại địa phương này người đàn ông nhất đi, thật ra thì người phụ nữ cũng muốn đi, người phụ nữ ở bên trong so một ít hoa lầu theo các còn cảm thấy đẹp, nhưng là bởi vì địa điểm quá là đặc thủ, người tổng không thể cầm mình ngủ gian phòng làm được cùng lầu xanh như nhau đi. Hai người ăn nhịp với nhau, Lương Xuyên trực tiếp đem điều này gánh nặng giao cho Triệu Tiểu Phẩm. Triệu Tiểu Phẩm mặc dù tiền bạc bây giờ bản thân có sống muốn đổi công, nhưng mà lương xuyên chuyện hắn không dám không coi trọng, còn làm trọng yếu nhất tự mình dẫn người tới thiết kế thi công, giữ Triệu Tiểu Phẩm dự trụ, được một tháng mới có thể khó khăn lắm làm xong. Trong tiệm còn cần thẩm mỹ tất cả loại công cụ, ví dụ như giường thẩm mỹ, thùng nước tắm, massage chân thùng gỗ, công cụ giỏ, bú gỗ nhỏ, mâm cùng những thứ này công cụ, những thứ này giao cho lỗ lương nơi đó liền có thể hoàn thành. Nhưng là có một ít chi tiết nhỏ liền muốn quen đợi một tí, ví dụ như cái loại này giường thẩm mỹ, hơn nửa bộ còn muốn đào một cái lỗ để cho người nằm trên giường mặt có thể hướng xuống dưới như vậy mới sẽ không có cảm giác bị áp bách. Tin tưởng đi qua massage chân thành còn thẩm mỹ sở ba cũng gặp qua cái loại này lưu một cái ha giường. Những thứ khác liền không có chỗ gì đặc biệt, thùng là thông thường thùng gỗ là có thể đảm nhiệm. mâm dùng để chứa đựng khăn lông còn có khách hàng vật phẩm loại, vậy có thể dùng để thả một ít an vật còn có trái cây. Người phụ nữ vậy thích thưởng thức trà, đến lúc đó có thể tìm tôn hậu phát cầm một ít trà ngon tới trong tiệm bán. Massage chân cần duy nhất túi. Bây giờ kỹ nghệ năng lực có thể không có biện pháp sản xuất đồ chơi này, lương xuyên suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc tìm được một loại đồ thay thế. Giấy dầu. Dựa chân thời điểm đệm một tấm cái loại này giấy, dùng xong nước đổ hết cầm giấy ném, bảo vệ môi trường lại thuận lợi, lại không cần lo lắng hai lần ô nhiễm đưa đến bệnh truyền nhiễm. Còn như tu chân kiếm bấm ra, còn có giấy thay công cụ, những thứ này liền cần Phương Thiên Định nơi đó vất vả một chút, trên thị trường là khẳng định không mua được, mình thiết kế tới để cho bọn họ đánh chế, khá tốt tính không cần rất nhiều, trước làm một mấy bộ là được. Hiện tại vậy không cần lo lắng mình kỹ thuật sẽ bị người khác học được, lỗ lương cùng Phương Thiên Định hiện tại đều là cho mình đi làm, muốn bọn họ đi đông bọn họ cũng sẽ không đi tây. Dương Thẩm Mỹ giấy thay kim các loại không bán cho người khác, người khác vậy không làm sao sẽ nghĩ đạt được loại đồ chơi này. vậy còn như nữ công phục còn có khăn lông khăn tắm khách hàng dùng mát xa phục, cùng với vơ những thứ này là hết sức là đồ thông thường, nhưng là trên thị trường như cũ không mua được. Lương Xuyên suy nghĩ một chút bây giờ quần áo cùng đời sau quần áo cái này kém nhau quá nhiều, vẫn là được từ mình thiết kế, bất quá quần áo loại vật này chỉ sợ sẽ là công khai người khác cũng không dám xuyên đến trên đường chính, quá khác loại, có chút cảm giác hạt đứng trong bầy gà. Vừa lên đường phố đầy đường người hướng ngơi chỉ chỉ chỗ chỗ cảm giác cũng không dễ chịu, cho nên Lương Xuyên lớn mật đem phương án thiết kế dao ra vậy không có sao khẳng định bị làm kỳ trang dị phục, không, người nào dám mặc đi ra bên ngoài tới? Thẩm Mỹ còn cần ống rác lửa, cạo thổ tà bản, thuốc bông vải những thứ này ngược lại là trên thị trường rất nhiều, giống vậy tiệm thuốc bên trong đều có rút ra ống rác lửa còn có cạo thổ tà đạo cụ, chỉ trung y có niên đại, dĩ nhiên trung y công cụ vậy rất bình thường không quan trọng, giao giải phao ống nghe còn có cái nhíp loại này, đồ chơi mới là không thấy được vật hi hãn. Thuốc bông vải mặc dù không có, nhưng là rất dễ làm, cây xiên bằng trúc phía trên trùm lên cây bông vải cũng được, cũng không phải cái gì khó khăn chế tạo vật phẩm chỉ là cái niên đại này người còn không có thói quen sử dụng công nhân nghiệp cây bông vải tới thanh sang cái loại này cây bông vải muốn thuần độ cao một chút tạp chất thiếu mới có thể sử dụng thẩm mỹ viện trọng yếu nhất chính là thẩm mỹ hạch tâm lại tranh lực đó là có thể không để cho cô nương băng da tuyết cơ chi lan ngọc tụ giống như là cổ đại danh y trong tay nắm bí phòng có thể trị hết tuyệt chứng liền là danh y liệt mà đây chút toa thuốc chính là bọn họ dựa vào thành danh hạch tâm lại tranh lực lương xuyên trước kia xem thỏa thích tất cả diễn đàn lớn cũng nhìn thấy không thiếu rất nhiều có ý nghĩa giả sử nhỏ kiến thức vừa vặn cho hắn biết mấy cái hiện đại phái nữ tương đối không có hứng thú gì đẹp trắng bài thuốc bí truyền Người hiện đại chỉ cần tiếp chương mặt nạ dưỡng da sau đó đi trên mặt leo càng mắc đồ trang điểm là có thể đạt tới trắng đẹp hiệu quả. Nhưng mà cổ đại là người có tiền có địa vị vậy không có biện pháp đạt được những thứ này tân tiến đồ trang điểm ạ bài thuốc bí truyền một truyền thừa từ võ tắc thiên đẹp trắng bài thuốc bí truyền hái toàn bụi cây cây đích mẫu rửa sạch loại trừ tất cả bụi đất phơi khô đào thành nhỏ vụn lại xi si thành nhỏ nhất bột cộng thêm bột mì và nước và thành lớn trứng quả trứng gà thuốc đoàn tiếp tục phơi khô tiếp theo dùng đất vàng chế thành lò bốn phía lộ khói đem thuốc đoàn đặt ở lò trong đó trên dưới đều thả than củi bắt đầu lửa lửa nướng. Một bữa cơm sau đó mới đổi dùng lửa nhỏ đốt một ngày một đêm, lấy ra mãi thành nhỏ vụn qua si, dùng thời điểm gia nhập 10 phần trăm bột tan thêm phần trăm một phấn, là có thể để cho cô gái bình thường cũng có thể hưởng dụng đến, cái này để vương cấp bậc đắt tiền hộ lý. Bài thuốc bí truyền hai truyền thừa từ tứ đại mỹ nhân Dương Quý Phi, đem trừ ngâm sau hạnh nhân lột vỏ mãi thành nhỏ vụn, cùng số lượng vừa phải tỷ lệ nhẹ bột, bột tan cùng dung hợp vào một chỗ, chưng qua chốc lát, sẽ cùng số lượng vừa phải long não, xạ hương khoé đều đều, dùng trứng gà thanh điều là cao trạng, cái này thì chế thành liền nguyên thủy nhất mặt nạ dưỡng da. Liên từ hi lão Phật gia theo nói là vĩnh bảo thanh xuân cũng là mỗi ngày dùng tòa thuốc này 70 mươi tuổi sắc mặt như cũ trắng non đỏ thắm không có một chút nếp nhăn lấm tấm bài thuốc bí truyền 3 thì là dùng để tắm đẹp trắng trên mình da thịt chi dụng không phải mặt trắng trứng người phụ nữ vậy thường thường hâm mộ như vậy sữa bỏ trắng da thịt sữa dụ dỗ to lớn giống vậy trước cầm cơm nóng rót vào trong nước lạnh ngâm 5-6 ngày lấy tầng trên nước trong nấu sôi bỏ vào đã hòa tan cao lộc và số lượng vừa phải gạo nếp lửa nhỏ xấy thành cháo cầm cháo mở ra phơi khô lại đem cháo liền cùng đảo nhân hành nhân hát đầu bạch chỉ trắng liêm trắng đã tới Bạch thuần, Trạng phục linh, cây trầm hương, gai đạt tới chút ít xạ hương cùng nhau đảo là nhỏ vụn, bí mật chữ gìn giữ đợi dùng, khi tắm dùng để lau chùi da. Phối hợp toa thuốc này còn có thực liệu phương, chính là dùng tật lê pha trà uống, sắc mặt gầy nhom người uống cái 5-3 tháng, cũng có thể tỏa sáng hào quang trị hư rõ ràng lao. Cái này ba cái toa thuốc đều là trước kia cung đình bất truyền tuyệt thế bí mật, chỉ có võ hậu ngọc chân tử hy cấp bậc như vậy nhân vật lớn mới có thể hưởng dụng đến, do cung đình bên trong vi ngự ý phân phối ra, không phải lịch sử rõ ràng bí, cổ nhân nơi nào nhìn thấy. Một khối nơi tay, thiên hạ ta có Những thứ này toa thuốc cũng không phải là huyễn chống tới gió lời nói vô căn cứ, mà là chân chính viết vào hậu nhân tổng kết sách ký học trong đó, từ hy tại sao như vậy xung ái lý liên anh chính là bởi vì hắn có thể trải đầu một đầu sinh đẹp tóc, nhiều ít đạt quan quý nhân thê tử đẹp tiếp khổ khổ tìm cái loại này để cho mình giá trị nhan sắc thêm điểm đồ mà không tìm được, được toa thuốc người có thiên hạ, cổ nhân không lấn được ta. Chương 418, truyền thụ bí kỹ Lương xuyên một mặt chuẩn bị thẩm mỹ dưỡng sinh hội sở phần cứng công việc bất lúc, còn muốn bắt tay đối cái này, năm cái cô nương tiến hành cương vị trước nguyến cái này hạng kỹ năng lương xuyên vốn là muốn đi tìm lao trung y để cho hắn cho năm cái cô nương truyền thụ thủ pháp xóa bỏ, không nghĩ tới vừa lên cửa cùng lao sư phó nói chuyện này, tại chỗ liền bị các lao trung y cho đánh ra. mấy người giận quá thiếu chút nữa cầm dao chém lương xuyên ở bọn họ trong mắt, đây là lao tổ tông truyền xuống chân quý tay nghề, là dùng để chữa bệnh cứu người mà không phải là dùng để lấy lòng người phụ nữ làm bại hoại thuần phong mỹ tục. lương xuyên vốn là lấy là không phải bọn họ không chịu, mà là mình ra giá biểu không đủ cao mà thôi. còn nghĩ rằng bài giờ học thủ tăng cao gấp mấy lần, không nghĩ tới vẫn là không một ngoại lệ một cái cũng không chịu phối hợp Lương Xuyên dạy những cô nương này xoa bóp thủ pháp, bất đắc dĩ Lương Xuyên chỉ có thể thi triển ra mình năm đó lúc ngẫu nhiên tập được xoa bóp bí thuật, sớm vài năm hắn vẫn là bao mảnh thời điểm, hạc khu bên trong có một gian massage chất tiệm, người khác đều là treo đầu dê bán thịt chó trong tiệm thuê một ít xinh đẹp tiểu thư sau đó xử lý ra thịt làm ăn, hắn ngược lại không có, ông chủ này chỉ mời xoay ca, mình vậy tự mình lên chuyện, tiếp đại không phân biệt trai gái già trẻ, không nghĩ tới làm ăn còn đổ sổ tốt, xa gần khách hàng đều bị tiệm này hút đi đồng hành không nhìn nổi, có không có chính là tất cả loại tố cáo, Lương Xuyên ba ngày hai, đâu liên được cho cửa đi xem một lần. Dĩ nhiên tất cả loại thiệp dâm sắc 18 nội dung là giả dối hư ảo, nhưng là thường xuyên qua lại lương xuyên liền cùng lão bản quen thuộc đặc biệt. Hai người chung một chỗ trao đổi nhiều nhất không phải cái gì phong hoa tuyết nguyệt, lại là ngón này cao siêu thủ pháp xoá bỏ, để cho người đàn ông muốn ngừng cũng không được, để cho người phụ nữ dục tiên dục tử, người tới đều là giao khẩu khen, đi người đều là lưu luyến quên trở lại. Lương xuyên tới nhiều lần, vậy khó khăn lắm đem ngón này học luận pháp liền bảy tám phần. Chỉ là thấy rằng trước kia chức nghiệp tính bà tụ, lương xuyên chưa bao giờ cùng tùy tiện ở trước mặt người biểu lộ loại kỹ năng này, nếu không người ta hỏi một chút đại ca ngươi cái này nơi nào học? Lương Xuyên tổng không thể nói lao mát xa chân thành đi nhiều tự học thành tài đi. Lương Xuyên cùng năm cái cô nương nói xong mình muốn đích thân dạy các nàng sau này. Nghe Lương Xuyên nói nội dung năm cái cô nương toàn bộ hủ được hoa dung tát sắc, loại công việc này làm sao có chút giống bản thân đến kĩ viện như vậy hạ lưu người phụ nữ mới biết xử lý như thế không biết liêm sỉ công tác. Chính Như Anh ở bên cạnh nghe, mặc dù nàng ban đầu cùng mấy người phụ nữ thái độ là giống nhau, công việc này quá trắng trợn, có chút không chỗ nào thích ứng. Nhưng mà Lương Xuyên cùng nàng làm thông công tác sau này, nàng ngược lại không cảm thấy công việc này có cái gì khó là tỉnh. Thật vẫn xem lương suy nói, nếu có thể giải quyết những cao quan này đại thương nhân gia quyến, mình thật là có thể từ nơi này sản phát hiện lớn hơn cơ hội làm ăn. Loại chuyện này vậy chính là mình nội tâm đạo cảm này làm có dễ, làm không phải nam trộm nữ kỵ nữ chuyện xấu, có cái gì người không nhận ra, cùng những cô nương này dùng mình lao động đổi lấy trái cây lúc đó, chắc hẳn các nàng thì sẽ thả hạ bọc quần áo. Các ngươi nếu như coi thường phần này kiếm sống, ít có thể trả lại vậy mấy quan tiền ta cầm khế phát trả cho các ngươi, các ngươi mỗi người trở về nhưng là ta muốn quan phụ vậy không dễ dàng cầm các ngươi tiện tịch sửa lại người nhà vốn là nuôi không nhớ các ngươi mới đưa các ngươi phát bán ta nơi này chỉ cần các ngươi nghe lời mà không phải là còn cố các ngươi cô gái mặt mũi hoặc là nhà sát mặt người bảy chọn tám nhặt, ta bảo các ngươi sau này sinh hoạt không dù còn có thể sống được dễ chịu không dứt nếu không ta chỉ có thể đem các ngươi tái phát bán chính lữ quanh là thật là người rất tốt mặc dù vậy cực độ đồng tình các nàng cuộc sống bi thảm nhưng mà mình dù sao không phải là mở thiện đường thiên hạ người đáng thương quá nhiều đáng có khổ nơi quy tụ nhưng là các nàng không thể tiếp nhận phần này chức nghiệp vậy cũng chỉ có thể để cho các nàng khác lưu thăng trước vừa đã bán thân đó chính là làm nô tỳ, thu hồi các ngươi vậy giá rẻ tự hái tim, chúng ta không phải ép lương là kỹ nữ, thật ép các ngươi đi làm tiện thân thể mình tuyệt không chỉ có loại trình độ này, ta cũng không làm được. đại hộ nhân gia muốn các ngươi cùng phòng cùng giường, không làm được chính là phát bán đi hoặc là tại chỗ đánh chết, vậy do được các ngươi chọn chọn nhận nhận. lương xuyên cho các nàng định chế đồ công tác còn chưa tới, các nàng vẫn là ăn mặc mỗi người mua to áo vải, đi theo trịnh nhược anh bên cạnh, giống như một đám vịt con sâu xì si đối mặt với một cái cao ngạo thiên nga như nhau, chỉ dám đem đầu mình thật sâu rũ thấp xuống, thở mạnh cũng không dám, bởi vì văn tự bán đứt trên ký là trịnh nhược anh tên chữ. Chính Như Băng nói một chút không tệ, các nàng không gặp qua đại hội nhân gia sinh hoạt có thể không đại biểu các nàng không biết, toàn bộ xã hội nếp sống đều là như vậy, bản thân còn có thể do được từ mình. Lương Xuyên không thích Trịnh Đại Thiên Kim cái loại này ngự hạ lệnh như băng cứng rắn băng băng phong cách, sau này tuy nói chủ tớ có khác biệt, nhưng mà cũng là cùng nhau cộng sự người, sớm muộn sẽ có cảm tình, tại sao phải nắm chặt hệ xử lý được căng như vậy cứng rắn? Hắn là duy nhất cái tại chỗ người đàn ông, để cho người nhìn quan hệ này giống như hắn là quy công Trịnh Như Băng là mụ mụ như nhau, một mặt gian tướng chảy ở bên cạnh, chờ cơ hội muốn xảy ra cái gì chủ ý xấu. Lương Xuyên cầm thật cao trên đất huấn trước năm cái cô nương Trịnh nhường bánh kéo đến một bên, mình đi tới bên cạnh hướng về phía năm cái cô nương nói: Các ngươi không nên đem chúng ta chuẩn bị chuyện này, muốn được như vậy bẩn thỉu xấu xa. Mặc dù các ngươi là Trịnh cô nương lợi, nhưng là ta đối cái hội sở này cũng có một nửa của quyền, cho nên các ngươi cũng muốn nghe ta. Năm cái ra đời không lâu cô nương nghe lời này một cái càng sợ hơn, chen thành một đoàn rụt rè sợ đảo kép nghe Lương Xuyên dạy bảo. Lương Xuyên cười hắc hắc nói: Ta Lương Xuyên cái khác không được, nhưng là mang các ngươi kiếm tiền vẫn là dễ dàng, một tháng có thể để cho các ngươi được lợi cái năm quan tiền không thành vấn đề sau đó mỗi tháng còn có thể để cho các ngươi để lên hai ngày nghỉ, đi về nhà xem xem người thân. ở chỗ này làm việc, chỉ cần là các ngươi không nghĩ, khách hàng muốn làm khó các ngươi ta cái đầu tiên không đáp ứng, cùng các người bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bị người khi dễ. chỉ như vậy, các người xem đi. năm cái cô nương chớ mắt nhìn nhau, các nàng không nghĩ tới còn có cái loại này chỗ tốt, nguyên bản xem lương xuyên chắc không phải cái gì cửa nhà giàu tác phái, câu thường nói mọi người xuất thân cũng kém không nhiều, cũng sẽ không ép được quá ác mới là, không nghĩ tới lương xuyên vừa mở miệng liền rất nhiều hạ nàng sao tốt như vậy chỗ tốt, làm được các nàng đều có điểm không dám tin. Lập Xuân lớn tuổi nhất, liền đại biểu năm cái người đứng ra cùng Lương Xuyên đối thoại, còn chưa mở miệng trước hết quỳ xuống, làm được Lương Xuyên có chút hoảng. Lương Xuyên muốn kéo nàng đứng lên, nàng mở miệng nói: mấy người chúng ta vốn đều là mau chết đói ở đầu đường người, cảm ơn đại tiểu thư và chủ nhân nhân nghĩa cho chúng ta một con đường sống, vậy cho người nhà của chúng ta một con đường sống. Cái khác chủ gia hở một tí không phải đánh chửi chính là tất cả ta lăng nhục, chúng ta mặc dù không có bị bán qua có thể cũng biết con gái nhà bán thân là cái kết quả gì. Chủ nhân hào khí can vân mời đừng cùng mấy người chúng ta thôn nữ vậy kiến thức, chúng ta dĩ nhiên là sẽ nghe chủ nhân nói, chỉ là cần chút thời gian mấy người chị em gái định sẽ là tiểu thư và đồng tỷ kết quả ngầm vòng. Lương Xuyên có chút bất ngờ, hỏi, ngươi có phải hay không niệm mấy ngày nữa trường học? Lập Xuân nói, ta phụ chết sớm, trước kia là tiên sinh dạy học, ta lúc nhỏ hắn đã dạy ta mấy chữ. Lương Xuyên nói, ừ, vậy thì càng tốt hơn. Sau này mấy cái này cô nương liền để cho ngươi tới dẫn, có chuyện gì ta trực tiếp phân phó ngươi, ngươi tới an bài, tránh ta muốn từng cái thông báo thích hợp. Dĩ nhiên, các nàng nếu là có cái gì không nghe lời địa phương, ngươi cũng có thể trực tiếp nói cho ta, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi làm khó. Trình Lực Anh xem được trong lòng lửa lên. Hóa ra mình khóc nửa ngày mà đen, để cho cái người xấu xa này hát mặt đỏ, còn được một cái bạc tình khắc nghiệt danh tiếng xấu, nhìn Lương Xuyên một mặt viết ý không có vấn đề dạng, lại là cắn răng nghiến lợi. Huống chi cái này nhân sự đại quyền còn không thương lượng đây hắn liền tự chủ trương để cho Lập Xuân lên trước, hoàn toàn không thấy mình. Vậy mình ngày sau như thế nào ở nơi này, chút nhá đầu trước mặt Lập Vy à Lương Xuyên nhìn một cái Trịnh Nhược Anh, thật giống như đầy bụng tâm sự, liền hỏi nói, "Đại tiểu thư có không, có lời muốn nói?" Trịnh Nhược Anh hận hận cầm đầu liền hùng, ném xuống một câu, "Không có." Lương Xuyên nói bị chặn trở về, chỉ có thể ngượng ngùng nói, "Tốt lắm." hiện tại ta cần một tên người tình nguyện cởi hết quần áo để cho ta làm mẫu cho các vị xem. Lời vừa nói ra bao gồm trịnh nửa quanh ở bên trong tất cả đều dọa thật là lớn dần mình. mới vừa còn nghĩa bạc vân thiên khí khái anh hùng, hiện tại liền muốn người ta cởi quần áo, đây là trước cho cái quả táo lại cho người ta hai bàn tay à lương xuyên xem mọi người nhìn hắn ánh mắt rõ ràng cho thấy mang có sát nhãn kính, có chút lúng túng giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với đàn bà không thế nào cảm thấy hứng thú, ta thật sự là cấp cho các ngươi làm mẫu một tí xoa bóp đấm bóp kỹ thuật mẫu chốt. lương xuyên người này ngoài miệng vừa nói đối với đàn bà không có hứng thú, nhưng mà trên mặt rõ ràng treo chính là mặt đầy tướng anh trư. Nhìn Lập Xuân chư vị cô nương hai mắt toát ra lục quang, ha ha kéo tử liền chạy tới trên đất, những cô nương này xem được càng sợ hãi hơn thì này, hù được nước mắt không ngừng được là vận, người này nói thế nào một bộ làm một bộ, một khắc trước còn nói mình lớn giường nào nghĩa nghiêm nghị, một giây kế tiếp liền muốn người ta cởi quần áo. Đây là Thẩm Ngọc Trinh đột nhiên tới, vậy chưa vào cửa, chính là đứng ở cửa, hướng bên trong nhà hồ, chủ nhân cơm chín rồi mau trở lại ăn. Năm cái cô nương không nhận biết nàng, chỉ là xa xa nhìn lại, Thẩm Ngọc Trinh ngược sáng giống như đẹp được sẽ sáng lên vậy, nữ thần hạ phàm đứng ở cửa, vậy tướng mạo so chỉnh nhờ canh chỗ mã phải trà động lòng người liền các nàng xem được đều có chút mê dại, trong lòng thẳng hận hận, trên đời lại có đẹp như vậy cô nương. Lương Xuyên trả lời một câu, "Giúp ta cầm canh hầm tốt, ta một hồi trở lại." Nhìn mấy cái mới tới cô nương một mặt giật mình diễn cảm, sờ đầu một cái nói, "Cái này cũng là nhà chúng ta người làm, bán mình cho ta, ha ha." Có phụ nữ xinh đẹp như vậy ở hắn bên người, so sánh dưới năm cái cô nương nhất thời cảm giác mình còn không bằng một khối than đen, chủ nhân chính là lại mù khá hơn nữa sắc, nhìn thấy trước cũng là hắn bên cạnh mình cô nương đi, nơi nào còn sẽ hơn nhìn mình một mắt. Hàng so hàng đừng ném, người so người tất chết người. Thẩm Ngọc Trinh xuất hiện để cho năm người tự ti tới cực điểm. Thật giống như thật chọn chúng bọn hắn xương sườn mềm. Có cái này cùng mỹ nhân tuyệt thế làm bạn, cái này chủ nhân còn thật không biết đối với các nàng mấy con vịt con xấu xí có không phân nghĩ. Nghĩ tới đây, Lập Xuân mới vừa được Lương Xuyên tiện nghi, liền lập tức đứng dậy, thản nhiên nói, chủ nhân ta có thể không? Lương Xuyên cười nói, dĩ nhiên có thể. Thanh Minh ngươi đi lấy tới Trịnh Cô Nương dầu quế hoa, lấy thêm một cái giải bại. Thanh Minh chính là cái đó gọi Thu Nhi Cô Nương. Rùng rề, là mấy người bên trong nhát gan nhất bé gái. Bất quá Lương Xuyên đối nàng rất có hảo cảm. Bởi vì lúc ấy Lương Xuyên cho bọn họ ông cháu bán thân tiền, hai cái ông cháu lẫn nhau từ chối rất lâu, một cái cấp cho một cái không muốn, cũng là để dành cho đối phương, miễn cưỡng diễn ra vừa ra nhân gian chân tình. Lập Xuân mặt có chút lên cơn sốt, đỏ được xem nấu chín tôm lớn nói, muốn hiện tại cởi quần áo sao? Lương Xuyên cùng Thanh Minh cầm tới dầu quế hoa còn có một cái dài vải, đầu tiên là cầm nước đưa tay tắm một lần, sau đó cầm lên dài vải đem mình ánh mắt che lại, cuối cùng mới lên tiếng, bây giờ có thể cởi. Chương 419, truyền tụ bí ký 2. Dầu quế hoa là do mới mẹ quế hoa giống như là kim quế lấy ra, cổ đại cô gái thích cái loại này đặc thù mùi thơm. Cái thời đại này đem quế hoa gọi là một tê, lau ở trên tóc có thể dùng khô giáo tóc đạt được dễ chịu cùng dinh dưỡng. Người phụ nữ có hai đại coi trọng nhất, một cái là da thịt còn có một cái chính là một đầu mái tóc đen nhánh. Đi qua dầu quế hoa tới nhuẩn qua tóc không chỉ có sẽ không dầu mỡ hơn nữa sẽ lộ vẻ được trong trẻo thông suốt. Cái loại này hàng đắt tiền còn không phải là gia đình bình thường mà đổi, đại hộ nhân gia mới có tài lực chống đỡ cái loại này tiêu xài. Thanh nguyên cái loại này vạn hàng phong túc địa phương bán hương liệu thương nhân không có một cũng có tám tự nhiên cái loại này hương liệu vậy rất dễ dàng có thể có được. Hơn nữa giá cả vậy so những địa phương khác thấp hơn liêm dẫu sao là người thứ nhất hàng hóa. Trịnh Lượng quanh vậy thích cái loại này đổ trang điểm. Mặc dù không có người đàn ông, Lương Xuyên để thưởng thức vẻ đẹp của nàng, nhưng là nàng vậy không cho phép mình một đầu mái tóc cùng có khô tựa như. Lương Xuyên không phải mua dầu quế hoa tới dưỡng tóc, mà là phải dùng làm massage tinh dầu. Chính là cạo cái thổ tại vậy không có biện pháp liên cạo, nhất định phải phối hợp thuốc bồi bổ. Cái thời đại này mọi người sùng bái người phụ nữ thủ tiết tự yêu, rất khó tiếp nhận xoa bóp cái loại này tân triều dưỡng sinh hoạt động. Tự nhiên vậy rất khó cầm tinh dầu lợi dụng đến massage trong đó tới. Dầu quế hoa là thật tốt tâm trạng phân chân thuốc đối mệt nhọc, nhức đầu sinh lý đau cùng cũng nhất định có trầm lại công tán hàn khư phong thấp, có thể thẩm mỹ đẹp trắng da thịt, giải trừ trong cơ thể độc tố. Người phụ nữ sử dụng quế hoa tinh dầu có thể để cho da nhỏ non, trì hoan dạ yếu, trong cơ thể còn sẽ phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Tại chưa có kỹ nghệ tinh dầu trong nhân đại, đây là lương xuyên nơi có thể tìm được tính giá cả cao nhất massage dầu để lại cho lương xuyên lựa chọn cũng không nhiều. Trên thị trường tinh dầu hoặc là quá đắt hoặc là sản lượng không cao, phải dùng làm tinh dầu chân thực không có lợi lắm bất kinh tế. Hơn nữa dầu quế hoa đã sớm bị rộng lớn đại tống dân thành phố tiếp nhận, không cần thiết lại làm cái khác phí tâm tốn sức mở rộng. Lương xuyên tay rất lớn, rất xù xì. Cho dù là rất nhiều không có luyện tập dịu kỹ, hắn một ngón kia vết chai vẫn là vĩnh cửu giữ lại. Trên tay giống như mang một bộ tác chiến cầm tay. Hà Bảo Chính nghệ nương đều nói đây là một đôi số vất vả tay. Lương xuyên phản bác nói đây là cần cù làm giàu tay. Thẩm Ngọc Trinh nhìn đau lòng được nước mắt chảy ròng. Mình chủ nhân không phải số nghèo, có tài sản để cho người mắt tiện. So với người bất kỳ cũng cần cù. Thanh Minh cầm tới Trịnh Nhược Anh dầu quế hoa, chứa ở một cái dài gãy xanh trong bình sứ, phía trên dùng nút gỗ phong được nghiêm nghiêm thật thật. Dầu quế hoa dễ bốc hơi, rộng mở đồ đựng bất lợi cho ghi giữ. Lương xuyên mắt không thấy đường. Nhưng là trên mặt vẫn cười ý yêu kiểu, tiêu chuẩn phục vụ thức nụ cười, không mang theo bất kỳ cảm tình sắt thái. Hắn đi trong lòng bàn tay rót một nắm nhỏ dầu quế hoa, nói: "Tiếp theo ta nói mỗi một câu nói, làm mỗi một cái động tác, bất kể là trên mặt tay vẫn trên, các ngươi cũng phải cẩn thận đi lại." Lương Xuyên hai tay hêm ái xoa xoa, đem lòng bàn tay tinh dầu san bằng lau chia đều. Cửa tiệm đã đóng cửa, Lập Xuân đỏ lên mặt cười hết trên mình áo khoác, chỉ để lại một kiện áo lót đắp lên người, nằm ở trên giường. Những người khác chính là mở hai mắt thật to nhìn, cùng người đàn ông làm như thế tiếp xúc tư mật khá tốt, nếu là giữa ban ngày, lấy ra đi ngâm lồng heo đều là tiện nghi. Nam sấp ở trên giường đưa lưng về trên, thả ung dung. Lương Xuyên xoa một lát có chút nóng lên, tay nhẹ chậm chạp đặt ở Lập Xuân trên lưng, trong miệng bắt đầu hắn biểu diễn, cô nương nhìn lạ mặt, là lần thứ nhất tới cửa tiệm đi. Lập Xuân mặt có chút đen, nhưng là lưng nhưng là trắng nõn không tí vết, vừa bị Lương Xuyên tay vừa đụng, khẩn trương được bắp thịt cũng banh liền đứng lên, mơ hồ có chút run rẩy, hô hấp dồn dập được chào Lưu Dương tựa như, Lương Xuyên hỏi nàng nói đấy, nhưng mà đầu góc của nàng một phiến chỗ trống, đầu góc bên trong chỉ có thanh âm ầm ầm, những thứ khác thanh âm một chút cũng không nghe được chính lừa anh đứng ở bên cạnh nghiêm túc học trên mặt cũng là xem được nóng lên nàng trong đầu nghĩ xong rồi xong rồi đời này thật không có người dám lấy nàng mở cái loại này tiệm sau này ai dám muốn nàng chuyến đi chỉ sợ những thứ này cái cô nương danh tiếng còn thiếu bất quá nàng ngược lại là làm một chuyến liền yêu một nhóm đạo nghĩa không cho phép trùn bước vùi đầu vào trong đó tới kiên trì một hơi chính là muốn làm một phen sự nghiệp nàng hướng về phía lập xuân nói ngươi nghĩ thế nào nói liền nói thế nào không sao chúng ta chính là muốn chân thật diễn luyện một lần miễn được sau các ngươi cho những cái kia khó hầu hạ đạt quan quý nhân vợ con làm xoa bóp lúc một câu nói vậy không nói ra đang phục vụ khách hàng trong quá trình không chỉ là trên tay công phu phải đến vị công phu ngoài miệng nếu có thể thích hợp so trên tay ngươi công phu còn bằng dùng tới hưởng thụ massage phục vụ phu nhân vậy chính là không địa phương tảng dốc càng cần chính là một người cùng nàng bọn họ nói chuyện tâm sự nếu là liền ngồi xoa người ta da lưng không mấy cái chịu được lương xuyên ánh mắt che giống như là nói cho mấy cái cô nương nghe hoặc như là đang lẩm bẩm lồ bậu không sai lập xuân ngươi hiện tại liền coi ngươi là đại tiểu thư cái này tiệm chúng ta là tới tiêu xài sung sướng không thể như thế công đệ muốn để lập xuân cảm thấy chúng ta tiệm này liền là nhà của mình tới liền không cần khẩn trương, có một loại người nhà tựa như tân tới như quay về cảm. Lập Xuân vừa khẩn trương vừa xấu hổ chát, lần đầu tiên để cho người đàn ông đụng mình thân thể, còn có nhiều người như vậy cùng nhau nhìn, có thể nói ra tới lời đã rất giỏi rồi, còn muốn để cho nàng làm làm cái gì chuyện cũng không có phát sinh như nhau. Cùng Lương Xuyên nói chuyện hiếm, ngược lại là Trịnh Lừa Quanh đối Lương Xuyên thật bất ngờ, một cái cô gái hắn có thể làm được ngồi trong lòng bất loạn sờ người ta cô nương thân thể, còn có thể làm làm chuyện gì cũng không có phát sinh, ra mặt này thật quá dậy, không, hẳn là hắn trước kia cho nhiều ít cô nương làm qua cái loại này xóa bớt. Lập Xuân nói, ừ, là là lần đầu tiên. Lương Xuyên nói tiếp, ơ, đại tiểu thư ngươi cái này lương bắp thịt có chút phát cứng rắn, đại tiểu thư ra đại nghiệp đại khá vậy muốn yêu mình thân thể mới là à? Lập Xuân ngây ngốc trả lời, ta phải giúp trong nhà làm ruộng, cho nên cùng người đàn ông như nhau. Lập Xuân nói một chút tất cả mọi người là thổi phù một tiếng bật cười. Lương Xuyên cười được không vui chỉ tiếp tục lấy một mực tâm lý đạo sư giọng nói, nhìn ngai nói, vậy khẳng định là ruộng tốt trăm mâu không giúp được mới biết muốn ngươi hỗ trợ đi. Cái này bắp thịt quá chặt, ta giúp ngươi gian một cái, nếu không ban đêm ngủ sẽ không thoải mái. Chính như anh nói, để cho ngươi giả trang thiên kim dễ hư, nhà nào thiên kim sau đó làm ruộng dạ đều không biết như vậy ồ nào đám người tới giữa ngăn cách liền ngay tức thì biến mất tại mất tâm mọi người tới một cái còn đối với lương xuyên cái này người đàn ông để cho các nàng cởi quần áo co thành kiến hiện tại ngược lại là cảm thấy lương xuyên thật là tránh nhân quân tử ngồi trong lòng không loạn người ta sắc mặt đổi đều không đổi đây người ta muốn xem cũng là trước xem nhà hầu gái đẹp còn chưa tới phiên các nàng những người này đi lương xuyên tay sù sì cùng giấy nhám có được liều mạng sợ lập xuân trên lưng cũng không phải là rất thoải mái nhưng là có quế dầu cái này một tầng dưới trước cộng thêm lương xuyên trên ngón tay dùng sức thủ pháp kinh lực vừa đúng lúc đền bù tay hắn to khuyết điểm ở lập xuân trên lưng xoa bóp mấy cái qua lại, lập xuân đã do lúc đầu khẩn trương biến thành thật lòng hưởng thụ. loại cảm giác này quá kích thích, mỗi một lần đẩy ra cầm người khẳng định đều biết, người thân thể có một ít nhạy cảm địa phương, đụng phải những chỗ này tê dại vui sướng cảm giác sẽ xem dòng điện như nhau chào lần toàn thân, để cho người lại sợ lại dừng không được. lập xuân thật vất vả thanh tĩnh lại, lại bị lương xuyên xoa được mặt đầy đỏ ửng, lương xuyên một mặt ta đuổi vớt lập xuân, một mặt cùng nàng nói vậy nói về lấy mình câu chuyện, nói hắn năm đó cùng nghệ nương làm khất cái lúc vậy đoạn bi thảm thời gian, mỗi ngày ăn không no, tay chân đông được bầm đen tí bầm, khá tốt ông trời không có đem hai bọn họ người lấy đi ngày hôm nay mới có thể phấn đấu ra lần này quan cảnh. Lương Xuyên đưa cho các nàng cổ động 360 nghề, nghề không phân chia giàu nghèo, được được cũng có thể ra chẳng nguyên. Trọng yếu nhất chính là không quên sơ tâm. Lập Xuân năm cái cô nương nơi nào biết Lương Xuyên trước kia xuất thân lại so các nàng còn tới được bi thảm, hắn chỉ là lấy là Lương Xuyên là cái nào nhà giàu con em, muốn không thế nào sẽ cùng trịnh được quanh cái loại này tránh bài nhà giàu nghìn vàng chơi đến một khối. Người là phải có giống nhau cảnh ngộ mới có thể chơi đạt được một khối. Lương Xuyên lời nói ngay tức thì đã kéo gần đám người tới giữa khoảng cách, tan rã trong lòng đối công việc này mâu thuẫn. Lương Xuyên nói, phần lương hộ lý chủ yếu làm phong chỉ. Phong phủ, kiên tỉnh, thiên tông mấy cái huyệt vị, lương xuyên mỗi chỉ một lần xoa đệm cũng sẽ báo một tí huyệt đạo tiên chữ. Cùng đám người ghi nhớ sau này lại chuyển qua cái kế tiếp. Cái này lực độ sẽ hay không quá lớn. Lương xuyên nhẹ giọng hỏi Lập xuân nói. Lập xuân nói, chủ nhân nguy ngón tay lực lượng có chút lớn, lại nhẹ một chút sẽ khá một chút. Lương xuyên rất vui mừng nói, đúng vậy, chính là muốn như vậy trao đổi. Quý khách có hài lòng hay không chúng ta mới sẽ biết. Dù là quý khách có nhiều chỗ không thích chúng ta đụng, chúng ta vậy có thể hỏi một chút, miễn được giận những thứ này quý khách. Thanh minh yếu đốt hỏi một câu, giữa những chỗ này có ích lợi gì sao? Lương Xuyên giải thích, những thứ này vai trên lưng huyệt vị ấn có sơ phong giải biểu, lưu thông máu hóa hư, giảm đau công hiệu, thanh minh ngươi nếu là có một choáng váng đầu nhức đầu, vai sức lực chua tăng tận xấu, hoặc là ban đêm không ngủ được, giữ những huyệt vị này cho người khác đẩy đẩy một cái, lập tức có hiệu quả nha. Mấy người kia vậy rồi rít đưa ra mình vấn đề, đó là chỉ đấm lưng sao? Lực độ đại khái muốn bấy nhiêu, muốn giữ bao lâu? Lương Xuyên một vừa giải thích nói, dĩ nhiên vượt qua phần lưng, đầu cánh tay còn có nửa người dưới, bao gồm chính diện cũng có rất nhiều huyệt đạo, những chỗ này cũng cùng trên mình bộ phận tương liên, huyệt vị ấn vào là có thể để cho những thứ này bộ phận vùng lòng. Những thứ này tương đối một ngày các ngươi vậy tiêu hóa không xong, trời ạ sao từ từ nói cho các ngươi nghe. Lực độ các ngươi muốn cùng quý khách cân đối, người có gì, có người thích lực tay lớn, có chỉ thích ôn nhu, không phải mỗi người đều giống nhau. Chúng ta cái này một cái vị trí vậy lấy một trụ nhang làm hạt định, không thể giữ quá lâu, càng không thể chuyển qua loa lấy lệ, đó là đối khách nhân không tôn trọng. Năm cái cô nương thậm chí liền Trịnh Ngược Anh cũng gặp qua nơi nào có cái loại này tiệm, trong y quán ngược lại là có lao trung ý vậy biết xoa bóp thủ pháp, nhưng mà đại bộ người, người phụ nữ chính là bệnh được nặng hơn cũng sẽ không đi lao trung ý xoa bóp, bởi vì trai gái khác biệt, đại phu phần lớn là nam. Nhà nào người đàn ông cũng không cho phép người phụ nữ mình để cho người khác người đàn ông loạt đụng. Lương Xuyên làm mẫu hoàn xoa lưng thủ pháp sau này, để cho Lập Xuân ngồi dậy, nói, thân thể xoa bóp đại khái chính là cái này dáng vẻ, tiếp theo chính là mát xa chân hộ lý. Lập Xuân thật nhanh từ trên giường bò dậy, mặc xong mình quần áo, Lương Xuyên mới đưa trong mắt nói bửa vải bọc xuống. Trưng 420, thưởng thụ một phen. Làm quần áo cũng cởi sau này tự nhiên cởi giày cũng không có như vậy làm người ta lung túng như vậy cũng tốt so hai người nếu là hết sức chân thành đối đãi qua sau này hôn môi ôm chặt vậy coi là không được cái gì đại khái là trước kia cần thường xuyên xuống đất duyên cớ lập xuân bàn chân so trịnh lừa anh bàn chân lớn cùng lương xuyên rất giống lòng bàn chân ken có thể so lương xuyên còn dày hơn trịnh lừa anh chân lương xuyên gặp qua phía trên móng tay cùng tiểu bối sát tự như đáng yêu mà đẹp cốc mưa và kinh chập một cái bưng thùng nước một cái nấu nước nóng thanh minh cầm tới một tấm giấy dầu. lỗ lương nơi đó trừ massage giường những thứ này lớn món đồ gỗ nội thất vẫn chưa hoàn tất những thứ khác đã lục tục giao hàng thùng gỗ loại này phổ thông đồ gỗ nội thất hắn rất sớm liền giao cho lương xuyên mà những thứ khác nhỏ vật phẩm trên thị trường có thể mua được, lương xuyên vậy chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta cho quý khách xoa bóp, trọng yếu nhất chính là như nhau, vệ sinh vấn đề. Khách nhân tới hỏi trước quý khách muốn xoa bóp vẫn là massage chân, nếu như hai cái đều muốn, massage chân xong rồi sau này nhất định phải đem tay mình dùng gai rửa sạch sẽ, lau khô tay lại cho quý khách xoa bóp. Các người mọi người chú ý, rửa chân dùng thùng gỗ nhớ lấy không thể trực tiếp đựng nước cho quý khách rửa chân, nhất định phải đệm một tấm giấy dầu. Nếu là để cho ta phát hiện ai lười biếng trực tiếp rót nước vào trong thùng, lần đầu tiên trừ hoàn cùng thắng tiền thắng, lần thứ hai đánh một trận cho người nhà tử phát bán. Lương Xuyên không có làm cho đùa, mặc dù nói người phụ nữ cũng thích đẹp, nhưng mà không người nguyện ý làm cái massage. chân Quay đầu mang theo một cước bệnh truyền nhiễm trở về, mình vậy không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Cái thời đại này chữa bệnh trình độ còn không làm hiểu thật quần cái loại này không nhìn thấy đồ dày ở đây, nhưng là Lương Xuyên nhưng mà hiểu. Nếu tới trong tiệm mình làm thẩm mỹ người hồi đối người người đều chân khí, sau này còn ai dám tới? Mọi người vậy không có biện pháp quản lý rõ ràng Lương Xuyên tại sao đối cái này phá lệ có trọng, Lương Xuyên thậm chí yêu cầu bọn họ nếu như cùng quý khách từng có bất kỳ thân thể tiếp xúc, đang làm bước kế tiếp nhất định phải trước rửa tay, dùng nước ấm đưa tay rửa sạch sẽ nếu như bị hắn phát hiện xử phạt còn phá lệ nghiêm nghị, mọi người mặc dù không hiểu, bất quá nếu chủ nhân yêu cầu, cũng không phải cái gì thiên đại việc khó, làm theo là được. Xóa bóp liền dùng một cái buổi sáng công phu, còn chỉ là thô thô dậy một cái da lông. Buổi trưa đám người sau khi dùng cơm, Lương Xuyên tiếp tục lại dạy mọi người mát xa chân thủ pháp. Năm cái cô nương không biết là không phải cự đói, ngày thường đều là rất lịch sự hướng nội, giờ cơm đến một cái người liền phá lệ tinh thần, ôm trước một cái to đổ sứ tô, mấy đạo dao trộn thịt món quét một cái sạch. Lương Xuyên nhìn cũng nhớ tới mình cùng nghệ nương ăn thứ nhất bữa cơm khô, vừa vặn chỉnh như bánh cũng tới, không sợ nàng cười nhạo thời điểm đó cơm còn thật cứ như vậy phun nhang ngon miệng được ăn trong miệng liền không dừng lại được muốn thu mua một người thật đơn giản liền xem hắn cần gì những cô nương này cần tiền càng cần hơn ăn cơm các nàng đã sớm bị nói sợ mua về đừng nói là không trả tiền chính là chỉ cho các nàng một lần sạch sẽ có thể khóa bụng thức ăn các nàng lưu lại ý nguyện vậy dĩ nhiên là có lúc ăn cơm mọi người là ngồi chung một chỗ ăn lương xuyên cũng là rất hiền lành bưng cái chén mọi người ngồi quay quần một chỗ ngươi một câu ta một lời nói vậy dần dần nhiều lên không giống ban đầu như vậy cẩn trọng lương xuyên nói cười nhạo cho cười được mấy cái cô nương tiếng cười không ngừng không có một cái chủ nhân cao cao tại thượng tư thái xem được trịnh nhớ quanh là càng phát ra tức giận mình ở năm cái người trong mắt là cọp cái không thể nghi ngờ ngược lại là để cho lương xuyên biến thành người tốt tốt chủ nhân lương xuyên một mực cùng các nàng nhấn mạnh sau này phục vụ chỉ sẽ là phụ nữ không có người đàn ông lại nhìn thấy qua lương xuyên biểu diễn một chút cũng bất giác được khó vì tình giờ phút này người người tâm tình đều là thật tốt ngươi một lời ta một lời âm thầm đều nói là gặp phải tốt chủ nhà xuân buồn ngủ thu thiếu tháng tư chính là làm xoa bóp thoải mái nhất mùa đông một cái mùa đông xương cốt thân thể thật tốt buông lòng một chút mở một chút cánh người khỏi phải nói hơn tinh thần Lập Xuân nhường cho Lương Xuyên xoa bóp mấy cái, không biết là xấu hổ hay là thật có thần kỳ như vậy. Một buổi chiều mặt đều là đỏ bừng. Massage chân ở trong thùng nước muốn thả một ít thuốc bột, đem chân rửa sạch sau đó lau khô, vẫn là thoa lên dầu quế hoa. Đơn giản thủ pháp chính là hai tay hướng ngang vu vào hai chân phía bên ngoài, vuồng lòng bắp thịt bắp chân. Tiếp theo xoa nhiệt ngón chân xúc tiến máu tuần hoàn. Tiếp theo trước điểm chân tim, lại nhẹ cạo ngón chân cái, thực chỉ ngón giữa ấn lòng bàn chân huy vị. Hai tay đè ép chân bên, lần lượt thay nhau ấn vuông bàn chân cùng chân tim, có thể chậm tách ra mệt nhọc cùng cải thiện chóng váng đầu triệu chứng rất nhiều thân thể tật bệnh cũng có thể phản xạ đến trên chân, có câu cách ngôn gọi là nhức đầu trị chân, không phải là không có đạo lý ăn cơm xong. Lương Xuyên liền lại bắt đầu chuẩn bị nằm cái chân người liệu phương pháp. Lương Xuyên lúc ăn cơm liền đang suy nghĩ, bởi vì lúc này dẫu sao xem đời sau như vậy tiêu xài đại chúng hóa, một ngày muốn tiếp thật là nhiều quý khách, có thể một ngày chỉ có thể một hai, cho nên Lương Xuyên đang suy nghĩ muốn không muốn để cho bọn họ có sở trường, mà không phải là một người toàn bộ đều đi học. Ví dụ như lập Xuân tổng phụ trách sự vụ lớn nhỏ, mà các nàng thì có học giấy thay, có học xoa bóp, có học tu chân, còn có học thẩm mỹ, như vậy không phải có sở trường cũng không đặt mối làm ăn. Cái phương án này Lương Xuyên cùng Trịnh Như thảo luận một tí, Trịnh Như bỗng chợt tán thành, thử nghĩ nếu là Lập Xuân bọn họ trước cho quý khách rửa xong chân, sau đó phải dùng tay đi sờ khách nhân mặt người, nhiều ít quý khách trong lòng cũng sẽ có mâu thuẫn cảm, còn không bằng rửa chân liền một mực phụ trách rửa chân, như vậy cũng tiết kiệm được không vệ sinh. Lương Xuyên làm mẫu liền một lần rửa chân quy trình, đám người làm một mặt không dám tin. Cái thời đại này nam không giới phòng bếp, lại càng không làm được nhà, nhưng so với cái này càng hi có việc chính là người đàn ông chủ động giúp người phụ nữ rửa chân. Lương Xuyên rời khối băng ghế đi vậy ngồi xuống, sau đó đem Lập Xuân vớ cũng khởi cầm chân chân nàng thả vào trong thùng gỗ tắm, bên tẩy còn bên nói trong nước phải thêm thuốc bột, phải thêm tất cả loại hương liệu vân vân, còn giảng giải mát xa chân thủ pháp. Mọi người nghe không nghe vào không biết, sắp bị kinh sợ rất cảm mới là thật. Thật sự có nam nhi bày thức cho người phụ nữ rửa chân nhưng mặt không đổi sắc, hơn nữa lương xuyên là như vậy biểu hiện rất bình thường rất quen cửa quen mèo cảm giác, chẳng lẽ chuyện này trước kia hắn không có bất làm? Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Có như thế giật mình sao? Lương xuyên xem mọi người vẻ mặt, cười hỏi. Chính nữ khách hỏi, ngươi không sợ truyền đi cười não ngươi đường đường đại hảo nam nhi đưa cho cô gái rửa chân sao? Lương xuyên nói các người cô gái cũng không sợ ta một người đàn ông còn sợ gì ta trước kia liền thường cho nghệ nương rửa chân nghệ nương vậy mà ta cái này có gì à vợ chồng trai gái tới giữa lẫn nhau rửa chân một cái cái gì không phải rất bình thường mà thiên hạ chỉ có thương vợ thương cô nương người đàn ông chẳng lẽ thương vợ thương cô nương có sai mấy cái cô nương bị lương xuyên cái loại này thay nữ quyền tiếng hô tuyên ngôn cho hoàn toàn chinh phục không nghĩ tới mình chủ nhân là một cái như vậy chủ nhân thật là tốt được không có bờ bến ở rất nhiều quý phú nhân trong mắt người phụ nữ còn không bằng một bộ quần áo tiêu làm gì chính là cái đó nơi nào còn có đau lòng nói một chút Chỉ như anh biết Lương Xuyên không phải người bình thường, cũng là không nghĩ tới như thế không bình thường, cũng có một chút cách kinh phản bội đạo, nàng không biết có hay không có phúc, vậy để cho hắn giúp tự mình rửa chân một lần. Lương Xuyên massage chân vậy làm mẫu xong rồi, hướng về phía mọi người nói, hiện tại ta cũng dạy xong, các ngươi nhớ nhiều ít. Mấy cái cô nương đám người miệng một từ, đều là yếu đớt nói, chỉ nhớ một cách đại khái. Lương Xuyên cười nói, vậy không chuyện, có đại khái đã rất tốt, tiếp theo lại luyện nhiều một chút các ngươi cũng có thể xem ta vậy. Không quá ta và các ngươi Trịnh Đại tiểu thư suy xét một phen, các ngươi tất cả đều cùng nhau học, nhưng là ta phải căn cứ các ngươi thủ pháp độ thuần thục, chia ra cho các ngươi an bài cương vị. Tốt lắm, ta cực khổ một ngày, hiện tại đổi các ngươi cho ta tới một bộ massage. Lương Xuyên cười hắc hắc, vội vã vén lên mình áo, dùng sức một kiếm vung được sạch sẽ, sau đó nhảy lên giường nằm chờ đợi các cô gái tới phục vụ. Năm cái cô nương chớ mắt nhìn nhau, ai cũng ngại qua tới, đến phía sau vẫn là Lương Xuyên trực tiếp chỉ đích danh nói, lập xuân ngươi lớn nhất làm các muội muội làm một cái gương sáng, giữ ta ngày hôm nay làm tới. Lập Xuân chỉ có thể trước đem rửa tay một tí, nhận lấy dầu quế hoa lau tại lòng bàn tay, hoặc lương xuyên dáng vẻ bắt đầu luyện tập, ngoài miệng cùng lương xuyên làm quen, sau đó bắt đầu massage. Lập Xuân tay quá lạnh, cho lương xuyên giật mình một cái, lương xuyên lập tức cho nàng chỉ ra, những người khác ở bên cạnh nhìn, đều là yên lặng nhớ ở trong lòng. Lập Xuân tay rất nhỏ, mặc dù không xem trịnh nửa anh như vậy nhăn nhủi, nhẹ nhàng ở lương xuyên trên mình tới lui tuần tra, rất nhẹ rất mềm giống như ở vớt ve như nhau. Lương xuyên cười khổ một tiếng nói, lập Xuân cái loại này là gió mát phủ mặt nước, lực độ không đủ không thể kích thích đến huyệt vị, ngươi khí lực lại lớn một chút, đừng cùng cù lét nữa tự như. Lương Xuyên trên mình bắp thịt giống như dãy núi như nhau, đường cong tựa như nước lưu động bạc, từng cục bắp thịt nặng đi lên lại cứng rắn lại bên chắc, trên lưng vậy hiện đầy gánh cơ, Lập Xuân trên tay cho dù tăng thêm khí lực cũng là cố hết sức, giúp Lương Xuyên xoa bóp đợi thật lâu, trên tay vừa đau vừa tê dại, Lương Xuyên nhưng thật giống như còn không nóng người mở vận động viên như nhau. Năm cái cô nương mỗi người một nén hương thay phiên đi lên cho Lương Xuyên xoa bóp một phen, không thể nghi ngờ không phải tay mình chỉ vừa mệt vừa đau Lương Xuyên nhưng chưa thỏa mãn, Lương Xuyên mặc dù đủ tận hứng, nhưng lại xem ở các nàng mới học phân thượng, hay là dành cho liền rất đánh giá cao. Xoa xong lưng tiếp liền là xa chân tu chân, bận rộn một ngày lương xuyên, khối này gầy ruộng để cho mấy cái cô nương khổ cực làm ruộng. Lương xuyên trong miệng lẩm bẩm, thật thật không nghĩ tới, cái loại này tuyệt tích nhân gian dưỡng sinh liệu pháp vừa nặng hiện đại tống, không hưởng chuyến này không hưởng chuyến này à? Ha ha ha! Chính như anh lường một cái mắng, ngươi cái này cũng là học của ai? Chứ ngươi mình nghĩ chẳng lẽ còn có cái người thứ hai biết? Lương xuyên nói, ở chúng ta quê quán, trên đường khắp nơi đều là cái loại này, mỗi cái người cũng yêu hưởng thụ loại phục vụ này, các ngươi không có phúc không hưởng thụ được chính như anh không phục nói lại là các ngươi quê hương người người cũng biết hát như vậy dâm từ sóng điệu sau đó lại trai gái làm bại hoại thuần phong mỹ tục rốt cuộc là ở nơi nào có dám hay không nói cho ta nghe một chút chương 421, trăm trang thị tiệm thuốc lương xuyên hưởng thụ một lần massage sau biết đồ chơi này sẽ uyển cũng không dám hơn tham người một khi rơi đến mật quán bên trong phần lớn đều là bị chết chìm ở trong đó kết quả hắn để cho mấy cái cô nương đều tự tìm người để luyện tập hoặc trước hoặc lẫn nhau luyện tập mình cũng không đảm nhiệm luyện tập đối tượng chính như anh vậy thể nghiệm một cái khoan hay nói loại cảm giác đó thật là mình không có thể nghiệm qua thân thể mới vừa đẩy một cái cầm song liền nhất thời cảm thấy niềm vui tràn trề, cả người cảm giác đe nén cũng ít, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khí sắc dung nhan so không đẩy trước tốt rất nhiều, dùng vẻ mặt tỏa sáng tới không nói lại. nàng mấy ngày nay vậy cũng không đi, liền ở nhà hưởng thụ năm cái cô nương thay phiên thí nghiệm, đang không ngừng luyện tập dưới, năm cái cô nương cũng sẽ không câu nệ, làm chủ tử phục vụ nơi lấy cần, mọi người buông tay chân ra to gan thử nghiệm, thủ pháp càng ngày càng tốt, thẩm mỹ hiệu quả vậy càng ngày càng rõ ràng. chính lừa bánh mỗi ngày mặt đều là mặt mũi hùng hào cảm giác, liền thẩm ngọc trinh cũng phát giác nàng không giống nhau. Người phụ nữ loại động vật này quả nhiên là trời xanh đối đồng loại đẹp có phản ứng. Lương Xuyên liền khổ. Hắn hiện tại nếu muốn đem thẩm mỹ dưỡng sinh hội sở bên trong mấy cái bài thuốc bí truyền chế biến ra tới. Gió mùa đã bắt đầu đem đông nam biển khơi mùi vị mang tới. Ở những ngày kế tiếp, Viễn Dương tàu biển cũng đem một thuyền thuyền nước lạ tha hương kỳ chân dị bảo mang tới thanh nguyên tới. Khi đó mới là thanh nguyên phồn vinh nhất thời khắc. Dưới mắt chỉ có thể tìm một chút xem có còn hay không hàng tích chữ. Cái này cách điều chế bên trong thuốc cũng không phải cái gì thật khó tìm thiên tài để bảo. Ví dụ như cây ích mẫu. Thần Châu trên vùng đất chỉ cần là có thể có dài địa phương lớn, bộ phận địa phương đều có. Bãi cỏ miền đồi núi trên bờ ruộng tùy chỗ có thể gặp. Là triều đại ý đồ dùng gia đình tại phụ khoa chữa bệnh mu thuốc. Lương xuyên một thân một mình đi tới phố tây tới, nơi này chính là thanh nguyên cảng khẩu cửa hàng. Trên đường vô số kim cẩm, hương liêu, chân châu thủ sức, đao kiếm, ngọc thạch hương mục, trúc bố, trà diệp, tư khí, thành phẩm đoạt thất, sinh thi, tú thải đẳng thương phẩm lâm lan mã ngũ, hương hành, sa hành, ngưu hành, mã hành, quả tử hành, ngư hành, mễ hành, nhục hành, trư hành, bố hành, để điểm, đôi đoạt chẳng, trà phượng, tử điểm kim ngân phù, tiệm lụa, tiệm Lượm, tiệm châu ngọc, tiệm hương dược, tiệm giày vô số cửa tiệm san sát, phố tây cửa hàng trên treo tinh tử cờ sĩ, mời chào làm ăn, phố xá người đi đường chen vai sát cánh qua lại không dứt, thương nhân xi si thân quan lại hàng dòng, có ngồi ngồi kiệu mọi người quyến thuộc, có bầu chống lưng lâu hành chân tăng nhân, có hỏi đường bên ngoài hương du khách, có nghe nói sách đường phố đứa nhỏ, có trong tiệu lầu uống như điên nhà giàu, có con em, có thành bên đi xin ăn tản tật cụ già, trai gái già trẻ sĩ nông công thương tam giáo cửu lưu, không chỗ nào chưa chuẩn bị. Nghe nói cái này còn không là thanh nguyên nhất cảnh tượng náo nhiệt, đợi đến tháng năm sáu tàu biển ngựa gió quay về lúc tới, con đường này căn bản muốn đến đi lang thang cũng khó khăn. Người nữ tới chỉ sợ ở trong biển người cũng sẽ mang thai. Tứ Phương Thương Nhân trần vào, nước mắt nhìn chung quanh đầy người, bận biệu nhập hàng ra hàng, đợi một năm Hoàng Kim làm ăn thời kỳ ai cũng không muốn bỏ qua đối với người làm ăn mà nói hiện ở thời kỳ này ngược lại là bọn họ buôn bán cuối năm, trước Tiêu Tích chữ hàng hóa bán phải không nhiều lắm, mới hàng hóa còn muốn một hai tháng mới có thể tới, trong kho hàng trống chân như vậy, muốn trước thời hạn cấp thị trường cũng không có biện pháp. Lương Xuyên nhìn tiệm thuốc liền hướng bên trong đi, những thuốc này chạy bên trong cũng tràn ngập một cỗ tử mê người muối thuốc mà. Thuốc đồng y còn có tất cả loại động vật dược liệu vị thích người vào trong tiệm tới cả người thoải mái, người không thích người được cái mùi này lập tức sẽ muốn nói. Phố Tây có không ít tiệm thuốc, cửa hàng không chỉ có bán thuốc còn có coi tiệm đại phu, ở Thanh Nguyên tương đối thiếu có thể thấy đường phố bơi phương lan trung, người bình thường nhà bị bệnh liền đến trong cửa hàng tìm đại phu cầm một cái mạch, sau đó trong tiệm mở hai bộ thuốc liền tẩy hoạn. Cũng có tiệm thuốc không làm cái này xem bệnh làm ăn, chỉ chuyên tâm kinh doanh dược liệu. Lương Xuyên nhìn bốn năm nhà tiệm thuốc, quy mô cũng còn có thể, vào tiệm vừa thấy mua thuốc người không nhiều, ngược lại là đầu xuân thời tiết bệnh thương hàn các loại bệnh nhân nườm nượp không ngừng trong tiệm chỉ là bận điệu xem những thứ này bệnh liền không giúp được mua thuốc thương nhân không nhiều lương xuyên muốn mua cây đích mẫu cái loại này còn được là toàn bộ đuổi cây mà không phải là chỉ riêng rễ cây hoặc là miếng lá còn có bột tan bột tan lượng dùng tương đối lớn hai cái toa thuốc đều cần bột tan thứ nhì còn có cao lộc đào nhân hạnh nhân bạch chỉ trắng liêm trắng đặt tới bạch thuận trắng phục linh cây trầm hương gai cỏn có xa hương còn có tật lê liền chi xa hương đồ chơi này vô cùng là danh quý bởi vì cổ đại cũng không có nhân công nuôi dưỡng nhang hoang dường sạng toàn bộ đều là thuần hoang dại lấy giống được túi thơm Mỗi chỉ tối đa cũng chỉ 3 tiền cơ đó, thật thật là quý giá mà thừa thớt. Cao lộc cũng là vô cùng là khó tìm thảo dược, nhưng là phương Nam ít gặp, hơn tại phương Bắc có Lộc, cao lộc muẩn cũng chỉ có dựa vào phương Bắc tàu biển mang đến, hoặc là trên đất bằng thương nhân vạn dặm vật tới. Phần lớn dược liệu đều tốt mua, liền cái này mấy vị quý trọng, Lương Xuyên hỏi mấy cái cửa tiệm cũng không tìm được. Những thuốc này trên căn bản là đến một cái trong tiệm liền để cho người quét một cái sạch, không thể nào chờ liền một năm tàu biển hàng hải sản lại muốn lúc tới còn không bán đi. Cái này ba cái toa thuốc chỉ cần kém một vị thuốc Lương Xuyên cũng không dám bảo đảm dược liệu có thể đạt tới đẹp trắng công hiệu dưỡng nhan. Dưới mắt còn có mấy vị thuốc ngay cả một bóng dáng đều không nhìn thấy, mà phố Tây khu vực này tiệm thuốc Lương Xuyên cảm giác cũng đi dạo được xong hết rồi. Nhìn mặt trời càng ngày càng lùn, đi dạo tiếp nữa một ngày thời gian lại đi qua. Lương Xuyên đi tới quan đế miếu trước, không khỏi có chút chủ trừ. Mình thật vất vả nghĩ ra một điểm tử cầm Trịnh Như Anh cho phiến nữ dậy rồi, nếu là hiện tại nói cho nàng thật xin lỗi mình toa thuốc làm không ra, tiệm này phải đóng cửa. Cầm năm cái tiết khí cô nương đuổi đi, trịnh Như Anh không cầm dao truy đuổi mình Lương Xuyên cũng cảm thấy Trịnh Như Anh là tử bi là man thay. Quan đế miếu hương khói còn không có khói mù lượn lờ trình độ quan công tượng thần vậy còn không có bị nhang đèn xung hắc lặng lặng nhìn mây trắng thương cầu nhìn ngồi ở trước cửa thềm đá ủ rũ túi đầu lương xuyên đây là một cái tuổi trẻ đi tới nhẹ nhàng vô vua lương xuyên đánh cầm lương xuyên sợ hết hồn lương xuyên mang vừa thấy một người trẻ tuổi nhìn có chút quen mắt nhưng lại nhưng lại không nhớ nổi tên gọi là gì tóm lại là đã gặp lương xuyên trong lòng xúc động mình trí nhớ này làm sao càng ngày càng không xong thật chẳng lẽ là ứng nghiệm câu nói kia tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản lương xuyên ngẩng đầu có chút giật mình hỏi ngươi là tuổi trẻ trong ánh mắt có một loại dê tới rõ vẻ mặt bất quá mang người mang nụ cười vô hại giấu được cứ tốt Khách sáo cùng Lương Xuyên nói, huynh đài nhìn không giống là người bản xứ à? rước lấy phiền phước. Lương Xuyên cười khổ một tiếng, nói, cũng không phải, tới mua mấy vị thuốc không tìm được người bán nhức đầu rất. Tuổi trẻ nói, ơ, chẳng lẽ là nhà có người hại bị bệnh muốn góp toa thuốc? Tuy nói là mạng người lớn hơn trời chuyện đâu bất quá ở ta tới xem cũng là một đĩa đồ ăn. Thanh nguyên chỗ này ta rất quen thuộc, muốn mua thứ gì cùng ta nói, ta nhắm mắt lại cũng có thể cho người tìm được. Lương Xuyên vừa nghe mừng rỡ khôn kể siết tử trên thềm đá nhảy một cái lên cứu tinh liền nhìn cái này tuổi trẻ nói, tiểu huynh đệ quen mặt tâm tính thiện lương, lão ca ta nhưng mà đụng phải người tốt. Bất quá người tốt không tốt làm nha. Tuổi trẻ cầm đầu nghiêng hướng một bên, đầu ngón tay không ngừng xoa xoa, Lương Xuyên nhìn nhau mắt, đây là muốn tiền ý à, Lương Xuyên cắn răng một cái, người ta đây cũng là dựa vào thể lực ăn cơm không tính là quá mức, cho ít tiền phải, liền hỏi nói, tiểu huynh đệ ra cái giá. Tuổi trẻ nói như đinh chém sắt, một quan tiền, tổng thể không trả giá. Lương Xuyên từ trong lòng ngực mò ra một miếng nhỏ bạc, một lượng có thừa, đồng tiền đồ chơi này màng trên mình quá nặng, hắn từ trước đến giờ là không thích. Tiền kia thả vào tuổi trẻ trong tay, cười theo nói, làm phiền tiểu huynh đệ. Tuổi trẻ cân nhắc bạc ánh mắt sáng lên, không biết dùng cái gì thủ pháp bạt mà lại ở trong tay biến mất, lại là khách sáo cười nói, theo ta tới. hắn dẫn lương xuyên tới tây môn trừ gần, tiệm này cũng là ở một cái hẻm nhỏ bên trong, đi ngang qua thời điểm còn có mấy khạm cửa hàng mặt tiền đốt được để hướng lên trời. Hẻm nhỏ nhìn so ngõ thừa thiên lộ lấy mấy phần, tường cao thâm trạch đại viện, người quần áo vậy lộ ra mấy phần vị khí. Nay liền đây là gian tiệm thuốc, nếu là nơi này không mua được, vậy toàn bộ thanh nguyên liền không cần tìm lại, ta vô lực cùng ngươi bảo đảm, tuyệt đối không có phòng thứ hai cửa hàng có thể tìm được ngươi muốn thuốc. Tuổi trẻ đem lương xuyên mang tới nghiêng đầu liền muốn đi, trong miệng còn lẩm bẩm, mẹo không bán đi kiếm chút xi si hai miệng rượu chân cổ hỏng một chút mèo. Lương xuyên nhìn người trẻ tuổi này, đầu óc tốt xem bị điện một tí, lúc này mới nhớ tới. Đúng, rồi, đây không phải là cái đó ở quan đế miếu vùng lân cận bày xã bán mèo tiểu tử mà. Nguy rồi, một loại ăn giá trên trời cắt cao cảm giác ở Lương xuyên trong lòng lan tràn. Lương xuyên trong lòng thầm mắng, mụ trong tiệm này nếu là không mua được lão tử đồ mong muốn, ngày mai sẽ đi cầm ngươi gian hàng đậm, dám hại tiền của lão tử. người gan trên lông giải. Tiệm thuốc này nhìn là rất thoải mái, liên bảng hiệu cũng ngao trước một vòng đồng thau. Trang thị tiệm thuốc bốn chữ gai người con người, bất quá tỉ mỉ vừa thấy, mặt đất đều giữ lại một tầng lá bụi, tản ra một cổ tử đỗ nát hơi thở. Bên nhà bên kề bên vậy mấy khảm đốt được thấy đáy gian phòng nóc nhà cũng bị đốt thủng, cái này cảnh tượng để cho Lương Xuyên tim treo lên, chỉ sợ ở chỗ này vậy mấy vị thuốc không mua được. Lương Xuyên đi vào, trong tiệm chỉ có một người trẻ tuổi, lớn lên ngược lại là rất trắng nõn, chính là lồn một chút, cùng Lương Xuyên so với, giống như một cái võ tổng một cái võ đại lang tấp thị giác. Người này gặp khách tới người, vẻ mặt chào hỏi, người là tới xem trận vẫn là tới hút thuốc?" Lương Xuyên ánh mắt bốn phía lướt hạ, trong tiệm chống chân như vậy, mới vừa đi qua mấy cái cửa hàng, so với cái này còn nhỏ trong cửa hàng đều có ba ba lượng hai tìm thầy hỏi thuốc liền nơi này một cái nửa chết nửa sống người tuổi trẻ bất đắc dĩ chiêu đãi mình, cái này là lạ ở chỗ nào, tiệm này làm sao cảm giác có chút vấn đề à, sinh lòng nghi ngờ, Bất quá Lương Xuyên hay là hỏi nói, nơi nơi này có hay không toàn đủ cây cây ích mẫu, còn có cao độc, xạ hương, cây trầm hương. Chương 422, hỗn loạn dược thương. Lương Xuyên rất thấp giọng, cái tiệm này là hắn hy vọng cuối cùng, nếu là ở chỗ này còn không thu được cuối cùng này mấy vị thuốc, trở về chỉ có thể mặc cho Trịnh Nhược quanh xoay bó. Cái lùn người tuổi trẻ không có bởi vì khách tới người mà lộ vẻ rất vui sướng, chỉ là lạnh nhạt nói, vừa vặn trong tiệm mới tới người cái này mấy vị thuốc Lương Xuyên đầu tiên là sườn sốt một chút, sau đó mạnh kềm chế mình nội tâm mừng như liên, nhẹ nhàng nói, có lời ta đều muốn. Người đi theo ta. Tiệm thuốc người tuổi trẻ hướng về phía Lương Xuyên nói. Lương Xuyên đi theo hắn đi dược phòng chữa dược phòng đi bảo, một cổ tử không nói được không nói rõ hỗn hợp chất khí đập vào mặt, không biết là hỗn tạp mấy trăm vị thuốc cái đó thuốc đông ý vị. Lương Xuyên ở tiệm thuốc trong đại sảnh cái đó vị còn chịu được, vào gian bên trong cái mùi này mà thật là để cho hắn trong đầu sao kim bay lượn, liền vội vàng che mình lỗ mũi. Bao chữ dược phòng, Lương Xuyên thật mở rộng tầm mắt, cái nhà này phía sau nhà thương khố này lớn được mọi hạng cảm giác có chừng mấy trăm thất vong, trừ trên một số xình thật giống như có lửa đốt qua dấu vết, ngoài ra có không hôn địa phương đều là thuốc. trên đất trong hộp tủ cái không còn có xà nhà trên, xếp chồng xây trước treo treo rồi mắt có thể đạt được toàn là dược liệu, hỗn loạn vô tự đóng sạn chung một chỗ, thoạt nhìn là rất cường tráng xem. bất quá đây liền lương xuyên cái này người ngoài nghề cũng nhìn ra được, bọn họ tồn trữ những dược liệu này một chút kết cấu cũng không có, hoàn toàn là cầm bao bố ra vẽ một tí, nơi nào có liền hướng nơi đó đóng. trên đất tán lạc vô số ba thuốc mảnh vỡ, chỉ là cầm trên đất những thuốc này cận bã tính một chút, phỏng đoán có thể thanh ra không thiếu thang thuốc tới. Cái lùn người tuổi trẻ dẫn lương xuyên ở trong dược hải Tài Sơn tìm tới mình đi, cái này trong đống đảo lộn một cái, vậy một chồng bên trong móc vừa móc, sau đó lại đem trên cái giá đống sạn dược liệu lấy xuống nhìn một lần, mới tìm được thứ một vị thuốc cây X mẫu, toàn bùi tây. Toàn bùi tây cũng không nhiều, khá tốt tiệm chúng ta bên trong lượng dùng cũng lớn, ngày xưa vào không ít cây X mẫu, những thứ này hoàn chỉnh, cái cũng cho ngươi, những thứ khác cũng tiện nghi trong tiệm chuột kiến. Cái lùn người tuổi trẻ nói chuyện lên mặt cụ non cảm giác, có một loại sống chết xem nhà hồng trần thế ngoại giọng, giống như một vị lao trung ý điệp, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn xa lạ. Lương xuyên tìm tới một cái bẫy tử, đem xấu cây ích mâu chọn đi ra, ước trưởng lưu giới mình yêu cầu. Cái lùn biết rõ còn dư lại những thứ này không tốt bán, nhìn một tí Lương xuyên miệng lưỡi hơi dựng ra, lại khép lại, trong mắt nước động một phiến, ngoài miệng không nói một lời. Lương xuyên ánh mắt lơ đãng quét hắn một mắt, lại nhìn xem lớn như vậy một cái dị thường, sinh lòng liền một câu cảm khái nói, anh, ngươi hẳn là tiệm này trưởng quỹ chủ nhân chứ? Lưng ngươi tuổi trẻ ngẩng đầu nói, đúng vậy, kẻ hèn trang tường, tiên phụ Trang Tuấn, thanh nguyên người đưa ngoại hiệu Trang dự quỹ. Lương xuyên vội vàng cầm thuốc buông xuống, đối Trang tường hành một cái lễ, nói, thất kính thất kính. Nguyên Lai là nhỏ trang dược quỹ, thảo nào các ngươi cái này trang thị tiệm thuốc bên trong cũng có số lượng cao dược liệu. Lúc trước lĩnh ta tới vị tiểu ca kia còn khoe khoang khoác lác, các ngươi đây nếu là không tìm được thuốc, những địa phương khác cũng không cần đi tìm. Quả thật là như vậy. Trang tường khổ sở nói, tiên phụ không qua thân trước cũng thật là như vậy. Từ tiên phụ qua đời, tiếp theo lại là trong tiệm cháy, sau đó ngô thân tài giá, hôm nay lại trọ tới kiện, chỉ sợ tiệm thuốc này cách đóng cửa cũng không xa. Lương Xuyên nghe hắn nói như thế chúa giải, thầm nghĩ người anh em này có trách một độ ngôi sao tăng tóc sát mặt, đã hay quen như thế một chồng lớn chuyện vậy sẽ bộ dáng này, hiện tại mới có thể hiểu. Tường Ca Nhi, ngươi xin chia buồn. Đời người chuyện mười có tám chín không bằng ý, thất bại là mẹ thành công, thất bại là tiến bộ nước thang, Đừng ngủ rũ cúi đầu. Phấn khởi đem ngươi tiệm thuốc này kinh doanh tốt mới là tránh đạo à? Lương Xuyên mặc dù cùng hắn không liên hệ nhau, nhưng mà thuốc ở trên tay người ta à? Vạn nhất thật đóng cửa, vậy sau này đi đâu mua những thuốc này đi? Trang Tường đầy bụng tâm sự, trong ngày thường không có một người cùng hắn giải sầu giải phiền. Hôm nay đụng phải Lương Xuyên lời nói ngược lại có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, trong miệng lặp đi lặp lại miệng mấy lần Lương Xuyên câu kia thất bại là mẹ thành công, nhất thời có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, vội vàng hướng Lương Xuyên luôn miệng bày tặng. Rốt cuộc là người tuổi trẻ nhìn tương đối hợp ý, Lương Xuyên nhìn hắn khí sắc tốt hơn nhiều, tiếp tục nói: ngươi cái này lớn như vậy tiệm liền một mình ngươi một mình kinh doanh." Trang Tường nói: "Chuyện này nói đến nói dài, một lời khó nói hết à?" Lương Xuyên gặp hắn không muốn nhiều lời, dưới mắt cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ là hơn liền một câu miệng nói: "Từng ca nhi ngươi thuốc này thương lượng thuốc như núi, chỉ sợ hàng năm được dây dưa cái không thiếu đi." Trang Tường trong lòng lộ bột một tí, nói: "Dưới chân thật là con mắt tinh tường, tiên phụ ở lúc mỗi lần cứ nhìn những thứ này chuột ngồi nga gặm ăn trong kho hàng dược liệu đau bệnh tim thủ, những dược liệu này hàng năm đều là sài bó lớn bạc mua tiến vào." chỉ là cái này hạng nhất thiếu hụt tốt niên đại thua thiệt cái ba thành 2 năm có thể thua thiệt đến 4 năm thành tiền không có ngược lại là chuyện nhỏ đây có thể đều là cứu mạng dược liệu à bên tàu trên hàng năm sẽ tới đây sau một chuyến Thuyền. lương xuyên mặc dù chưa ăn qua thịt heo nhưng mà cũng là gặp qua heo chạy tiệm thuốc bên trong còn có trong bệnh viện kho thuốc dược liệu cùng những thứ khác nguyên vật liệu như nhau như thế nào đi nữa tổn chữa cũng không khả năng là tùy ý như vậy tổn chữa pháp hiện tại dược phòng giống như quân sự kho vũ khí bên trong đều là nhiệt độ ổn định hằng ớt dược liệu chân không bao bì cũng coi như là bình dân có còn muốn bổ túc tính chơi chất khí sắt trùng phòng hủ Lương Xuyên nói, ta nói phương pháp ngươi xem sẽ hay không có chỗ dùng, vô dụng liền làm ta múa rượu trước cửa nhà Lô Ban, ngươi chớ để ở trong lòng. Trang Tường nói, huynh đài ngươi cứ nói đừng ngại, ta rửa tai lắng nghe. Lương Xuyên nói, ngươi những dược liệu này hao tổn nói chúng có mấy loại mà, chúa vị, lên muốc, mò ăn, hiện lên dầu, phàm là vấn đề xuất hiện như nhau, mùi thuốc này coi như là thành toán đi. Trang Tường nhìn Lương Xuyên ánh mắt có chút giật mình, người này giống như mình dược thương quản sự như nhau, đối kho hàng thuốc tổn như thằng trưởng. Lương Xuyên nói tiếp, cái này quản kho hàng chuyện này đâu liền cùng các người đại phu cho bệnh nhân nhìn coi bệnh là cùng một cái đạo lý biết những thuốc này có mấy cái sẽ hao tổn nguy hiểm chúng ta hốt thuốc đúng bệnh mới có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này lương xuyên nói đúng y nhà đạo lý trang tường nhất thời liền cảm thấy kính nể liền liền khấu đầu nói tên họ đại danh lương xuyên cười hắc hắc nói ta không họ cao ta họ lương tên là một cái xuyên mà thôi lương xuyên là ta trang tường hướng lương xuyên chắp tay cung cung kính kính hành một cái lê nói ta trước thay lương xuyên đại ca cầm vậy mấy vị thuốc tìm đi ra chờ một chút đến chúng ta tiền đường dùng trà nơi này vị quá lớn không phải chôn nói chuyện tuy nói liền mấy vị thuốc nhưng mà trang tường tìm được cũng không thoải mái Chỉ là rời thuốc di chuyển thuốc liền làm được hắn đuổi văng đầy người mồ hôi đầy người, cơ hồ mau đem điều này dược thương lật một cái để chiêu thiên, cuối cùng tài tập hợp đủ lương xuyên muốn mấy vị thuốc. Sắp xếp hai cái hộp thuốc, hai miệng bao bố mới làm đủ nơi hơn bốn vị thuốc, những thứ khác thuốc rất tốt mua, quay đầu để cho trịnh nhựa quanh mình sai người tới mua cũng được. Trang tường run lên bụi đất trên người nói, cái này mấy vị thuốc ngươi sợ dĩ là ở tiệm khác không mua được là bởi vì là khắp thành tiệm thuốc bao gồm ta nhà cái ở bên trong căn bản cũng bản sạch, còn dư lại đều là mấy cái phương phải thượng không thể bán. Lương xuyên nghi ngờ nói, vậy tường ca nhi cái này cho ta chính là Trang tường gặp Lương Xuyên nghi ngờ cười nói, tiên phụ qua đời sau này, bên ngoài rất nhiều cửa hàng ban đầu thiếu nhà ta rất nhiều nợ cũ, bọn họ gặp ta thưa dạy lại tứ cố vô thân, có liền dứt khoát ủy lại những cái tiền nợ, có coi như có chút lương chi, ta đến thăm đi đòi tiền không muốn đến, ngược lại là dùng những thuốc này tới bù nợ. Ta trong đầu nghĩ có thuốc tổng so không có tiền thân nhau đi, có thể cầm về một chút là một chút, dựa thương bên trong những thuốc này phần lớn là ta bên ngoài đòi nợ người khác để trở về. Quả nhiên là thiếu tiền là đại gia, từ xưa tới nay liền một mực là cái này đức hạnh làm người tốt ở bất kỳ một người nào thời kỳ cũng không dễ dàng sinh tồn, bởi vì bọn họ bị đạo đức khiển trách. Người xấu chỉ để ý mình thoải mái, đâu để ý lũ lụt đảo tiên. Lương Xuyên hỏi, vì sao không đem những thuốc này ép giá bán chính là? Trang Tường lúc đầu còn lấy là Lương Xuyên là cái khác tiệm thuốc phái tới, vừa nghe Lương Xuyên như thế người ngoài ngành hỏi pháp nhất thời liền bình thường trở lại, cũng chỉ có người ngoài ngành sẽ hỏi như vậy, liền giải thích, dược liệu không thể so với cái khác hàng hóa, nhìn trọng yếu nhất chính là dược liệu, thuốc tích chữ không được khá hư công hiệu cũng chưa có giá trị, chính là cầm giá cả để được lãi thấp, người khác cũng không khả năng mua một chồng không có dược hiệu dược liệu trở. Về xem bệnh cho bệnh nhân đi, chữa chết người chỉ sợ còn sẽ dính vào kiện đây. Nói sau bến tẩu vào mắt hạ một nhóm mới thuốc sắp tới, những thứ này trần thuốc chỉ sợ ở tiện nghi những cái kia chuột kiến. Lương Xuyên nói, vậy xem ra tổn chữ đạo này thứ tự làm việc đối các ngươi tới nói thật rất trọng yếu. Trang tưởng cắt hai phiến nhân xâm phiến, tăng thêm mấy viên cậu kỷ, cho Lương Xuyên pha chén trà xâm nói, ta cái này không hương dùng trà, ta uống cái này. Lương Xuyên trong lòng cười nói, khó trách người huynh đệ lớn lên như thế chứng trạc đôn hậu, chỉ sợ lúc đầu cái này đổ bộ không ăn ý đi. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà Lương Xuyên cũng không dám như thế nói, chỉ là nói, trà ngon trà ngon. Trang tưởng cũng là khó khăn được, từ lúc hắn phụ thân qua đời sau này, tự mình một người đều là vô chi vô giác sống qua ngày, cái này lớn như vậy cửa hàng cũng mau cỏ rải, hắn vậy không tĩnh tâm được chuyên tâm kinh doanh, thật đến ngày hôm nay đụng phải Lương Xuyên, một lời đánh thức người trong động, hắn mới vừa ở trong động mới tỉnh, liền nhân sâm núi lâu năm đều lấy ra, không chỉ có chưa thấy được lãng phí, còn cảm thấy vật có giá trị. Lương Xuyên ngày thường ở trong tiệm liền lá trà cũng uống được vô cùng thiếu, cũng phải tiết kiệm, hay là thật uống không đến mang ra vị trà canh, mình uống hay là uống, cỏ trà chiếm đa số, ngày hôm nay uống một lần trà sâm, nhân sâm nương đậm đà, mặc dù liền hai phiến Nhưng là lương xuyên chỉ là nghe vậy vị liền cảm thấy cái này canh dinh dưỡng giá trị khẳng định so với người của đời sau ngành nghề thực đi ra ngoài dương nhân xâm giá trị cao hơn. Trang tưởng xem lương xuyên uống phải trả hài lòng, lúc này mới dám hỏi nói, lương xuyên đại ca còn xin chỉ giáo. Chương 423, tổn trữ phương pháp. Lương xuyên đem chung trà buông xuống, nghiêm túc nói, dược liệu biến chất thì phải tìm ra biến chất nguyên nhân, sau đó hốt thuốc đúng bệnh mới có thể ức chế dược liệu biến chất, còn như nguyên nhân, vậy cũng quá nhiều rầm mưa dãi nắng nhiệt độ cao tối giữa ở mất hỏng đổi chuột kiến trùng hại vân. Vân nguyên nhân cũng sẽ đưa tới dược liệu biến chất. Trang tưởng gặp Lương Xuyên nghiêm trọng nói, biết chuyện này cũng không tốt làm, bất quá Lương Xuyên nếu nói vậy hẳn là trong lòng có so đo, nếu không nói làm như vậy ạ. Lương Xuyên nói, có chút dược liệu tỉ như bảo chế tốt uống phiến bại lộ ở trong không khí dễ dàng để cho mùi tiêu tán, dược liệu cũng chỉ giảm bất nhiều, loại dược liệu này thì phải làm liền hệ dùng, không cần thời điểm giảm thiểu chế tạo tính hoặc là tuần chữ thời gian, một điểm này liền tương đối dễ dàng làm được. Trang tưởng sâu sắc cho là đúng. Lương Xuyên nói, đạo lý giống nhau có chút dược liệu chế biến nếu như là ở giữa hè mùa hè nóng bức, nghiêm trời nóng khi dưới điều kiện không tốt bảo tồn nói thì phải giảm thiểu sử dụng và tuồn trữ phân lượng nếu quả thật muốn tuồn trữ để phòng sử dụng vậy sẽ phải lựa chọn dùng thông gió hạ nhiệt địa điểm hoặc là là bóng mát lọ tới tuồn trữ quý giá dược liệu thậm chí có thể xây băng lọ tới gửi. Bất quá ở phương nam cái này một lượng băng một lượng kim có chút quá xa xỉ. Trang tường ngạc nhiên hỏi lương xuyên đại ca trước kia có thể học qua y lý nếu không làm sao sẽ đối với dược tính dược lý hiểu được sâu như vậy. Tiên phụ ở lúc đối thuốc cũng là dừng lại ở mũi thuốc này tầng bên trên nào có xem lương xuyên đại ca tinh như vậy nhỏ hiểu. Hơn nữa ngươi cái này cách nhìn chính là ở cổ trong sách thuốc vậy không thấy được, thực quả thật hiểu biết chính xác trước gặp." Lương Xuyên Bảy Bảy nói, "Ta ở nơi này là cái gì hiểu biết chính xác trước gặp? Đây chẳng qua là làm ăn đạo lý dập khuôn đến các ngươi tiệm thuốc mà thôi, ta ngày thường muốn xem vào một ít hàng hóa, ví dụ như ướp dưa mùa hè nhiệt độ thăng trước được thả vào bóng mát địa phương, nếu không thì sẽ tiêu hết, nói sau, ta tổng không thể đem mùa đông hàng bắt được mùa hè đến bán đi, bán không được không nói, hàng toàn nát vụn trên tay, như vậy chẳng phải là muốn thua thiệt chết? Ha ha ha." Trang Tường trầm ngâm một hồi nói nói, "Mùa hè phải hạ nhiệt ngửa nắng vậy mùa đông thì hẳn là giữ ấm phòng chống rét liền đúng không?" Lương xuyên tán thường nói, chính là đạo lý này, dược liệu dược tính quyết định như thế nào gìn giữ. Ngươi ví dụ như thạch hộp lâu cây các loại, mới mẹ dược liệu bên trong lượng nước nhiều, mùa đông không khỏi sẽ đông xấu xa. Trang tường nói, nếu là sớm đi đụng phải Lương xuyên đại ca, chúng ta cửa hàng hàng năm tiết kiệm được tiền không cần nói mình kiếm, chính là phân cho Lương xuyên đại ca dùng để mua cái này, tổn chữ phương pháp cũng là cam tâm tình nguyện ạ. Lương xuyên cười hắt nói, ta là không dự định đi ý đạo cái này một đường đi, huống chi ta cũng không hiểu, chỉ là hiểu được một ít da long mà thôi. Toa thuốc này đặt ở ta đây cũng là lãng phí, ngược lại không như để cho tưởng ca ngươi thật tốt lợi dụng. Đối thanh nguyên một phe này người dân cũng có chỗ tốt, chỉ là không biết các ngươi tiệm thuốc này một năm kinh doanh xuống có nhiều ít lợi tiền. Trang tường hoài niệm liền một tí ngày xưa phụ thân trên đời quan cảnh, khi đó thật là không lo ăn uống, quá cẩm y ngọc thực ngày tốt, hiện tại mình tiếp nhận cái này tiệm thuốc, mới biết vạn sự đều là không dễ, ước chừng hàng năm cũng có thể thu cái bạc triệu tới tiền đi. Lương xuyên một ngụm trà thiếu chút nữa phun ra ngoài, có chút cả lăm hỏi một lần, hơn, nhiều ít. Ta không có tiên phụ y thuật, càng không có tiên phụ đầu hốc buôn bán cái này cửa hàng ta đón lấy sau cái này phiến quang cảnh ngươi vậy xem được gặp, quản phải là dối tinh dối mù, thua thiệt thua thiệt hao tổn dây dưa, chỉ là trong kho hàng những dược liệu này thua thiệt dây dưa ngay tại mấy ngàn sâu không ngừng. Lương xuyên vừa nghĩ tới mình nổi lên tòa nhà mới cũng mới xài mấy ngàn sâu, thằng nhóc này trong tiệm một năm là có thể cầm nhà mình cho thua thiệt rớt. Nghe nói Minh triều thẩm vạn tam làm giàu thời điểm cũng là trước lại gần một tòa buôn bán vị trí thật tốt dự phòng, liền ngồi vào tô châu nhà giàu vị trí. Y thuật vật này lại là cổ đại trình độ tương đối cao hình làm, cho dù là đời sau, bác sĩ làm tốt thật là vô cùng ăn nhang. Trang tường tra rửa vào y thuật còn có bán thuốc một có thể bạc triệu thu vào, cái này ở thanh nguyên chắc không tính là nhiều. Lương xuyên tấp tấp lưỡi tiếc rẻ nói, tiền này nếu có thể tiết kiệm, thật đúng là so kiếm được được cung dung. Trang tường nói, đến cửa coi bệnh bệnh nhân đầu tiên là xem cái này đại phu trên đầu có hay không tóc trắng, ngoài miệng có hay không hòa dâu, xem ta như vậy liền mép mau đều không thật giải hậu sinh văn bối, y thuật cao hơn nữa cũng phải chịu đựng không thiếu ngày giờ mới có thể chịu đựng ra mặt. Lương xuyên quan sát một tí trang tường, nghe hắn giọng tựa hồ đối với mình y thuật khá là tự tin, bất quá lương xuyên cũng là tin tưởng hắn nói, bác sĩ cái này chức nghiệp thật đúng là muốn dựa vào kinh nghiệm tích lũy sinh rời chiếu sao phương diện y thuật kiến thức không thể hoàn toàn đem trị hết bệnh như nhau bệnh đụng phải trăm dạng người cũng có trăm loại trị pháp lớn tuổi lão bác sĩ thấy bệnh ví dụ nhiều tự nhiên phương pháp vậy là thêm cho nên xin lương xuyên đại ca dạy ta ta không thể để cho cái này cơ nghiệp ở ta trên tay toàn hủy lương xuyên nói không có gì có dạy hay không phương diện này kiến thức ta cũng không là rất chuyên nghiệp mới vừa vừa mới nói nhiệt độ ảnh hưởng chúng ta lại tới nói những ảnh hưởng khác nhân tố nói cách khác cái này độ ẩm trang thường trương nghe nói qua độ ẩm cái từ hồi này sướng suốt một tí lương xuyên gặp hắn không do nội tình diễn cảm Mới nhớ rất nhiều từ là đời sau khái niệm, bọn họ không hiểu cũng là bình thường. Liên thay đổi ý nghĩ nói, Thanh nguyên không phải hàng năm đầu xuân thời tiết đều sẽ có nam gió thiên mà, trên tường trên đất một cạo đều là nước đọng, chính là không khí quá ẩm ướt. Trang Tường nha nha mấy tiếng, bừng tỉnh hiểu ra nói, ngươi nói đúng hết tà đi. Lần này đổi lương xuyên nghe không hiểu, nói, ẩm ướt tà không tà ta không hiểu, bất quá hẳn là cái ý này. Ngươi dược thương bên trong liền cánh cửa sổ cũng không có, như vậy dán kín là đúng chỗ, không khí lưu thông không dễ, hồi nam thiên tới một cái sập trong phòng là có thể để dành được không thiếu nước đi. Trang Tường vội hỏi nói, vậy phải như thế nào là tốt? Lương Xuyên nói, dược liệu không thể trực tiếp để xuống đất, bởi vì trên đất khí ẩm nặng nhất, dược thương có thể thiết lập ở gác lửng hoặc là nhà lầu trên lầu 2, như vậy cùng mặt đất ngăn cách, khí ẩm lại không thể ngâm ô nhiễm dược liệu. Sau đó gác lửng bên trên mỗi hồi nam tiên cùng khí ẩm nặng nhất thời điểm, có thể đặt vào vôi sống phân cho còn có núi than loại này có thể hút ẩm vật thể, loại trừ thuốc trong xuống khí ẩm. Mặt trời là cái trợ giúp tốt, nếu như chân thực quá ướt thì phải đem dược liệu từ dược thương bên trong lấy ra phơi nắng, lúc cần thiết còn muốn nướng một tí. Ngươi xem ngươi trong kho hàng những thứ này, tại cùng la hán chồng người tựa như, tuyết phải cho giao dịch muốn làm phỏng đoán một năm vậy không làm được, không cần mấy ngày lên múc cũng rất nhiều. Trang tường nghe được xấu hổ, luôn miệng nói, ta ghi nhớ. Lương xuyên sấn nhiệt đả thiết nói, còn có ngươi cái này bày thả vậy rất có vấn đề à? Mới vừa cho ta tìm mấy vị thuốc liền tìm lượng này, một ngày thời gian cứ như vậy ngắn, chẳng lẽ muốn toàn bộ dùng ở tìm thuốc phía trên? Thật là, ngươi lại không thể làm một ít kệ hàng sao? Cầm dược liệu phân loại tốt, làm xong ký hiệu, ở kệ hàng trên viết xuống dược liệu tên chữ, sau này nhu cầu tiền chữa đối với liền tìm được cho. Không nhớ được liền danh sách liệt một tấm, đặt ở mấy chiếc mấy tầng, đối chiếu một tìm thì có, thời gian có thể tiết kiệm hạ không ít đây, ta biết một cái thợ mộc thủ công tinh mỹ giá cả công đạo, ngươi cần ta quay đầu giúp ngươi nói một chút. Lương Xuyên truyền bá kiến thức hơn còn không quên tới tuyên truyền mình một chút thợ mộc tiệm, còn không cho lỗ lương giới thiệu nửa một làm ăn, khách hàng có thể kéo một cái tính một cái. Trang tường hiện tại liền phân thân không thuật đắng không người rút, không nghĩ tới Lương Xuyên lại chủ động xách ra có thể giúp hắn, nạp đầu liền bái, trong miệng luôn miệng cảm ơn cái không ngừng. Lương Xuyên đỡ hắn nói, thả thuốc không thể tham nhiều, dưỡng liệu cũng phải mình không gian. Lưu đủ thông gió kẽ hở mới không dễ lên mốc triều đổi, quá dày đặc liền ngươi trước tiên là không phải rất nhiều thuốc bị bưng bít hư. Lương Xuyên nhìn xem mình mua mấy vị thuốc, đều là tương đối quý giá dược liệu, nhưng mà gửi vậy vô cùng là tùy ý, đau lòng nói, dược liệu thông thường ngươi dùng ba bố liền có thể chang, nhưng là xem xạ hương còn có lộc dung nhân xâm loại này quý giá dược liệu cũng không dám như thế hỏng bét tiện à, đi mua chút gián kiến tính tốt hộp gô đồ sứ hũ tới chang, mùi mới sẽ không tiêu tán, dược liệu cũng có thể giữ được đủ lâu, dù là con chuột còn có con kiến muốn chu thực vậy không cơ hội. Trang Tưởng cười khổ nói, ngươi nói những thứ khác đều tốt làm. Tốn ít tiền liền có thể cải thiện dưới mắt hoàn cảnh, nhưng mà dược liệu này bị một tan vấn đề nhưng mà làm người đau đầu hả, chúng ta trước kia vậy đã thử đem dược liệu thả vào hũ bên trong trong hộ, nhưng mà như cũng không phải từ đâu tới côn trùng lại sẽ đem dược liệu lục rỗng. Cái này Lương Xuyên biết trong đó nguyên do, nguồn côn trùng không ngoài hai cái địa phương, một cái là ngoại giới tới, nếu cô lập còn có vậy thì không phải là trong không khí tới, chắc là dược liệu bản thân bên trong trứng trùng, nhưng là cổ đại vừa không có giết vi trùng kỹ thuật, Lương Xuyên vậy tương đối gặp khó khăn, nhưng là hắn nghe nói qua một cái phương pháp, mình vậy không phải rất rõ, chỉ là rất nói, dược lý ta không phải rất hiểu nhưng là ta nghe nói dược tính vậy sẽ tương khắc côn trùng thích một loại thuốc nhưng là khác một loại thuốc sẽ ức chế loại này thuốc hai người để trùng cho dù là côn trùng vậy chịu đựng không chịu nổi vậy thì có thể tạo được lẫn nhau khắc chế hiệu quả ách nói được ta cũng có chút trơn vắng trang tường am tường dược lý một đạo tự nhiên một chút liền thấu có thể rõ ràng lương xuyên nói là ý gì mừng rỡ nói ta rõ ràng lương xuyên đại ca ý đại ca quả nhiên là thông hiểu đại đạo cao nhân lấy một phần ba giống như toàn hạn cùng hoa tiêu cùng chữ kỳ rắn cùng tỏi cùng chữ cũng có thể tương sanh tương khắc rất nhiều dược liệu thật là đạo lý này không sai côn trùng tự nhiên cũng không có Bên ngoài sắc trời dần dần tối, Lương Xuyên nói, "Tưởng ca ngươi tính một lần những dược liệu này bao nhiêu tiền? Sắc trời không còn sớm ta cũng phải trở về." Trang Tường đem thuốc đi, Lương Xuyên trong ngực một nét nói, "Lương Xuyên đại ca, hôm nay ngươi khẳng khái đại nghĩa đem cái này cùng huyền diệu chữa thuốc phương pháp truyền thụ cho ta, không cần nói có hiệu quả hay không, chính là phần ân tình này đều là ngàn quý hơn vàng, ngươi không muốn lại cùng ta xét tiền, nếu không thì là xem thường ta." Dựa ngươi biện pháp này, nếu là thật có hiệu quả, hàng năm ta cái này cửa hàng liền có thể tiết kiệm được mấy ngàn xu có thừa, cái này mấy vị thuốc so ra còn có thể coi là một tiền sao? Sau này có cần cần dược liệu tới ta nơi này chính là, ta ngày mai liền bắt đầu bắt tay, nhất định phải đem ta nhà cái nhà tiếng lần nữa phấn khởi. Chương 424, chế tạo mặt nạ dưỡng da. Ban đầu vừa mới bắt đầu luyện tay thời điểm, Lương Xuyên cũng có hỏi qua Trịnh Nhược Anh muốn không muốn để cho hắn luyện tập. Trịnh Nhược Anh Trịnh trọng cự tuyệt Lương Xuyên như thế không an phận mà vô lễ yêu cầu, bởi vì nàng chỉ cần một muốn nhìn thấy Lương Xuyên tướng anh chưa chỉ tin tưởng cái này đồ lãng tử nội tâm tuyệt đối không thuần kết, dù là nàng biết Lương Xuyên cũng không phải loại người như vậy, nhưng là nàng thử qua Lương Xuyên dạy cho mọi người xoa bóp mát sau đó. Đối Lương Xuyên nói cái này một bộ thẩm mỹ dưỡng sinh đã rất tin không nghi ngờ, bởi vì có hiệu quả hay không nàng rõ ràng nhất. Từ làm massage mỗi ngày đều là vẻ mặt tỏa sáng, ban đêm ngủ được vô cùng nhang, vốn là đã thiên sinh lệ chất nàng lộ vẻ được càng thêm có sức sống. Làm Lương Xuyên sách ra cần một người thí nghiệm một tí mấy cái toa thuốc có hữu hiệu, hiệu hay không thời điểm, chính được quanh cấp ở đám người trước mặt từ nói với anh Dũng. Cái này ngược lại để cho Lương Xuyên có chút lo lắng đề phòng. Đây là ra thuốc không thể so với xoa bóp. Xoa bóp giữ sai rồi chẳng qua gân cốt tê dại mà thôi. Nếu là toa thuốc này có vấn đề nghiêm trọng thậm chí sẽ đưa đến tàn phá nhan sắc. Lương xuyên chỉ ở trong sách gặp toa thuốc này, thật sự là không phải từ hy các người cũng dập khuôn những thứ này toa thuốc không có sửa đổi hắn cũng không nói. Vạn nhất dược liệu là khuyết đại còn có tác dụng phụ. Cầm trịnh nhược anh coi như tính mạng mặt đẹp chứng cho làm không có. Lương xuyên cách cái chết liền không xa. Bất quá nhìn trịnh nhược anh ánh mắt có mấy phần nóng như lửa. Nữ bởi vì đẹp có thể không để ý hết thảy. Giải phẫu thẩm mỹ nguy hiểm lớn như vậy cho dù có thể đổi được so nguyên chứa còn xấu xí. Các nàng vậy có thể khoan dung đau ở trên mặt làm việc thấy Trịnh Như banh ánh mắt, Lương Xuyên cũng không nỡ một chậu nước lạnh hắt đi lên đầu tiên Lương Xuyên trước điều chế mặt nạ dưỡng da, xoa bóp xong rồi tốt nhất chính là nghỉ ngơi một lát, mà quá trình này nhất hưởng thụ chính là đậy lại một tấm mặt nạ dưỡng da, để cho mình gương mặt trọn vẹn hưởng thụ thuốc tinh hoa dễ chịu. Tục Tuần năm đó Ngọc Thật Dương quý phi có thể động được Huyền Tông ân sủng không chỉ là bởi vì nàng hình dáng lợn ngang, cái này bất thế bí mật đẹp phe trắng từ vậy đưa đến rất lớn tác dụng. Có câu nói một trắng che trăm xấu xí, người phụ nữ ra trị nhan sắc bình thường chính là trước xem trắng tới trình độ nào, sau đó sẽ tỉ mỉ cân nhắc ngũ quan như thế nào mấy cái này toa thuốc có thể nói là sau này để buồng công nuôi sinh hội sở hạch tâm lại tranh lực, lương xuyên tuyệt chẳng muốn khắp phố người cũng sẽ hắn toa thuốc này, cho nên ở chế biến toa thuốc thời điểm, cho dù trịnh nhược anh nhiều lần mãnh liệt yêu cầu, càn gái tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lương xuyên như cũng chặn lại gió lớn mau mưa còn có vỏ bọc đường đạn đại bác, kiên quyết không để cho toa thuốc bị người thứ hai biết. vì không để cho người đem toa thuốc đẩy tính ra, lương xuyên mua thuốc còn không đơn thuần ở trang thị tiệm thuốc một cửa tiệm mua toàn, tiệm này mua một ít, cửa tiệm kia mua một ít, tiện nghi không quan trọng thuốc vậy mua không thiếu, như vậy cho dù thuốc một bị người biết người cũng sẽ không có người có thể tính cho ra toa thuốc tới bởi vì rất nhiều thuốc là không cần thiết, mà thêm đến toa thuốc bên trong dược tính cũng không giống nhau. Hạnh bột có nhỏ độc, nhẹ bột có lớn độc không biết đây là đắp mặt toa thuốc nói đem những dược vật này ăn lầm liền không cẩn thận nhưng mà có nguy hiểm đến tính mạng. Mua xong thuốc sau đó lương xuyên trở về đến mình bách hóa vạn đạt bên trong, ở phòng bếp bên trong phân phối mặt nạ dưỡng gia tới. Bởi vì hạnh nhân mài thành bột gia nhập nhẹ bột còn có bột tan sau đó còn muốn dùng lồng hấp nhỏ trưng hồi lâu, cũng chỉ có phòng bếp mới có đồ chơi này. Trưng qua mặt nạ dưỡng gia trúc lồng hấp cũng không thể lại dùng làm uống cái, nếu không cũng có thể sẽ bởi vì tẩy không sạch sẽ mà đưa đến trong thức ăn độc. Người đàn ông không vào phòng bếp ở lương xuyên nơi này hoàn toàn thì không phải là chuyện mất mặt gì, ngược lại hạ vào phòng bếp đối hắn mà nói là một chuyện vui đáng người thấy có lạ hay không. Bất quá ngày hôm nay triệu Thẩm gặp lương xuyên vào phòng bếp cũng không phải tới là thức ăn làm việc, mà là cọ sát chút cổ quái gì thuốc bột lại suy lại trứng, còn không để cho người xem. Trứng đi ra ngoài cao chạm vật sẽ cùng lòng nao xạ hương khoé đều đều, lương xuyên đánh mấy cái trứng gà đem trồng vàng dịch ra thả vào trong chén có thể xào món, lòng trắng trứng lưu lại ra nhập trứng đi ra ngoài cao trại vật điều hòa, dùng đũa trộn liền một lúc thì có điểm sành sện. Cái này mặt nạ dưỡng da hơi đỏ lên. Xem được Lương Xuyên có chút sợ, trong ấn tượng mặt nạ dưỡng da hoặc là màu trắng, hoặc là màu xanh, đồ được mặt đầy đỏ lên, nhìn làm sao đều có điểm nguy hiểm sắc cảm giác. Đồ chơi này nhìn thật là do người, vạn nhất thật cầm trịnh như anh mặt làm hỏng. Lương Xuyên trong lòng lẩm bẩm đỏ lên thuốc, hắn thật thật là lần đầu gặp. Tìm những người khác nữa tới thử thuốc Lương Xuyên cũng là tàn nhẫn không được cái này tìm tới, mặt là cửa sổ của linh hồn, ai sẽ hy vọng mình thật tốt gương mặt đổi được khuôn mặt khác hoàn toàn Lương Xuyên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có tìm được một cái người thích học chọn, nhưng là mặt nạ đắp mặt này không trải qua thí nghiệm hắn cũng không dám trực tiếp đi khách trên mặt người gọi. Cuối cùng Lương Xuyên ngoan hạ tâm lai, rứt khoát liền để cho tự mình tới làm cái này chuột bạch nhỏ tính. Lương Xuyên lấy một chậu nước trong, đem mình mặt sạch sẽ, mặt nạ dưỡng da sử dụng trước nhất định phải đem mặt rửa sạch sẽ, nếu không thì thành vi khuẩn đạo tạm ánh. Tiếp theo Lương Xuyên tìm lại tới một mặt nhỏ gương đồng, còn có một phiến nhỏ trúc phiến, đem dầu cao chạm mặt nạ dưỡng da dùng trúc phiến quát đứng lên. Tô tường sám tựa như đem những thứ này mặt nạ dưỡng da lau đến mình trên mặt, hướng về phía gương đồng, chỉ gặp mình mặt càng ngày càng đỏ. Giống như quan công gương mặt đó, ở gương đồng bên trong cũng có thể xem được phá lệ rõ ràng. Lúc đầu xem trước mặt nạ đắp mặt này, màu sắc cảm giác hẳn biết là nóng nóng bỏng, không nghĩ tới lao đến trên mặt cùng da thịt tiếp xúc lại một phiến lạnh như băng, an nhàn, giống như cô nương tay nhỏ bé ở trên mặt có vậy. Mặt nạ dưỡng da muốn đắp một đoạn thời gian, bây giờ trên mặt phá lệ bưng lỏng, không thể nói lời cũng không thể hoạt động, Lương Xuyên nơi tìm ngay tại phòng bếp bên trong ngồi xuống, tê liệt trên ghế ngồi, tứ ngưỡng bắt xoa, thưởng thủ cái này chốc lát trật tự đây là đã tới gần giữa trưa, Triệu Thẩm chọn xong đồ ăn đang chuẩn bị vào phòng bếp mượn hỏa, phủ vừa vào cửa liền thấy một người chết liền vậy tê liệt ngã ở trên ghế, mặt đầy đỏ tươi, không nhúc ních, mới vừa phòng bếp bên trong trừ chủ nhân không có cái người thứ hai, trong đầu nghĩ chuyện xấu, chẳng lẽ chủ nhân xảy ra chuyện người, phụ nhân vậy không gặp qua chuyện mặt, không hiểu được như thế nào cho phải, hoàng thuận lợi ở giữa món vẩy đầy đất, hai tay che miệng lại lớn tiếng kêu lên, triệu thẩm động tĩnh quá lớn, vạn đặt trong tiệm làm việc tất cả mọi người đều bị tiếng thét chói tai này kinh động, vội vàng ném xuống công việc trong tay đi phòng bếp chạy tới, liên ngủ được mơ hồ lương xuyên đều bị một tiếng này vùn vụt, lập tức từ trên ghế nhảy cỡ lên, thấy một mặt hoảng sợ triệu thẩm, luôn miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? đám người tràn vào phòng bếp chỉ gặp lương xuyên trên mặt tựa như thoa khắp máu tươi như nhau, mau làm liền có chút ố đỏ vết máu mặt đầy đều là, mọi người không hẹn mà cùng cùng triệu thẩm như nhau khiếp sợ, run dậy chỉ lương xuyên mặt hỏi chủ chủ nhân mặt ngươi chuyện gì xảy ra? lương xuyên tim nghĩ chắc là mình cái này hình dáng hù đến mọi người, tay sờ đầu ngượng ngùng nói không có sao không có sao, sau đó chạy đến chậu nước rửa mặt bên cạnh nâng lên nước đem trên mặt mặt nạ dưỡng da cao tẩy được sạch sẽ, lương xuyên trên mặt hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có vết thương gì cũng không có chảy máu, máu kia đỏ là từ đâu tới? chẳng lẽ là lương xuyên có linh cảm mình lao đi lên? Triệu Thẩm lòng vẫn còn sợ hai nói, "Chủ nhân ngươi có thể hù chết lão thái bà, sau này đừng ở phòng bếp dạy vọ những thứ này, ta nhát gan không sợ hãi." Lương Xuyên cười nói, "Xem nhiều mấy lần sau này thì thói quen." Đám người lo lắng vô ích một tràng, hận hận nhìn làm yêu Lương Xuyên, lại cầm hắn không có biện pháp, ai để cho người ta là chủ nhân đâu, mỗi người rối rít giải tán đi, duy chỉ có Thẩm Ngọc Trinh nhìn chằm chằm Lương Xuyên mặt là nhìn lại xem. Thẩm Ngọc Trinh kinh ngạc nói, "Chủ nhân ngươi làm sao nhìn có chút không cùng?" Lương Xuyên có chút bất ngờ, có nhiều hăng hái hỏi, nói một chút, nơi nào không cùng?" Thẩm Ngọc Trinh nói, "Mặt ngươi, tại sao dường như chuyện bạc trắng?" hiệu quả có nhanh như vậy như thế rõ ràng. Lương Xuyên ánh mắt tính được thật to, khuở ở tay muối chân nhìn thầm Ngọc Trinh, bưng vậy một chén còn sót lại mặt nạ dưỡng da tâm tình phá lệ kích động, bởi vì nếu như hiệu quả thật tốt như vậy, ý vị này Lương Xuyên có thể nắm giữ một môn giống như buôn bán ma túy kết sủ làm ăn. Cho dù là thế kỷ 21 bán mì màng cũng là một vốn bốn lợi lời nhiều nghề, chi phí cực thấp mà lợi phong phú, mấu chốt là đối phái nữ sức dụ dỗ vô cùng to lớn, hoa một chút xíu chút tiền là có thể bảo dưỡng mình gương mặt để cho ra thịt thổi đánh chặt gửi đẹp được có thể bóp ra nước, cho dù ai cũng sẽ đổ số vào trọng yếu nhất chính là mình là độc một nhà làm ăn, muốn đẹp chỉ có thể đến tìm mình, trên thị trường cũng không có mặt nạ dưỡng ra bán, có tiền muốn đẹp nhà giàu cô nương thì có nhiều, lương xuyên trong mắt đã thoáng hiện núi vàng núi bạc bóng dáng, sáng trông suốt sáng chói được từ mình mắt đau. Thẩm Ngọc Trinh nói, người ra bản không phải như vậy, đen thui thật tốt xem vĩnh viễn không có rửa sạch sẽ như nhau, bọc một tầng dầu, nị nị xa xem khá tốt, gần xem liền biết không tốt, nhưng là ngày hôm nay mặt ngươi rất sạch sẽ, hơn nữa thật giống như trắng rất nhiều, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lau rửa cao này? Thẩm Ngọc Trinh nhận lấy lương xuyên trong tay rửa cao tự xem xem lại nhìn một chút lương xuyên mặt mặt nhất thời liền đỏ lại mắng chủ nhân ngươi sạch sẽ dậy vào loại vật này không gặp qua nhà ai người đàn ông sẽ như thế yêu quý mình gương mặt còn tránh ở nhà mình cho mình phân phối người phụ nữ an diện đắp mặt sứt thuốc chuyến đi danh tiếng không biết được hơn chật vật đời sau còn có đàn ông sữa rửa mặt đâu thích đẹp chủ là không phân biệt nam nữ lương xuyên nói tướng mạo đoan trang hình dáng đường đường không tốt sao chẳng lẽ cần phải mỗi ngày sám đầu đất đai mặt mới tính đàn ông sao ta xem không phải các ngươi cả ngày mang chúng ta người đàn ông túi hiện tại chúng ta bắt đầu thu thập mình các ngươi lại chê hành hạ chúng ta con gái người ta đồ chơi còn có để cho người sống hay không Thẩm Ngọc Trinh biết không tranh hơn lương xuyên, nhưng là thật ra thì mình nội tâm cũng vô cùng nóng như lửa, nàng biết mình giá trị nhan sắc cao, nhưng là đàn bà chúng có lâu năm sắc suy một ngày, ai không hy vọng thanh xuân vĩnh trú. Nàng ngượng ngùng hỏi lương xuyên nói: "Chủ nhân, có thể cho ta lau một chút sao?" Lương xuyên vội nói: "Hiện tại không thể được, ta vừa mới thí nghiệm xong thuốc này, nhưng là cũng không biết thuốc này có hay không tác dụng phụ, chỉ sợ qua một lát dậy cái phim gì mánh liệt phản ứng đem mặt làm hỏng, ngươi cho ta thử lại nghiệm 2 3 ngày, nếu là không có tác dụng phụ ta bảo đảm cái đầu tiền cho ngươi dùng thử để cho ngươi càng thật xinh đẹp." Thẩm Ngọc Trinh mặt xoan một tí liền đỏ, đẹp được không thể tả. Chương 425, thí nghiệm thành công. Vì phòng nửa lương xuyên lượng thuốc không đủ mà đưa đến tác dụng phụ không có bị phát hiện, hoặc là nói lương xuyên thân thể quá tốt kèm chế độc tố, lương xuyên cách mỗi một giờ liền hướng trên mặt mình lau một lần phối hợp mình toát thuốc. Liên tiếp ba ngày lương xuyên đều là ở phòng bếp bên trong phối xong thuốc sau đó liền mang tới phòng mình bên trong bôi lên thuốc lên giường ngủ một giấc, ngủ ba ngày ngủ được người đều có gật đầu chóng váng nao trạng. Phương diện ăn uống vậy rất rõ loãng, cái gì kích thích phát loại thức ăn nhất phẩm đều không đụng, phòng ngừa bởi vì thức ăn cùng dược tính tướng xông lên đưa đến ra dị ứng cái này thì không tốt chứng minh thuốc không có tác dụng phụ ba ngày bên trong thẩm ngọc trinh so lương xuyên còn quan tâm mình đổi một lần thuốc tổng tiến tới phụ cận cẩn thận xem nửa ngày chính là muốn biết lương xuyên phối hợp ra cái loại này thần kỳ nuôi cho dược cao phải trang thật sự có hiệu quả hữu hiệu, hiệu năng nhất định phải thử một lần lương xuyên lau mấy mươi lần loại thuốc này mỗi lần đều là cảm thấy mát rượi băng thoải mái cảm giác hơn nữa vô luận thời gian qua bao lâu ra từ đầu đến cuối giữ dễ chịu không chút nào kích thích lửa đốt cảm giác nóng thân thể cũng không có hắn sự khác thường của hắn ba ngày kế tiếp ăn được nhăng ngủ được quá nhiều cả người ngược lại có điểm bệnh yên yên thẩm ngọc trinh hướng lương xuyên hỏi nói cách khác toa thuốc này thành công, lương xuyên cười nói, hẳn là thành công. lương xuyên còn có một cái địa phương không xác thực định, chỉ sợ người thể chất không giống nhau, bởi vì người mà dị, mình không có bài dị phản ứng không đại biểu những người khác nhất là phái nữ đồng chí dùng không có phản ứng, nhưng là ở trên người mình nếu không có vấn đề lương xuyên lòng tin liền cao rất nhiều, là thời điểm để cho thẩm ngọc trinh vậy thử một lần. ngày xuân ánh mặt trời có chút sáng rỡ, thẩm ngọc trinh tâm tình có chút kích động, lương xuyên phân phối mùi ngon màng, còn mang một chút trưng cao hơi ấm còn dư lại đặt ở trên bệ cửa sổ để cho gió tối lạnh. thẩm ngọc trinh rửa xong mặt đi trên giường nhỏ rửa vào một chút thuận về phía lương xuyên nói chủ nhân ta tốt lương xuyên cầm nhỏ trúc phiến đem mặt nạ dưỡng da đào được thầm ngọc trinh trên mặt trúc phiến nhẹ nhàng đem dược cao cạo chia đều chứa mắt mũi miệng những địa phương khác toàn leo một lần Thầm ngọc trinh bị lương xuyên sờ qua một lần mặt sau này tâm tình vừa phức tạp lại thất vọng bất quá sau đó lương xuyên cũng không có thân thiết hơn ngượng nhượng động tác ngược lại là để cho nàng lại bình tĩnh lại hiện tại hai người khoảng cách gần như vậy nàng khẩn trương được không dám mở mắt ra coi trọng nhất gương mặt tùy ý người đàn ông này trước khoảng cách quá gần, cho nên tại nàng có thể nghe được lương xuyên trên mình như vậy phái nam hùng vị hơi thở, mà lương xuyên luôn luôn vậy có thể đụng tới Thẩm Ngọc Trinh mặt, đúng là trời sinh đoan trang, Thẩm Ngọc Trinh ngọc này, người cùng mình ra heo chính là không giống nhau, nhăn mũi chân mềm, không cần mặt nạ dưỡng da cũng có thể phân biệt ra được ưu liệt. Trong phòng tĩnh lặng tiếu, Thẩm Ngọc Trinh khẩn trương được ngực có chút phập phồng, lương xuyên chính là hại mặt nạ đắp mặt này Thẩm Ngọc Trinh dùng gặp quá mẫn, tất cả có tâm sự. Cô nam quả nữ sống trung sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên lặng. Lương xuyên chậm rãi ở Thẩm Ngọc Trinh trên mặt làm việc, Thẩm Ngọc Trinh cảm giác không khí này có điểm lạ, nói, "Chủ nhân nếu không ngươi lại hát bài H D" hát các người quê hương như vậy phòng cách ca. Lương Xuyên nghĩ sơ một tí, trên tay không ngừng liền mở miệng hát nói, ta có hoa một đóa, loại ở trong lòng ta, nụ hoa đợi thả y yêu đất, hướng hướng cùng mộng mộ, ta thiết thiết chờ, có lòng người tới vào động. Người phụ nữ hoa, chập chân ở trong hồng trần, người phụ nữ hoa, theo gió nhẹ nhàng giao động. Bài hát này hát rất nhẹ chậm, cộng thêm Lương Xuyên có chút bể dâu mà trầm thấp âm thanh, mặc dù là người đàn ông phát ra tiếng lòng, nhưng hát ra người phụ nữ hoa vậy ở trong gió chập chẩn tư thái. Thẩm Ngọc Trinh chỉ là muốn để cho hắn hát một bài ca tới trầm tách ra một tí bầu không khí, không nghĩ tới hắn nhưng hát như thế hợp với tình thế một ca khúc tựa như cầm bình phiêu linh thân thế gặp gỡ toàn bộ hát đi ra lời và nhạc lại như vậy uyển chuyển động lòng người ý cảnh lại như vậy chân thiết nghe được thẩm ngọc trinh hốc mắt không khỏi lại ứa nước lương xuyên hát cái bài này tiếc ngày thâm tình thành thực mang giả hơn biển nhịp điệu ca khúc nhà cửa đột nhiên bị người một chân đẩy mở lương xuyên nghiêng đầu vừa thấy trịnh như anh cái này mẫu sát tinh trong mắt mang ngọn lửa tức giận thật giống như ăn tươi nuốt sống ngày hôm nay cái này đại tiểu thư ai lại trọp tới nàng trước mấy ngày khí sắc còn tốt như vậy làm sao ngày hôm nay cùng ăn thuốc súng như nhau cửa đã hư nàng có thể đuổi chính như anh vừa tức vừa thẹn thùng Vị khuất cảm toàn bộ dâng lên trong lòng hướng về phía Lương Xuyên nói, "Ta còn lấy vì ngươi mấy ngày nay không thấy bóng dáng là đi nơi nào, nguyên lai là cùng nàng dính chung một chỗ, nói xong thuốc này phân tới đây trước để cho ta người thứ nhất thử, ngươi vẫn là cho nàng." Nàng là chỉ nằm ở trên giường Thẩm Ngọc Trinh, nói xong trịnh nhợn ánh nước mắt cũng thiếu chút nữa đoạt hố mắt ra, cũng không bay đầu lại sập cửa đi. Lương Xuyên xem được đều trận tròn mắt, hỏi Thẩm Ngọc Trinh nói, "Nàng đây là thế nào, ai lại trọng nàng?" Thẩm Ngọc Trinh cười khổ nói, "Chủ nhân con gái người ta tâm tư cũng chỉ người cái này, lòng lớn sẽ không đi tỉ mỉ tính toán, để cho ta một người ở đi." Đi xem xem trịnh cô nương, nàng hiện tại tâm trạng kích động đừng để cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lương Xuyên sững sốt một chút hỏi, tâm tư gì? Thẩm Ngọc Trinh cầm ánh mắt hợp đứng lên, cái này nàng cũng không muốn nói, chỉ có thể để cho mình ngu chủ nhân mình đi nhận thức. Lương Xuyên buông xuống dược cao đi ra ngoài truy đuổi trịnh được anh, trịnh được anh chạy trở về mình tiệm thẩm mỹ, mọi người thấy cái này đại tiểu thư tại sao khóc, sau đó Lương Xuyên ở phía sau truy đuổi, chẳng lẽ chủ nhân làm cái gì chuyện thật xin lỗi người ta? Năm cái cô nương mỗi ngày duy nhất sự việc chính là ở trong tiệm luyện bên trong xoa bóp, mấy ngày nay xải khí lực lớn cầm trịnh được anh phục vụ được các nhàn, các nàng vậy đi theo ăn uống ngon miệng, liền riêng mình tay nghề đều có phân phối xong, có người xoa lưng, có người rửa chân, có người đắp mặt. Ngược lại là lương xuyên mấy ngày nay không có thấy, lần nữa gặp mặt lại đuổi theo trịnh cô nương, thật giống như còn cầm người ta làm khóc. Các nàng cũng không dám dính vào hai vị đại chủ nhân chuyện riêng, cái loại này cố hết sức không đòi chuyện làm xong chưa khen thưởng, dẫn người ta không chừng còn muốn ai cái gì đánh chửi, ai đều sẽ không đi làm cái này ngây ngốc ra mà chim. Trịnh Nhược Anh tránh vào trong phòng phạt khóa, đáp kiến chân bắt đầu khóc. Lương Xuyên bị ngăn cản ở ngoài cửa, ngay trong phòng một chút động tĩnh cũng không có ở ngoài cửa làm gấp trước. Chính Lưu Bang một mực cùng Lương Xuyên ở cùng một chỗ, chỉ là mấy ngày nay bận bịu mở tiệm công việc ăn ở toàn ở trong tiệm của mình, cho nên liên tiếp đã mấy ngày cũng không nhìn thấy Lương Xuyên bóng người. Hôm nay đi qua muốn hỏi Lương Xuyên những cái kia giường cái còn có thùng gỗ các loại lúc nào có thể vào vị trí. Kết tra thấy Lương Xuyên cùng Thẩm Ngọc Trinh dính chung một chỗ, còn hát dụ dỗ Thẩm Ngọc Trinh, nhất thời ghen tức nổi lên, tâm trạng một tí liền lên tới, đập ra cửa phòng, liền đi. Ngươi không mở cửa ta có thể muốn xung vào. Một, hai, trong phòng vẫn là không có động tĩnh. Lương Xuyên trong lòng là thật sợ cái cô gái này dưới xung động làm chuyện ngu xuẩn gì, thật tốt làm sao đột nhiên tâm trạng như thế kích động. Ba vừa muốn mở miệng, cửa phòng kêu đích một tiếng mở ra, Trịnh Lược Anh mang trên mặt nước mắt liếc mắt nhìn Lương Xuyên, giống như ở xem một cái người phụ tình như nhau. Lương Xuyên hỏi, ngươi lại nổi cơn gì? Trịnh Lược Anh lúc này mới hối hận không kịp, người ta Lương Xuyên là người có gia đình, nhưng mà mình chính là không nhịn được đi thích hắn, hiện tại nghệ nương mang bầu ở Phượng Sơn dưỡng thai, người bình thường nhà cũng còn sẽ nuôi một cái thương phòng hướng chi hiện ở có tiền như thế Lương Xuyên, mình đi ăn thịt người đổ vặt trong gia đình sao liền liền giống, Thẩm Ngọc Trinh nuôi được cùng một đóa hoa tựa như nếu là lương xuyên không đi đánh nàng chủ ý đó mới là không bình thường à hiểu nữ nhân nhất còn là phụ nữ thẩm ngọc trinh sớm đã đem hết thể nhìn ở trong mắt chính lượng anh theo đuổi trăm dặm từ phượng sơn đuổi kịp thanh nguyên biểu hiện này được còn chưa đủ rõ ràng sao thật ra thì lương xuyên cũng biết cô gái này tâm tư chỉ là không thể tra nghệ nương càng không thể tra cô gái này để cho nàng làm nhỏ à hiện tại nghệ nương mình ở nhà mình không thể bầu bạn nàng đã thật có lỗi nàng càng không thể ở bên ngoài làm bầu nếu không mình lương tâm cũng sẽ bất an mấy người cứ như vậy cuốn quýt sống qua ngày ngày lại một ngày cũng không ai đi thột phá cái này một tầng cửa sổ giấy Ngươi mới phát điên, ngươi không phải nói xong rồi thuốc phối tốt lắm trước để cho chính ta dùng từ sao? Tại sao ngươi như thế không nói chữ tín để cho Thẩm Ngọc Trinh dùng trước? Chính nếu anh biết mình vô lễ ở phía trước chỉ có thể mạnh nặn ra một cái lý do mạnh nhất trước. Lương Xuyên khí được không được? liền chuyện nhỏ như vậy nàng hiện tại cũng phải nào lớn như vậy độ tĩnh, nhiều người như vậy cũng nhìn, ảnh hưởng không tốt lắm. Ta cái này thuốc vừa mới phân tới đây, dược tính như thế nào chính ta cũng không biết. Cái này ba ngày ta đều là cầm mình thử thuốc, rất sợ ban đầu liền cho ngươi dùng vạn nhất đem ngươi mặt làm hỏng làm thế nào. Ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Lương Xuyên nói về rất đúng trọng tâm. Trình Lục Bành vừa nghe tim thì càng giả dối, lúc đầu hắn vẫn là thay mình ở mớn, mặt lập tức liền đỏ đến lỗ tai chỗ, giận cũng không được cười cũng không được, không biết nên làm sao đối mặt Lương Xuyên. Chúng ta thử xong liền nhưng là còn không yên tâm cho nên mới tìm Ngọc Trinh tới thử lại một tí thuốc, nếu là thuốc này xảy ra vấn đề không là mỗi người cũng có thể sử dụng, mà chúng ta cầm người khác mặt cho làm xài, ngươi có thể gánh vác trách nhiệm này vẫn là ta có thể gánh vác. Lương Xuyên biết người phụ nữ này là tính đại tiểu thư đang làm quái, cũng không cùng nàng hơn so đo, tiếp tục nói, ngươi nếu quả thật phải kiên trì cái đầu tiên tí thuốc, không quan hệ ta tông phải thưởng cái thứ hai tẩy thân thể toa thuốc đâu đến lúc đó để cho ngươi cái đầu tiên tẩy dù sao dù là thuốc này sẽ tẩy xấu xa thân thể vậy không người xem được gặp tối đa chính là ngươi sau này phu quân thua thiệt một chút thôi chính như anh vừa nghe cầm miệng chú lên nói lầm bầm không muốn chính ngươi rửa một chút nếu là không có vấn đề lại đem phối tốt thuốc cầm vội tới ta tẩy ta cũng không dám mạo hiểm cái đó chương 426, Duyên hoa dự tiệc thẩm mỹ dưỡng sinh hội sở các hạng độ tiến triển đều đâu vào đấy tiến hành triệu tiểu phẩm mang một đám thợ rất nhẩn nguyện đem mới thuê cửa hàng mặt tiền sửa sang ra lầu sang hiệu quả lỗ lương chỗ mấy thứ định chế đồ gỗ nội thất công cụ cũng lục tục đúng chỗ nên mua công cụ vậy mua đủ Tiệm lầu 1 là đãi khách xếp hàng dùng, sửa sang được tương đối tao nhã, Lương Xuyên cùng Triệu Tiểu Phẩm nhấn mạnh mấy lần, phong trần vị không thể sửa sang được quá rõ ràng, nếu không quý khách sẽ chê. Lầu 2 là chân tránh phục vụ địa phương, bởi vì phục vụ lúc muốn cởi quần áo còn muốn tắm, cho nên nơi này cách mấy đạm môn, cho dù là có người xông vào bảy quăng tám vòng vậy không làm trực tiếp vọt tới tận cùng bên trong. Lương Xuyên mấy cái toa thuốc đi qua nhiều ngày thí nghiệm mặc dù có hiệu quả còn chưa như thế nào, nhưng là chỉ ít mấy cái toa thuốc cũng không có tác dụng phụ, thẩm mỹ bản thân có mang có một chút tâm lý ám thị hiệu quả nếu là ngươi cảm thấy vật này tác dụng ngươi nhìn liền cảm thấy liếc, chẳng là miệng nói, mà không có dám định tiêu chuẩn. Lương Xuyên vậy một mực đang dạy mấy cái cô nương phục vụ lúc nói thuật, cái loại này tâm lý ám chỉ đúng chỗ, dưỡng nhan đẹp trắng vậy thành công một nửa. Lương Xuyên đem thí nghiệm thành công dược cao cũng cho Trịnh Lượng Anh thử mấy lần, có hiệu quả hay không người phụ nữ trong lòng rõ ràng nhất. Trịnh được Anh phối hợp xoa bóp massage, lại đắp xong dược cao sau đó ra trên mặt cảm giác chặt gửi không thiếu thổi đánh có thể phá, lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái có một loại tinh tế cảm giác. Kích động được trên mặt nàng vô cùng vui mừng, bởi vì nàng cũng biết một khi các cô gái biết toa thuốc này tồn tại, các nàng sẽ xem điên rồi như nhau tràn vào. Thẩm Mỹ dưỡng sinh hội sở tới đón bị phục vụ. Cuối cùng còn có mấu chốt một bước, làm cái này hoa dạng như vậy, tổng nổi một cái dáng gấp giống như manh mối đi. Chính nhờ ban biết lương xuyên ý tưởng nhiều, hơn nữa bản thân này chính là hắn nghĩ ra được, liền hỏi hắn cái này Thẩm Mỹ dưỡng sinh hội sở dạy tên gì tốt. Lương Xuyên không chút nghĩ ngợi nói, cái hội này liền kêu Thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian? Chính nhờ ban hỏi, đây là ý gì? Lương Xuyên nói, để cho đàn bà các ngươi đổi đẹp cái loại này thần tiên thủ đoạn chỉ có trên trời mới có, nhân gian khó khăn được mấy lần vân à, liền tiêu thiên thượng nhân gian. Vậy ngươi chế tạo ra cái toa thuốc kia muốn không muốn vậy dạy cái tên chữ? Lương Xuyên suy nghĩ một lát, thật giống như cái này Cổ Phương lúc đầu liền dạy tên rất hay, tên gì? Suy nghĩ hồi lâu Lương Xuyên nói, đắp mặt toa thuốc tiêu ngọc chân hồng ngọc cao, dùng cây ích mâu chế thành cái đó tẩy thân bột liền tiêu thần tiên ngọc nữ phấn, tắm tắm rửa đầu liền tiêu dao chỉ hương cơ tán, để cho người vừa nghe tên chữ chính là nhân gian cũng khó gặp mặt hàng, cái này tiêu là cao lớn trên hiệu không? Chính như anh nghe cười lún đồng tiền như hoa, nói, biết rất rõ ràng ngươi là nói bậy bạn, nhưng mà nghe chính là tốt như vậy chơi thú vị như vậy, ngươi kết quả là từ nơi nào học được như vậy nhiều sảo kỹ. Lương Xuyên nghiêm trang nói, ta đi qua đường so ngươi ăn rồi muối còn nhiều, kiến thức rộng biết không? Đây là trong cuộc sống tích lũy hiểu không? Vậy chúng ta cái này phục vụ làm sao định giá? Nói tới chỗ này, Lương Xuyên liền kích động được bắt đầu xoa xoa tay mình, liếm môi mình có chút kích động, cái gì đặt tên đều là thứ yếu, đây mới là chỗ mấu chốt nhất à? Xoa bóp một lần ba quan tiền, massage chân một lần hai quan tiền, quá thật hồng ngọc cao một bộ đâu liền năm quan tiền đi. Những thứ khác hai cái toa thuốc liền ba quan tiền, dẫu sao cái này Hồng Ngọc Cao dùng đều là dược tài tốt, giá cả không chừng cao một chút bạn cũng không về được. Lương Xuyên tự nhiên nói, hoàng không chú ý tới Trịnh Nương Anh miệng trương được cũng có thể nuốt hạ một cái trứng gà, ngơ ngác liền chạy ở một bên. Đầy một lần ba quan tiền, đắp một lần mặt năm quan tiền, vậy ta những ngày qua không phải tốn mất trên trăm quan tiền. Ngươi quá hắc tâm, cái giá này định như thế cao ngươi làm người trong thành đều là đợi làm thịt heo sao trên mình thịt như thế nhiều. Các nàng vừa thấy cái giá cả này khẳng định lập tức ra cửa chạy. Lương Xuyên cười hắc hắc, dùng lỗ mũi nhìn Trịnh nhược Anh nói: Ngươi làm chúng ta thiên thượng nhân gian là đường phố lên cái gì phụ nữ đánh đá đại thẩm cô tử muốn đến liền có thể tới sao? Chúng ta phải đi là đường cao cấp, chỉ làm tinh phẩm, chỉ là thượng lưu nhân sĩ phục vụ. Nói rõ một chút chính là chỉ được lợi những thứ này có tiền phụ nữ tiền, còn như những con mối kia thì chúng ta cũng không đi được lợi cái này tiền khổ cực. Hơn nữa chúng ta ban đầu làm cái hội sở này mục đích là cái gì? Còn không phải là vì đánh vào thượng lưu gia tầng cùng những thứ này có cấp phụ nữ nhập bọn với nhau, tốt được lợi các nàng người đàn ông tiền, những cái kia cái người nghèo cũng được đi, có thể được lợi mấy cái tiền lời mặc dù là như thế nói nhưng mà chỉ sợ cái này người tới một lần liền không lần thứ hai dẫu sao cái này trắng đẹp hiệu quả không phải một lần hai lần là có thể đi ra ngoài lương xuyên nói vạn sự khởi đầu nan mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác chỉ cần chúng ta cầm cục diện mở ra sau này thì sợ chúng ta tiếp đại không tới không sợ cái giá này định quá cao nhưng mà lương xuyên liếc nàng một cái mắng nhưng mà cái giấm ngươi biết toa thuốc này là lấy trước người nào dùng sao là võ tắc thiên dương ngọc hoàn cái này các người mới dùng được chân quý cổ phương à cũng không phải là trên đường bơi phương lang trung loạn cho toa à đây chính là quý hơn vàng đẹp trắng thánh phương à Chính như bên nơi nào chịu tin hắn chuyện hoang đường, võ tác Thiên Dương Ngọc Hoàn dùng cũng có thể để cho ngươi biết. Ngươi cũng có thể biết vậy không chừng còn lại có bao nhiêu người biết đâu, bất quá nói thật, hắn toa thuốc này còn thật là có hiệu quả, ai dùng ai biết. Từng ngày trôi qua, mắt thấy tháng tư phải đi, thời tiết vậy dần dần nóng lên, trong tiệm các hạng công tác cũng kém không nhiều đúng chỗ. Lương Xuyên kiểm tra qua mấy cái thủ nghệ của cô nương, lập xuân phụ trách tổng sự vụ lớn nhỏ, còn có lầu một tiếp đại xã giao, mấy cái khác tất cả làm hấp nhất. Kinh qua một tháng lẫn nhau rèn luyện, bọn hắn tay nghề đã đạt đến có thể ra nghề trình độ, đến thiếu hù dọa người là không có vấn đề. Lương Xuyên còn đang tính toán như thế nào làm cái mở tiệm nghi thức, làm một lần hài hước. Có một gã sai vật mang một tấm danh lạt tìm tới bách hóa vật đạn. Gã sai vật này cả người xanh màu đen sim báo, nhìn có chút hàm. Lương Xuyên nhìn hồi lâu đều cảm giác trước kia khẳng định không có gặp qua. Gã sai vật này cũng không giấu dím gặp Lương Xuyên không biết được hắn, liền tự báo liền cửa nhà. Nguyên lai là thanh nguyên bộ đầu cao thủ nhà, cao lão thái gia từ lần trước được Lương Xuyên cứu cánh mạng sau đó một mực cảm nghiệm tại tâm, trở về sau đó vốn định lập tức báo đáp Lương Xuyên ân cứu mạng, ai có thể nghĩ ngày trước bị cường đạo chói bị kinh nhiễm phong hàn, sau khi về nhà bệnh nặng một chặng lớ tuổi hơn thuốc đá điều chỉnh liền một tháng mới khó khăn lắm khôi phục, vẫn là nhớ không quên Lương Xuyên. Tại duyệt hoa tiểu lâu bày thực rượu, mời Lương Xuyên nhất định phải nể mặt đến. Lương Xuyên trong đầu nghĩ đây là cao thuần cái này địa đầu xà thổ địa công lão tử, lại là trước kia cao kiền lão ca thân lão thân phụ, không nể mặt tăng cũng nể mặt phật. vô luận như thế nào chàng này tiệp cũng phải cần đi. Hơn nữa tự mình làm thanh nguyên ngắn ngủi nửa năm liền cùng cao thuần đánh nhiều lần qua lại, mỗi một lần đều là mình thua thiệt. nói thế nào cái này thổ địa công vậy được leo điểm giao tỉnh, nếu không mình ngày sau lại đụng phải phiền toái, thằng nhóc này thẳng đi không. sẽ cho mình trái cây món ăn. Cao lão đầu cũng là mệnh cường rắn, lần trước một trận dạy vò thiếu chút nữa chết ở cường đạo trong tay, cứu về đi còn bị bệnh một trạng, tuổi đã cao còn muốn gặp cái này không ngông thai dương. Lương Xuyên xé ra vậy trương danh lạt, rút ra bên trong thì mời. Thời gian định ở tối hôm nay, Lương Xuyên cầm thơ phong cảm giác cái này sức nặng có chút vi diệu, trong mắt hướng trong phong thư dò xét một tí, vẫn còn có mấy phiến kim diệp tử. Xem ra cái này cao nhà ở thanh nguyên cây lớn dễ sâu cảnh lá xinh xôi tốt, ra tay như thế hào xa, một cái danh lạt bên trong còn bỏ vào kim diệp tử. La đêm, Lương Xuyên đổi cả người sạch sẽ sức lực trang, cũng không động lẫy cũng không một mạc. Tóc để cho Thẩm Ngọc Trinh trải đầu được do nét hoa một, nhìn một người khí vũ hiên ngang, không thể yếu đi mình khí thế cũng không thể để cho cao thuần cái loại này hơi có chút thân phận người cảm giác mình xem thường hắn như nhau. Giọng khách dắt giọng chủ là đại kỵ, Đắc tội với người liền nhanh hơn. Thẩm Ngọc Trinh nhìn Lương Xuyên, trong hai mắt tràn đầy sáng trông suốt sùng bái đốm sáng nhỏ, nàng rất không thể hiểu người khác đều là theo đuổi quần áo trang sức sang trọng liền mình cái này chủ nhân mỗi ngày mặc được đi theo trốn hoang dân tị nạn tựa như hai bộ to đầy phục thay đổi trước năm ba ngày liền phải giúp hắn may một may, đẹp mắt quần áo đặt ở trong ngăn kéo vậy không thế nào đọc tới. Lương Xuyên nhìn giờ còn sớm vốn định thuê một chiếc xe ngựa, bất quá suy nghĩ quá sớm đi thật giống như không quá thỏa, lộ vẻ được có chút quá tích cực chủ động, liền lảo đảo ở trên đường tán khởi bước tới. đi đi đột nhiên ở ngõ thừa thiên miệng đụng phải một người quen. gia luật trọng quang đang ngồi ở một cái trên ghế xích đu, phe phẩy nhỏ quạt lá trong miệng ngâm nga khúc nhạc, thưởng thụ sinh hoạt tan nhàn. thằng nhóc này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? hắn không phải ở tại triều thiên môn bên kia sao? lương xuyên len lén, lén cung đứng dậy, lặng lẽ mèo đứng lên đi vòng qua gia luật trọng quang ghế xích đu phía sau gia luật trọng quang trong miệng còn hát một đoạn thái bình tiếng chậm lương xuyên kẹm miệng dưng lên chợt đem hắn ghế xích đu hướng xuống kéo một cái gia luật trọng quang trọng tâm không vững cho là có người đánh lên hắn đống nhiên bạo khởi đưa tay đến giày ống trong đó đang chuẩn bị rút ra dao găm thuận thế xoay mình bò đến một bên cẩn thận vừa thấy nguyên lai like là mình chủ nhân lương xuyên chủ nhân là ngươi gia luật trọng quang có chút bất ngờ lương xuyên quan sát hắn một tí thằng nhóc này gần đây tâm tình tốt xem không tệ lúc đầu một bộ người khác thiếu hắn tiền mặt mày ủ rột dáng vẻ hiện tại ngược lại tốt nhìn không muốn hơn tinh thần thằng nhóc ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này gia luật trọng quang có chút ngại quá, nét mặt giàn mua hơi nóng lên nói, lúc trước được chủ nhân chia tay những cái kia tiền bạc, ta cùng các minh đệ cũng rời nhà mới, cái này không, ta đã tới rồi ngõ thừa thiên nơi này đặt chân. lương xuyên nói, tiền lần trước có đủ hay không, các ngươi người như thế nhiều có khó khăn muốn cùng ta xét ra. gia luật trọng quang cảm kích nói, đủ đủ đủ, chúng ta không có mở cửa chỉ là mua một nhà nhỏ chút tiền này hoàn toàn đủ rồi, các minh đệ đem nguyên là nhà lại bán, bây giờ nghĩ làm chút gì xin kế, ta liền chờ ngươi chủ nhân ngươi phân phó đây. từ phong châu cường đạo chuyện kiện sau này. Lương Xuyên liền đầy đủ nhận thức được ra luật trọng quang những thứ này khiết đan thám tử dễ xài, bọn họ hiệu suất cực cao, đoàn đội hợp tác tính mạnh, trọng yếu nhất chính là làm hành cấm chỉ, quá ngắn thời gian là có thể giữ mình chỉ thị hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, mình ngày tốt hơn làm sao có thể để cho bọn họ chịu khổ. Ra luật trọng quang gặp Lương Xuyên không nói lời nào, mặc được hình dáng đường đường, tâm tình nhìn như cũng không tệ, chẳng lẽ là phải làm gì chuyện, liền muốn mình có thể hay không giúp chút gì bận rộn, mắt lom lom nhìn. Lương Xuyên nói, "Lão quang ta lại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi thứ nhất phải bảo đảm tự thân an toàn, còn như có thể hay không hoàn thành đều là thứ yếu." Gia luật trọng quang nghiêm mặt nói, chủ nhân xin cứ việc phân phó, chết vạn lần không chối từ. Lương xuyên nói, các ngươi cũng không thể chết, chết liền ta dùng ai đi? Các ngươi toàn bộ thanh nguyên đảo một mét hết sức đi tìm, tìm ra cùng các người như nhau mai phục ở thanh nguyên thành, không toàn bộ tuyển châu phụ tất cả địch quốc thắng tử, tây hạ nam triều thổ phiên cao xương những quốc gia này người có nhiều ít ở thanh nguyên, tất cả đều cho ta tìm ra. Gia luật trọng quang một cái ôn quyền, tuân lệnh. Chương 427, cao thuần vợ chồng. Lương xuyên nghĩ không sai, thành này bên trong không chỉ có người khiết đan thắng tử, còn có đảng hàng người, đại lý người, người thổ phiên. Thanh nguyên đủ loại người cùng đều tập mà ở, ngoài dự đoán của mọi người là mọi người hàng năm sống yên ổn với nhau vô sự, nước giếng không phạm nước sông, bởi vì cho mọi người đặt thành một nhận thức chung, đi ra lăn lộn cũng không dễ dàng, đi ra khỏi nhà thêm một người bạn so hơn một tên địch hiếu thắng, chuyện làm ăn mọi người lẫn nhau hiểu lòng nhau. Có thể giao nộp là được, mà không phải là vì cầm lẫn nhau đuổi tận giết tuyệt. Liều mạng như vậy mệnh làm gì, tiền đồ cũng không gặp hơn quan minh. Hơn nữa tuyển Châu phủ là một cái rất địa phương thần kỳ, nơi này bao dung tính cực mạnh, người tới nơi này cũng sẽ dính lần trước loại cực mạnh hơi thiên vị, tựa như ở chỗ này kiếm tiền mới là vương đạo. Cái gì khác thâm cửu đại hận đều có thể bỏ qua một bên đây cũng là gia luật trọng quang một đám người khiết đan mấy chục năm ngày qua được tương đối an ổn nguyên nhân gia luật trọng quang vậy không ngại bọn họ điều tra hành động biết hay không đánh vỡ sự cân bằng này bởi vì bọn họ đã đầu hàng địch chuyện này bị những quốc gia khác thám tử vạch trần ra ngược lại không như bọn họ tiên hạ thủ vi cường tốt hơn tìm tin tức phong sát ở không tiết lộ trước đối bọn họ mà nói có thể còn sẽ an toàn hơn thấy gia luật trọng quang đoàn người sinh hoạt trạng thái tốt lắm rất nhiều lương xuyên trong lòng trấn an không thiếu muốn con ngựa chạy nhất định phải cho ngựa mà ăn cỏ một mặt chen ép vắt sữa không thể được nước liêu thối giữa đưa đến cao tầng coi thường bọn họ sinh hoạt tình trạng, gián tiếp thành toàn mình, mình cũng không thể đi lên bọn họ lối cũ. Duyên hoa tiểu lâu là thanh nguyên sang nhất tiểu lâu, ban đêm đèn rực rỡ cao treo, sáng loáng ánh đèn chiếu được tiểu lâu giống như ban ngày, đủ loại cấp dạng người có bầu trước tơ lụa khâm bảo thường cổ viên ngoại ở ngoài cửa hàn huyên với nhau trước, có gã sai vật lối ăn mặc ngoan ngoãn an tiền mã hậu, các cô gái đều là nồng trang diễm mặt là nam trên mặt người tăng quang, mặc dù các nàng càng nhiều hơn chính là sẽ không cùng tiệc mà ngồi. Khách sạn này lương xuyên ngược lại là cùng lưu cẩn ngôn cô gái kia tới qua một lần, mặc dù ăn một bữa cơm nhạt, nhưng là dĩ sứ cổ sắc cổ nhang trang trọng tao nhã. Đuôi chén sơn đỏ tình mỹ vân vân lộng lẫy, Lưu Cẩn luôn nói tiểu lâu này chính là thả vào biện kinh cũng là cầm được xuất thủ, dùng đều là chiếc giang đường lòng tuyển sứ men xanh ngẩn trơn bóng như mỹ ngọc. Lương Xuyên ngược lại là cảm thấy còn không đều giống nhau, như vậy sẽ tốt hơn ăn không, không, như vậy sẽ quý hơn. Tiểu lâu một tầng bày hơn 10 trương bàn rượu, bữa thiệt linh đỉnh tiếng không ngừng không hơn, hầu bàn bận bịu trong ngoài, tốt một phiến náo như cảnh. Lương Xuyên đứng ở cửa thì có một tên hỏa kế tiến lên đón đi lên hỏi, khách quan nhưng có đặt bàn, nếu như không có chỉ có thể đợi chờ, cửa tiệm dưới mắt không có ở không hơn bàn. Lương Xuyên nhìn tiểu lâu này làm ăn tốt như vậy, cũng muốn làm một khách sạn Bất quá hắn chỉ biết xào một ít chuyện nhà món, mùi vị so với lớn bếp chính một cái trên trời một cái dưới đất cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hắn Tử trong lòng lược móc ra cao thuần tặng cho hắn danh lạc, đưa cho hỏa kế. Hỏa kế móc ra danh lạc ở giữa giấy hoa tiên vừa thấy, luôn miệng cười theo nói, ơ, nguyên lai là cao đại nhân khách quý thất kính thất kính, ông cụ ngài theo ta tới. Nói xong liền trước mặt mở đường, dẫn Lương Xuyên đi trên lầu thẳng đi. Lầu hai rõ ràng cùng một lầu không giống nhau quang cảnh, lầu một ăn món uống rượu đại khái là thông thường huyện dân, quần áo vậy coi là phổ thông, ăn rượu món vậy coi như có thể, người trên người ngồi ở đại sảnh bên trong. Lầu 2 khách hàng đều là ngồi ở trong phòng riêng, xuyên thấu qua mở sương phòng cửa, người ở bên trong quần áo gọn gàng, một bàn người cũng chỉ năm ba nhóm, thức ăn trên bàn tinh xảo, vừa thấy thân phận liền cao trên không thiếu. Lương Xuyên rất bất ngờ cái này duyệt hoa tiểu lâu hỏa kế lại vẫn nhận thức được chữ, đi theo hắn cũng không phải vào lầu 2 sương phòng, mà là tiếp tục lên lầu 3. Lầu 3 sương phòng chỉ có đồ nam trước bốn phòng, mỗi một gian đều dùng cẩm tú bình phong cách cản trở, để cho người xem không thấy trong sương phòng quan cảnh, Cao thuần to cao, đã đứng ở phía tây cái này gian buồng trước cửa, gặp Lương Xuyên tới, trên mặt khổ sở cười lên, vô cùng là nhiệt tình tiến lên đón. Lương Xuyên vừa thấy thằng nhóc này rõ ràng ngày thường đều là người khác định hót hắn, mà không phải là hắn đi nuốt lót người khác, sắc mặt này làm được như thế mất tự nhiên. Nhìn Lương Xuyên buồn cười cũng không dám cười. Lương Xuyên thấy vậy lập tức ngừng lại thật sâu ôm quyền vai liền vai, ngoài miệng cười nói, Cao đại nhân. Cao Thuần vội vàng nâng Lương Xuyên, một mặt đoán trách nói, huynh đệ ngươi có thể tới, ta phụ gặp huynh đệ chậm chạp chưa tới đối với ta là thúc giục lại thúc giục, rất sợ huynh đệ trên đường gặp chuyện làm lỡ đang muốn ta đi trước giáp nhau đâu. Lương Xuyên thành hoàng hốt nói, đây có thể không được, chỉ là mới vừa cùng nhau đi tới đụng phải mấy người bạn, chẳng muốn làm cho Cao đại nhân bị mệt mỏi. Cao thuần mẩn ra chụp chụp đầu mình nói: "Nhà ngươi xem ta chuyện này làm, ta sớm nên phái chiếc xe đi trước hậu huynh đệ mới là, ngươi đừng một hơi một cái cao đại nhân, ta cái này giám quan không phải, ta vậy tránh nhi bắt kinh làm quan lớn ca ca đều phải tôn huynh đệ một tiếng đại ca, ngươi còn như vậy kêu, nhưng mà đánh mặt ta, mau chớ nói, rượu ấm liền lại ấm liền mong đợi huynh đệ đến mở tiệc đâu, mau mau mau, bên trong ngồi." Cao thuần đại ca cao kiền nhưng thực so người em trai này muốn sẽ đến chuyện, ân huệ thai nạn cầm nạn được tương đương thích hợp, quan cũng là càng ngày càng lớn. Trong phòng riêng quả nhiên là Ngụy Nga lộc lẽ. So với năm đó Kim Lâu bên trong Thẩm Ngọc Trinh vậy tốt nhất khuê phòng còn muốn lộng lẫy, cùng một màu tử đàn đồ gỗ nội thất, thượng hạng ca lọ tơ vàng thiết tuyến, cao lão đầu người mặc nước biết sắc tơ tầm đối sam, cao chủ khăn vấn đầu lộ vẻ được phá lệ long trọng, muốn so sánh với dậy hôm đó chán nản không chịu nổi chật vật dạng, hoàn toàn không phải một gõ chuyện. Cao lão đầu vừa thấy Lương Xuyên đi vào, lập tức cùng thấy mình con trai ruột vậy kích động đứng lên, lôi bắt tay run hơi run rẩy đi tới muốn tới kéo Lương Xuyên tay, cao thuần thế tử Lưu thị liền đứng ở bên cạnh, lập tức đỡ đi lên. Lương Xuyên hôm nay mới vừa có cơ hội cẩn thận quan sát vị này tinh thần quắc tức lão đầu tử, chán tới giữa cùng cao kiền liền rỗng. Ngược lại là cùng vị này, Anh Tuấn cao bộ đầu không quá giống, Lương Xuyên chạy chậm hai bước vội vàng đỡ cao lão đầu. Sau đó hai người căn bản cũng không quấy lạc, nhưng cũng không hẹn mà cùng giả bộ một bộ nếu như thất lạc nhiều năm người thân gặp nhau tư thái. Xem được đứng ở bên cạnh cao thuần có chút lung túng, thật giống như hắn mới là người ngoài, mới là cái đó người sót lại như nhau. Lão Thái gia cẩn thận, ngài bệnh nặng mới khỏi làm sao dám để cho ngài như vậy phí tâm. Tiểu tử ta sớm nên đến cửa viếng thăm mới là, thật thật đáng chết. Lương Xuyên nói được chân tình thật ý, hoàn toàn không thấy được một chút biểu diễn giấu vết. Cao lão đầu vậy phát huy đầy đủ một cái giang hồ lão độc đáo kinh nghiệm kéo lương xuyên tay đến chủ vị ngồi xuống, nói: ta ở hồ châu lúc cái đó không ra hồn lão đại liền thường xuyên nhắc tới nói, dưới mắt có thể có được tất cả phú quý toàn do hưng hóa một vị lương xuyên huynh đệ ban tặng. chưa từng nghĩ là hán ta không phúc khí đó, hồ châu là chân thực ở không sâu, liền giang buộc họ hàng trở về thanh nguyên, còn không an ổn gì xuống chứ liền gặp tập nhân nhớ lung. nói tới chỗ này cao lão đầu lơ đãng liếc mắt một cái mới vừa lôi ra cái ghế đang muốn ngồi vào cao thuần, ho khan một tiếng, hù được cao thuần một mực cung kính lại đứng qua một bên. lưu thị gặp phu quân mình đứng, liền đi cao thuần bên người bị đi qua, nhắc tới cũng kỳ. Cao Tuần trừ dâu nhiều một chút, người ngược lại là cao lớn uy mãnh, nói anh tuấn một chút cũng không là qua, Lưu Thị còn kém rất nhiều, nhìn càng giống như là một cái thư sinh, cưới liền một vị nông thôn làm ruộng thôn phụ, hai người đứng chung một chỗ làm sao xem làm sao để cho người không được tự nhiên. Cao Tuần thật giống như cũng không vui cái này Lưu Thị, gặp Lưu Thị đứng tới đây, mặt tại chỗ liền kéo xuống, hát được có thể giọt một tới. Lưu Thị cương nhăn đứng, có một loại thành thói quen cảm giác. Quan hệ vợ chồng có chút vi diệu à, Cao lão đầu tiếp tục nói, ngươi là chúng ta cao lớn đại ân nhân, lúc trước giúp con ta công lớn ở phía trước, sau vừa cứu ta bộ xương già này, chúng ta cao gia không thể là báo. "Hay sao ở nơi này thành nguyên một mâu đất ba phân trên, chỉ cần có dùng được cho ta bộ xương già này, ta chính là hợp lại trên cái mạng già này cũng phải cấp ngươi lấy xuống." Cao lão đầu mặc dù nhìn cho người một loại lão gian cự hỏa cảm giác, nhưng mà không ngăn được người ta biểu diễn kĩ sao được a, người ta vô ngực cầm lương xuyên cứ thế nói được nhiệt huyết sôi trào. Lương xuyên không dám giành công, một mặt xấu hổ nói, "Cao lão thái gia cái này nói đến liền nói dài, cao kiên đại ca cùng ta là quá mệnh giao tình, vậy sơn dân tạo phản dẹp loạn hắn mới là đem thủ, mang quân lính bảo vệ chúng ta một cảnh trật tự, lời khen chỉ là mang hộ trên ta mà thôi." Thêm nữa, Hôm đó ở Vĩnh Sương Khách sạn có thể cứu hạ Lao Thái ra bắt được đám này cường đạo, toàn do một người. Cao Lão Đầu lắc đầu một cái cười nói, ngươi đừng bảo là ta cái này không còn dùng được đứa nhỏ rồi. Cao Lão Đầu lời còn chưa nói hết, Lương Xuyên liền cắt đứt hắn nói nói, cũng không phải là cao bộ đầu. Cao bộ đầu kịp thời cảm thấy mặc dù vậy rất mấu chốt, nhưng là công đầu hẳn ghi tặng Cao bộ đầu phu nhân trên đầu. Nếu là không có cao phu nhân, chỉ bằng ta một đã lực nhưng mà xoay chuyển trời đất hết cách. Cao Lão Đầu một mặt mờ mịn, quay đầu nhìn về phía cả người toát mồ hôi lạnh thấp mi không dám tiếng Lương Xuyên cao thuần lại xem xem Lưu Thị, Lưu Thị ngoài miệng không dám nói lời nào bên dưới tay nhưng vẫn hướng lương xuyên tỏ ý ý là để cho hắn không nên nói bậy bạ nữa tình cảnh này cao lao đầu vừa thấy liền toàn rõ ràng hắn thanh âm lạnh mấy phần nói làm sao chuyện này chưa bao giờ nghe ngươi nhắc qua ta còn lấy vì ngươi cái này bộ đầu thần toán phá vỡ kinh thiên án lớn ở cường đạo chạy loạn bên trong dũng cứu mình ruột thịt cha mẹ không nghĩ tới còn muốn dựa vào nương tử của mình hồi liền khen một câu cũng không có đối nương tử của mình nói qua giỏi một cái thanh nguyên đệ nhất bộ đầu hà lưu thị sợ nhất cái này công công thay mình nói tốt bởi vì nói được càng nhiều mình cái này tâm khí cực cao phu quân lại càng ghét mình chỉ sẽ thích được hắn trở lại Cái gọi là mỗi nhà có quyền kinh khó động, một cái trong nhà người phụ nữ bản lãnh càng mạnh lại càng lộ vẻ được người đàn ông không dùng, Cao thuần đường đường huyết tính nam nhi như thế nào có thể bị cái này cùng khí? Lưu thị hoảng vội vàng giải thích, không phải vậy, hôm đó Cao Lang cùng ta cũng nói muôn vàn lời khen, cha ngài chớ có nghĩ quá nhiều. Cao thuần chỉ là đứng ở một bên không nói một lời. Xem được Cao lão đầu phùng mang trận mắt con người, thiếu chút nữa thì muốn phát tác, Lương Xuyên đang nhìn cũng cảm thấy rất khó chịu, người cái này người đàn ông lại thế nào dám vợ mình so tài, không khỏi quá không phóng khoáng đi, rốt có nói, "Cao phu nhân, ngươi sao không nói một chút?" Ta trước kia vậy cùng cái loại này cường đạo đã từng quen biết nhưng là kinh nghiệm cũng không có ngài lão đạo, ngươi làm sao sẽ đối với những cường đạo này thói quen nhược trị trưởng. Chương 428, cao thuần vợ chồng hai. Duyên hoa lâu món lục tục trình lên, đồ sứ trắng mang lục xanh đỏ lẫn lộn, bát bảo hồng tầm loãng hỏng bết thuốc hương, ban chỉ liền bối nhung canh rộng bụng, gà tơ tổ yến ba tiên hải sâm, thuần thúy mân thức ăn liêu đều là biển chân hải vị, Lương Xuyên nhìn một cái, không nhịn được nuốt nước miếng mấy cái đời này cơ hồ chính là cùng cơm canh đạm bạc như bọn, thỉnh thoảng mở một chút món mặn coi như thỏa mãn, ăn chỉ gà nướng đất sét, nướng một cái chuột chúc cũng có thể để cho mình dư vị năm ba. Ngày, nếu là mỗi ngày ăn những thứ này trần tu chỉ sợ đem mình dạ dày cho chịu xấu xa. bất quá dân lấy thực vi thiên càng có tiền càng có thể ăn được thế gian tinh xảo nhất món ăn ngon đạo lý này quả nhiên không giả. cao thuần cảm thấy chuyện này hắn là không vinh dự sự việc xử lý người quá đơn giản lương xuyên dẫn hắn cơ hội là đem cái này thiên đại công lao đưa đến bên miệng hắn tựa như một lần hành động đem bản cách ở tuyển châu phủ trong biên giới cái này hắc gác thế lực lớn đánh rớt. hắn vậy không nghĩ tới tiểu tử này hoàn thành cái này hành động vĩ đại so lương lại có mình cái này người xấu xí vợ công lao ngươi nói một chút đi cao thuần mình vậy lên tiếng. Lưu thị có chút cẩn trọng, nàng căn bản chẳng muốn trượng phu mình có chịu, truyền thống đàn bà hiền lương ở trên người nàng thể hiện rất khá. Nàng nhỏ giọng nói, những cái kia phương pháp thật ra thì cũng là phu quân dạy ta, nếu không ta một giới nữ lưu nơi nào học cái này cùng bắt kẻ gian mật lãnh. Nói xong Lưu thị còn mặt đầy sùng kính xem hướng trượng phu mình. Cao thuần lấy là mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn về phía Lưu thị, nghi ngờ nói, ta lúc nào đã dạy ngươi những thứ này? Ngươi không cần một mặt thay ta nói được nói. Cao lão đầu khí được lấy tay nặng nề vỗ bàn một cái, hô được Cao thuần trên mình đột chiến liền một tí, cầm miệng ngậm được nghiêm nghiêm thật thật. Lương Xuyên nhìn một người, cái này cao thuần nóng này không biết là theo ai, hắn vậy người đại ca người luyện võ xuất thân nhưng là quan trường tay lỏi đời khéo đưa đẩy lại thế cố, làm người một bộ tiếp theo một bộ, với ai cũng có thể đánh cho thành một phiến. Cha hắn làm người cũng là chu toàn giả dặn, làm sao liền ra một loại đồ chơi này, một chút đều không nói xã hội ân huệ. Dù là cái này Lưu Thị thật không tốt xem, nhưng khi người ngoài mặt như thế không hiểu chuyện, giản là cầm mình trên mông dáng dấp bệnh trí lộ ra để cho người khác chỉ trỏ. Thật tốt một chàng tiệp gia đình bị cao thuần cái này giá bút núi người lô mã một chảy, làm giảm không ít phong cảnh. Lưu Thị trong mắt điều mật nói. Phu quân ngày thường cùng Đồng Liêu thương nghị bắt kẻ gian dò án, ta ở bên cạnh đánh ra tay đi theo cũng nghe trước một ít bắt kẻ gian con đường, đánh rắn đánh thất thốn bắt giặc muốn bắt vua, làm kẻ gian thất thốn chính là ổ trộm, ổ trộm một khi bị phá đám người này liền được chim muôn bay tán ra. Những thứ này vụ án ta nghe nhiều, ngày thường trong lòng cũng âm thầm ghi nhớ một ít yếu quyết, cho nên ngày trước dưới tình thế cấp bách liền để cho Lương Xuyên đại ca rất thí một tí, tim nghĩ nếu như tác nhân cũng sợ phát hiện tung tích chuyện tất cũng sẽ đem cha ném xuống tới. Lương Xuyên cười nói, ta dọc theo đường đi theo quả nhiên tìm được cao lao thái gia. Những cái kia tên cường đạo chỉ là cầu tài hại tánh mạng người hoàn toàn không cần thiết, còn sẽ đưa tới quan phủ nhớ, cao phu nhân quả nhiên là nữ anh hùng, bội phục bội phục. Cao thuần cũng là vô cùng để ý bên ngoài, nói, trong ngày thường ta cùng ngươi nói những thứ này công vụ, ngươi từ trước đến giờ chỉ là cười cười, ta chỉ coi ngươi là không thích những thứ này chém chém giết giết gấp chấm chuyện, ngươi cũng nghe lọt được. Lưu thị lớn lên không được khá xem, cũng không không làm được người phụ nữ thẹn thùng như vậy tư thái, chỉ là thản nhiên nói, phu có nói, ta tự nhiên đều nghe trước. Cao thuần thở dài một cái, không biết là cảm khái vẫn là ở luyện tiếp thứ gì, bất quá ở lương xuyên cái này người ngoài xem ra hắn cuối cùng là không để ý tới rõ ràng mình thế tử lương xuyên hướng về phía bên cạnh hầu hạ nữ thì nói cầm rượu rót đầy rượu là rượu thiệu hưng duyên hoa tiểu lâu đối rượu thiệu hưng có đặc biệt thiên hảo bán chỉ có rượu thiệu hưng hương thuần mát lạnh uống thuận miệng vô cùng là thiệu hưng trở tới đây chấn kất lương xuyên kiếp trước rất ít uống rượu thiệu hưng uống đều là cương liệt bá đạo rượu trắng cái này nhất thế đột nhiên nhưng yêu cái loại này miên nhu mùi vị ly rượu trung mực đổ ở bên trong rượu cùng hồ phách tự như lương xuyên bung lên ly rượu trước kính cao lao đầu nói cao lão thái gia gặp dự hóa lãnh tự có thiên tướng một ly này ta chúc cao lão thái gia phúc như đông hải vạn năm sóng thọ bị Nam Sơn không ngã tung. Cao Lão Đầu cười được trên mặt muốn nở hoa, hắn lúc trước là muốn cho cái thằng nhóc này tùy tiện đưa chút quà liền đem lương xuyên cho đã phát, nhưng mà đem Phong Châu chuyện viết thơ cho Cao Biêu Cao Kiền sau đó, Cao Kiền thơ hồi âm Thiên đinh vạn chúc Cao Lão Thái gia còn có cái đó tâm cao khí ngạo đệ đệ, vô luận chuyện gì xảy ra cũng không thể đắc tội cái này lương xuyên. Ngược lại nếu như có thể nhất định phải thật tốt làm quen vị bằng hữu này, trong thư dùng liền một câu đánh giá lương xuyên, cái thế hào kiệt trong một vạn không có một, ngày khác nhất định bằng trình và giảm. Cao Lão Đầu nóng này cùng Cao Kiền rất đúng được tới, hai người mới thật sự là nhất mạch tương thưa, đã có Cao Kiền giao phó cao lão đầu sắp xếp mấy ngày bệnh liền bảy chàng này tiệc rượu mời lương xuyên tới lương xuyên kính hắn rượu hắn không dám kinh thường cười hiếp mắt dơ lên ly rượu nói được được được một nói liên tục mấy cái chữ tốt đem rượu uống một hơi cạn sạch cao lão đầu nói lão hắn ta nhờ má phúc sắp già liền mới có cái loại này ngày tốt cũng không trông cậy vào thọ bị nam sơn sống lâu hai năm qua hai ngày thuận khí ngày là được vừa nói lời này rõ ràng cho thấy cho nói cao thuần nghe. lương xuyên cười ha ha một tiếng lại để cho trâm một ly bất kính cao thuần kính lưu thị nói cao phu nhân không thua kém bực mày dâu không có mưu kế của ngươi liền không bắt được đám cường đạo này tiểu đệ từ trong thâm tâm bội phục, ly rượu này ta kính ngươi. Lưu thị có chút bất an, phụ nữ là không được bàn uống rượu, nếu không chính là phá hư quý củ. Cao Thuần thấp giọng nói, uống đi. Lương Xuyên rượu này kính được có chút vi rượu, trước kính cao lão đầu sau kính người phụ nữ, duy chỉ có đưa cái này Cao Thuần thả đến cuối cùng, cái này Cao Thuần nếu là lòng hạng, ngày hôm nay cái này kết thủ coi như kết lại. Lương Xuyên bưng lên ly rượu, hướng về phía Cao Thuần nói, Cao đại nhân tiền đồ tựa như rực rỡ hôm nay dũng bắt Phong Châu cường tặc giành công to lớn tiểu tử mời ngài một ly. Cao Thuần nói vậy chưa nói, trên mặt không nhìn ra là biểu tình gì, rớt ly đi theo Lương Xuyên đối ẩm liền một ly cao lão đầu cười tủng tìm nói, nói hồi lâu lời của, tới tới tới mau ăn món, món cũng lạnh rồi. thật ra thì loại trường hợp này thật đúng là mà nói chuyện, thì không phải là tới dùng bữa. Lương xuyên sắp tới trước quên trước đem mình bụng cho đệm no rồi, dưới mắt nhìn như thế nhiều tốt món trong bụng con sâu thèm ăn cũng chiêng chống văn trời, hắn vẫn là được nhịn được không thể bung ra tay chân ăn nuôn nghiến. thật tốt buồn người, lương xuyên giống như một cái chân nhỏ bà cụ, dễ đặt kẹp một hớp nhỏ món thả vào trong miệng, sau đó hàn huyên mấy câu, uống nữa một ly nhỏ rượu tiểu hương, một điểm một giọt bổ sung trước mình, cái đó động không đấy tựa như bụng bự. một trang rượu xuống, lời nói không thiếu. Muốn ngược lại là không kẹp đến mấy hớp, quỷ chết đói thác xanh hình tượng truyền đi cũng không tốt nghe. Rượu qua 3 tuần sau đó, Lương Xuyên liền hơn đi một vòng hướng về phía Cao lão đầu nói, "Lão thái gia hôm nay cái uống ngải rượu hết hưng không, rức, ngày khác ta làm chủ vậy mời lão thái gia đến Hàn Xá làm một chút khách, giờ không còn sớm, ngươi cái này bệnh còn chưa hết toàn, cần được sớm nghỉ ngơi một chút." Cao lão đầu xem uống cũng uống kém không nhiều đúng chỗ, lại uống vào liền có chút dùng sức quá độ, gần như được từ từ bộ, một lần bộ quá mau ngược lại rơi xuống kém cỏi. Hắn hướng Lưu thị chặn một tí đầu, sau đó hướng về phía Cao thuần nói, "Tam lang ngươi chậm một chút đi." cái này đường đêm ta là lão đầu tử là sợ cũng không nhiều đường để cho ta nhi tử này đưa đưa ngươi cao thuần dẫn lương xuyên xuống lầu trong thỉu lầu rất nhiều người cũng nhận thức được cao thuần một đường thăm hỏi sức khỏe cái không ngừng cao thuần chín gật đầu một cái không quen liền lên tiếng cũng không có quyền làm không thấy được đám người nhìn lương xuyên nhìn không quen mặt có vài người vậy nhận thức được lương xuyên đây không phải là ngọ thửa thiên bách hóa vạn đạt chủ nhân mà làm sao cùng cao bộ đầu cùng nhau ở duyệt hoa trong phòng riêng ăn chung rượu cái này cao bộ đầu mặt có thể vậy không tùy tiện cho hai người là quan hệ như thế nào lưu thị bước một hơi cặp táp đi theo hai người phía sau Cao thuần một tí lầu liền kêu một chiếc xe ngựa chuẩn bị cho Lương Xuyên dùng. Lưu Thị đang chuẩn bị đem cái dương thả vào trên xe ngựa. Lương Xuyên vừa thấy đem Lưu Thị ngăn lại hỏi, phu nhân đây là ý gì? Lưu Thị nói, cha một chút tâm ý, cũng là đại bá ta ca giao phó, Lương Xuyên đại ca nhất định phải nhận tới. Lương Xuyên cầm cái dương đẩy trở về, nói, buổi tối các ngươi chiêu đại ta, lễ này liền không thu. Còn có phu nhân, ta một người bạn gần đây mở một nhà nuôi cho tiệm nhỏ. Phu nhân mặc dù cũng là phong tư thành thực nhưng là muốn tất cũng sẽ không kháng, tự lại đẹp một chút, có cơ hội có thể đi thử một chút. Lưu Thị bị nói được trong lòng nóng lên, nàng kia phương diện nào đều là tốt nhất, duy nhất tự ti địa phương chính là mình sinh được không đủ đẹp, người đàn ông đều là thị giác độc vận, nói là cưới đức không lập gia đình sắc, có thể là ai không nguyện người phụ nữ mình càng sinh đẹp hơn, mình liền cùng thôn nữ như nhau, vừa đen lại xấu xí, những năm này bộ phát để cho Cao Thuần chán ghét mà vứt bỏ, nếu không có tốt công công cho mình chỗ dựa, vợ chồng tình nói không chừng đã sớm vạch. Lưu Thị nói nhất định nhất định, Lương Xuyên hướng Cao Thuần hành một cái lên nói, Cao đại nhân không đưa, ta tự mình đi trở về đi đi tản bộ một chút, xe ngựa ta ngồi không quen. Cao Thuần nói buổi tối cha ta ở đây. Hắn vậy nóng nảy cùng ta không hợp được, ngày khác ta rước mấy người bạn chúng ta mình uống rượu. Ngươi muốn để mắt ta cũng không nếu lại kêu ta cao đại nhân, lời này ta liền cuối cùng nói một lần. Lương Xuyên cười nói, vậy được, cùng anh ngươi như nhau, ta liền kêu ngươi lão cáo tính. Non xanh còn đó, buổi tối điểm đến thì ngưng. Nói xong Lương Xuyên vậy không ngồi xe ngựa, thổi gió liền đi trở về. Ban đêm thanh nguyên như cũng không giảm sầm uất, kia kia đều là ca vũ thăng bình say rượu kim mê nhất phái cảnh tượng, đại khái là ban ngày được lợi đủ tiền buổi tối không đem số tiền này phung phí xong rồi không thoải mái. Duyên Hoa Tiểu Lâu rượu món là thật khá tốt, món vậy nhang rượu vậy thuần, nhưng mà Lương Xuyên cảm thấy nhất để cho hắn không quên được vẫn là nghệ nương nấu cháo đốt cơm cô. Dưới mắt sự việc cũng đang tiến hành, tiền cũng ở đây kiếm, Lương Xuyên nhưng có một chút nhàn nhạt cảm giác mất mát, đặc biệt là thấy Cao thuần bên người lưu thị, liền càng thêm nhớ mình nghệ nương. Có tiểu thoa một nhóm ở nàng bên người chiếu cố nàng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, bất quá người phụ nữ cần nhất người đàn ông thời điểm chính là mang thai tháng 10 thời điểm, còn có ngồi ở cữ thời điểm, mấy ngày nữa, tay mình đầu sự việc toàn bộ đều lên đường, mình đột hồi Phượng Sơn đi bồi nghệ nương sinh sản. Chương 429, Đẳng hạng tháng tư Thiên thượng nhân gian còn chưa mở nghiệp tôn hậu phát thằng nhóc này không biết từ nơi nào lấy được tin tức. Rất chân chó đưa Trịnh Nhược quanh rất nhiều tuyệt đẹp dụng cụ còn có đồ gỗ nội thất. Cái gì kiến châu trung trà biển vàng bác cổ giá, long sơn đồ sứ trắng, đồng lăng đồng lương gương, dương châu sơn đỏ khí, còn có nam đường tiểu ngũ chữ, cố hạnh ở giữa tiệc đêm đồ. Đúng rồi còn có chính bọn họ nhà lá trà. Lá trà nếu như không phải là dùng để mua bán, trong mình uống chiều đỉnh dù là bắt được vậy không nói nói. Lương Xuyên vốn cho là Trịnh Nhược Anh nóng này yêu ghét rõ ràng, tôn hậu phát đã liệt vào nàng danh sách đen. Những thứ này không phải đập chính là một cây đốt trực tiếp gọi, tuyệt đối sẽ không lại dùng tôn gia đồ. Ngoài ý liệu là Trịnh Nhược Anh hoàn toàn thay đổi một cái tính tình, đưa mua chiếu một tòa thu, không chỉ có thu còn nhật tình chiêu đái tôn hậu phát, mời hắn đến trong nhà ngồi một chút, nấu một bình tráng ngon, hai người ngồi đối mặt nhau làm được tôn hậu phát thụ sủng nhược kinh, câu nệ được không được, thật giống như không nhận biết Trịnh Nhược Anh vậy. Nói người phụ nữ tim kim dưới đáy biển nói chung chính là ý này đi. Nữ trong lòng của người ta có ngươi vị trí thời điểm nàng sẽ đuổi bỡn hành sẽ tự do phong khoáng sẽ đối với ngươi sách lên tất cả loại vô lý yêu cầu, sẽ đem mình nóng này không giữ lại chút nào khơi thông ở ngươi trên mình. Nhưng là chỉ cần vậy phiến cửa lòng đóng lại sau này, chân trời đường xa sau này gặp nhau chính là người dưng nước lã, sẽ cùng ngươi giao nhau, nhưng là tạm biệt chỉ là phiếm phiếm chi giao, cùng ngươi khách khí cùng ngươi liền sẽ giữ một khoảng cách, lại cũng sẽ không trở lại quen thuộc loại cảm giác đó. Tôn Hậu Phác vậy cảm giác được loại biến hóa này, trong lòng nhất thời liền lạnh, bất quá trải qua lương xuyên sự việc sau đó, hắn đột nhiên cũng có chút để trong lòng, làm những thứ này chỉ là đối trị ngược quanh một chút đền bù đi. Có Tôn Hậu Phác đưa đồ gỗ nội thất còn có tất cả loại dụng cụ, thiên thượng nhân gian so lương xuyên thiết kế hơn nữa có hội sở cảm giác. Thư họa đồ cổ trang điểm trước cái này phái nữ hội sở. Các bậc rõ ràng lên mấy cái nấp thang, không còn là dân hương đồng rộng gió, trong tiệm vừa có văn nhân nhã khí, có rung khí lầu xanh theo các cờ bay phất phới, lại có ba phần người đàn ông nhã sĩ phong lưu ý vị, người phụ nữ vậy thích làm người có học cái này một bộ, người đàn ông người phụ nữ đều giống nhau, lưu hành cái gì liền thích gì. Thiên thượng nhân gian cửa biển lương xuyên để cho tô vị viết xong, bốn chữ to viết được ra dặn có lực phong cách cổ xưa đoan trang, có ba phần nội liễm mà ít đi bảy phần mũi nhọn. Quả nhân so thẩm ngọc Trinh còn có trịnh trị anh cái này, hai cái con bé chữ cường thượng quá nhiều, người ta dựa vào cái này ăn cơm chuyên nghiệp tuyển thủ quả nhân so với cái này loại nghiệp dư cũng không tính được bực. Lỗ Lương thì phụ trách giúp lương xuyên đem điều này một biển đánh ra, lấy thêm đến phương thiên định vậy ngao trên đồng tao, thiên thượng nhân gian bốn chữ nhìn ánh sáng lung linh tuyệt đẹp được không khí phái, bên cạnh lại bọc hai cái đỏ thấm dực dỡ đoàn đắp lên một khối vải đỏ, làm cái khai trương nghi thức, hẳn có thể hấp dẫn không thiếu con người. Lỗ Lương còn giữ lương xuyên phân phó, làm một nhỏ một bài trên đó viết bốn chữ, người đàn ông mới vào xem được chính hắn đều là sừng sốt một chút, thiên hạ lại có cái loại này tiệm không làm người đàn ông muốn bán, phụ đạo nhân gia không ra khỏi cổng không bước khỏi cửa, chẳng lẽ chỉ làm người phụ nữ làm ăn? cái này còn có thể được lợi đạt được tiền. hai cái nhãn hiệu cũng che vải đỏ, đợi khai trương mới đưa vải đỏ lột xuống tới. lương xuyên cùng chiêu đệ hai người đắp cái khung đem bảng cùng biển treo lên. vừa mới treo xong, gia luật trọng quang liền đã tìm tới cửa. ban ngày, trên đường cũng không thiếu người, gia luật trọng quang cứ như vậy quang minh tránh đại đến tìm mình, lương xuyên cảm giác bọn họ giữ bí mật ý thức vẫn là quá kém. Gia luật trọng quang mình cũng nói thành này bên trong không chỉ có bọn họ nước Liêu thắng tử, tốt xấu lẫn lộn còn có cái khác vừa bọn người, có rất nhiều ánh mắt núp trong bóng tối nhìn chằm chằm. Sau này mình được lập ra một cái giữ bí mật cái ví dụ, sau đó một ít giao đầu quy trình vậy được cải tiến một tí, nếu không vạn nhất một ngày kia gia luật trọng quang bọn họ đầu hàng địch phản bội tình huống bị người phát hiện, chuyện này coi như trời lớn, gió tanh mưa máu nhất định cũng chỉ theo tới. Gia luật trọng quang có chút hưng phấn. Những thứ này người khiết đan từ đi theo lương xuyên sau này, Phong Châu đánh một trận là lập đầu công, bất quá vậy không coi vào đâu công lớn. Bởi vì làm đầu mối vẫn là người ta lương xuyên mình cung cấp, phía sau lại bị lương xuyên tiên đại chỗ tốt, mấy bạc triệu tài vật lương xuyên ánh mắt không nháy mắt một tí liền phân cho bọn họ ba mươi mấy người. Trước kia chỉ có bọn họ máu thịt bị đồng Liêu Nghiên ép phần, không tổng nửa đời nhưng không được giải thoát, mỗi cái người cũng thì sống không bằng chết thống khổ vùng đây, cho đến gặp được lương xuyên mới có một loại được người coi trọng cảm giác tồn tại. Bọn họ vẫn muốn tìm cơ hội lại biểu hiện biểu hiện, chỉ có lập công mới càng có thể chứng minh bọn họ giá trị tồn tại. Lương xuyên liếc hắn một mắt, nói, lại có tin tức tốt gì, xem ngươi cái này dáng vẻ cao hứng. Gia luật trọng quang thần bị nói, theo ta tới liền biết. Gia luật trọng quang lại có một chiếc xe ngựa. Ngựa không phải đặc biệt cao lớn, nam phương ngựa rất thấp bé, bộ một bộ xe cương. Đây là xe ngươi. Lương Xuyên nhìn có chút bất ngờ, xe ngựa này có thể không tiện nghi, thằng nhóc này ngày qua được trừ trừ lục soát một chút, lại thế nào sẽ mua cái này hàng đắt tiền, đây có thể giống như một người nghèo rất mỏng tơi mua một chiếc mắc tiền xe con như nhau. Gia luật trọng quang nói, tổng được làm chút gì mà, ta nghĩ muốn sau này thì làm cái người đánh xe thôi, cho những thứ này đại hộ nhân ra chạy một chút chân, thuận tiện hỏi thăm điểm tình báo. Lương Xuyên nói, ngươi cấp cho ta nhìn chính là cái này gia luật trọng quang đem lương xuyên mời lên xe ngựa nói dĩ nhiên không phải mang người đi một chỗ xe ngựa hướng phố tây đi tới lóc cóc bánh xe còn có tiếng vó ngựa đẻ qua đường lát đá thẳng mặt một mực hướng bến tàu chạy đi cùng xe ngựa lại lúc đường lại đập vào mi mắt là một hàng có chút cũ nát nhà một hàng ngay ngắn như nhau phòng bên ngoài cắm tầm ván nhìn có chút giống cửa hàng mặt tiền nhưng là vừa không có nửa gian tiệm khai trường thanh nguyên bến đỏ kia kia đều là cảnh tượng náo nhiệt duy chỉ có nơi này một phía vắng lặng lương xuyên nghi ngờ nói bến tàu làm sao còn có vắng vẻ như vậy địa phương gia luật trọng còn nói những thứ này là quan phủ xây nghĩa thương Hàng năm tàu biển nhập cảng lúc bỡi vì hàng hóa quá nhiều, rất nhiều hải thuyền hàng không có biện pháp kịp thời thanh bản, nhưng là xếp hàng tàu chở hàng lại nhiều, quan phủ liền bỏ tiền tu liền những thứ này nghĩa thương, để cho tàu biển miễn phí tích trữ hàng. Làm sao nhìn có chút đổ nát, thật giống như không người quản lý tu sửa viết giá vẽ. Gia luật trọng con nói, nơi này cửa kho hàng mặt có chừng mấy trăm tới khảm, quan phủ hàng năm miễn cho mướn người dân liền không rõ lắm yêu quý, dùng tùy ý liền rất nhiều, mấy năm qua liền phá rất nhiều. Cái này tu sửa chi phí để đến quan phủ trên đầu quan phủ vậy rất không biết làm sao. Lương xuyên nhìn xem cái này quy mô, cái này một hàng hàng thương đủ để cùng phố tây so sánh nếu là mỗi một khảm tu cái 50 quan tiền hàng năm cũng là một số tiền lớn. Sau đó quan phủ muốn đem những thứ này chi phí thêm ở thuê kho hàng trên lưỡi, kết quả có thể tưởng tượng được. Lương Xuyên cười nói, không cần tiền không cần luồn không cần, muốn tiền mọi người liền không muốn, bọn họ tình nguyện từ từ tháo trước hàng hóa, cũng không nguyện ý nhiều hơn vậy một chút xíu tiền. Dù sao bến tàu bến đỏ chính là trận đến bầu trời vậy không liên quan chuyện của ta hả? Lương Xuyên nhìn cái này một mảng lớn hàng thương như có điều suy nghĩ. Gia Luật Trọng Quang dẫn Lương Xuyên đi vào một gian vắng vẻ hàng thương, cửa còn hai cái Gia Luật Trọng Quang tiểu đệ canh giữ trước cửa xa gần cũng không có bóng người, là cái giết người cướp của địa phương tốt. gia luật trọng quang đưa cho lương xuyên một cái mặt nạ, lương xuyên ngầm hiểu, đi trên đầu một đầu. sau đó hai người đồng thời đi vào hàng thương lập tức lại đóng lại, toàn bộ hàng thương bên trong chỉ có một chi yếu ớt cây đến, sắp lửa tỏa ra một cái bị treo ở giữa không trùng cả người là máu người trung niên, máu loang nước bọt mỉa dọa trên đất, trong miệng một mực ách ách ách thấp giọng gì gì, lướt quãng, môi động một tí bên cạnh người khiết đang tiểu đệ liền cho hắn bổ một roi. thấy cái này máu dầm dề tình cảnh, lương xuyên mới biết mình ban đầu hành hạ gia luật hãng thủ đoạn có nhiều nhân tử, bọn họ mới là chuyên nghiệp. Hơn nữa động tới tay không cố kỵ chút nào, bắt chính là sỉ nhục, không chết vậy được luật ra. Gia luật Trọng Quang hỏi cha hỏi tiểu đệ nói, dặn dò không. Tiểu đệ liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn hơi gật đầu một cái. Gia luật Trọng Quang hài lòng khoát khoát tay, tỏ ý tiểu đệ có thể lui xuống trước đi, sau đó đi tới treo cái này bên người thân, một cái bực lên tóc hắn, nhanh quát lên, ở đầu ra. Người nọ treo nửa giọng, trong miệng khạc bọt máu tự nói, hưng. Khánh phủ. Lương Xuyên đối Lương Khánh phủ mấy chữ cũng không có bao nhiêu nhận biết, bất quá mơ hồ cảm thấy ở nơi nào nghe qua cái này châu phủ tên chữ gia luật trọng quang gặp lương xuyên lơ đến, cười đối lương xuyên nói, đây là đảng Hạng người. Hưng Khánh phủ, đảng Hạng người, chính là Tây Hạ thủ đô. Cổ Ngân Xuyên gọi là Hưng Khánh phủ, truyền thuyết là đầy đất bạc trắng cao dù chi địa, sau đó bị Lý thị trộm theo. Nơi này ở hiện đại là xóa đói giảm nghèo điểm chính địa khu, nhưng mà ở cổ đại nơi này nhưng là được gọi là nhét thượng giang nam binh cường mã cháng một phiến đất màu mỡ. Cửu khúc hoàng hà huyện kéo dài lưu kinh nơi đây, không chỉ có cho lương thực tươi nước và đất nai còn có tốt tươi mãi cỏ, còn có thích hợp chế tạo cỗ lớn đội kỵ binh chăn ngựa trận, nơi đây thất thủ đại tướng đánh mất cuối cùng một phiến nuôi chiến mã địa bàn. Từ đó chỉ có thể lấy hai cái chân tới cùng bốn cái chân lập tức trời xanh sức chiến đấu bạo biểu dân du mục khổ khổ chiến giết. Lương Xuyên đem ra luật trọng quang kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói, các ngươi đây vậy thật tìm được? Gia luật trọng quang nói, dĩ nhiên là tìm được, chủ nhân ngươi không hiểu được, chúng ta những thứ này đánh vào địch quốc nội bộ thám tử gián điệp cũng có một vòng, mọi người cũng hiểu lòng nhau thôi. Lương Xuyên lần đầu nghe nói còn có cái loại này vòng, không phải ngươi tới ta thần tiên đấu pháp dưới đất điệp viên chiến đấu như vậy sống chết giao phong sao, làm sao nghe gia luật trọng quang khẩu khí này, bọn họ những thứ này làm thám tử thật giống như còn chỗ được rất hòa hợp. Nói nghe một chút Nói rõ liền chúng ta những người này nhìn nghe gọn gàng thật ra thì tàn khốc vô cùng, sống được còn không bằng tiểu dân phố phường sinh ra được vận mệnh chính là bị nguyện rủa chỉ có thể vì người khác mà sống mà bán mạng không có biện pháp sống thành tự mình. Ở trên muốn chúng ta thu thập tất cả loại tình báo, nhưng mà thanh nguyên nơi này chỉ có làm ăn, trừ làm ăn vẫn là làm ăn, tất cả mọi người đều bận bịu kiếm tiền bổ sung bụng, nào có cái gì chính trị cùng quân sự, thu thập cái giám tình báo, vì giao nộp chúng ta cuối cùng đi lên cùng một con đường, đó chính là trao đổi tình báo gia luật trọng quang có mấy phần thồn thức, càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Cái loại này hành vi nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là tư thông với địch phản quốc, nhưng mà không có biện pháp, bọn họ vậy cần phải còn sống. lương xuyên rốt cuộc sáng tỏ, tại sao bọn họ ngắn ngủn mấy ngày thời gian là có thể tìm ra tây hạ không? hiện tại còn không coi là tây hạ thám tử, bọn họ sớm nhận biết. khó trách phải đem mặt mông đứng lên, rất nhiều địch quốc thám tử trước kia ít nhiều có chút giao tình, ngày qua không đi xuống lúc đều là nhà này cái nào hoàng thất cái gì bí mật, nhà kia quân đội làm sao bố phòng một chút xíu không quan trọng tình báo lẫn nhau thông khí một tí. mọi người ngươi giúp ta, ta giúp ngươi lẫn nhau tìm viên. Hiện tại mình vào rừng làm cướp, không nông đứng lên đối mặt những thứ này, ngày xưa chiến hữu không xuống được ngoan thủ ạ. Chương 430, một lưới bắt hết. Nhất cuộc sống bi thảm chính là đem cuộc sống của người khác sống thành mình đời người. Lương Xuyên chỉ là trong lúc vô tình thay đổi những người này đời người quy tắc, dưới mắt nhìn như chí ít có thể so với từ trước thân nhau rất nhiều. Nếu như có thể chọn lương xuyên tin tưởng không người sẽ nguyện ý sống thành bộ dáng như vậy. Chỉ là đời người từ vừa mới bắt đầu liền không được lựa chọn. Nếu vậy không có có giá trị gì tình báo, vậy ở trên một chút cũng không biết. Lương Xuyên hỏi. Gia luật trọng cũng nói: bọn họ dĩ nhiên biết, bọn họ thật ra thì vậy không cần muốn chúng ta tình báo. Thiền Châu đánh một trận sau đó Trung Nguyên đã rất nhiều năm không có chiến sự, chúng ta giá trị còn không bằng một con ngựa. Triều đình lại không nuôi người nhàn rỗi, cho nên phần lớn thám tử liền bị sử dụng là Triều đình kiếm tiền. Cái này lại đổi mới lương xuyên thế giới quan, cái này có phải hay không thì tương đương với được lợi ngoại tệ, hay hoặc giả là được lợi thu nhập thêm. Lương xuyên nói, làm sao được lợi pháp? Gia luật trọng con nói, chúng ta người khiết đan bởi vì thân phận quá dễ dàng nhận cho nên không dám quá bại lộ mình, kiếm đều là một ít quân vác tiền việc khổ cực, cho nên từng cái sống được chật vật không chịu nổi bọn họ đẳng hạng người và người thổ phiên cũng không giống nhau, thay hắn phục liền cùng các ngươi không có khác biệt, trên mình cũng không có đặc biệt dấu vết, cho nên bọn họ kiếm tiền dễ dàng hơn. gia luật trọng quang nhìn một cái cái này đẳng hạng người nói, đẳng hạng người thủ đoạn không đáng giá để ra, còn được xem người thổ phiên, người thổ phiên mạch máu chính là mối còn có lá trà, mối không dễ dàng làm được, nhưng là lá trà liền dễ dàng hơn, bởi vì đại tống biên giới buôn lậu lá trà quá nhiều người, người thổ phiên chỉ mua không bán, mua liền trở đến tứ xuyên lại nghĩ biện pháp từ đại lý trở lại thổ phiên. tôn gia lão thái gia cũng rất thích cùng những thứ này người thổ phiên giao tiếp chỉ là không biết tại sao nhà hán đại công tử sẽ leo lên chúng ta ngụy vương lương xuyên nói xong hết rồi trước người để xuống đi chúng ta không phải tới muốn đánh mạng người các ngươi vậy thì là ta là nói đem người ta mời đi theo không để cho các ngươi ra tay như thế không nhẹ không nặng thiên hạ cũng chưa có sắt thép người bình thường có lời cũng chỉ hay sống ở tuyên truyền sổ tay bên trong người hán bởi vì có tư tưởng nho ra dẫn nước cho nên ý chí lực trên sẽ cường thượng rất nhiều mà người thổ phiên chúng quân tư tưởng không có mãnh liệt như vậy bọn họ ở nghiêm hình đánh thảo dưới trước nhất nghĩ tới vẫn là mình được cứu tới một khắc kia hướng lương xuyên ném tới một cái vô cùng ánh mắt toán động Lương xuyên nói chỉ một cái. Gia luật trọng quan nói bọn họ đảng hạng người chưa bao giờ đơn đả độc đấu, bởi vì bọn họ không giống người thổ phiên như vậy mua trả, bọn họ kiếm tiền phương thức tương đối trực tiếp, lên đường đi cướp. Lương xuyên thế giới quan mau sụp đổ. Gia luật trọng quan cười nói đảng hạng người đầu góc tương đối thẳng, hơn nữa bọn họ không giống người thổ phiên như vậy đối lá trải nhu cầu lớn như vậy, bọn họ chỉ đối kim tiền nhu cầu tương đối lớn. Nhưng là bọn họ đánh cướp nhiều cũng có mình một bộ phương pháp nha. Vây cánh gì? Bọn họ không cướp quỷ nghèo, bởi vì quỷ nghèo tiền là mạng môn, bị đoạt sẽ cùng bọn họ liều mạng. Kém đi nữa vậy biết sử dụng sức lực đi quan phủ nói với quan phủ sẽ để mắt tới bọn họ. Bọn họ cũng không cướp có thế lực người, bởi vì dâu sao người thiếu lực nhỏ. Gia luật trọng quang đối bọn họ thói quen như thằng trưởng, nghe được lương xuyên sững sốt một chút. Lương xuyên hỏi, vậy bọn họ cướp người nào? Bọn họ cướp đại hộ nhân gia, bắt cóc người ta cô nương vợ con, sau đó để cho người giao tiền chuộc. Lương xuyên kêu lớn một tiếng nói, con bạn đó, chiêu này có chút tàn nhẫn ạ, nhưng cái kia đại hộ nhân gia đều không đèn bạn dầu, bọn họ làm như vậy không có bị người trả thù. Còn có thể sống lâu như vậy. Gia luật trọng cũng nói, cho nên nói những người này vậy thật lợi hại, bọn họ nói chữ tín chỉ cần nhận được tiền bảo đảm bắt cóc người hoàn bích quy triệu, tuyệt đối sẽ không làm thương tổn người ta phân nửa, tiêu tiền có thể tiêu thay sự việc đại hộ nhân gia những người đó cũng rõ ràng đạo lý này, bọn họ ước gì cầm những thứ này đàng hạng người đưa được xa xa. Người có tiền thích nhất nói tín dụng người, không có tiền liền có thể lại được lợi, không có người liền cái gì cũng không có. Lương Xuyên nói, giữ bọn họ cái này cứ pháp, đã nhiều năm như vậy toàn bộ thanh nguyên cũng nên bị bọn họ đoạt một lần liền chứ. Người đây liền lo lắng vô ích. Gia luật trọng quang táp táp lười nói, đại tổng hàng năm cho chúng ta tuổi tiền cũng không quá 100.000 đô, đường đường toàn bộ đại tổng ạ, quốc cùng quốc gian cướp bóc cũng chỉ số này. Chủ nhân ngươi đoán một chút những thứ này người chim có nhiều tàn nhẫn, bọn họ một lần cướp là có thể vơ vét tài sản mấy chục ngàn, chừng 100.000 sâu. Hàng năm cho Hưng Khánh Phủ đưa đi mấy ngàn sâu cũng đủ để giao nộ, có thể nói là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Cùng cái mấy năm sau làm tiếp án ai sẽ nghĩ tới những thứ này bắt cóc từ đầu tới đuôi chính là cùng một nhóm người. Lương Xuyên nói, không muốn đổ vào một cái, toàn bộ để cho bọn họ giao phó đi ra, người cũng tìm ra, những người này trà trộn lâu đều không phải là đèn cạn dầu. Tốt nhất cầm những người này cũng kêu gọi đầu hàng, cầm bọn họ phát triển thành chúng ta người mình. Ngươi suy nghĩ một chút sau này chúng ta cũng đi cướp, cướp một phiếu sau này ngày cũng không khổ cực như vậy. Tốt biết bao. Gia luật trọng quang không biết lương xuyên nói đúng đùa dớn vẫn là nói thật, bất quá giữ lương xuyên tính xấu, đầu tiên là đoạt người ta tuân ra, lại đoạt phong châu cường đạo hào Ổ. Phòng đoán trừ uy viễn lâu hắn không dám động, những thứ khác cũng chưa có hắn không dám làm đi. Cái này phòng đoán ở thanh nguyên gián điệp đều phải ngược lại suy sẹo. Những người khác vậy xem xem. Hai người đi khoanh hàng hóa phía sau tiếp tục đi càng đi sau đi càng yên lặng bốn phương tám hướng chống chân như vậy cùng cảng khẩu phồn bình tạo thành so sánh rõ ràng ngay cả một dữ cửa người cũng không có ở chỗ này liền la rách cổ họng cũng không có ai sẽ phát hiện quốc gia bỏ tiền thường thường cũng rơi vào một kết quả như vậy tạo thành thuộc nhà nước tài sản chạy mất xem ra là lịch sử truyền thống mỗi một cái hàng thương bên trong tối đa liền áp giải một người gia luật trọng quang phân phó đem tất cả thám tử tách ra tung giam, tuyệt đối không đặt chung một chỗ chỉ sợ hai người chung một chỗ dở âm như quỷ kế lại ra loạn gì cái phương pháp này quả nhiên có thể được lương xuyên vào một cái hàng thương liền thấy một cái bị treo đánh gần trước người Hỏi một chút dưới đều là đảng hạng người, giao phó nội dung, cơ hội đều nhất trí, xem ra không phải là giả. Ai ngờ đi vào cuối cùng mấy cái hàng thương, người ở bên trong lại không chút tổn hao nào ngồi ở hàng thương bên trong nên ngang. Lương Xuyên nhướng mày một cái, đây cũng là quốc gia nào? Gia Luật trọng con nói, chủ nhân, bọn họ chính là thổ phiên thám tử. Lương Xuyên meo mắt lại đánh giá mấy cái này người thổ phiên, ánh mắt vừa thấy thì có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, bọn họ sống mũi cao, lỗ mũi lớn, xương gò má cao, mặt hình giống như đao cắt một vậy có cạnh có góc, liền cùng ban đầu trong trường học những cái kia tàng tộc bạn học như nhau đây là điển hình vì thích tướng cao nguyên thiếu dưỡng khí khí hậu đưa đến sinh lý đặc thù bọn họ hàng năm ăn bò tây tặng thịt thịt dẻo chặt gửi bọn họ thay xuống cắn cơ dùng mắt thường là có thể nhìn ra lương xuyên một nhận thì có một loại cảm giác quen thuộc mà mới vừa những cái kia đảng hạng người mặc dù bọn họ mắt lương cũng coi chút cao nhưng là bọn họ hốc mắt rất sâu hơn nữa cơ hồ toàn bộ là mắt một mỹ người tướng mạo lấy lương xuyên quan niệm thẩm mỹ tới xem phần lớn đảng hạng người nhìn qua lại có điểm xoáy nếu như đối cái này hai cái dân tộc có hiểu biết người thật vừa thấy cũng biết cái này không phải là người hán nhưng là vừa không có chứng cứ cũng chỉ ra luật trọng quang những thứ này cùng bọn họ có qua lại người mới có thể phân biệt được rõ ràng, một chảo một cái chính xác. Hai nhóm người còn có chút có nhỏ khác biệt, đảng hạng người trang phục xem đi giang hồ hào hán, mà người thổ phiên trang điểm thì xem sông nam bắc Hàng thường, quần áo cũng là tơ lụa, muốn so với đảng hạng người to vải bố y tốt hơn không thiếu. Lương Xuyên cười nói, xem ra những người này cầm lá trà đưa cho thổ phiên quý tộc, ngày thường mình chỉ sợ vậy buôn lậu mưu liền không ít tư lợi, hỏi ra không, người này tên cứ gọi là gì? Gia luật trọng con nói, chủ nhân quả nhiên con mắt tinh tường như thuốc liệu sự như thần, người này Têu Dát Mã công bố. Bọn họ trở về thổ phiên vậy một chút xíu lá trà là phẩm chất thấp nhất hơi, ở ta đại tống liền phổ thông nhân dân vậy coi thường. Sau đó tốt đều là để cho những người này từ phía dưới mình bán đi hoặc là đi hối lộ thổ phiên cao tầng. Những năm qua này bọn họ nhưng mà tích góp không ít của cải. Đảng hạ người làm tên bắt góc, bọn họ nhưng mà làm mua bán, tích mệnh được tàn nhẫn nhà, bắt trở lại còn không dùng động hình bọn họ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì, hỏi cái gì đáp cái gì, chỉ cầu có thể chạy thoát lưu một cái mạng là được. Lương Xuyên cười hắt nói, không nghĩ tới những người này tốt không học được, chúng ta đại tống luôn bán luồn túi đặc điểm ngược lại là học được, cũng được. Không trông cậy vào có thể sử dụng cảm tình tới thu mua những người này, muốn thu mua một người tốt nhất chính là để cho hắn cảm thấy có lợi có thể đồ, để cho hắn chủ động phụ thuộc vào tại ngươi, chúng ta lại dùng điểm tiểu phương pháp chặn đường lui của bọn họ, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn là chúng ta bán mạng. Gia luật trọng quang ánh mắt sáng lên, có thể để cho người khác không đường có thể đi còn kêu tiểu phương pháp. Trong lòng là vô hạn tò mò, mắt lom lom nhìn Lương Xuyên hỏi, "Chủ nhân, cái này tiểu phương pháp là?" Lương Xuyên đi hàng thường, cũng gia luật trọng quang song song đi, hướng về phía hắn nói, "Muốn biết?" Gia luật trọng quang nhanh hơi gật đầu một cái. Lương Xuyên nói, phương pháp kia muốn tách ra tới dùng đảng hạng người cướp tiền chúng ta liền thừa dịp bọn họ giao tiếp tài vật thời điểm 71 vòng bộ tới cái đen ăn đen đem bọn họ trên đỉnh một lưới bắt hết lưu một hai người sống trở về báo tin bọn họ trên đỉnh biết cái này giao tiếp địa điểm và thời gian đều là cơ mật có thể người biết không nhiều đầu tiên nghĩ tới ngay cả có nội gián thời điểm thích hợp lại để cho những thứ này cái đảng hạng người lộ cái mặt cái này việc lớn là có thể thành vậy người thổ phi đâu bọn họ sẽ không mang tiền chiêu này vậy không có biện pháp sử dụng à lương xuyên tạc hề hề nói bọn họ nha bọn họ liền dễ dàng hơn Ngươi chỉ cần ở bọn họ đưa về thổ phiên lá trà bên trong hạ điểm đậu, lá trà trở về sau này khẳng định giống vậy dân chúng nhỏ vậy không tư cách hưởng dụng, dùng đều là thổ phiên quý tộc, những thứ này người quý tộc chỉ cần chết mấy cái, ngươi xem bọn họ những thứ này người thổ phiên còn có đường sống sao? Ra luật trọng quang bội phục sát đất, như thế âm hiểm sắc bén chiêu thức vậy thật cũng chỉ có lương xuyên có thể tiện tay lấy, vẫn là cả nhà độc kế, lá trà xảy ra vấn đề duy nhất nguồn chính là bọn họ những thứ này chủ ở thanh nguyên thám tử, kia sợ không phải bọn họ làm cũng cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan, định một sơ suất trong việc giám sát tội danh cũng có thể chỉnh chết bọn họ. Lương xuyên nói, thật tốt làm. Tranh thủ cầm những người này cũng phát triển tới đây, chúng ta tổ chức sau này sẽ là ngũ hồ tứ hải một nhà thân. Rồi một cái một nhà thân, nghe được ra luật trọng quang nhưng là giận cả tóc gáy, cái này sau lưng phải trả ra nhiều ít máu tanh giá phải trả à ra luật trọng quang siết ở đầu ngựa, cung cung kính kính nói, ta đưa chủ nhân trở về. Chương 431, thực địa hồi sinh. Tháng 5, lại gọi độc tháng, thanh nguyên ánh mặt trời rất đầy đủ, tiêu sinh đẹp mà sáng rỡ, bước lên cao mà trông nói vừa có thể lấy thấy khói sóng hạo miểu cũng có thể thấy nặng núi trung địa mặc dù thời tiết không giống tháng tư như vậy dễ chịu, nhưng là có tiếng ve kêu hết nhái kêu tóc nhang dễ chịu, lại là có một phong vị khác. Lương Xuyên còn ở chuẩn bị tiên thượng nhân gian bên trong người gì, trên đường bất chi bất giác đã chấp náo lọt lên, bán cây ngải và sương bùi nhiều rất nhiều, tiệm thuốc bên trong bán hùng hoàng rượu, mọi người hái trước vi lá đi về nhà bao bánh trưng, liền gạo nếp giá cả vậy cao rất nhiều. Lương Xuyên ngược lại là cầm năm nay đoan ngọ quên mất, đời sau đối tiết đoan ngọ không rõ lắm coi trọng, ngày lễ bầu không khí cũng không phải đặc biệt nồng, nếu không hắn sớm liền chuẩn bị những thứ này đặt ở trong tiệm bán. Lương Xuyên trên đường thấy những thứ này hóa ngoại người người sắc mục càng ngày càng nhiều, bất quá cái đó mình tiền hợp xỉn một mực không có một chút tin tức, mình để cho ra luật hắn gia luật trọng quan đặc biệt đi đã tìm, cơ hội đem thanh nguyên lật cái để hướng lên trời vẫn là không có người này tung tích. Lương Xuyên nghĩ thầm những cái kia hoàng kim chỉ sợ là không cầm về được. Có cơ hội đụng phải cái này người chim nhất định phải để cho hắn nhớ lâu dài, thiếu nợ là phải trả. Lương Xuyên hiện tại đặc biệt thích dùng bạo lực phương thức tới giải quyết vấn đề, bởi vì hắn phát hiện hết thể mâu thuẫn thông qua phương thức văn minh vĩnh viễn được không có thể giải quyết mà chỉ có thể chậm tách ra, làm tố chứ bạo lực sau đó mới có thể đem vấn đề tiêu di đi dạo một ngày sau Lương Xuyên phát hiện thật sự là không có gì hay mua, liền đi trở về phủ. Mới vừa trở lại ngõ Thừa Thiên chỉ gặp Bách Hóa Vạn đặt trước cửa đậu một chiếc xe ngựa, bên cạnh hầu hạ trước một người làm dạng người tuổi trẻ. Lương Xuyên vừa thấy, nguyên lai là cao thuần nhà người làm, lần trước mời mình đi duyệt hoa tiệu lâu uống rượu chính là hắn tới truyền đạt. Tám thành là cao thuần hoặc là cao lão thái gia lại tới tìm mình. Đã sai vật đợi hồi lâu gặp Lương Xuyên lưng đứng tới chậm, khách khí đối Lương Xuyên nói, đại quan nhân ngài có thể tính ra, lão gia chúng ta mời đại quan nhân đi Hương Tô phường uống rượu, xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời đại quan nhân lên xe. Lương Xuyên trong lòng nóng lên, Hương Tô phường, đó không phải là kỹ viện mà, cao thuần thằng nhóc này nhìn rất thuần, hì hì, còn không phải là một người đàn ông. Lúc đầu cao thuần lão tử tại chỗ trấn thủ, chỉ có thể ở duyệt hoa như vậy tránh quy trường hợp tiếp khách, hiện tại mình làm chủ rồi mời Lương Xuyên đi Hương Tô phường loại này nơi trang hoa, điều này cũng đúng nhân chi thường tình. Chỉ là đãi nộ quy cách tăng cao không thiếu. Lần trước mình đi duyệt hoa tiểu lâu cũng không có phái xe, lần này ngược lại là phái một chiếc xe ngựa tới, đi dạo lầu xanh lại thế nào làm trận thế lớn như vậy. Lương Xuyên vào nhà cùng Triệu Thẩm còn có Thẩm Ngọc Trinh dặn dò một tiếng buổi tối không ở nhà ăn cơm, liền đi theo gã sai vặt ngồi lên xe ngựa. Thương Tô Phường Lương Xuyên lần đầu tiên từ cửa chính đi vào, thông tầng kết cấu, ở giữa có một cái cái thật dài thang trời đi thông mỗi một tầng lầu phòng khách, nghe nói nơi này cô nương vừa mãi võ vậy bản thân, làm tốt cô nương có thể lưu được người đàn ông tìm, cũng có không thiếu nam nhân sẽ giúp nơi này bộ đầu con, sửa lại bọn họ ti tiện, dĩ nhiên phụ nữ như vậy thiếu, như vậy người đàn ông liền càng ít hơn. Đây chính là một khoản chi tiêu không nhỏ, cái loại này hả Sương vậy tình yêu, nam nữ cuối cùng không chịu nổi thời gian khảo nghiệm. Gã Sai Vật dẫn Lương Xuyên vào một gian trừng mực nhưng là vô cùng là yên lặng sương phòng, quen cửa quen lẹo, nhìn dáng dấp hắn tới chỗ này số lần không thiếu. Gã Sai Vật đẩy cửa ra làm một cái động tác mời, Lương Xuyên gật đầu cảm ơn cảm ơn ta, liền đi vào, trong buồng ngồi bốn cái người đàn ông, bên cạnh là Cao Thuần, những thứ khác ba người Lương Xuyên cũng không nhận ra, bốn người rõ ràng ngồi ở lầu xanh bên trong, nhưng giống như là bốn cái đại khách người chọn lựa cô nương như nhau, đè nén tâm tình toàn biết ở trên mặt. Cao Thuần gặp Lương Xuyên tới. Liên vội vàng đứng lên tham dự đón. Cao thuần tâm khí có chút cao, cho nên định trước bạn hắn vòng sẽ không quá rộng, có thể vào hắn pháp nhãn cũng không nhiều, đang ngồi ba người là hắn ngày thường chơi được tương đối gần mấy người bạn, mà Hương Tô phường bên trong cái này cái xương phòng chính là bọn họ địa điểm tụ hợp không phải tới mua vui. Ba người trước Cao thuần ngày hôm nay lại lần đầu tiên muốn mang người ngoài ra nhập loại rượu này, tiệc đám người liền sinh lòng mong đợi, muốn biết là dạng người gì có thể để cho Cao thuần xem được mắt đợi người này vào cửa vừa thấy, đám người thất vọng, lương xuyên trừ cao lớn những thứ khác không có đảm nhiệm vì điểm sáng, mặc nát vụn áo lót vào cửa một mặt không gặp qua việc đời dáng vẻ, nhìn liền có chút độ khẩu vị. Ba người không có đem Lương Xuyên làm chuyện xảy ra, giống như không thấy được như nhau. Nói tiếp chuyện mình, Lương Xuyên cũng không nghĩ tới ngày hôm nay lại có người ngoài ở đây, lúng túng một tí. Kiếp trước thói quen nghề nghiệp để cho hắn rất không thích gia nhập cái loại này xa lạ tuyệt diệu, bởi vì những thứ này xã hội nhân sĩ trong lòng là nghĩ như thế nào người căn bản không hiểu. Bởi vì không phải một vòng, có lúc nói hoàn toàn không hợp ý, ngồi chung một chỗ tựa như cùng đau khổ. Cao Thuần kéo Lương Xuyên nói, Lương Ca Nhi ngươi có thể tới, ngày hôm nay không người ngoài ở đây, chúng ta mấy cái huynh đệ tốt mở rộng ra cái bụng thật tốt xây một xây. Cao thuần nói lời này, Lương Xuyên không khỏi nhiều năm hắn một mắt, ô thằng nhóc này trước kia cảm giác rất ra vẻ, rất nhập không ra làm sao còn có cái này một mặt. Cao thuần hướng về phía ba người theo thứ tự giới thiệu, bên trái vị này là quân khí giám pháo thuốc ti quản sự lang Hổ, ở giữa vị này là thị bạc ti tuần doanh đô đầu tư phương hành, bên phải vị này ư thì công phòng đặt ti lương tạo, vị này chính là đại ca ta hết sức sùng bái nhất định phải ta đề cử cho các vị hương hóa đánh hổ hào hán, đại phá sơn dân Lương Xuyên. Vừa nghe đánh hổ đám người ngay tức thì ánh mắt liền biến, do ban đầu khinh thường biến thành cảm thấy kính nể. Tư Phương Hành là hàng ngũ xuất thân, vừa thấy Lương Xuyên vậy nắm đấm hay đánh bao cát, lập tức liền ôm quyền đối Lương Xuyên nói: "Năm ngoái ta cũng có nghe đồn, hương hóa ra một cái hổ vô số lái buôn, không nghĩ tới là dưới chân diệt trừ lão này." Mấy người bên trong Tư Phương Hành địa vị tối cao, hắn là Nghiêm Túc, đứng đắn mệnh quan triều đình, trong tay có binh, toàn bộ thanh nguyên bến tàu An Phòng chính là hắn một tay tổ chức, lần trước Lương Xuyên dẫn người đuổi theo người khi đàn, sau đó đi ra ngoài một biểu mã quân chính là Tư Phương Hành dẫn người đánh tới, hắn vừa mở miệng, đám người liền đối với Lương Xuyên không có gì có sắc cái nhìn. Lăng Hồ nói: "Cao Kiền đại ca không có ở đây." Bất quá hắn vĩnh viễn là chúng ta dẫn đầu đại ca, hắn coi trọng người không có sai, sau này Lương Xuyên huynh đệ liền là người một nhà. Lương Tạo vậy nói theo, mau ngồi mau ngồi. Lương Xuyên ngồi xuống, trên mặt bàn màu sắc thức ăn ngược lại vẫn coi là tính xảo, không bằng doanh hoa khách sạn lầu như vậy xa hoa, đều là đồ nhắm cứng rắn bón. Lương Xuyên khẽ mắt quét một tí, góc tường xếp chồng trước mấy cái bình rượu, xem bộ dáng là mới cất rượu đế đây có thể so rượu Thiệu hương uống muốn mang sức lực nhiều. Lương Xuyên nhìn các vị một mắt ngượng ngùng nói, các vị ca ca tiểu đệ mới tới Thái Nguyên, cuộc sống không quen, cùng cao quyền đại ca từng có sự giao hảo không, dạ, bất quá đại ca chúng quy thằng trước hồ châu đi. Ngày sau vẫn là cùng các vị ca ca có nhiều qua lại xin thông cảm nhiều hơn. Lương Xuyên một trận khách sáo cao thuần nghe vậy thoải mái, chỉ sợ mình người mang tới không có đúng mực làm được tình cảnh không vui mau. Lương Xuyên là tình cảnh người, hai ba câu nói thì bán mọi người một cái mặt mũi, như vậy do mặt mũi hắn vậy không có trở ngại. Cao hứng hơn cao thuần làm một cái mở màn bệ đạo, ban đầu chúng ta cục này là đại ca ta cao kiền ở thanh nguyên đảm nhiệm ti đại ca cái này vị thời điểm làm, sau đó ca ta lên chức hồ châu ti đại ca bổ thiếu, mấy người chúng ta vẫn là như cũ gặp ba kém năm tụ họp một chút liên lạc một chút tình cảm. Tư Phương hành nói: "Cao đại ca cái thế hảo kiệt, làm người lanh lế chúng ta đều là khâm phục hắn làm người mới cùng hắn giao nhau. Lão Phương ta thì không được, trước kia cao đại ca ở thanh nguyên thời điểm một cái hắt hơi đều có người đệ cái khăn lau, ta ngồi hắn vị trí mới biết chênh lệch này không phải một điểm nửa điểm, cao đại ca đạo hạnh quá cao, chúng ta không theo kịp." Lăng Hổ tên chữ rất thô bạo, người nhưng lớn lên thật đàng hoàng, nói: "Bất quá Lương Xuyên huynh đệ nếu đã tới, bỏ mặc trước kia làm gì, sau này chúng ta ngồi xuống cũng không quản địa vị thân phận gì, cũng là huynh đệ, không cần quan trường vậy bộ hư đầu tám náo giả bạc tức." Lương Xuyên nghe lời này một cái cũng rất thoải mái bất quá hắn không dám coi là thật lên trước bởi vì lấy lòng đều là cái này bộ thuyết tử một khi ngươi quên ngươi cùng hắn tới giữa cái đó cấp bậc trên lệnh sau đó hắn liền sẽ trong lòng dại mao cho nên lương xuyên chỉ là chân thành hết sức lo sợ cười một tiếng sau đó nói mấy câu khách sáo không cũng có rất chủ động rất thế tình liền lập tức sáp nhập vào cái vòng này là địch hay bạn còn không rõ lương xuyên đoạn không dám đường đột xuất phát từ nội tâm lan luận xã hội một đại kỵ chính là giao cạn nói sâu nói lâu thì tất mất cao thuần vỗ vỗ tay ngoài cửa tiến vào mấy cái nữ tỷ Một cái bưng một trên khay mặt để liền bỏ xuống đồ sứ trắng tô, một cái khác thì vạch trần cái vỏ rượu trên miệng bùn đợi kín, rượu nhang nhất thời lan tràn đến nguyên cái thư phòng. Nữ tỷ ở mỗi cái người bên cạnh bày một cái tô, chén có mặt lớn như vậy, Lương Xuyên trong lòng run một tí, chẳng lẽ đây là muốn thổi chén không được. Lương Xuyên không có đoán sai, cái này còn chưa ăn cơm nữa, nữ tỷ liền cầm rượu gáo từ từ cái bình bên trong bắt đầu múc rượu, cho mỗi một người châm cho liền tràn đầy một tô, rượu sắc hơi vàng, hẳn là cao lương gây thành, vậy vị thẳng sông lên óc. Cao thuần xem được ánh mắt đăm đăm, vẻ mặt này hẳn là gặp qua cái loại này uống pháp hậu quả, nhìn thị có khiếp đạm dáng vẻ. Mấy người trừ Tư Phương Hành mỗi cái người đều là vừa hưng phấn vừa sợ. Cái này một bát to chắc có gần nửa cân phân lượng, Lương Xuyên nhìn xem, khá tốt mẹ hắn không phải uống đợi sau rượu độ cao, nếu là rượu này là rượu sái rượu ngũ lương các loại, cái này một chén đi xuống phòng đoán được đi bệnh viện cứu chữa. Hơn nữa lúc này rượu Lương Xuyên uống từ lúc này lần số độ căn bản cùng bia kém không nhiều, uống cái bia Lương Xuyên cũng chưa có say qua. Tư Phương Hành khởi đầu, bưng lên chén nói, "Chén thứ nhất chúng ta kính đánh hổ anh hùng Lương Xuyên huynh đệ." Nói xong rồi một giọt cũng không cho phép còn lại. Đám người đồng thời bưng lên chén, chén này không có biện pháp uống một hơi cạn sạch, chỉ có thể ừ ngực ở ngực không ngừng đi hầu đạo lý rót trước, khóe miệng tràn ra không ít rượu, người đàn ông chỉ có cái loại này uống rượu phương thức mới là thông khoái. Trừ Lương Xuyên, Lương Xuyên liền uống mang hút, một chén rượu lập tức liền trống, cái đầu tiên đem chén bỏ lên bàn, nhìn đám người. Tí nữ rất tức thời thay Lương Xuyên lại đem rượu cho múc đầy đám người một tô rượu uống được vô cùng là thống khổ. Quá trình khá dài rốt cuộc uống xong, sau đó một mặt không cam lòng nhìn Lương Xuyên hỏi, "Lương Xuyên, người huynh đệ làm sao không uống?" Chương 432, Tố khổ đại hội. Trên bàn rượu có một loại có thể nói công địch, chính là uống rượu không thoải mái người sau đó lại hết sức mời rượu người, loại người này thường thường uống qua một lần rượu cũng sẽ bị đá ra thực rượu, cho người ấn tượng cực kỳ không tốt, có câu nói rượu phẩm tức nhân phẩm, uống rượu như thế thoải mái viết ý chuyện cũng từ chối và ngưỡng ngụ, vậy làm người làm việc thì càng có thể tưởng tượng được. Lương Xuyên một chén rượu uống được so châu còn nhanh, một lần nữa rót đầy đám người mới uống xong, nhìn Lương Xuyên chén rượu là đầy, bọn họ không một ngoại lệ cũng hiểu lầm liền Lương Xuyên. Lương Xuyên vị chứng minh mình trong sạch, cười khổ một tiếng nói, vậy ta liền tự phạt một chén. Lương Xuyên giơ lên tô lại là liền hút mang uống lũ lụt hinh tiết vậy lăn lăn đi trong bụng rót đi mắt thường có thể thấy được nhanh chóng một chén rượu số ít từ khoẹ miệng tràn ra những thứ khác toàn vào lương xuyên bụng quá trình này cũng chỉ nháy mắt liền mấy lần ánh mắt cương vu bốn người xem lương xuyên rõ vẻ mặt kinh vi thiên nhân miệng há thật lớn cũng có thể nuốt vào một quả trứng ống lương xuyên còn đặc biệt đem chén rượu xoay ngược lại liền một tí khoe khoang vậy phô bày mình một chút chén rượu hai chén rượu cộng lại gần một cân rượu khá tốt số độ không không cao giống như uống ba bình tả hữu bia rót đầy lương xuyên trong lồng ngực một cổ hào khí muốn xông phá ngực uống rượu để cho người phấn khởi uống rượu để cho người ham hở Ba cái hồ hạ nữ tỷ cũng là tiểu quốc đầy đủ kinh gió cắt lao tướng, cứ thế lần đầu thấy uống rượu như thế ngang ngửa người, nhìn nhau xem có chút không dám tin. Sững sốt một lát mới phản ứng được, lập tức giúp Lương Xuyên rượu rót đầy. Quả thật anh hùng hảo hán. Lương Xuyên người huynh đệ tiểu lượng này phần này lành lẹ không phụ lòng ngươi đánh hổ anh hùng danh hiệu, thống khoái chân thực thống khoái, trước mấy ngày bạn ở duyệt hoa tiểu lâu cha ta tại chỗ, chúng ta không có biện pháp uống được tận hứng, ngày hôm nay nhất định phải một say mới nghỉ. Cao thuần căn bản cũng không nghĩ tới Lương Xuyên lại là này cùng tiểu lượng cao, hơn nữa sảng khoái không giúp hai chén rượu xuống bụng lại một chút không hàm hồ, nhìn lại mình một chút bên người ba cái huynh đệ đã bắt đầu đả cách. Lăng Hổ nói không nhiều, hưng đầu vừa lên tới cản cũng không ngăn được mở sở nói. Cao thuần ngươi mẹ hắn cái loại này huynh đệ tốt làm sao không sớm một chút mang tới. Lao Phương một mực rêu rao mình hơn có thể uống, chúng coi là có người thay chúng ta huynh đệ ra mặt rồi. Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha. Trên bàn rượu chính là như vậy, luôn có một người uống rượu hung nhất, mời rượu vậy hung nhất, làm những người khác cũng bị hắn áp chế quá lâu sau này, tất cả mọi người sẽ suy nghĩ có anh hùng ra mặt tới lật đổ hắn tàn bạo áp chế. Lương Xuyên chính là một cái người như vậy lần trước để cho cao thuần mời rượu, lương xuyên món chưa ăn mấy hớp liền mấy cô nâng cao lão đầu ngày hôm nay rượu này cũng không có cô đường, chỉ có rượu trong thức ăn tất cả loại món thịt cứng rắn món. lương xuyên trong đầu nghĩ lần này lại cũng không thể thua thiệt đợi mình bụng trở về, nhặt lên đua gió cuốn mây tan vậy bắt đầu quét sạch trên bàn món. béo mập vịt quay tháo bắp đùi, còn không quên để cho nữ tỷ cầm những thứ khác nong thịt phiến một tí, nướng nướng tay bắt thịt dê bắt vào tay, chỉ là nướng thủ pháp không có như vậy tốt, thịt dê là thịt ngon, làm hại. lương xuyên đang suy nghĩ nếu là hợp xin đem mình nguồn trái ớt mang về, đại tống nhân dân liền có lộc ăn. những thứ khác vẫn là thanh nguyên nhiều nhất hải sản, hấp cá chát đỏ. Trắng trước hội bàn tiết tôm, ở Phượng Sơn khó khăn được vừa gặp, ở Thanh Nguyên chỉ là đắt một chút một đạo phổ thông món. Lương Xuyên ăn uống đều rất đã huyễn, mặc dù cùng những người này kết giao không lâu, cũng không được rõ với nhau tâm tính, nhưng là nói có thể nói ít, rượu liền có thể mở rộng ra tạo. Đầu tiên là Hàn Tín Điệp Minh, Lương Xuyên kéo môi cái người trước nói một trận tân bước bàn rượu khách sáo, một người kính một chén, sau đó Quan Công tuần thành, một cái qua cửa đánh xuống đi. Từ phương hành lang hổ còn có Lương Tạo ba người trừ tứ phương hành hắn tiểu lượng của hắn cũng không được thái hành. Tiểu lượng vật này dựa vào một chút thân thể hai chính là dựa vào gỗ nhiều. Không biết uống người uống nhiều tiểu lượng cũng sẽ không quá mất mặt, nhưng mà đại tống triều cuối cùng không có nhiều như vậy lương thực tới trưng cất rượu, rượu vẫn là xa xỉ phẩm, mặc dù những nhân thủ này đầu có quyền có tiền, nhưng mà vậy không có biện pháp xem đời sau như vậy có thể mỗi ngày tiện tay bắt được uống rượu đến, đến rượu. Không chỉ có cất tạo công nghệ phức tạp, vận chuyển còn có gìn giữ vậy là vấn đề rất lớn. Trừ ra những thứ này, kinh tế vẫn là chủ yếu hơn nguyên nhân. Dẫu sao còn là mỗi người trong nhà đều có một tòa kim sơn, cầm uống rượu làm uống nước cũng không phải là một chuyện dung dung. Rượu côn sức chịu đựng là một loại thứ rất kỳ quái. Người không biết uống rượu chỉ cần đem mình gan cho uống biển, như thế nào đi nữa cũng có thể rót hết mấy cân nước tiểu ngựa. Lương Tạo ba bát rượu xuống bụng mặt đã đỏ như lửa đốt mây vậy, ngồi tại chỗ bắt đầu cười ngây ngô. Lăng Hổ chè vào một tấm hơi say say mặt, nói bắt đầu nhiều. Tư Phương Hành cùng Cao Thuần không nghĩ tới Lương Xuyên tiểu lượng tốt như vậy, thọc chén rượu một chén tiếp theo một chén, rót vào Lương Xuyên cái đó trong bụng. Lương Xuyên một chút phản ứng cũng không, có đây không phải là uống mau đài cũng không phải rượu ngũ lương, uống cái bia mà thôi, chẳng lẽ còn có thể uống say không được? Lương Xuyên hiện tại thể chất kinh người, cái này chức năng gan giải rượu năng lực lại là vô địch thiên hạ cũng không có việc gì cũng sẽ uống chút rượu người, đã sớm luyện liền một bộ tiểu quốc hán tướng phong thái. Rượu một khi uống được vị sẽ xuất hiện một loại tình cảnh, bắt đầu hay khoe khoang, hoặc là liền bắt đầu nhớ thuở xưa. Những người này ngược lại không có hay khoe khoang, mà là bắt đầu ở lẫn nhau khạc che giấu ở trong bụng nước đắng. Biết bao quen thuộc tình cảnh ạ. Khi đó ở cơ tầng nơi, chỉ cần đến một cái không ban thời điểm, mấy người đồng nghiệp liên hoan thời điểm quát một tiếng nhiều, cho tới bây giờ không có người nào sẽ cảm giác được mình rất trâu, chỉ sẽ bắt đầu tố khổ than phiền không nửa pháp bầu bạn mình người thân, than phiền mất đi quá nhiều, uống được càng nhiều nước đắng đổ được càng nhiều. Lương Xuyên vô cùng thanh tỉnh nhìn những người này, những thứ này gọi là mình lão tổ tông người cổ đại. Có rượu địa phương thì có giang hồ, có rượu địa phương thì có lớn tố trung duat thời điểm, lịch sử diễn biến liền ngàn năm, cái gì thói quen cuộc sống đều thay đổi, chỉ riêng uống rượu xong cái loại này tính xấu không thay đổi qua. Vì che giấu mình không phải tới xem chuyện Tiếu Lâm Lương Xuyên chỉ có thể dáng ra vẻ trước tiếp tục gước người uống rượu. Lương Xuyên bưng tô hướng lăng Hổ kính đi qua, thằng nhóc này quá nhiều lời, chỉ có rượu có thể chặn miệng của hắn lại. Lang Hổ chén rượu không có bưng lên, ngược lại là cầm Lương Xuyên chén để ép xuống, hai mắt ngấn lệ hoa hoa hướng Lương Xuyên không giải thích được nói, các huynh đệ đáng à. Hắn ngược lại là còn biết lương xuyên có thể nghe không hiểu, sau đó nói nói lúc lớn tiếng rất nhiều, để cho cao thuần bọn họ cũng nghe trước nói, tạo mũi tên viện những cái kia kẻ gian phối quân đông kinh quân khí dám lại cho bọn họ xuống nhiệm vụ, thật giống như tạo một nhóm loại mới cung nỏ tên gì cung thần. Ngay mẹ hắn, chúng ta pháo thuốc ti tạo nên bảo bối tốt bọn họ quân khí dám nói không thực dụng, cầm đi làm pháo bông, dụng, Triều đình đương kim kẻ gian giữa đường cũng làm viện chính là phụ trách chế tạo tất cả loại vũ khí viện nghiên cứu. Nhiệm vụ chủ yếu hay là cho triều đình chế tạo nỗ tiễn, nỏ là đại tống cậy vào, cũng là những cái kia dân du mục các ngọng. Lăng hổ thằng nhóc này có cái đặc điểm, bọn họ pháo thuốc ti không chịu triều đình coi trọng, không chỉ có không đem bọn họ làm công binh sưởng ngược lại đem bọn họ làm một cái pháo đông chế tạo ti, liền phụ trách gặp qua lễ tết tạo điểm xinh đẹp pháo đông. Làm sao lăng hổ có ngất trời đền nợ nước trí hướng, chỉ có thể giày vò chút lấy lòng ngoan đồng tháo tre. Lâu dài kiềm chế tình khó khăn tự chế, làm được lăng hổ mỗi lần uống rượu chính là một câu triều đình kẻ gian giữa đường treo ở mép. Phải biết lời như vậy vô luận các triều đại cũng là không thể lột nói, bị người nghe đi nhưng mà xảy ra đại sự. Trăm ngàn năm qua quan trường liền kiên kỵ một câu nói, họa la từ ở miệng mà ra. Người phàm là có cái họa phúc vậy chính là cầm không ở mình miệng cửa đóng tử. Vừa nghe Lăng Hổ vừa giả sinh thường nói chuyện, Tư Phương hành lập tức cắt đứt Lăng Hổ mà nói, đang chuẩn bị nói chuyện, Lương Xuyên chen vào một câu miệng. Nhưng mà thần tí cung, đại tống quân khí chế tạo nhiệm vụ là từng bậc từng bậc phân phối xuống, các nơi mỗi năm đều có hoàn thành chỉ tiêu, nghe nói chống chân Dương Châu một chỗ cũng làm viện chế tạo ra nỗ tiến bị người kim chiếm lĩnh lúc còn có gần triệu phó, chế điểu mũi tên mất gần chục triệu cây, đây là bậc nào năng lực sản xuất đám người tựa như say không say đồng thời đem sắc bén ánh mắt bắn tới Lương Xuyên trên mình, Lương Tạo biết triều đỉnh đối loại mới vũ khí nghiên cứu giai đoạn trước đều là coi là cao độ. Cơ mật, mà Lăng Hổ chỗ sẽ biết nhất định là Nỗ Tiễn Ti những người đó lại đến bên cạnh hắn riêu vợ dương oai, những người khác căn bản không thể nào biết được. Cao thuần Trịnh trọng kỳ sự hỏi một câu, lương xuyên huynh đệ chuyện này mấy người chúng ta còn không thể nào nghe dậy, ngươi là từ đâu biết được? Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, mấy người bọn hắn tại sao ở nơi này hương tô phường uống rượu không gọi cô nương, chính là sợ cái này uống rượu xong không cái ngăn che nên nói có thể không nên nói không thể nói một cốt náo toàn nói đi ra ngoài, để cho người ngoài nghe nhất định là một phen mưa gió. Cái loại này triều đình cơ mật vạn nhất tiết lộ nhất định là giết liền cửu tộc trọng tội, nhất là Nỗ Tiễn Ti dụng cụ Đây là đại tống triều đỉnh đối chi tiền kỵ binh duy nhất cậy vào, một chút cũng cho không được có mất, tha giết lầm không thể bỏ qua một cái, bọn họ mới biết như vậy coi trọng, không làm được bọn họ ngày hôm nay người đang ngồi cùng nhau muốn chơi hoan. Thêm nữa cái này thần tí cung còn không có làm ra tới, còn ở bản vẽ bên trên lại có người biết, đó không phải là tiết lộ bí mật là cái gì? Lương xuyên thật giống như nói lời gì không nên nói, lúc đầu thần tí cung còn chưa có xuất hiện, mình nói lỡ miệng. Lương xuyên ánh mắt vòng vo một vòng, linh quang trước mắt nói, ách, người này ta cũng không thuận lợi nói, hắn là biện tinh tới, họ triệu, biện tinh tới, họ triệu. Thành này bên trong không cũng chỉ có một phù hợp điều kiện này ạ? Còn chưa thuận tiện nói, thân phận như thế là thụ. Tư Phương Hành còn phải tiếp tục truy hỏi, cao thuần hướng hắn máy mắt, tư phương hành đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo mới bừng tỉnh hiểu ra, có thể không phải là hắn mà. Đám người tâm tư linh lợi ra, nhìn lương xuyên ánh mắt càng không giống nhau, khó trách cao kiền nói phải thật tốt kết giao vị gia này, quả nhiên cao đại ca một lòng đều là vì chúng ta những thứ này tiểu đệ lo nghĩ. Lương xuyên huynh đệ tới, uống. Lang hổ cái này một chén rượu uống được khỏi phải nói nhiều gian khổ tần, có thể nói là thống khổ nuốt xuống, thiếu chút nữa bị sợ nói. Quát một tiếng hoàn lưỡi nhức đầu, Ờ @"một cái kéo lương xuyên lại phải nói, nói ta là tạo pháo, không phải làm pháo." Triều đình kẻ gian, giữa đường, có mắt không trồng không biết ta bà bối. Lương Xuyên thân phận một bại lộ đám người liền kéo lương xuyên bắt đầu nói mình huyết lệ sự. Chương 433, an toàn chưa đủ. Thật ra thì một bàn này, người ngồi xuống sẽ than phiền cái gì mọi người đều biết, Lăng Hổ pháo thuốc ti không được coi trọng, một mực bị cũng làm cũng viện người đè đầu mặn gió, buồn bực bất đắc chí. Trước kia tư phương hành vẫn là phụ tá, toàn hạ thiên cấp phó là nhất dễ làm, không cần phát hiệu lệnh, không cần gánh trách nhiệm đảm nhiệm, chỉ cần đi vậy đơn một cái để cho người khác biết có cái ngươi là được bất quá hiện tại cao kiền cất nhắc thăng chức làm lãnh đạo tư phương hành mình thì tại chỗ cất nhắc ở thanh nguyên làm người đứng đầu lừa hạ bản lãnh chưa đủ càng khẩu trị an vậy trở nên ác liệt không thiếu một tháng trước vẫn còn có một chiếc tàu biển công khai ở bến tàu để cho người cướp thanh nguyên càng nước phách vậy bắt đầu cho mặt không biết xấu hổ thậm chí dấm lên mặt mũi cầm những thứ này khốn kiếp cho khả năng nhiều ít năm không có cái loại này chuyện hoang đường những giặc cướp này lại dám công khai đánh hắn cái này binh đầu mặt lương tạo thì vẫn là đảm nhiệm vài phụ tiểu lượng kỳ kém một chén rượu xuống bụng đỏ mặt lại rót một chén liền bắt đầu cười ngây ngô còn như cao thuần thì là tới nay chủ không có như vậy mặt mày dạng dỡ lớn thời điểm cười, thằng nhóc này cả đời đều là ở đại ca hắn cao kiển phía dưới mí mắt sống bóng cây từ phía dưới tốt thong att chính hắn có bản lĩnh gì vậy cũng là thứ nhì cao thuần kéo lương xuyên tố khổ nói huynh đệ không phải ta cố ý muốn để ngươi xem cười nhạo, ta cái đó hồn nhà ta cũng biết là cái hiển thê lương ấu năm đó ta muốn thi cử không thi đậu trong nhà đại ca vậy còn không phát tích nàng không ngại nhà ta bẩn đi theo ta hẳn cao hứng mới là chỉ là người đàn ông à tổng không thể cả đời dựa vào trong nhà phối hợp dựa vào người phụ nữ mình ở sau lưng chỗ dựa ai Cao Thuần cùng Cao Kiền hai huynh đệ một cái muốn thi cử một cái liền làm lính, bạn tới nhà đối Cao Thuần người em trai này vẫn là gửi kỳ vọng rất lớn, không nghĩ tới ca ca ngược lại là một đường mây xanh, hiện tại làm được Hồ Châu chỉ huy sứ vị trí, mà hắn Cao Thuần thi tới thi đi một cái manh nối cũng không có thi đi ra, vẫn là thua thiệt năm đó Cao Kiền ở Thanh Nguyên quan hệ cho hắn lấy cái bộ đầu. Cái này tâm lý chênh lệch đừng nói Cao Thuần, chính là lương xuyên nghe đều không thể tiếp nhận. Cao Thuần thê tử không quá đẹp, vậy không có đi học, ngày thường cùng nàng nói cái gì chuyện nàng chỉ sẽ cười một cái, nhưng cái gì cũng không trả lời được. Người có học ngay cả có như thế tật xấu không bản lãnh còn có tâm lý sạch sẽ, chọn này lửa kia cũng không xem xem bản thân có mấy cân mấy lượng, muốn thi cử không thi đâu, còn nghĩ lao bà khuynh quốc khuynh thành. Nếu không phải trong nhà cụ gia đại ca đều là hướng mình thê tử lưu thị, cái này để cho hắn lại là buồn dầu, hắn cũng động chia tay ý niệm. Lương Xuyên tiếp xúc Lưu thị một tí, mới biết người đàn bà này tuyệt không giống nàng bề ngoài như ngu ngu, ngược lại phụ nữ như vậy mới biết lo việc nhà mới biết vợ phụ, khôn khéo đấy, chỉ là cao thuần không biết hàng thôi. Lương Xuyên giơ chén rượu khuyên Cao thuần, cao thuần loại người này nói rõ liền có dũng khí người có học cố chấp, nhận đúng cái gì chính là cái đó. Trừ thiên đại thai họa có thể để cho hắn thay đổi, cơ bản không cái gì có thể thay đổi hắn thứ người như vậy tính tình. Ngược lại là lang hổ, lương xuyên đối người này tiểu tử đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lương xuyên một mực tin tưởng, Trung Quốc cổ đại thuốc nổ trình độ tuyệt đối không chỉ là dừng lại ở pháo trúc trình độ trên, minh triều súng đạn có thể giết người tới thanh triều lại thay đổi gươm tốt vỏ, nỏ rừng, dây, cái này cho người trong nước ấn tượng chính là cổ đại thuốc nổ súng đạn trình độ cũng là cực thấp. Lương xuyên không hề như thế cho rằng, ngược lại hắn cho rằng lấy người trong nước lực sáng tạo nếu không phải phong kiến thống người vì củng cố thống trị cần đem lực sáng tạo cũng bóp chết, đố lửa đã sớm cũng là người Trung Quốc. Mấy người bọn hắn đều không làm sao động bữa, Lương Xuyên uống một chén rượu có thể liền bốn năm miếng thịt, trên bàn rượu được ăn cuối cùng hơn món căn bản ăn không trôi, phòng bếp nấu một đạo hầu biển canh, một đạo long đạm canh cá, màu xanh hành sắt cộng thêm đỏ tươi cầu kỳ nhìn phá lệ tinh xảo. Lương Xuyên chủ động cho mỗi vị xuất phát từ nội tâm đại ca tới một chén canh, cái này một cái nho nhỏ động tác để cho bọn họ đối Lương Xuyên còn có hảo cảm, thằng nhóc này đường rất dài. Lương Xuyên chưa nói mình như thế nào đắng, chỉ là nghe những người này nói chuyện, liền đại khái thấy rõ mấy người này, phải nói ấn tượng mấy người này nếu như không phải là dạ vợ tuyệt đối không phải người xấu đều là trực chẳng tử. Lương Xuyên hỏi Lăng Hồ nói, "Lăng ca ngươi hỏa dược này có thể giết người không?" Lăng Hồ trợn mắt nhìn Lương Xuyên một mắt, có chút kích động nói, "Giết người? Không phải ta Lăng Nhân uống nhiều rồi ở chỗ này khó lác, ta còn không say, ta đi hiện tại làm ra hỏa dược này có thể nổ núi cháy đá, liền một túi nhỏ." Lăng Hồ khoa tay muối chân một cái bao túi lớn nhỏ hình dáng, tiếp tục nói, "Cứ như vậy một túi nhỏ là có thể cầm cái này hương tô lầu nổ thành phấn vụn. Lương Xuyên nhìn hắn khoa tay muối chân hình dáng cũng chỉ một gói mì bột như vậy lớn nhỏ, liền phần này tính là có thể đem cái này một lớn nóc lầu san thành bình địa mu, đây nếu là hơn lắp rác một ít, đó không phải là người ngăn cản giết người Phật ngăn cản giết Phật, uy lực lớn như vậy, làm sao? Không tốt dùng. Lương Xuyên nghi ngờ nói, lăng hổ tràn đầy bi tình han, đương kim triều đỉnh triều đỉnh gian thần lộng quyền trư khanh bất tỉnh lục, ta cái này thật tốt vũ khí bọn họ liền gặp qua lễ tết cầm tới đốt điếu thuốc nổ mịn toàn mẹ hắn không làm chuyện xảy ra. Lương Xuyên nghe đầu gót đau, thầm nghĩ đại huynh đệ ngươi làm sao quanh đi quẩn lại một mực lặp lại những lời này, triều đình bốn phía dụng binh tốt binh khí thuốc nổ không thể nào không người thưởng thức, chỉ sợ là ngươi hỏa dược này tính năng còn không có biện pháp đạt tới tác chiến tính năng tiêu chuẩn. Lương Xuyên dò xét hỏi, có phải hay không thuốc nổ tính an toàn còn chưa đủ vẫn là người? Lăng Hổ dán trách miệng ngay tức thì bị Lương Xuyên trận được nghiêm nghiêm thật thật, nói thật thật vẫn là hắn nói cái vấn đề này. Lăng Hổ trước kia cũng không có cơ hội cùng đồng hành trao đổi phương diện kỹ thuật tâm đắc, Lương Xuyên tới một cái còn không nghe hắn đổ nơi nào có vấn đề, liền một lời cắt chỉ ra hạch tâm vấn đề, thật vẫn là tính an toàn không đủ. Thuốc nổ đồ chơi này không thể so với nổ tiễn, nổ tiễn nếu như tính an toàn không đủ, chính là mũi tên đạo lệnh một chút, thuốc nổ xảy ra vấn đề, nhưng mà ngay cả người mình cũng có thể đưa lên tây thiên. Tư Phương Hành nói. A hổ thuốc nổ tin nổ mấy lần, chính bọn họ pháo thuốc ti đều chết hết mấy người, uy viễn lâu mình đều sợ cái này tại đồ chơi, ngươi nói mình tạo đồ cầm mình cho dày vào chết, đổi ai cũng không dám trực tiếp cầm lên sa trường đi dùng đúng không? Lăng hổ có chút khổ sở nói, nếu có thể tránh trước thời hạn nổ, đem thuốc nổ phát xạ ra ngoài ngày sau đại tống liền không người lại dùng nổ tiễn, chỉ cần có thuốc nổ, chính là 10 cái nước liêu cũng là tới bao nhiêu người chết bao nhiêu người, yến vân 16 châu thu phục trong tầm tay. Lương xuyên cười nói, trước thời hạn nổ nói đem ngồi nổ chế tạo lâu một chút là được, quá ngắn đốt quá nhanh dĩ nhiên là bạo được cũng sắp, thật ra thì chỉ cần ngươi hỏa dược này uy lực quá lớn dùng khôn khéo nói cũng là cực lớn sắc khí. Lăng Hổ ánh mắt đống nhiên sáng lên, Tha Hương nộ cố chi cảm giác, kéo lương xuyên tay, nói, lao đệ xem ra ngươi đối thuốc nộ cũng rất có nghiên cứu à, ngày khác đến ta nơi đó ăn mấy chung trà, giúp ca ca xem xem thuốc này làm sao cải tiến tương đối khá. Hiện tại bọn họ xem lương xuyên thân phận có thể không bình thường, lương xuyên biết như thế nhiều không phải là vị kia biện kinh tới bằng hữu nói cho hắn, nếu không những thứ này, triều đỉnh bí mật hắn một cái tóc hối cuồng người dân như thế nào có thể biết được, mà sự thật cũng không phải như vậy. Lương Xuyên là chín năm nghĩa vụ giáo dục đi ra ngoài học sinh ưu tú, mặc dù toán lý hóa thành tích không hề mười phần ưu việt, nhưng mà cơ bản đạo lý vẫn là hiểu được. Lương Xuyên trong lòng đã đang tính toán hỏa dược này công dụng, trời ạ, đây là đời nếu là tay mình đầu có loại đại sát khí này sau này giết người cấp của thật là không nên quá đơn giản, căn bản không thể nào pha ăn có được hay không, nổ liền cặn bã cũng không còn, quan phủ muốn tra vậy không có biện pháp tra được, lại xem xem lăng hổ như vậy nhân tài, đặt ở quan phủ bên trong xem cọ như nhau tự xanh tự diệt mỗi ngày ăn năn hối hận há mồm tất miệng liền bắt đầu mắng lãnh đạo mắng lên cấp, lãnh đạo nào sẽ muốn gặp loại người này, nếu có thể cầm hắn đảo tới đây. Cao Thuần đột nhiên nói, đúng rồi, Châu Phủ muốn chúng ta ra người đi hoa mẹ hắn thuyền rồng chuyện chuẩn bị được thế nào? Thư Phương hành đổ miệng, cầm chén ném lên và nói, hoa, còn hoa cái trứng, đây có cá điều tốt vậy, không phải là cùng Thái Tử ra đi học cùng vậy mấy người có tiền đại gia nhà chơi một chút mà? Lương Xuyên yếu đất hỏi, cái gì thuyền rồng? Cao Thuần nói, ngươi nhớ lần trước ở Duyệt Giang phát sinh chết chìm chuyện việc không? nô Bùa hai nhà sau đó thẳng đến Châu Phủ tìm Triệu Đại Nhân tạ tội. Nói đến Triệu Đại Nhân hắn lơ đắng liếc Lương Xuyên một mắt, Lương Xuyên ý vị sâu xa cười một tiếng. Trong lòng mọi người nhìn Lương Xuyên vẻ mặt này cũng tỏa thật thằng nhóc này bối cảnh không nhỏ. Cao Thuần nói tiếp, hai nhà này tự biết dạy con vô phương tội nghiệp sâu nặng, tạo thành vô tội người tử nạn thi nặng Duẩn Giang, bọn họ dự định ở trên Duẩn Giang cử hành một tràng thuyền rồng giải thi đấu, thứ nhất lễ truy điệu quốc tử, thứ hai lễ truy điệu những thứ này tử nạn người dân, vì mình tích một chút tâm đức, cái loại này vốn là việc thiện vừa có thể cùng dân cùng vui, là người chết siêu độ triệu đại nhân cũng không có phản đối, nô bù hai nhà còn cầm ra 20.000 sâu tiền giấy thành. Tựu lần này thi đấu thuyền rồng đỏ kim, người nào thắng là có thể lấy đi tiền này. Tư Phương Hành nói: "Châu bên trong vậy để cho chúng ta những thứ này, người trong quan phủ ra người tổ một vạm vỡ đội trên rồng, người ta ngô bổ hai nhà sớm đã đem cái này trên mặt nước tất cả tài công thuyền phu toàn kêu đi, kiềm chế làm còn muốn thắng, cái danh này, chúng ta người mặc dù biết một chút bơi lội giỏi, nhưng mà làm sao cùng những thứ này đòi nước người ăn cơm tới so. Hai nhà này người ra máu đã quá nhiều, còn viết hai tấm kết sù giấy nợ ở mình nơi đó đâu, làm việc này động là vì cùng quan phủ lấy lòng sao? Quan dân một nhà thân, quan dân cùng vui." Lương Xuyên nói: "Triệu đại nhân phải trang yêu cầu các ngươi nhất định phải thắng được cái này so với thi đấu." Tư Phương Hành buồn bực không vui mắng lên nói, "Triệu đại nhân chỉ nói không thể chết ta uy viễn lâu tình thế, lời nói này được còn chưa đủ rõ ràng sao? Rõ ràng chính là muốn ta chỉ chỉ được thắng không được bại, cùng người ta tỉ thí thế nào? Cái này muốn vừa ra là vừa ra, tốt có chết hay không còn để cho ta đi quản cái chuyện này, ngươi nói ta một cái cạm khẩu chuyện nhất đầu còn không xử lý rõ ràng, còn muốn quản cái này đường tử chuyện ngu xuẩn." Cao thuần cười lạnh nói, "Nô gia và Bồ gia cái này hai ổ chó nuôi lần trước bị Triệu đại nhân thiếu chút nữa một nồi nổ lúc này mới bao lâu lại bắt đầu đập thình thịch. Nói tới chỗ này đám người lại muốn trực ban đầu chuyện này?" Bởi vì Ngô gia và Bồ gia ở thanh nguyên thực lực coi như đứng đầu nhà giàu, lại ở uy viễn lâu an bạo tu thiệt, mà chuyện kia chủ nưu cái này Lương Xuyên lại bình yên vô sự. Cái này mẹ hắn không phải Triệu đại nhân bằng hữu nói ra đều không người sẽ tin tưởng. Bốn người nhìn Lương Xuyên ánh mắt có điểm lạ lạ. Lương Xuyên bị bọn họ xem được cả người không thoải mái, nói, "Ngày mai ta cũng đi nhìn một chút cái này náo nhiệt." Chương 434, vì sao đội sẽ thắng? Lương Xuyên chỉ nói muốn tham gia náo nhiệt, ngày thứ hai cao thuần liền đã tìm tới cửa, cầm Lương Xuyên kéo ra và đạt, ngồi xe ngựa đi bờ sông chạy đi. Ngày hôm qua ở Hương Tôn lầu 5 cái người có thể uống có sấp xỉ 5 cái bình cao lương rượu, uống được phía sau trừ lương xuyên còn có thể phong khinh vân đạm, chả qua cũng là hai mắt buốc lên sao kim, lương tạo đổ xuống đất sống chết không rõ, lang hổ nằm ở trên bàn ngủ khò khò, Cao thuần cùng Tư Phương hành nói lại nói, đứng cũng tốn sức, chớ đừng nói chi là đi cái một chữ. Lương Xuyên ngồi ở Cao thuần bên cạnh cũng có thể ngửi được hắn vậy nồng nặc mùi rượu, hai con mắt đỏ bừng, rõ ràng men rượu còn không có biến mất xong. Lương Xuyên sau khi về nhà còn cùng Thẩm Ngọc Trinh ngồi một lát, đun một chút canh gừng ấm để cho Thẩm Ngọc Trinh rót một lát chân, mùi rượu đã tan đi được xong hết rồi, lại ngủ mở giấc cùng người không có sao như nhau. thằng nhóc ngươi làm sao như thế có thể uống rượu? ngày hôm qua trở về lao phương thiếu chút nữa để cho nhà hắn đầu kia cọp cái cho lột ra lạng. trước kia hắn chính là uống lại hơn vậy chưa đến nỗi say được cùng than bùn nát tựa như. ngày hôm qua trở về lại vẫn phát tiểu phong. cầm trước kia bị tức kìm nén toàn thả ra. hai vợ chồng thiếu chút nữa cầm vậy nhà trò tung hạ. cao thuần nói được sống động, thật giống như hắn vậy không gặp tư phương hành say rượu dáng vẻ, đặc biệt hà giận dáng vẻ. hôm qua cái ngươi không đưa hắn trở về sao? lương xuyên vội la lên. cao thuần sợ run nói, ta vì sao là đưa hắn trở về? Chính hắn có xe ngựa người làm hầu hạ trước, ngày hôm qua vẫn là nhà hắn người làm tới cùng ta nói, để cho ta đi khuyên hắn một chút nhà cọp cái nói không phải tới hương tô lầu uống hoa rượu. Chính ta xây được bất tỉnh nhân sự, nơi nào có công phu quản nhà hắn phá sự. Lương Xuyên á khẩu không trả lời được. Xe ngựa tốc độ chậm, ở trên xe đung đưa một hồi vậy đến bờ sông, Lương Xuyên xuống xe vừa thấy, chỉ gặp bờ sông tụ tập vô số quần chúng vây xem, bọn họ đang hiếm nhìn trên mặt sông huấn luyện thuyền dòng người. Lương Xuyên hướng về phía Cao Thuần cười khổ nói, lần trước rơi xuống nước nguyên nhân chính là rất nhiều người con ruồi không đầu hướng bờ sông chen, người chen đến trong nước, không nghĩ tới nhiều người như vậy còn chưa hấp thụ giáo hấn, làm cái này thi đấu thuyền rồng là vì lễ truy điệu chết đi những người đó, không muốn lại phải thêm mấy mạng người. Cao Thuần ngược lại là không nghĩ tới một điểm này, trả lời, khá tốt ngươi chỉ điểm ta một tí, trở về ta có thể được cùng Triệu đại nhân báo cáo chuyện này, còn thật được để phòng loại chuyện này bị kịch phát sinh, không tốt chuyện vui lại biến thành tai sự, Triệu đại nhân xem chuyện này nặng, làm không được ta cũng không tốt hơn. Cao thuần gọi tới gã sai vật nói: "Đi gọi mấy cái huynh đệ tới đây cầm những thứ này ăn no chống đỡ người cũng xua đò đi, mấy ngày nay bờ sông để cho các huynh đệ hơn tuần một tuần, nếu là có người ở bờ sông tụ tập liền cho ta đánh tan ác." Gã sai vật lĩnh mệnh đi. Lương Xuyên nhìn mặt sông nói: "Trên mặt sông là nhà ai chuẩn bị thi đấu?" Dùn Giang trên sóng lớn lân lân khói sóng hạ miểu, có một loại khí trưng vân ngộng trạch sóng hãn thành nhạc dương hùng vị khí tượng. Vô số trên thuyền ở trên sông nan dọc, phần lớn là bản hàng thuyền ba lá nhỏ, phần nhỏ là ở trên sông đánh cá mà sóng thuyền câu. Cao Thuần chỉ trên mặt sông hai chiếc thuyền nói, mũi tàu cắm màu đỏ, cờ xí chính là ngô gia thuyền rồng. Bọn họ thuyền rồng đội viên đều là cái này, ruồn giang lên tài công, bơi giỏi, trèo thuyền tay nghề cũng là vô cùng là xuất sắc. Nước đổ đi thuyền rồng như trên đất liền phi người vậy nhanh như địa chớp. khác một cái thuyền rồng trên cắm màu đen, cờ xí chính là Bồ gia thuyền rồng. Bọn họ dùng đều là côn lôn ô. Lương xuyên sững sốt một tí, hỏi, côn lôn ô. Cao Thuần cười nói, ngươi xem xem bọn họ màu da có cái gì không cùng. Lương xuyên hết tầm mắt trông về phía xa đi qua, bất ngờ thấy cái này thuyền rồng người trên lại toàn là người da đen, không khỏi được cười khổ lên tiếng. Cao thuần Căm hận nói, "Bổ gia tổ tiên là hóa ngoại người, bọn họ cùng phố Tây những cái kia người sắc mục đi được quá gần, trong nhà mời dùng người Hán cũng có, nhưng là bọn họ càng thích cái loại này gia súc giống vậy côn luân nô, những thứ này côn luân nô chỉ có cho bọn họ cơm ăn, tầm vóc to lớn, khí lực lớn, nghe nói dù là không rõ thời điểm bọn họ cũng có thể nô dùng côn luân nô dùng thuyền tương đem hàng hóa từ Nam Dương vận tới, nhưng cái kia thành núi hàng hóa đều là xương trắng, cùng máu tươi đổi lấy." Lương Xuyên nói, "Một nhà đội viên bơi giỏi, một nhà khác đội viên chính là lực lớn vô cùng, đều là mỗi người mỗi vẻ, tin tưởng bọn họ vậy huấn luyện không thiếu ngày giờ đi." các người lấy cái gì cùng người ta so? Cao Thuần ngón tay chỉ mặt sông bên kia nói, cũng không chỉ hai nhà này dự thi, tôn gia còn có Phong Châu hoàng gia, cùng với một ít thôn xã mình thuyền dòng đội vậy dự thi, thắng thì có hai bạc triệu tiền thưởng, thua cũng không có tổn thất, cám rô này lực cũng không nhỏ. Thuôn gia lại không thiếu tiền, tới góp cái gì như sáu. Lương Xuyên nói, hoàng gia hắn ngược lại là chưa nghe nói qua, theo Cao Thuần chỉ phương hướng nhìn sang, trên mặt sông thật đúng là có thật nhiều thuyền dòng phiêu lưu lại độ, mỗi chiếc thuyền trên cũng cắm một cái màu sắc bất đồng cờ sí, bọn họ không có bắt đầu thi đấu, chỉ là ở trên sông huấn luyện hải. Lương Xuyên nhìn một tí những thứ này thuyền rồng, ta nói bọn họ là thuyền rồng không bằng nói là kéo lâu một chút thuyền câu tương đối thích hợp. Lương Xuyên trong ấn tượng long thuyền đều là như vậy gầy dài bằng phẳng đặc chế thuyền, thân thuyền sức nặng nhẹ vô cùng, mà những thuyền này thần to lớn mạn thuyền lại cao, mái chèo đều là vừa thô lại dài, nhìn Đông Đưa tưởng cũng tốn sức. Rất rõ ràng, Đông Đưa thuyền rồng mặc dù là một kiện chuyện tiêu khiển, nhưng mà lên cao đến cuộc thi đấu tầng bên trên, vậy là có không ít môn đạo, mà cái thời đại này đối những kiến thức này còn không có nắm giữ. Hai người đang trong lúc nói chuyện, một chiếc xe ngựa hoa lệ thản nhiên ngừng ở bờ sông, trên xe xuống một cái phúc hậu béo phệ người ngoại quốc nhân viên trạng lão đầu, người hầu nam nữ đi bên trái hô sau ùn, đoàn người hướng hai người đi tới. Lão đầu hướng Cao Tuần chắp tay nói, "Cao bộ đầu trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp phải ngài." Cao Tuần cũng là ủi nói, "Bồ lão gia, cái gì gió cầm ngài lão gia tự tự mình tới tới?" Cao Tuần hướng Lương Xuyên nói, "Vị này chính là lập tức thanh nguyên thứ nhất hương liệu thế gia, Bồ gia trưởng môn nhân Bồ canh Bồ lão gia." Lương Xuyên cũng vội vàng hướng cái này xui xẹo bị con trai cái hố lão gia tự hành một cái lên nói, "Bồ lão gia, lão đầu này còn thật là người nước ngoài tướng mạo, lớn lên ngược lại là có chút giống hờn xỉn, sâu đậm mắt, màu nâu nâu, ánh mắt cũng là màu nâu. Trên mình lông đặc biệt nhiều, mặc dù y phục mặc được lộng lẫy mà phong phú, khoát tay châu cổ tay lông vừa thấy cũng biết rất nhiều. Bố canh cũng không nhận được lương xuyên, nớ ngẩn đánh tính một tí lương xuyên, lương xuyên mặc được giản dị bình thường, lại không có gì mắt sáng chỗ, nhưng cùng cao thuần cái này các người chuyện trò vui vẻ liền vội vàng hỏi nói, vị này là cao thuần khó khăn, lương xuyên làm sao giới thiệu tương đối khá, thật giống như nói thế nào cũng không quá thuận lợi. Lương xuyên cười nói, tiểu tử là thành đông bách hóa vạn đạt chủ nhân lương xuyên. Bổ canh lặng lẽ lẩm bẩm hồi lâu danh tự này, làm sao có chút quen thuộc tạm thời lại không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua, mơ mịt nhìn lương xuyên, bên người hắn quản gia vội vàng tiến tới bên thai cùng bổ canh nhẹ giọng nói mấy câu nói. Vừa mới dứt lời, lão đầu tử này trên mặt vẻ mặt liền đặc sắc, giống như ăn một con rồi muốn phun ra lại không dám, chỉ có thể giấu ở trong miệng mình, sắc mặt một lát xanh một lát hắc giống như tương nhượng cửa hàng tựa như, biến ảo đổi đo lường. Lần trước mình con trai thọ trường thọc một cái thiên đại cái rổ, Triệu Vương gia đi thẳng đến trong nhà mình nói chuyện này biện pháp làm tốt, bởi vì thọ trường đắc tội một cái liền hắn Triệu Vương gia đều không đắc tội đổi người. Hậu quả trừ diệt môn vẫn là diệt môn, bổ canh vốn là lấy làm cho này, cá điểu vương gia là tới đánh gió thu, vốn định tùy tiện cho ít bạc liền đổi. Ai ngờ thanh nguyên binh tướng thật đem bổ ra vây quanh vây quanh, mấy cái người làm không có mắt hoành thói quen, tiến lên lý luận tại chỗ liền bị chém thành hai đoạn. Vừa gặp máu bổ canh mới biết lần này là đùa thật. Trong thiên hạ cái này triệu vương gia tự nhận đều không đắc tội nổi người có mấy cái, một cái tay chỉ sợ cũng đếm được. Ngày trước tới hai cô bé, kêu đánh tiêu giết muốn làm thịt mình con trai, hắn sống năm tuổi cũng không có nhận như vậy khí. Con trai nghe nói ở uy viễn lâu bên trong bị người mọi thứ làm đủ mình làm một cái như vậy con trai của cưng kéo xuống nét mặt giàn mua cũng cho triệu vương gia quỳ xuống triệu vương gia làm phiền thân phận đi cầu người ta hai cái cô gái cuối cùng ra một bãi lớn máu mới đem chuyện này bỏ qua vậy một bãi máu giá trị một triệu sâu là bọn họ bù ra gần 10 năm thuần thu vào sau chuyện này hắn để cho người nghe cùng ngày còn có một cô nương vậy xảy ra chuyện sau chuyện này bị mang tới chi châu trong phủ dốc lòng chăm sóc hết bệnh sau đó liền trở về bỉ kinh cô gái này bố canh không dám nghĩ tới sau lưng có thế lực gì có thể để cho triệu duy hiến như thế sợ hắn tra được cuối cùng tất cả đầu mối đều chỉ hướng một người một cái tia là lương xuyên thằng nhóc túi thằng nhóc này là nguyên một chuyện thủy tát dũng người qua một lần đường lại mau đều không hết một cây liền đi ra lúc này mới để cho hắn là vừa tức vừa sợ lương xuyên không biết lão đầu này trong lòng đã thăm hỏi hắn bao nhiêu lần chỉ là cười hiếp mắt cùng hắn lại liền một câu lão gia có phải hay không thân thể không thoải mái cái này bờ sông gió lớn có thể đừng hại bệnh các ngươi những thứ này làm người ở làm sao như thế không nhãn lực sức lực Bố canh nơi nào là không thoải mái hắn hận lương xuyên hận được ngữa răng nhưng là vừa không dám cầm lương xuyên như thế nào chỉ có thể ngoài miệng nói nguyên lai like là lương đại đông gia hành hội hành hội ngày hôm nay cùng cao bộ đầu một đạo tới. Chẳng lẽ là ngươi cũng phải tham gia cái này thuyền rồng thi đấu? Lương Xuyên Vội vàng bày bày nói, không có không có, xem xem mà thôi, ta bơi lội giỏi không tốt. Không quá ta nhìn một tí, quý phụ đội ngũ này sức chiến đấu không được à, chỉ sợ cũng khó thắng lần này thi đấu. Cái gì? Bồ canh tên là Cầu Phúc lễ truy liệu, thực thì chính là muốn vãn hồi một chút mặt mũi, còn đặc biệt chọn những cái kia cường tráng vô cùng côn luân nô tới thi đấu, hắn thằng nhóc này lại nói mình không thắng được. Thắng thua là mặt nhỏ tử là lớn, bồ canh lần này không có để cho nhi tử mình đi ra làm rối lên, mình toàn bộ hành trình lo liệu chuyện này hắn vừa không xanh sự cũng không dở cho lừa bị, muốn chính là kéo hồi mình mặt mũi. Nô gia nơi đó ý tưởng cũng giống như vậy. người hai nhà cũng khổ cực ở chuẩn bị chuyện này. thằng nhóc này như thế lướt nhẹ liền nói mình không thắng được. Bố canh nói vậy theo ngươi ý kiến nhà ai có thể thắng cái này so với thi đấu. lương xuyên trầm ngâm một tí trong lòng có dự tính nói ta xem uy viễn lâu cái này đội khí thế bất phàm lần này hẳn là nắm chắc phần thắng. lời này vừa ra liền cao thuần cũng không tin. Bố canh thật giống như bị hung hăng đánh một cái tát, tức giận cũng không phát tác, sầm mặt lại hướng về phía lương xuyên nói hiện tại thanh đường mở một cái bàn cầu, lương đại đông gia nếu coi trọng uy viễn lâu cái này đội. Chúng ta vì sao không đồng nhất cùng đến náo nhiệt một tí, mỗi người đặt lên chút tiền tượng, đồng thời náo nhiệt một chút." Lương Xuyên cười nói, "Tốt lắm à, vừa vặn ta gần đây trong tay có 30000 quan tiền, chúng ta sao không đánh cuộc một keo. Bồ canh vô ngực một cái nói, tình cảm kia tốt, ta bổ mỗi nhân ngày hôm nay ở chỗ này quăng ra một câu nói, chỉ cần ngươi Lương đại đồng già chơi nhiều ít, ta bổ mỗi nhân gấp đôi phụ ngồi, như vậy, ngày hôm nay cao bộ đầu cũng ở tại chỗ, liền để cho hắn giúp chúng ta viết một tầm đánh cuộc, ngươi thắng ta cho ngươi 60000 nạp sâu, thua vậy 30000 sâu cho ta là được, ngươi thấy thế nào?" Lương Xuyên nói, "Nếu không đánh cuộc cái lớn Ngươi thắng ta cái này, ngọ thửa thiền cái đó, tiệm nhỏ liền cho ngươi thôi. Ngươi xem xem trong tay còn có cái gì thôn trang, cửa hàng, cái gì vậy lấy ra. Chúng ta đánh cuộc cái lớn. Bố canh cười gần nói, tình cảm kia tốt, bất quá tiệm của ta dưới mắt liền phải dùng tới. Ta ở Phong Châu có cái thôn trang bên trong, có chút nhà ruộng đất. Ngươi nếu là thắng liền cũng cầm đi. Vậy thôn trang không thể so với cửa hàng tiện nghi. Lương xuyên hướng về phía Cao Thuần nói, Cao đại nhân, vậy thì phiền thái ngươi là hai người chúng ta viết chương đánh cuộc theo như thế nào? Cao Thuần nhất liền nỡ ngẩn, đây là người nào mới biết đánh cuộc uy viễn lâu sẽ thắng, cái này Tam Lang có phải hay không tối hôm qua uống nhiều rồi? Hiện tại đầu góc không rõ lắm. Chương 435, phe chiến thắng Pháp. Bồ canh vì khẩu khí này, lần này là thật muốn thắng được cái này trận thi đấu, cái này mấy người có tiền nhà tổng cho là có tiền mỗi cái phương diện cũng muốn làm đến người trên người, cho dù là huy Viễn lâu bọn họ cũng không dự định bán mùi từ 20.000 quan tiền chỉ là nho nhỏ tiền thưởng, mặt mũi là lớn ở tuyển châu cái này một mẫu đất ba phần, tiền hắn còn thiếu sao? Ở trái và phải vây quanh dưới bồ canh âm tiếu rời đi. Cao thuần chính là một mặt ngựa, có chút khó mà mở miệng nhìn Lương Xuyên nói, Lương Xuyên ngươi huynh đệ là không phải cố ý tới buồn nôn ta, Uy Viễn lâu cái gì cái tài nghệ của ta còn không biết đều là mạnh kéo ra ngoài cứng rắn cất lùn bên trong rút ra tráng đinh buộc bọn họ đi hoa cái này thuyền rồng có thể thắng ta liền đem cái này thuyền rồng ăn Lương Xuyên cười hắc hắc nói ta nói Cao Thuần lão ca thuyền này coi như ngươi có thể ăn được ngươi vậy đừng vội trước cầm thuyền ăn mà ta mới vừa nhìn một tí bọn họ cái loại này hoa thuyền rồng tiểu mẫu chỉ là cảm thấy có khả năng này chúng ta không ngại đỏ sức một phen làm xong chuyện này triệu đại nhân trên mặt có vẻ vang các ngươi vậy đi theo cùng nhau sung sướng không phải sao Cao Thuần yên lặng không nói hắn ngược lại là tin tưởng cái này bộ cánh quay đầu liền sẽ đem cái này uy viễn lâu tranh thủ đoạt giải nhất tin tức tung ra ngoài vốn là chỉ là đi qua qua trận, thủ lĩnh không bắt được ngược lại cầm một cái đội sổ, uy viễn lâu đem sẽ mặt mũi quét sân, triệu đại nhân sẽ muốn gặp bọn họ sao? lương xuyên nói, không nên bi quan như vậy, ta như thế nói không phải là không có căn cứ, thuần ca nhi đem ngươi cái này tranh tài quy tắc nói cùng ta nghe một chút, ta đồng thời cho ngươi nêu nêu đồ. cao thuần xe ngựa trở về, nha dịch giữ cao thuần phân phó, bắt đầu ở bờ đê trên tuần tra, để ngựa có rơi xuống nước phát sinh ngoài ý muốn, bờ sông cũng đem sẽ dựng đứng một ít cảnh kỳ bài, cảnh cáo vây xem người dân nguy hiểm trở gần. Cao Tuấn ở trong xe nói, giải thi đấu ở Đoan Ngọ sau này 10 ngày cũng chính là âm lịch tháng 5 15 ở quận Giang giơ lên phải, mỗi một đội có thể chọn phái 18 tiên đội viên thành tiểu hoa tay ở trên thuyền, hoa rất nhanh liền chiến thắng. Nói thật hoa truyền rồng đồ chơi này vốn là ít người đồ chơi, ai sẽ suy nghĩ đi chui quy tắc chỗ sơ hở, vậy thì có cái gì cho má chỗ tốt. Lương Xuyên không giống nhau. Lương Xuyên căn cứ có chỗ tốt không chiếm liền cả người không thoải mái, có đôi hắn chỗ lợi không đi thật tốt tính toán một phen liền không được tự nhiên ngợi, lần này đối mặt truyền rồng thi đấu thắng được thi đấu cái này nhiệm vụ nặng nề, nếu là không đi chui khoan một cái tranh tại không tử liền thận xin lỗi hắn tính tình. Lương xuyên nghi ngờ nói, quy tắc chỉ đơn giản như vậy. Cao Thuần nói, vốn là chỉ đơn giản như vậy, như nhau vui chuyện cần gì phải làm được như thế phức tạp, vốn là triệu đại nhân có nói chỉ có thể cắt phe người mình ra thi đấu, nhưng mà liền lấy phong châu thủy đầu hương đội kia tới nói đi, đội kia người chính là bọn họ phong châu 10 dặm 8 hương thiện hoa biết bơi hào hán, cùng hắn thủy đầu hương có bao nhiêu quan hệ. Còn có Mai Sơn hương vậy đây là hai cái hương này dân phong cũng vô cùng là hung hãn, một lời không hợp là có thể đánh đập tàn nhẫn như vậy. tất cả đại biểu đội vì thắng từ người chuyện kia sau này thì bắt đầu khổ luyện, liền chúng ta uy viễn lâu không đẩy không núc nhích đẩy một cái hơi núc nhích, người người cùng đại gia tựa như thật giống như cầu bọn họ đang làm chuyện như nhau. lương xuyên vui vẻ nói, đó không phải là còn có nửa tháng. cao tuân liếc hắn một mắt, người này là không phải là không biết sợ à? người khác trước sau cũng luyện gần một cái nửa tháng, mình chỉ có nửa tháng, không châu bắt cho đi cày cũng có cái độ pháp mới là đi. ủm, còn có nửa tháng, người minh đệ không muốn cùng ta nói nửa tháng ngươi có thể đội ra cái ngày qua. Lương xuyên tiếp tục hỏi, chiếu ngươi nói như vậy nhân viên có thể tự lựa chọn liền đúng không? Cao thuần nói, không sai. Vậy đối với thuyền dòng tiểu dáng còn có mái chèo có hay không đặc biệt yêu cầu? Cao thuần căn bản chưa từng nghĩ cái loại này việc nhỏ không đáng kể vấn đề nói thuyền dòng chính là như vậy còn có thể có cái gì kiểu dáng? Ngươi muốn thì nguyện ý cầm bức tranh thuyền tới thi đấu cũng không phải không được, chỉ là như vậy rất khó thắng là được. Ai cũng không đầu óc rút ra gió đến cầm thuyền tới cùng thuyền dòng so mau. Lương xuyên trước mắt, tim dưới có so đo lần này liền có năm chắc hơn, mặc dù mười ngày kỳ hạn đội vàng ở trước mắt, bất quá kỹ thuật còn có dụng cụ nếu như cải tiến một tí phải thắng cũng không phải là không thể được mọi việc chuyện ở người là lương xuyên cùng cao thuần ngồi xe ngựa thì đi bến tàu tư phương hành đại doanh bước đi nói là đại doanh thật ra thì chính là một cái giáo trưởng luyện binh tích trữ binh chỗ lý tưởng làm thành một cái đại viện bên trong trăng ngựa người ở các loại binh giới tất cả đều đủ cửa còn có trọng binh canh giữ vừa thấy là cao thuần tới cũng không có ra cái gì lệnh bài liền để cho xe ngựa tiến vào lương xuyên nhìn một tí hướng về phía cao thuần nói cái này chạy lính theo lý là cấm địa cái này ra vào cũng quá tùy ý chứ Cao Tô nói, trong thiên hạ nghe nói trừ biện kinh mấy doanh cấm quân ngoài ra đều là giống như không có tác dụng lính hô tạm, có người nhìn cũng không tệ, ngươi còn chỉ nhìn bọn hắn giống như thiên tử cấm vệ như vậy một ngày ba thao luyện, thời khắc chuẩn bị vì nước hiến thân không được. Đại Tống làm lính những binh lính này cũng không phải là người bình thường, muốn bọn họ thao luyện liền được dùng tiền, hơn nữa còn là hoa bó lớn tiền, dùng tiền để mua bọn họ mồ hôi, nếu không bọn họ liền tùy thời có thể trở mặt có thể doanh thiếu, cái này ở cái nào triều đại đơn giản là chưa bao giờ nghe kỳ văn. Lương Xuyên Á khẩu không trả lời được. Quốc phòng lại liên quan phủ người mình cũng cảm thấy có cũng được không có cũng được. Như vậy quân đội còn có cái gì sức chiến đấu? Nuôi những thứ này, bình trừ lãng phí quốc gia, tài tránh lãng phí người đóng thuế tiền còn có cái gì chứng dụng. Đại tống lập quốc cách lúc này thượng không tới trăm năm thời gian, nhân tâm tư phế cũng nghiêm trọng đến tình cảnh này. trăm năm sau đó quân kim võ sắt còn có lại máy liệt mông cổ sức lực cũng như thế nào có thể chống đỡ? Tư Phương Hành đang bên trong giáo trường cùng một đám binh lính suy nghĩ như thế nào hoa thuyền liền rồng, cả người mặt mày ủ rột, còn có hai cái vết máu, hẳn là ngày hôm qua nhà hắn vị kia lưu lại. Lương xuyên xuống xe ngựa xích lại gần một chiêu hô, vậy nồng nặc mùi rượu lan lan tới. Xong được lương xuyên thiếu chút nữa muốn môn mửa. Tư phương hành trước kia được gọi là ngàn ly không sai tiểu quốc vô địch, ở cao kiền dưới quyền đi ra ngoài chính là thay lãnh đạo uống rượu loại người như vậy, cho nên cao kiền lúc sắp đi tiến cử liền cái thằng nhóc này, đi qua ngày hôm qua nhất dịch, cái danh hiệu này chính thức chắp tay nhường cho lương xuyên. Xem xem lương xuyên, tinh thần sáng khoái tinh lực vô hạn, hai người cao thấp không cần sự vậy liếc qua tới ngay. Lương xuyên đầu tiên là một trận khách sáo nói ngày hôm qua như thế nào say mềm mình dính, trở về sau đó bất tỉnh nhân sự, cho tư phương hành một cái xuống bậc thang. Sau đó ba người ở doanh trại bên trong vòng vo một vòng, lương xuyên lần đầu tiên tới cái gì đều cảm thấy mới lạ, lương xuyên ấn tượng chính là những thứ này, cái đại đầu binh người người bướng bình bất tuần, cái dáng vẻ kia không giống như là ở chỗ này phục nghĩa vụ quân sự ngược lại giống như ở chỗ này nghỉ phép, bọn họ trên mình trang bị rất hoàn hảo, thương minh giáp lượng, ngay cả ngựa cũng không biết nơi nào mua được cao đầu đại mã, giống ngựa hẳn là phương bắc giống ngựa, bởi vì nam phương giống ngựa đặc biệt thấp bé, lão phương ngươi cái này doanh huynh đệ chắc hẳn lương hướng không muốn đi, tư phương hành cười nói, ta cái này thanh nguyên huyện nhìn tuy nhỏ nhưng mà được gọi là hoàng kim và lượng, hàng năm chỉ thu cái này thuế phú là được không lo ăn uống, những cái kia cái là ăn cầu cái ăn ổn. Tự nhiên, cái này lương hướng cũng bị nhiều, đây là cầm đầu đứng ở đấy quần lên hiếm kém, điểm này cũng chưa tới ai muốn bán cái mạng này. Lương xuyên đi theo cười ha ha một tiếng, có chiều đại bởi vì tiền nguyên nhân đưa đến chiến tranh thất bại, có chiều đại ngược lại bởi vì tiền nguyên nhân đưa đến chiến tranh thất bại, chắc hẳn đây càng sâu tầng thứ không chỉ là tiền nguyên nhân, đại tống triều thật rất đáng tiếc, nó nhất có cơ hội tiếp xúc tới truyền hình cái đó thời cơ, bất quá lịch sử vĩnh viễn không có nếu như thôi. Cao thuần hề bại cùng Tư Phương Hành nói cùng bu canh đánh cuộc làm một, bởi vì thi đấu thuyền rồng chuyện này nói thật cùng cao thuần liên quan còn không lớn. Dẫn đầu là Tư Phương Hành, muốn không có làm xong Triệu Duy Hiến cái đầu tiên khai đao chính là Tư Phương Hành. Tư Phương Hành vừa nghe Lương Xuyên cầm hắn bán đầu tiên là dưới chân mềm nhũn, bất quá hắn cái loại này binh người sành đợi từ trước đến giờ thì có một loại hợp ý bản chất, cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, hắn phục hồi tinh thần lại lập tức kéo Lương Xuyên tay, tha thiết hỏi, người huynh đệ lần này có thể được cứu cứu lóc ca, chết uy viễn lâu mặt mũi sau này không thiếu được Triệu đại nhân mang giải nhỏ. Triệu Duy Hiên không chỉ là tuyển châu phụ chi châu, còn trở vào một cái thị bạc ti sứ chức vụ, cũng chính là hắn Tư Phương Hành trực hệ cấp trên. Đại tông từ trước đến nay lấy văn chế võ Quan Văn mới có phần nói chuyện, nếu là ở binh bộ nơi đó trộn lẫn sống một cước, hắn phần này công việc béo bở coi như là chấm rước. Chuyện thật trên từ Triệu Duy Hiến tới Thanh Nguyên sau này, Thanh Nguyên quan trường do lúc đầu một hồ thu thủy đổi được vi lan đột một sóng ngầm phun trào, Triệu Duy Hiến trọng dụng thân cận chính hắn dòng tránh từ phía bắc cùng nhau cùng xuống tàu thiên tùng tả khâu hành, có thể hết lần này tới lần khác cái này hai cái chủ đầu thương bạc dạng đèn tẩy còn mắt cao hơn đầu xem Thanh Nguyên những thứ này lao phái võ tướng giống như dã khỉ như nhau ở Hưng Hóa Sơn dân tạo phản bên trong hai cái chưa thấy số đo công nhưng để cho Cao Kiển cái này làm việc vật tướng quân rút đầu công trở nên gây gắt liền Nam Bắc hai phái tới giữa mâu thuẫn Tư Phương hành chính là đầu gió đỉnh sóng phải đối mặt cái này một mâu thuẫn Nam phái người dẫn đầu Lương Xuyên chỉ là cười ba người song song hướng dưới bóng cây đi tới giáo lọ chàng ngược lại là có mấy ngũ binh lính đang thao luyện từng cái người vải xuất công không ra khí tới gần giữa trưa mặt trời bỗng phát có chút cây đầu người người trên đầu cũng bất chấp đầy mồ hôi Lương Xuyên nói lão vương ngươi sẽ không định dùng những người này đi hoa thuyền giống đi ta xem không cần hoa liền trực tiếp nhận thua đi triệu đại nhân nơi đó nhận tội thôi không nên đi ném người này. Tư Phương hành bị kích thích được huyết áp lên cao, lập tức từ cổ cây đỏ đến đỉnh đầu, khí được quá to, cầm ta roi tới, Trừng đưa qua roi ngựa, Tư Phương hành nhặt lên roi vọt tới giữa giáo trường chính là một lần loạn vùng, hết mấy phải chết không sống binh người sành đợi vô tội bị mấy roi chạy tứ tán, Tư Phương hành hùng hùng hổ hổ, lúc này mới coi là thoáng biết điểm khí, lưỡi mặt lại trở về Lương Xuyên bên người, đối thủ hạ hô, mau chuẩn bị chút rượu ngon, giờ cơm đến. Thời tiết này nhiệt, chúng ta uống nước rượu nói sau không muộn. Lương Xuyên lắc lắc đầu nói, uống rượu cũng không cần, thời gian cấp bách dưới mắt thật muốn thắng được cái này trận thi đấu ngược lại cũng không phải không thể nào chỉ là, Cao Thuần không dám tin, tư phương hành ngược lại là bắt rơm dạ cứu mạng vậy khẩn thiết hỏi Lương Xuyên nói, lão đệ ngươi coi như đừng thừa nước đục thả câu, đại ca ta cũng gấp thành như vậy mau cho đại ca mưu đổ một chút. Lương Xuyên nói, phải thắng hạ cái này trận thi đấu thực lực cùng thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Hai người dương mắt nhìn Lương Xuyên cùng hắn nói tiếp. Chương 436, nhân tài đặc biệt. Trong quân doanh phu quân vác tay trần tương đương nhanh nhẹn, lúc này mới chỉ trong chốc lát một cái heo cánh tay còn có nhất vị bên trong sông mặt mới vừa kéo cá chấm cổ lớn liền dọn lên mặt bàn, Lương Xuyên nói không uống rượu, liền cắt nửa liền điểm thịt dê bưng lên. Tốc độ rất nhanh. Tư Phương Hành mặc dù là một người lính người sành đời, nhưng cũng hiểu phải nói hành quân quý ở thần tốc đạo lý. Tắt chiến tốc độ nhanh hơn nấu cơm tốc độ ăn cơm cũng phải mau, thế đầu tịnh tiến mới có thể khắc địch chế thắng, nói về rất thông tục lý nhưng thật là cái lý này. Lương Xuyên kẹp mấy miếng thịt cá, hoàn chỉnh nuốt vào thịt cá liền để đũa xuống hướng về phía Tư Phương Hành nói, ngươi xem thủ hạ ngươi những người này không riêng gì ta chính là chính ngươi phỏng đoán cũng muốn tát bọn hắn, trông cậy vào thủ hạ ngươi những thứ này, lão binh người sành đời khẳng định không trông cậy nổi, nhân viên được trước đội một nhóm giỏi giang cho lực. Cao Thuần nói, cái này trên mặt sông bơi lội giỏi tốt tài công đều bị chiêu gọn lại đi còn lên đi đâu tìm người? ừ, không tìm được người. đây chính là không có tiền thích hợp. lương xuyên nói, người tiềm lực là vô hạn, không phải ở trên mặt sông kiếm sống người bơi lội giỏi liền tốt. ta phỏng đoán thanh nguyên rất nhiều người bơi lội giỏi đều không kém. dựa vào biển dựa vào nước kiếm sống người thả vào trong nước trừ phi để cho bọn họ đi bơi lội vậy trên lệnh rất rõ ràng, hoa cái thuyền mà thôi. huấn luyện nữa một tí trình độ lập tức lên tới. tư phương hành nghe hắn nói đơn giản dễ dàng càng phát càng phiền não. toàn bộ thanh nguyên phải nói cường tráng nhất người hiện tại cũng đều ở hắn cái này trong đại doanh. còn lên đi đâu tìm người? bất quá từ đối lương xuyên tôn trọng hay là hỏi nói, sao? Tam Lang ngươi nói, người ở đâu? Lương Xuyên thần bí hề hề nói, uy viễn lâu đại ngục bên trong ta xem không hề thiếu ăn không ngồi rồi, cầm những người này tổ chức. Nếu là bọn họ ở trong tranh tài chiến thắng liền đến triệu đại nhân nơi đó nói tốt vài câu giúp bọn họ giảm một chút hình. Nếu là bọn họ không nghe lời quay dối hoặc là nói lần này thi đấu cho láo tử không bán lực, thứ <cười> hừ. Tin tưởng Thẩm Ca Nhi ngươi có chính là biện pháp tới bảo chế bọn họ, để cho bọn họ hối hận đi tới trên đời này. Nhớ lâu một chút đời sau chú ý. Một điểm, thật tốt làm người không muốn lại đi trên phạm tội được dễ. Cao Thẩm trước mắt sáng lên kích động hai tay một chút, hướng về phía Tư Phương hành nói, hay hả? Ta làm sao cầm lần này mảnh giấy vụn quên mất? Những người này không thiếu trước kia cũng là ở trên sông kiếm sống nước giấu, bất quá phạm đều là nhỏ tội, Tiền Nhậm Thi đại nhân rời trước lưu lại một chồng lớn vụ án triệu đại nhân còn không cơ hội thẩm vấn. Những thứ này chết oan quỷ đóng một cái chính là mấy năm, suốt ngày mong đợi quan gia cho bọn họ đại xá thiên hạ, nhìn sao trở mong mặt trăng mấy năm này cũng không có chuyện tốt bậc này. Có vài người tối tâm không ánh mặt trời trong đại lao, cũng mau ngây ngô điên rồi. Dưới mắt có cái loại này chuyện tốt, những người này tội có thể trên có thể hạ. Nếu là cho bọn họ một cái cơ hội nói không chừng bọn họ còn thật sẽ đi liều mạng. Từ Phương Hành không biết Uy Viễn lâu bên trong quan cũng là món hàng gì sắc, nhưng mà vừa nghe nói phương pháp kia hắn vậy đoán có thể được, bởi vì tự do nào có không liều mạng mệnh bắt đạo lý, dùng tiền để kích thích cũng không nhất định hữu dụng đặc xá tới kích thích những người này hiệu quả tốt. Uy Viễn lâu bên trong người nghe nói không ít là vô tội, chỉ là trước kia đắc tội thi dùng chấu đại nhân chậm chạp không hết xử, một mực nhốt vào liền triệu đại nhân chủ tránh tuyển châu phủ, chớp mắt một cái chính là hết mấy xuân thu. Hai người một hát quát một tiếng, lửa hy vọng lập tức điểm nốt lên. Lương Xuyên nói, Thuần Ca Nhi ngươi chỉ cần lại thêm một cây đúc, nếu bị thua sẽ đưa bọn họ lên đường, dù sao đều là đợi chết quỷ trong địa ngục quỷ nếu là có tái hiện nhân gian cơ hội vậy còn không đánh bạc bằng già cao thuần kích động nói ta lập tức đi huy viễn lâu đại ngục bên trong điểm binh, những thứ này cái túi cá nát vụn tôn cái này là cho bọn họ lần nữa làm người cơ hội giúp chúng ta hoàn thành cái này chuyện đại sự giảm không giảm hình lao phương đi giải quyết chí ít ta có thể bảo đảm sau này bọn họ tại đại ngục bên trong không cần bị đánh không cần uống nữa những cái kia túi cháo người huynh đệ đây chính là làm việc thiện à lương xuyên trong lòng nói làm giám việc thiện ở bên trong người cũng mau đần đột có cơ hội hóng mát một chút cho dù là bán một chút khí lực vậy so bên trong ổ vậy tản ra hôi thối địa phương mày đi hơn nữa thật đi ra bên ngoài huấn luyện ăn có thể kém sao? lương xuyên nói thuần ca nhi ngươi bảo bọn hắn đi ra lúc huấn luyện muốn cùng bọn họ nói cái này nửa tháng trong thời gian có thịt cá không ngừng ngày ngày để cho bọn họ cái bụng được ăn chống đỡ muốn chính là cầm ăn vào đi biến thành khí lực sử xuất ra luyện thật tốt còn có rượu uống nếu là dám lười biếng không chỉ túi cháo không chất thành muốn để hắn bùn nát được ăn đầy đủ nha đúng rồi ngàn vạn đừng tìm những cái kia phạm tội chết người những người này chỉ sợ phá hũ phá suất vạn nhất lại tổn thương người phạm chuyện vậy chúng ta cũng không tốt ra nổi liền chọn những cái kia tội nhẹ tội nhỏ ra tay là được Tư Phương Hành lập tức thúc giục cao thuần nói, "Thuần Ca Nhi ngươi đi nhanh tìm người, liền giữ Lương Xuyên huynh để nói, chuyện này làm xong ta thưởng bọn họ uống rượu, nếu là cho lão tử làm hư hại, ta trước chặt bọn họ." Cao Thuần hùng hùng hổ hổ nói, "Lão tử cơm này còn không ăn, muốn con ngựa chạy cũng phải con ngựa ăn cỏ đi, không như thế sai khiến người." Bất quá hắn biết Tư Phương Hành coi trọng chuyện này, mấy người bạn đều là thâm giao bạn tốt, cũng không có ngừng nghỉ lập tức đi ngay Uy viện lâu chọn người ở Tống Triều đại ngục bên trong phạm nhân có hay không đúng hạn giữ địa điểm phục hình cũng không phải là một kiện cái gì nghiêm trọng làm trở ngại tư pháp hành vi, vội tổng sâm chứ thời điểm còn có thể đi ra ngoài giúp thi ân đánh địa bạn. Trong này thật ra thì thì có lợi ích chuyển vận. Quan hệ đến vị ngươi muốn đi ra đi dạo cái kỹ viện cũng không phải việc khó gì, chỉ cần không chạy mất, lãnh đạo thượng cấp muốn xem ngươi thời điểm ngươi có thể đúng lúc xuất hiện ở trong đại lao đây là được đối với Cao thuần còn có tư phương hành mà nói, từ uy viễn lâu đại ngục bên trong mượn mấy cái không phải phạm tội chết tù nhân so uống nước còn dễ dàng. Cao thuần sau khi đi, tư phương hành nhặt lên móng heo bảng đưa tới lương xuyên miệng vừa nói, lão đệ ngươi nói nhanh lên còn có cần gì ta làm. Làm lương xuyên nói ra dùng phạm nhân đi chèo thuyền để đổi bọn họ ngày tốt loại phương pháp này. Hắn chỉ tin tưởng Lương Xuyên không phải đang lừa dối hắn. Người nào sẽ nghĩ tới cái loại này chú ý? Cái loại này trời rất ý kiến hay chính là cao thuần cái này có học cũng không nghĩ tới. Đừng nói trại lính này, Phu quân vác tay nghề còn không dựa vào. Đốt móng bằng thịt thời gian ngắn như vậy thịt còn có thể đốt được dở như vậy, hoàn toàn cũng nhập vị, không cần phí cái gì sức lực là có thể đem thịt cùng gân can tới. Còn có cái này trắng cắt thịt dê, nấu thời điểm chỉ có nước trong. ăn thời điểm muốn tiếu trước từng dấm, thả vào trong miệng miệng đầy xin ngang. Cái gọi là cá thêm dê là cái chữ tươi, cổ nhân không lớn được ta. Lương Xuyên ăn vài miếng thì có một loại cảm giác thỏa mãn, nhìn dạt dào mong đợi tư phương hành. Chấm một chút nước ở trên bản vẽ một chiếc thuyền rồng. Cái này thuyền rồng gầy dài nhỏ hết sức, hình dáng vón thả, cũng giống vậy cá thuyền thuyền rồng không giống nhau lắm. Chính là Tư Phương hành mỗi ngày ở nơi này trên sông đánh gió thu vậy không gặp qua cái này hình dáng thuyền rồng. Sướng sờ nói, đây là thuyền rồng. Lương Xuyên xoa xoa tay, lại nhận lấy khăn tay lau miệng nói, không sai, chúng ta cần người tới thuyền, thuyền rồng, nhưng là những thứ này thi đấu chế thắng mấu chốt còn không phải là ở người, chúng ta người như thế nào đi nữa luyện vậy rất khó cùng những cái kia ra xúc giống vậy côn luân nô so khí lực, cho nên chúng ta chỉ có thể khắc tích hệ tính từ trên thuyền hạ công phu. Ta cẩn thận quan sát một tí Ngô Bùa hai nhà còn có Phong Châu những đội ngũ khác thuyền rồng, bọn họ người cố nhiên công phu dưới nước nhất lưu, nhưng là hắn thuyền không được, thân thuyền nặng nghề chỉ sẽ đổ dây dưa khí lực, mũi thuyền hình dáng rộng lớn, cái này ở trên nước lực càng cực lớn, bọn họ tưởng vừa thô lại dài, đông đưa đến sau trình khí lực sẽ tiêu hao hầu như không còn, thêm nữa cho dù bọn họ đông đưa tưởng tốc độ có thể so với sấm sét, dùng cái loại này thuyền cũng sẽ đem hắn tốc độ bất trừ phải thắng, chỉ có thể dùng ta cái loại này thuyền. Tư Phương Hành nhìn lại xem vậy thuyền rồng, nói, Lão đệ ngươi xác định có cái loại này thuyền rồng, ta ở nơi này bờ sông sống vô số năm đầu làm sao cho tới bây giờ không gặp qua. Lương Xuyên nói, cái này thuyền dòng chỗ khác không mua được, chỉ có thể tự tạo. Ngươi có biết đóng thuyền thợ tương đối dựa được sao? Thuyền này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không chúng ta lần này phải thua không thể nghi ngờ. Tư Phương hành bổ đuổi, nhạy cỡn lên nói, cái này còn không đơn giản. Lão Lương à, Lương Tạo chính là đóng thuyền, toàn bộ thanh nguyên tay nghề hắn tốt nhất, cù tàu ngay tại bến tàu vùng lân cận đâu. Mau mau mau, chúng ta lập tức đi hắn nơi đó. Trong ngày này, Lương Xuyên đã vòng vo đến cái địa phương, tiếp rằng Tư Phương hành lòng như lửa đốt ngựa không ngừng vó câu chạy tới bến tàu bên trên cù tàu. Lương Xuyên gặp qua bến tàu vậy, một chiếc đập một chiếc tàu biển sáng đẹp huy nga, vậy gặp qua bến tàu quan phủ hàng thương san sát, bất quá ngày hôm nay thấy thuyền này ổ mới thật sự đổi mới lương Xuyên đối cái thời đại này thủ công nghiệp lực sáng tạo mới nhậm chức. Thức. Lương tạo người này có chút ý tứ, hắn lại như vậy rất điển hình thợ, đã tốt rồi muốn tốt hơn, đang làm việc trên lục thân không nhận, thợ tinh thần rất là cố chấp, nhưng là công tác ra đầu góc mơ hồ, trên bàn rượu một ly gục, cười ha hả đi theo mấy người này mỗi ngày trà trộn thay nguyên. Lương Xuyên theo tư phương hành đi tới nơi này cái ụ tàu. Thay nguyên tất cả ụ tàu đều là triều đình công có, tư nhân không cho phép xây thuyền hạ. Tạo tốt lắm tàu biển thuyền câu chỉ bán cho cái người, thanh nguyên vô luận là hóa ngoại người vẫn là người Hán, chỉ cần có tiền, quan phủ chỉ bán, cho nên nghề đóng thuyền rất là phát đạt. U tàu ba mặt núi liền đất liền, lưu lại một gặp phải nước. Nghe nói là do giang nước chảy quá mau, trước kia ở bên trong sông mặt đóng thuyền nước lớn lui tăng dễ dàng đem thuyền sông lên đi, sau đó phái người trông non thuyền bè, một năm được không ít dân công, lao dân mà bị thương. Lương tạo liền ra lệnh người ở bờ sông đào hố to, ở trong hố đóng thuyền, cùng thuyền tạo tốt lắm lại đào ra chỗ rách mở nước đi vào. Thuyền ở trong nước lơ lửng sẽ tới có thể lái vào đại dương đây là đợi không có long treo tạc treo, nhưng là giàu có lực sáng tạo người trong nước vẫn tìm được phương pháp đối phó. Lương Xuyên là đánh trong lòng bộ phụ cụ tàu phân là ổ miệng ổ phòng và ổ thủ, ổ miệng ra vào thuyền bè, đóng thuyền lúc thì để xuống ngăn cản nước ổ cửa không để cho nước chảy đi. Vào. Ổ phòng bên trong đặt vào chống đỡ thuyền bè long cốt đôn và bên đôn, Lương Xuyên lúc đi vào, một chiếc còn chưa thành hình đồ sộ đại hải thuyền đang gác ở long cốt đôn trên, trước sau có chừng 25m dài, rộng gần 10m, lớn như vậy thuyền lương Xuyên chính là ở hậu thế trong thật tế vậy không làm sao gặp qua, không phải chính mắt nơi gặp Hắn không tin lớn như vậy trên hải thuyền mà lại ở một ngàn năm trước thì có. Tư Phương hành Vũ vỗ, vỗ Lương Xuyên lưng nói, ngươi sẽ không có gặp qua chưa? Bến tàu bên trong thì có nhiều, xem những cái kia mới đã biển. Lương Xuyên nuốt nước miếng một cái hỏi Lương Tạo nói, lão Lương thuyền này có thể kéo nhiều ít hàng? Lương Tạo không mặn không lời nói, kéo một bốn trăm ngàn cân hàng không thành vấn đề. Lương Xuyên lấy làm mình nghe lầm, hỏi nữa một lần, hơn, nhiều ít. Lương Tạo nói, bốn trăm ngàn cân trên dưới đi, làm sao? Quá ít. Trời ơi, bốn cân vậy tương đương với hai tấn hàng à? Thông thường nông dùng xe cũng mới 6-7 tấn vận tải tính, cái này một chiếc tàu biển là có thể kéo lên 200 tấn, đây chính là 1.000 năm trước cả. Nếu là không có hạn chế cái này năng lực sản xuất phát triển, 1.000 năm sau chúng ta con cháu viêm hoàng chỉ sợ liền đốm lửa vậy chinh phục. Chương 437, C Thuyền Rồng Lương Xuyên nhìn to lớn kia tàu biển tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, có những thuyền này, có liên tục không ngừng trên biển mua bán. Thanh nguyên chỗ tòa này thiên cổ thành phố nổi tiếng kiếm được cổ đại phía đông lớn thứ nhất càng danh hiệu ở nhân dân còn ăn không no nên đại lại có thể chính mắt cái này thấy cái này vĩ đại năng lực sản xuất khổng lồ như vậy bằng gỗ tàu biển chỉ sợ là đặt ở thế kỷ 21 cũng không cách nào sao chép được, trừ cảm động vẫn là cảm động. Cái loại này tay nghề chạy mất tại chiến hỏa chạy mất tại người thống trị tận lực hủy diệt, đây không phải là một cái vương triều một cái thời đại bi ai, cái này là cả nhân loại bi ai. Lương tạo trên bàn rượu kinh sợ được không được, nhưng mà ở nơi này một mẫu đất ba phân bên trong hắn chính là người nói chuyện, hắn rất hưởng thụ lương xuyên nhìn hắn thuyền vậy khiếp sợ diễn cảm mặc dù đây chỉ là một chiếc rất thông thường tàu biển, đây là các ngươi ụ tàu bên trong sản xuất lớn nhất thuyền sao? Lương xuyên yếu ớt hỏi. Tư phương hành thay lương tạo nói, ngươi xem thường chúng ta lão lương không phải, thuyền này một hai tháng là có thể xuống biển một chiếc, như vậy chân chính to lớn tàu biển bởi vì dáng vóc to gỗ thô thớt, từ vân quý vận tới cũng được mấy năm công phu, cho nên sản lượng vậy thiếu, một năm có thể xuống biển một chiếc đã rất là làm có được. vậy tàu biển so thuyền còn có thể dài cái ba trượng, ta gặp qua, chặt chặt chặt. Lương xuyên biết mấy tên này có sở trường, một cái có thể tạo thuốc nổ đem kẻ địch văng thượng trời, một cái làm ra tàu biển chở hàng vô số một cái quản trên đất liền trị ăn, một cái quản cảng khẩu trị ăn, hoặc là có tay nghề hoặc là có quyền lực, Hương Tô phường một lần rượu lương xuyên bây giờ muốn suy nghĩ một chút uống được thật đúng là trị giá làm ạ, uống rượu quả nhiên chính là giao thiệp. Lão lương cũng không khoe khoang, hắn chính là một tợ cùng Tư Phương Hành cái loại này nghiêm túc, đứng đắn triều đỉnh võ tướng so với, kém được xa. Lương Tạo hướng về phía Lương Xuyên nói, các ngươi hai cái hôm nay cái chỉ sợ không phải là tới ta nơi này xem ta đóng thuyền đi. Tư Phương Hành cũng không mang cặp cua, liền trực tiếp cầm ngày hôm nay Lương Xuyên nói phương pháp một cốt não toàn cùng Lương Tạo nói, Lương Tạo đối hoa truyền rồng một chữ cũng không biết. Nhưng mà hắn đuôi thuyền là vô cùng tinh thông, Lương Xuyên nói một chút đến cái gì chở nước cái gì tốn sức, hắn một chút liền thông. Thuyền rồng ở thời đại này định nghĩa chính là thân thuyền trên dùng tất độ long hỏa phượng, chiều dài so thông thường thuyền câu tới được dài, nhưng là mạn thuyền cùng thông thường thuyền không có khác biệt, cao độ tiếp gần 1m, thân thuyền chiều rộng chí ít đều có 1 m nằm trước kia, ở trong nước lực cản cực lớn, hơn nữa thuyền bản thân vật liệu độ dày đều không nhỏ, sức nặng đi lên trèo thuyền thì càng tiêu hao thể lực. Lương Xuyên cầm lấy giấy nháp cùng bút, đem thuyền rồng bản vẽ sơ bộ vẽ xuống, đầu tiên cái này thuyền rồng không cầu bền chắc nhưng cầu dễ dàng, cứ như vậy thân thuyền sức nặng liền thật to giảm bớt. Thứ hai thân thuyền phải tuyệt đối rắn chắc, chiều rộng nén đến 1m trong khoảng, thân thuyền kéo dài ngược lại là không quan hệ, như vậy ở trong nước lực cản vậy sẽ thiếu rất nhiều. Thứ ba hai bên mạn thuyền cao độ phải khống chế hai xích cỡ đó, xuống nước sau này ở mặt nước chỉ có một xích tải hữu cao độ, mái chèo là có thể sử dụng đặc chế ngắn tưởng, sức nặng nhỏ hoa động tần số tự nhiên cũng đã lên tới. Hơn nữa lương xuyên thiết kế thân thuyền vừa dài, vô cùng phong phú lưu tuyến hình, cái loại này tạo hình ở thủy động học đi lên bắt trước loại cá tạo hình tới, ở trong nước đón gió rẽ sóng nhất là nhanh mạnh. Hơn nữa lương xuyên ở bờ sông nhìn nhà khác thuyền rồng, cái này thuyền rồng trên lại không có tí trống. Tiêu hao tự hoàn toàn là dựa vào miệng đi tiêu, đây nếu là đến sau chỉnh tịnh khí cũng tiêu hao được không sai biệt lắm thời điểm, nơi nào còn có khí lực đi tiêu hô hao. Thi đấu quy định mỗi chiếc thuyền rồng trên chỉ có thể có 18 tên trèo thuyền đội viên, đối không trèo thuyền nhân viên làm việc trên tàu lại không có quy định, Lương Xuyên xem qua đời sau thuyền rồng, người ta phía trên có một người tí chống còn có một người trưởng la, có còn có trưởng cờ cùng hát thần, nhưng là dẫu sao Lương Xuyên không phải chuyên nghiệp xuất thần, quá nhiều người vậy sẽ gia tăng thuyền rồng lên sức nặng, Lương Xuyên liền muốn chỉ riêng cất giữ một cái tí trống, dù sao đến lúc đó trên mặt sông thi đấu chỉnh có mười dặm, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm từ đầu hoa đến đuôi, lại không cần quay đầu, chỉ cần có một cái ti chống ở đầu thuyền đánh chống là được. Lương Xuyên Vương án một khi xách lên, Lương Tạo lập tức gật đầu gật đầu đồng ý không nói khác, chính là cái này ý nghĩ đều là vô cùng là chính xác. Thuyền rồng bởi vì sử dụng trước tiên không cao, vậy lại lúc rồi danh rất nhiều người thậm chí đem làm thông thường thuyền câu tới sử dụng, không có kinh tế giá trị mọi người liền rất ít suy nghĩ như thế nào cải tiến cái loại này thuyền, cho tới mấy trăm năm qua thuyền rồng mặt ngoài đạt tới kiểu dáng cũng không có bao nhiêu cải tiến. Cho dù là hắn cái này đóng thuyền thợ cũng cảm thấy được không cần phải đi sửa đổi thuyền, bởi vì có công phu kia còn không bằng đi kiếm ít tiền, đoan ngọ vui ha một chút mà thôi. Ai sẽ ăn no chống đỡ như thế phí công bị thương thay đổi thân thuyền kết cấu? Trừ Tư Phương hành cái loại này ở trên có mệnh lệnh, sau đó lại không buồn ăn mặc tiền nhiều được không địa phương hoa nhân tài có tinh này lực tài lực ở thuyền rồng trên dưới công phu. Lương Tạo gỡ vuốt mình râu, nhìn bản vẽ trầm tư nửa khắc nói thở dài nói: giữ ngươi cái loại này thiết kế sức nặng trên liền chiếm tiện nghi cực lớn, cái khác thuyền có gần hai cân. Thuyền của ngươi chống đỡ chết liền 1.000 cân ra mặt, mái chèo còn sao ngắn? Ngươi hoa hai cái nhà khác thuyền đỉnh thiên mới hoa một tí, ta xem cái này so với thi đấu không cần so, ngươi đã kém không nhiều thắng. Lương Tạo nhưng mà đóng thuyền chuyên gia, hắn nói không giống Lương Xuyên, nói ra là hết sức có phân lượng. Lương Xuyên nói cho người cảm giác nhẹ đổng, Huyền Diệu khó giải thích há mồm liền ra, đổi ai nghe đều cảm giác hắn là đang lừa dối. Tư Phương Hành vừa nghe liền Lương Tạo cũng đối Lương Xuyên ý tưởng đại gia khẳng định, vui mừng được dâu tóc run lẩy bẩy, bàn tay để ở Lương Tạo trên bả vai đem hắn sáng chói được mắt nổ đom đóm. Lương Xuyên hỏi, lão Lương ngươi thuyền này mấy ngày có thể xuống nước? Lão lương kêu thuyền công cầm tới một bộ tính toán, đoán trường bản vẽ, coi là châu bắt đầu phép ba đánh tính toán cần tất cả loại vật liệu gỗ cùng với sức người. Bọn họ chế tạo cỡ lớn tàu biển cũng có kỳ hạn công trình, một năm chỉ có một chuyến qua lại, lỡ kỳ hạn công trình tổn thất kiệt nhưng mà giữ trăm nghìn sâu để tính, ai cũng không chịu nổi. Vì vậy bọn họ đối tài liệu quản không còn có tiến độ chắc chắn cũng cực kỳ chính xác. Hai người ngưng thần tĩnh khí chờ lão lương. Nếu là thuyền này muốn tạo cái mười ngày nửa tháng vậy, căn bản là tuyên án bọn họ tử hình, bởi vì thuyền tạo đi ra còn được huấn luyện, không dưới nước thử một lần, đến lúc đó thuyền hoa tới chỗ nào cũng không biết. Cùng lão lương tính toán ngược lại. Tư Phương Hành mới góp đi tới thấp giọng hỏi, lão lương như thế nào, mấy ngày có thể làm ra tới đây thuyền? Lão lương tạo thuyền so hai bọn họ người thấy qua còn nhiều, trong đầu nghĩ con thuyền nhỏ này thuyền ba lá phải dùng tới như thế khẩn chương sao? Nghiêm trang nói, các ngươi tới đúng lúc, nếu là chúng ta làm gấp rút thời điểm còn thật không có biện pháp giúp các ngươi dạy vỏ thuyền này. Dưới mắt mới kỳ hạn công trình mới bắt đầu có chính là thời gian, toàn bộ ù tàu thuyền tượng toàn tập bên trong tới giúp ngươi làm thuyền này, ba ngày đi, ba ngày có thể cho các ngươi. Tư Phương Hành lão lệ tuông hành, kéo lương tạo tay cảm kích rơi nước mắt nói, lão đệ ơi ngươi có thể cứu liền Kaka một mạng à? Lương Xuyên con ngươi thiếu chút nữa rất xuống, khô miệng khô lưỡi địa đạo, cái này ba trượng dài hơn một chiếc thuyền các ngươi ba ngày là có thể lôi ra. Chất lượng không thành vấn đề chứ? Lão Lương phùng mang trận mắt tình đạo, ngươi có thể làm nhục ta nhân cách nhưng là không thể làm nhục tay người ta, cái gì chất lượng vấn đề, đóng thuyền nếu là tay nghề không quen đây là muốn xảy ra án mạng, mạng người lớn hơn trời chuyện sao có thể trò đùa. Tam ca mà ngươi đi hỏi thăm một chút, chúng ta cái này ổ đi ra ngoài thuyền lúc nào ra khỏi vấn đề? Chỉ có có một người nói thuyền của ta không được, ngày hôm nay ta liền hãi được danh tiếng này không làm. Lương Xuyên là trách lầm liền những thứ này tay người người Cổ đại tay nghề nhưng mà quý giá nghề, bọn họ không giống đương thời những thứ này sản xuất người coi trọng hiệu ích kinh tế vượt qua hết thảy mà lựa chọn đi khinh thường sản phẩm chất lượng. Ở bọn họ trong mắt tay nghề tinh liền dĩ nhiên là không buồn ăn uống, nhưng là nếu là tay nghề ở bên trong tay mình đập, đó chính là từ đập chén cơm đừng nói kiếm tiền, liền cơm cũng sẽ không ăn được. Lương tạo cái này vụ tàu chỉ riêng thợ thì có hơn 500 người, có phân công, hơn 500 người toàn bộ tập trung lại giúp hắn chế tạo cái này, một chiếc nhỏ thuyền rồng 3 ngày cũng coi như là tinh điêu nhỏ cỏ sát, nếu là đuổi một đuổi hai ngày đi ra cũng không là vấn đề. Lương Xuyên cũng không biết bọn họ có thể tập trung mọi người lực vật lực để hoàn thành chuyện này. Có vài người đối một ít lời đặc biệt nhạy cảm, giống như cái loại này làm thuyền người ngươi không thể người ta dưới thuyền nước lúc cùng người ta nói thuận bùm xô gió. Thốt ra lời này lối ra người ta sẽ tìm ngươi liều mạng ăn cá thậm chí không thể đem thịt cá lợn mặt. Đây là thuyền công tiên kỵ nhất, dĩ nhiên nói tay người ta nghệ không được càng không được. Đó là đoạn người ta tài lộ, tương đương với giết người cha mẹ. Tư Phương Hành nói, lão Lương nói hai ngươi câu ngươi lại thế nào cấp và mắt, ngươi là đại sư chúng ta liền người ngoài ngành cũng không tính không phải. Tam Lang ngươi có còn hay không cái khác muốn giao phó? Ta xem lão Lương cũng phải muốn đổi thuyền, chúng ta liền không quấy rầy hắn. Lương xuyên ánh mắt nhìn xem thuyền này ổ nói, "Có, ta đang suy nghĩ ở nơi nào huấn luyện những thứ này thuyền rồng đội viên tương đối thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui những địa phương khác huấn luyện cũng không quá thuận lợi, chỉ sợ thuyền rồng sẽ tiết lộ bí mật, cũng sợ những thứ này đội viên gây chuyện. Theo ta xem liền lão Lương nơi này ta xem thích hợp nhất, không cần lo lắng người khác thấy, nước này cái hố luyện vừa đúng lúc." Lão Lương người này cứng ngắc, làm việc một chút không quá loa, không thích nhất làm việc thời điểm có những chuyện khác tới làm thiệp làm trở ngại mình, đây là làm thuyền địa phương nên làm mà thì làm mà, lúc nào biến thành vui đùa địa phương vừa nghe lương xuyên nói chiếm hắn thời gian còn muốn lại chiếm hắn bản mặt lập tức kéo xuống thối trước gương mặt nhìn lương xuyên lương xuyên nhìn hắn diễn cảm lập tức cười khan cũng không tốt lên tiếng tỏ thái độ mắt đầu nhìn về tư phương hành tư phương hành biết rõ lương tạo người này ra vụ tàu chuyện gì đều dễ thương lượng tìm hắn cho bọn hắn mượn nhà từ đường nói không chừng cũng có thể thành chính là ở nơi này một mẫu đất ba phân bên trong ngươi cùng hắn làm mẫu hắn có thể cùng ngươi liều mạng bất qua dưới mắt thang cái này so với thi đấu là trọng yếu nhất tư phương hành định hót giữa ngực trước những cái kia hồ mặt để cho người không khỏi tức cười nói lao lương sau này ta bảo đảm lại nữa rót ngươi rượu. Ngươi liền sẽ giúp ta lần này. Ai ngờ lão Lương lời nói liền chuyện, lướt nhẹ rêu cẩm nói, ngươi vẫn là hơn lo lắng chính ngươi đi, sợ một cái ngươi gương mặt dàn mu kia, hôm qua cái lại hối lại Tung tự Phong, ngươi biết hôm qua buổi tối ngươi bị Tam Lang Đồ bao nhiêu rượu sao? Ngày hôm qua toàn bộ thanh nguyên thiếu chút nữa chính là của ngươi, lão tử đệ nhất thiên hạ ơ, trở về không thiếu cùng ngươi nhà đầu kia hổ chửi nhau chứ. Ha ha. Chương 438, thao luyện đội viên. Tư Phương hành dưới quần cưỡi khoái mã chạy như bay nhập hộ tàu, Tung người xuống ngựa cùng Tư Phương hành bẩm báo, tướng quân, cao đô đầu đã đem người mang tới giáo trưởng. Xin đem quân đạt tới tiểu lương đại nhân đồng thời hồi doanh huấn kỳ. Mới hồi lâu công phu cao thuần liền đem binh song, hiệu suất này thật là cao. Thư phương hành cất cao giọng nói, biết, chúng ta lập tức liền hồi. Đoàn người bái biệt lương tạo, lại lập tức trở lại tư phương hành giáo trưởng Lương xuyên quay đầu nhìn xem chỗ tòa này hùng vị hữu tàu. Hắn giờ phút này mới có thể tin tưởng bạn giảm trường thành kinh hàng kinh đạo thậm chí còn trong truyền thuyết cung a phòng những thứ này thế kỷ công trình tại chưa có máy trục không có cơ giới tay nghiệp trong niên đại có thể sáng tạo ra, thật không phải là ngạo đáng tiếc lịch sử nước lũ đã quyết định nó chạy hướng, tựa như cùng đẩy, gánh đồ bên trong câu chuyện như cũ sẽ từng cái ứng nghiệm, mình chỉ là trong lịch sử một hòn đá nhỏ tung, không dậy nổi sóng gió càng không có biện pháp thay đổi nó đi về phía 1.000 năm à, nếu là những thứ này tay nghề có thể tiếp tục phát triển tiếp, không bởi vì chiến hỏa còn có triều đại thay đổi mà nhân không ở trên lịch sử nước lũ trong đó. Lương Xuyên không dám tưởng tượng một khắc kia dân tộc Trung Hoa là thế giới văn minh sáng tạo, công hiến có thể bao lớn, có nhiều tiền tiến. Hai người lại trở về giáo trường. Trong giáo trường gian đứng hai dãy vẻ mặt hoàng thấp thòm phạm nhân, các phạm nhân mặc trên người trước tù yễ, ý ý, tóc hai bùn sủ dáng vẻ vô cùng là chật vật. Lương Xuyên từ bọn họ trong ánh mắt có thể thấy được, bọn họ rất sợ. Xung quân nhưng mà trọng hình, trên đường cùng qua quỷ môn quan không có khác biệt. Giáo trường bên trong binh lính trên mặt toàn bộ đều có thư chữ, đây cũng là Lương Xuyên một mực không hiểu nổi tống triệu địa phương, đại tống cái gì nhân tài sẽ thư chữ chính là những tù phạm này cùng triệu đình định tội xuống sau này trên mặt liền sẽ thứ chữ, sau đó đẩy đi đến nên đi địa phương, mà làm lính trên mặt người vậy thứ chữ, dân gian đối đại đầu binh lại kêu bọn họ kẻ gian phối quân, địa vị cũng chỉ so những tù phạm này cao một chút xíu. Khác biệt chính là một cái đã thăng đường qua thẩm, mà những người ở trước mắt chính là đợi tội thân đều nói quân nhân là khả ái nhất người, ở những người này trên mặt, chỉ có tràn đầy lệ khí, nơi nào có cái gì đáng yêu có thể nói. Bảo vệ người quốc gia nếu như không có được tôn trọng Như vậy bọn họ trong lòng cũng tuyệt không đúng có bảo vệ quốc gia quan niệm, bọn họ không có dân tộc cảm giác tự hào không có là dân tộc hiến thân ý tưởng, ngược lại bọn họ trong lòng chỉ có cừu hận, làm người ngoại tộc đánh tới cửa nhà thời điểm, còn có thể trông cậy vào binh tướng cửa ngăn chặn bên ngoài vũ sao. Đó là nói vớ vẩn, đại tống không mất không phải là không có đạo lý. Dựa giáo trưởng những thứ này, đại đầu binh đem những tù phạm này vây quanh vòng tròn, cầm trong tay thương đồng thỉnh thoảng đi bọn họ trên mình đâm một tí thoạt một thoạt, có hướng bọn họ tiếng kêu cái gì, các tù phạm tự biết là cá chết tớt, chỉ sợ bị đánh bị tra tấn, nho nhỏ động tĩnh vậy hù được bọn họ tè ra quần. Cao thuần đối các tù phạm nói là muốn hoa thuyền rồng, mọi người vừa nghe có thể đi ra bên ngoài canh trường hoa được tốt còn có thể giúp bọn họ nói một chút lời khen, sau này ở trong tù ngày tốt hơn một chút, đáng người có triển vọng lúc này mới đi theo tới. Vậy làm sao đột nhiên mang tới trại lính bên trong tới? Truyền thuyết có chút trại lính huấn luyện binh lính lúc muốn để binh lính thấy máu sẽ chọn người tới để cho bọn họ luyện tập, chẳng lẽ là đem hắn lừa gạt tới để cho những thứ này binh dễ chơi. Tư Phương Hành nhìn một màn này, lửa nóng ánh mắt dần dần đổi là băng sương lạnh triệt, một cổ tử vô danh tà họa từ tim giấy lên thật vất và gọi tới tù phạm vạn nhất để cho giới quyền những thứ này kêu binh lương bướng dọa sợ, còn hoa cá điều thuyền lùn rồng, những thứ này chỉ biết ăn hưởng một chút chỗ dùng không có binh người sành đợi muốn bọn họ xuất lực sẽ không. khi dễ dậy những thứ này tay chói gà không chặt tù phạm từng cái như vậy hang say, ngày thường huấn luyện bọn họ chẳng lẽ chính là tới lấn áp những thứ này người yếu sao? lấy ta roi ta, tư phương hành lần thứ 2 triệu hoán mình roi, giới quyền hoảng sợ đưa tới roi ngựa, bọn họ nhìn tư phương hành phát thanh sắc mặt, biết hắn lúc này là thật sự nổi giận. tư phương hành đi tới trong đám người, hét lớn một tiếng, cũng cho lão tử đứng ngay ngắn. mấy cái lao binh vừa thấy tư phương hành lại bắt người biết việc lớn không ổn đang muốn chạy ra, vừa nghe mệnh lệnh không thể chạy, chỉ có thể nhắm mắt đứng tại chỗ. Tư Phương hành vén tay háo lên, thật cao nâng lên roi hướng đám người từng cái quát tới. Vận khí tốt bị một roi miễn cưỡng nhị được, vận khí không tốt hơn bị mấy cái đau được nước mắt dầu tất cả đi ra, tại chỗ hoa hoa trực hiếu. mới vừa còn một bộ lưu manh tướng đại đầu binh cái này sẽ giống như đợi làm thịt gà mẹ, tất cả người toàn bị đánh một lần. Lương Xuyên cùng Cao Thuần ở một bên nhìn, khỏi phải nói hơn hạ giận. Các tù phạm nhìn cái này tướng quân vốn cho là làm mình muốn bị đánh. Không nghĩ tới vị này tướng quân còn sẽ thay mình cái này chút gì cũng không tính người ra mặt. Tư Phương hành địa vị lập tức ở trong lòng bọn họ cao lớn lên. Cao thuần nói, những thứ này bình ca ta ở thời điểm còn đè ép được, Lão Phương làm thói quen người tốt bụng, không cùng bọn họ tới vú vàng, bọn họ còn lấy là Lão Phương không dám quản bọn họ đây. Lương Xuyên nói được có chút trơn vắng, những thứ này binh hành động đã thực hiện là tức người, nhưng mà tự nhiên có người tới thu thập bọn họ, hiện tại hắn tương đối quan tâm mình bụng. Tư Phương hành cầm tất cả người đánh một lần, còn chưa hết giận, mình bận điệu trong ngoài buôn ba một ngày, bản trông cậy vào những thủ hạ này thay mình làm vẻ vang không trông cậy nổi. Bọn họ còn dám xem náo nhiệt, vứt bỏ roi ngựa trong tay hướng về phía mọi người nói, "Tối hôm nay không có cơm ăn, đi, cho lão tử thao luyện, luyện tập gai đánh 500 lần." Ai dám lười biếng lại ai lão tử roi 50 roi. Tất cả binh lính lập tức nhặt lên mình thương gỗ do ngũ trưởng mang, chạy đến giáo trường mình vị trí bắt đầu luyện tập gai đánh đứng lên, không có mới vừa hi cười ha ha, tiến vào luyện tập trạng thái những thứ này, đại đầu binh nhìn như vẫn có chút chiêu thức. Các tù phạm xem được sợ hết hồn hết vía, bởi vì những thứ này đại đầu binh nhìn bọn họ ánh mắt vô cùng không thân thiện, đâm ra mỗi một hạ giống như muốn đâm đến bọn họ trên mình như nhau. Thư Phương hành mắng, 3 ngày không đánh lên phòng bóc miếng mói. Cao thuần hướng về phía Lương Xuyên nói, "Ta từ trong tù lấy 20 tù phạm đi ra, đều là phạm nhỏ tội không có thập pháp không tha người, chỉ sợ số người không đủ còn đưa ngươi hơn tìm hai cái để phòng bất cứ tình huống nào, hiện tại liền xem ngươi làm sao hóa hủ mục nát là thần kỳ." Lương Xuyên nói, "Ta đói, những tù phạm này phòng đoán bụng cũng đã đói, có thể hay không trước dọn cơm nói sau." Trại lính phu quân vắc đem thức ăn bưng lên, trong miệng còn mắng lên nói, Gặp quỷ, cái này tòa ban phòng so lão tử ăn xong tốt, tướng quân đây là bên trong cái gì ta, cho những thứ này chết quỷ hai thùng cháo ăn là đủ rồi." Còn phải có mập gà mà vịt, lừa ngày hỏng bét tiện lương được ạ. Các tù phạm không dám tin tưởng mình ánh mắt, một khắc trước trong lòng còn ở lo có thể hay không bị người đánh chết tại đây giáo trưởng, sau một khắc vẫn còn có thịt ngon tốt món cho bọn họ ăn, bọn họ cũng mau nhớ không được thịt là gì tư vị chỉ hiểu được có xảy ra thư cháo loãng có thể khỏa bụng là được đây là lương xuyên phân phó tư phương hành giao cùng phu quân vác cho bọn họ chuẩn bị, muốn những thứ này tù nhân cửa ra sức khí không cho bọn họ ăn có thể không đạt tới hiệu quả. Một ngày mệt nhọc lương xuyên cùng cao thuần tư phương hành uống hai chu rượu, vậy ngồi xuống dùng cơm bọn họ ăn duy nhiên là tốt nhất người khác có thịt bọn họ không chỉ có được có thịt còn muốn là thịt ngon tư phương hành nhìn người này vậy đủ thuyền rồng vậy bắt đầu tạo vạn sự đã sẵn sàng nói không chừng lúc này duẩn giang lên thuyền rồng thi đấu còn có thể thật cầm một tiền thưởng trở về đang ăn lương xuyên đột nhiên hỏi một câu nghe nói lần trước chúng ta thanh nguyên bến tàu có người cướp thuyền chuyện kia tra được thế nào thuyền tim trở về chuyện này ở thanh nguyên gây ra động tĩnh không nhỏ nói được cho là ai ai cũng biết lương xuyên hỏi cái đề tài này đám người vậy không cảm thấy kỳ quái tư phương hành nói cha cái dám đi đâu đi thăm dò Thuyền này vừa ra bến tàu liền hai mắt sờ một cái mù đi đâu đi thăm dò. Cao thuần nói, bị cướp tuyển là những cái kia nước đại thực người, bọn họ không thiếu ở thanh nguyên định cư, vì chuyện này không ít đến uy viễn lâu làm ấm ý, muốn chúng ta điều tra kỹ chuyện này, còn tuyên bố chưa bắt được hung thủ sau này thì không đến thanh nguyên làm ăn. Bị hoàng đại nhân vũ đầu che mặt mắng lại, từ xưa đều là bọn họ xin chúng ta làm ăn, liền chưa từng nghe qua đại tống hiếm hắn tới chúng ta ở đây, yêu làm có làm hay không cúp đi. Lương Xuyên gặp qua hoàng thiếu bình thông phán nóng nảy, thật đúng là hắn phong cách, người có học vô cùng thiếu có thể biết được buồn bã đối với một quốc gia tầm quan trọng, chính là hắn hoàng thiếu bình ở thanh nguyên nán lại lâu như vậy, cũng không có ý thức được điểm này, cũng không biết cái đó Liêu sứ cuối cùng trốn đi nơi nào, hiện tại nam gió mới vừa nổi lên tới, bọn họ vừa vẫn có thể theo gió hồi nước Liêu đi. Phòng đoán tư phương hành bọn họ cũng có ra biển đi truy đuổi qua, vậy cũng lấy là những thuyền này sẽ trốn đi về phía nam dương đi, bởi vì phương bắc tàu biển ít chi lại càng ít, người Liêu làm ăn một chữ cũng không biết, thông thường bên trong thuyền đều sẽ không đi bắc đi. Giáo trường bên trong đại đầu binh nhìn những thứ này, tốt món thịt ngon tí trước các tù phạm lại là nổi cơn giận dữ, bọn họ đâm chừng trăm ra tay cánh tay liền ế ẩm xương khó nhịn, mấu chốt cơm này điểm đến trong bụng trống chân như vậy, liền những heo chó này không bằng tù cơm, cửa cũng có thịt ăn, khí lại phát tác không được, đòi mạng Diêm Vương liền ở một bên nhìn chăm chú đây. Cơm nước non e, sắc trời vậy hoàn toàn đen xuống, giáo trường bên trong đống lửa hừng hực đốt đốt, ánh lửa chiếu được giáo trưởng hết sức sáng rực, đại đầu binh cửa còn tiếp tục luyện tập ám sát, các tù phạm cơm nước xong trong lòng lại thấp vọng, bởi vì có người nói một câu, cái này sợ không phải chém đầu cơm đi. Chém đầu cơm ba chữ uy lực quá lớn bọn họ ở trong tủ chưa ăn qua thứ tốt nhưng là vừa sợ đột nhiên một ngày kia có thứ tốt đưa đưa cho bọn hắn ăn bởi vì bữa cơm này chính là chém đầu cơm ăn là muốn chết người có vài người ăn được chậm vừa nghe cái này ba chữ lập tức vậy ăn không vô nữa ngồi tại chỗ liền khóc ban đầu chém đầu cơm cái này ba chữ vậy làm được lương xuyên thiếu chút nữa muốn biết gì thư khá tốt chuyển nguy thành an lương xuyên vừa thấy còn có người khóc lập tức đi qua xem náo nhiệt hỏi một chút rồi mới biết bọn họ lo lắng ăn bữa cơm này phải đánh chết bọn họ lương xuyên dở khóc dở cười hướng về phía tất cả người kêu lên không ai muốn hại các ngươi Mới vừa cơm nước xong các ngươi tiêu cơm một chút, chờ một chút tiêu các ngươi bản khí lực thời điểm chạy không núp đích, ta sẽ để cho cao bộ đầu thật tốt chiêu đối đãi các ngươi, nhưng là nếu là chạy thật tốt, cao bộ đầu nơi đó ta sẽ đi nói, sau này rủ. Là các ngươi không ra được uy viễn lâu đại ngục, ở bên trong cũng có thể qua được so với trước kia tốt. Các tù phạm mong chờ nhìn Lương Xuyên, lẫn nhau đích lầm bẩm, ngươi ai à ngươi. Tại sao dường như gặp qua, có phải hay không vậy trải qua bàn phòng? Chương 439, Thu thập tình báo vậy một đêm lương xuyên không có một gặp trăm vạn hùng binh ngược lại là xa trường binh nhìn không phải náo nhiệt náo nhiệt cười ngây no cười ngây no ồn ào lên đến đêm khuya xa trường đánh chống cốc cốc cốc một mực chấn thiên hưởng đến đêm khuya các tù phạm đệ nhịp chống một chống dạch một cái tưởng cầm trong tay tiếu đồng trường hai tổ bắt trước hoa đậu làm đánh một lần chống hoa một lần tưởng giữ chống tiết tấu chèo thuyền tất cả đại đầu binh cũng nhìn chằm chằm, ai cạo tới liền đem ai nhìn đi ra quất lên một hổ roi tất cả tù phạm băng chớ thần kinh lỗ thay nghiêm túc nghe vậy tiếng chống không ít người còn thật bị roi rút ra được bọn họ quỷ khắc sói chu Lương Xuyên muốn chính là chống cấp tựa cấp chống chậm tựa chậm, thuyền long nghệ tấu có thể theo tiếng chống và phòng, tất cả tần số cũng không chế ở ti chống trong tay. Cái này chống lớn một mực lôi đến nửa đêm, Lương Xuyên tự mình đánh chống, một đêm chống xuống cũng là cả người mồ hôi mệt mỏi được không thể tách rời ra, Lương Xuyên đánh chống không bằng trong quân doanh đặc biệt ti chống binh chốt. Hành quân lúc đánh chống thì biểu hiện tiến quân, một chống một bước, 10 bước một chống chính là chính là bước nhanh tiến về phía trước, đây đều là mười phần ý tứ, rối loạn bước điệu nhưng là phải giết chết tại chỗ. Chủ yếu nhất là vị này chạy lính tay chống đánh chống thời điểm còn luôn có thể để cho tất cả mọi người đều đuổi theo hắn tiết đấu, không thể so với Lương Xuyên đổi pha thời điểm tất cả mọi người đều không nghĩ ra, tần số căn bản không theo kịp. Lương Xuyên đánh một trận liền đem chỗ ngồi nhường lại, mình ở bên cạnh học nhắc tới được được ra chẳng nguyên, mình không phục còn thật không được, chống chủy đến tay người ta bên trong vậy thì được một kiện nhạc khí lôi khí thế bừng bừng không nói, nhanh nhẹn thông thạo và cấp bách còn có thể thu thả tự nhiên. Làm lính đều có một loại nóng này chính là bao che, mình đồng đội đánh chống lúc tiếng hoan hô lôi động lây trời động địa, Lương Xuyên học đánh chống thời điểm bọn họ liền hí hả liền liền. Lương Xuyên ngượng ngùng, khó chịu vẫn là cứng rắn lôi xong rồi một trận lại một thông trống, đem rượu cũng đánh hầm thành mồ hôi. Tư phương hành muốn để lại Lương Xuyên ở trại lính bên trong qua đêm, Lương Xuyên nơi nào chịu, đây là hỗ trợ cũng không phải là bản thân, nãi nãi còn muốn lưu lại qua đêm, thật là đem hắn làm miễn phí sức lao động. Lương Xuyên sống chết không chịu, trong nhà còn một chồng lớn chuyện, thiên thượng nhân gian mắt thấy cũng phải khai trường, hiện tại thời gian chính là kim tiền, chuyện mình vẫn chưa xong đâu, sách sẽ làm việc chuyện của người khác. Chạy lính bên trong xe ngựa đem Lương Xuyên đưa trở về, đi tới ngõ Thửa Thiên Miệng đã là sâu hơn lộ nặng, Lương Xuyên ngồi ở trong xe ngựa mấy mau ngủ, đột nhiên người đánh xe xiết một tí đầu ngựa, ngựa đánh một cái mũi phì phì ngừng lại, người đánh xe hướng về phía Lương Xuyên nói, đại quan nhân bên ngoài có người lở người. Lương Xuyên vén lên xe ngựa xe duy vừa thấy, gia luật trọng quang đang đứng ở ngõ hẻm bên chờ đây. Lương Xuyên thầm nghĩ, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Lương Xuyên phân phó người đánh xe đi về trước giáo trường đi phục bệnh, mình chờ một chút đi trở về được vừa xuống xe gia luật trọng quang liền bị tới đây lương suy nói hơn nửa đêm cùng dạ du thần tựa như ỉ ở chỗ này người sợ người khác không thấy được chúng ta mỗi ngày dính chung một chỗ sao ta nói ngươi cái này việc giữ bí mật làm được vậy quá kém ta trước kia liền suy nghĩ cho các ngươi cải tiến một tí bây giờ nhìn lại không thay đổi không được đúng rồi nói đi thì thế nào gia luật trọng quang nói chủ nhân xin cứ việc phân phó ta không có chuyện gì chỉ là nghe gia luật hắn gặp ngươi ngày hôm nay đi thanh nguyên giáo trường ta đoán trưởng chủ nhân khẳng định lại có phải dùng tới ta địa phương cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi còn rất lên đường không hưởng ta tải bồi ngươi một tràng biết tính toán ngươi chủ nhân tâm tư, ngươi không có đoán sai. Lần này còn thật muốn các ngươi lần nữa điều động. Đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ đi nói. Gia Luật Trọng Quang lại gần nhỏ giọng cẩn thận hỏi, ngồi xe ngược không? Lương Xuyên đá hắn một cước nổi giận mắng, ngươi còn thật coi ngươi là người đánh xe liền sao? Gia Luật Trọng Quang cười được cùng đóa cây vung nem hoa tựa như, một chân đạp mở sau đó lập tức lại dính đi lên, cưỡi mặt cười nói, an tiền mã hậu. An tiền mã hậu là chủ nhân bán mạng ta cao hứng còn chưa kịp đâu, giữ người thử một chút, ta còn không hầu hạ đâu. Bánh hoa vạn đạt bên trong đèn vẫn sáng, Thẩm Ngọc Trinh giữ lại cửa đàng chờ Lương Xuyên ở cửa làm may vá, Lương Xuyên mới trở về, bên người còn đi theo một người xa lạ. Lương Xuyên đối Ngọc Trinh nói, làm sao trễ như vậy còn không đóng cửa? Thẩm Ngọc Trinh nói, chờ ngươi nha, vạn nhất ngươi trở về không trả nổi mở ra cửa. Lương Xuyên nói, sau này ta trở lại trễ ngươi cũng không cấp cho ta lưu cửa, hiện tại thế đạo không quá bình, nơi này không thể so với chúng ta Phượng Sơn, ban đêm không cửa kẻ gian nhưng mà sẽ nhớ đến. Thẩm Ngọc Trinh nhìn xem ra luật trọng băng, cười một tiếng liền không nói thêm gì nữa, cho hai cái nấu một bình trà sau đó, từ đi trở về phòng. Lương Xuyên ngồi trong nhà tảng trước trà nóng, cũng sợ nước trà uống nhiều rồi ban đêm mất ngủ. Ngày hôm nay mẹ đến ngất ngư một dính chân lập tức là có thể sẽ chuộc công. Nước trà ấm áp vào cổ họng sinh ang. Nhìn một bên gia luật trọng con nói, lần này thanh nguyên lại phải thả ngươi biết không? Gia luật trọng con nói, biết. Không phải hoa cái quá mức lao tử thuyền rồng à? Lương xuyên nhìn nhiều hắn một mắt, thằng nhóc này công tác tình báo làm được thật mẹ hắn thích hợp, mình muốn biết cái gì hắn thật vẫn đều biết. Cầm ly trà buông xuống, trầm rãi nói, đi điều tra một chút đều có những sòng bạc ngầm, xuống tiền đặt cược cũng bao lớn. Ta nghe nói cái này hơn sòng bạc tiền trang cũng mở hết bản, lần này chúng ta muốn hung hãn được lợi một khoản. Tiền này là muốn được lợi là có thể kiếm. Gia luật trọng quang mặc dù không tốt đánh cuộc nhưng là hắn cũng biết người ta mở sòng bạc sòng bạc người cũng chưa có làm mua bán lô vốn, không chừng còn để cho người đem tiền được lợi đi. Hắn muốn khuyên khuyên lương xuyên người một khi đi lên tốt đánh cuộc con đường này liền khó khăn quay đầu lại nữa, tay cờ bạc rất điên cuồng, tay cờ bạc đời người điên cuồng hơn. Hắn hiện ở trong tay đầu nắm mình các minh đệ ba mươi mấy mặn người giang buộc họ hàng cộng lại có chừng gần trăm miệng mặn người đâu, đây cũng không phải là một cái quang minh đại lộ. Gia luật trọng quang mặt lộ vẻ khó xử địa đạo chủ nhân ta có thể không đánh cuộc không sao. Lương xuyên nổi hắn một hơi nói đánh cuộc cái dám lao tử không đánh cuộc. Lão tử phải làm là một vốn bốn lời làm ăn. Lần này ngươi phải thật tốt để bụng, có thể hay không cho các huynh đệ lại mưu lần phúc lợi liền xem các ngươi tình báo thu thập đạt được chưa tới mức. Gia luật trọng quang chỉ học biết sát ngôn quan sát, nhưng mà còn không làm được cùng lương xuyên đồng tâm đồng lòng bước. Lương xuyên suy nghĩ gì hắn vẫn là không đoán ra, chỉ có thể hỏi chủ nhân vậy ý của ngươi là chúng ta cướp những thứ này xong bạc. Lương xuyên một cái tát hai liền đọc đến, hận hắn không tranh mắng hắn nói cướp lương ngươi xong bạc, ngươi nhớ ngươi không phải người trăn ngựa, chúng ta cũng không phải sơn tặc đường đạo, chúng ta là muốn làm đại sự, đoạt phong châu ổ trộm chỉ là ông trời đưa đến ta bên cạnh làm chúng ta cứu người làm việc thiện phúc báo chúng ta trước kia sẽ không đi cái hố cấp lửa gà sau này lại càng không sẽ. gia luật trọng quang muốn định hót quay chụp chân ngựa trên, lần này cũng không dám né tránh, kệ bên lương xuyên ruỗi cho một trận, có thể lương xuyên những thứ này tục nghe vào hắn một đại lao thô trong lỗ thay vậy so cái gì lời khen cũng xôi thay hả, câu câu đều là ấm áp buồng tim từ lời khen, mà không phải là như vậy bị dán lượn quanh vòng đại hư nói. lương xuyên lúc này mới nói tiếp, từ ngày mai dạy ngươi cho cha rõ có nhiều ít bản khẩu, mỗi cái bàn khẩu tỷ số bồi là nhiều ít, mỗi ngày đều phải nhớ rõ ràng, lại có bao nhiêu người đặt tiền cược, như nhau không thiếu đều phải nhớ rõ sở, nhớ những thứ này làm gì? Lương Xuyên cái mông rời một chút, trong ánh mắt tràn đầy kiên định nói, muốn đặt tiền cuộc. Gia luật cấp được nhảy cớ lên, đại nghị bất đạo chỉ cái này ra hai phản thai lỗ hai to kẻ gian, một mặt trùng trinh chỉ trích, chủ nhân một khắc trước ngươi còn thể thành khẩn nói xong rồi không đánh cổ sao, đây không phải là còn đánh cổ không. Trời ơi ngươi quang sẽ nói tốt tới muốn ta, chính ngươi chính là lượn quanh cung già, đều nói một ngày là ma cờ bạc cả đời đều là ma cờ bạc, đường này thật đi không được à. Ngươi chỉ ai đó. Lương Xuyên ánh mắt ngay tức thì nổi lên sát khí, chớp mắt nhìn gia luật nói, ngươi khinh suất đầu. Lần sau lại như thế không lớn không nhỏ ngươi xem ta đánh không chết ngươi. Cho lão tử ngồi xuống, ngươi nghe gió chính là mưa. Ngươi có đầu óc hay không? Vẫn là không có lốt hay. Ta nói không đánh cuộc ngươi nghe không hiểu sao? Gia luật trọng quang ngượng ngủ nói, vậy. Lương Xuyên nói, lần này chúng ta muốn đặt là tất thắng vậy chỉ thuyền dòng đội. Gia luật trọng quang nghe lời này một cái liền ngay tức thì hiểu, đầu óc kim quang một chút, cười lên nói, chủ nhân ngươi có tin tức nội tình. Tin tức nội tình không có, chỉ có thể dựa vào chúng ta lần này mình cố gắng, lần hành động này chúng ta muốn phá lệ coi trọng, dĩ nhiên độ khó cũng là cực lớn, các hạng điều kiện cũng đối chúng ta bất lợi nhưng là chúng ta muốn nên khó khăn lên sáng tạo điều kiện cầm hết thể bất lợi điều kiện cũng tiêu trừ hết sau đó chế tạo chúng ta có thể thắng lợi cơ hội gia luật trọng quang nghe hắn nói được như thế mơ hồ đều là nói nhảm chỉ là hỏi một câu chủ nhân ngươi dự định đặt vậy một đội thắng lương xuyên bật thốt lên đương nhiên là uy viễn lâu đội thắng ngươi lấy là ta ngày hôm nay ở trường trận bận rộn một ngày làm mưu đồ gì gia luật trọng quang nhìn lương xuyên ồ một tiếng ngâm hiểu hắn một mực lấy là chủ nhân bối cảnh là triều đình không phải triều đình bối cảnh đánh sơn tặc thời điểm có thể đơn giản như vậy điều động những cái kia bộ khoái không phải người của triều đình có thể tùy ý ra vào giáo trường Không phải người của triều đình có thể dù muốn hay không liền đặt ở ủy viện lâu đội kia cỏ gà đội sao? Lúc này gia luật trọng quang cảm giác mình nhìn người ánh mắt vẫn đủ chính xác, lời nghe không hiểu, ai để cho người ta muốn được quá nhiều, nhưng mà cái này xem, mình vẫn là có ánh mắt. Chương 440, tiệm mới khai trương, ngày thứ hai, lương xuyên như cũ đi giáo trường, gia luật trọng quang thì ở hàng thương nơi đó triệu tập tất cả người khuyết đan, trừ mấy cái trong chừng đảng hạng người còn có người thổ phiên lưu lại bên ngoài, những người khác thì cải trang lối ăn mặc bốn ra khỏi cửa thành, chạy về phía các nơi. Cảnh tượng này nếu là đặt ở minh triều đó là không có thể nhìn thấy. Minh triều Ngươi phải ra thành đi những thành phố khác hoặc trạm đất phương đầu tiên phải có lộ dẫn, không có liền được vào bản phòng. Tống triều ban đầu cũng có nghiêm khắc khu vực quản lý chế độ, trừ hòa thượng và công người, bọn họ có có giấy chứng nhận tu sĩ, có có công văn đi đi lại lại cũng không là vấn đề. Người bình thường đi chỗ khác trước phải đến quan phủ bên trong lấy được phê văn, bất quá theo xã hội kinh tế phồn linh, tay này tiếp theo chính là làm ăn trở ngại lớn nhất, dù sao xã hội an thận, quan phủ cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Những nhân mã này chia đội 5 chia đường mà đi, hai đội đi Phong Châu, một đội đi từ bếp Long Sơn, một đội đi phố Tây, một đội đi Tôn Lương Gia. Cái này ý đồ rất rõ ràng. Nam đám nhân mã theo thứ tự là hướng về phía nam cái thuyền rồng đội đi đây nếu là đặt ở Minh Triều còn không vào người ta cửa thôn đâu liền nhường cho bắt đứng lên vạn đưa quan phủ nhưng mà đây là Đại Tống triều nhất là Thanh nguyên chỗ này từ Nam chí Bắc nguyên hình muôn vẻ người tốt xấu lẫn lộn người ngoại lai hơn lấy chính là dân bản xứ ánh mắt liếc mắt một cái cũng điêu cười được lại xem lần thứ hai ba chi xuống thôn quê đội ngũ liền giả trang thành ba đội thương lữ khắp nơi hỏi thăm đường nhỏ tin tức nhỏ xem bọn họ loại người này một năm có thể tới vô số nhất là Long sơn cái này tới mua đồ xứ biển liền đi. Đều là cái này hỏi thăm vậy hỏi thăm, ngược lại là không hỏi thăm mới có quỷ đội năm người hỏi thăm không phải trên phương diện làm ăn chuyện, hỏi thăm là cái này thuyền dòng đội đội viên cái nhân tình tình hình. Gia luật hán chuyển đạt lương xuyên mà nói, giao phó được rất rõ ràng, những người này người nhà cái gì ra cho suối quậy chuyện có thể đào bao sâu liền đào bao sâu, càng tin đồn càng tốt. Bao gồm gia thế sở thích, người kinh nghiệm cuộc sống xã hội quan hệ, thậm chí liền một ít vi phạm tư trước chuyện khoa tình báo đội các đội viên xài chút ít tiền mua chuộc liền trong thôn một ít hai chiêu phong màn rả mắt, liền những thứ này truyền rồng đội viên ban đêm thẳng tới đi tiểu mấy lần bên ngoài vụn trộn quả phụ nhà chó xanh tử có mấy ổ thiếu người ta nhiều ít tiền đặt cuộc cũng rõ được rõ ràng. Ra luật trọng quang thì cải trang thành một cái đánh của côn, tra trộn vào thanh nguyên tất cả sòng bạc lớn, có tiền địa phương cái này đánh bạc nếp sống lại càng hưng thịnh, thanh nguyên trên mặt nội sòng bạc không mấy nhà, nhưng mà che giấu ở cái này, lầu xanh bến tàu còn có đường phố đường bọn bên trong sòng bạc đếm không hết. Hắn vào sòng bạc cũng không nói chuyện, chính là xem và nghe vừa nghe có người nói cái này thuyền rồng bàn khẩu chuyện liền xích tới hỏi thăm được rõ ràng cơ hội là mỗi ngày tới hỏi liền một lần cái này tỷ số đôi lưỡng lờ còn có đặt tiền cuộc số người tất cả đều lặng lẽ nhớ trong lòng tới mấy lần thiếu chút nữa cùng người nổi lên mâu thuẫn chính là sòng bạc bên trong xem chàng tử đạt thủ quang tới không đánh cuộc người trừ lao thiên còn có chính là quấy rối không đánh hắn đánh ai mặc dù bị không đánh lại ra luật trọng quang hay là đi đi còn chưa đánh cuộc tới tới lui lui đã mấy ngày vậy không có ở sòng bạc bên trong tạo thành phá hoại xem chàng tử mới không cùng hắn so đo cũng chỉ làm hắn là cái nhát gan phỉ loại đầu tháng năm muốn cũng chính là tiết đoan ngọ trước một ngày, lương tạo lại thật bảo đảm chất lượng đem loại mới thuyền dồng cho hao tổn dọn ra, lương xuyên cùng tư phương hành ở ụ tàu bên trong nhìn lại xem, trừ thân thuyền trên không có trên tất ra, tất cả yêu cầu cũng đạt tới lương xuyên tiêu chuẩn. liền lương xuyên muốn ngắn cầm mái chèo lương tạo vậy cùng nhau tạo đi ra, 20 mươi cầm không tới một em mở mái chèo, cái loại này mái chèo trừ lương xuyên mình thuyền thả vào dồn giang nhậm chức vì sao một chiếc thuyền cũng không dùng được, quá ngắn, trừ nằm ở trên thành thuyền hoa, liền mặt nước cũng với không tới, mà ngồi ở thuyền dồng bên trong cầm thân thể lệch một cái, không tới một thước mạn thuyền cao vừa vặn cùng mái chèo phối hợp được không chê vào đâu được cái loại này thuyền cũng chỉ thuyền rồng thi đấu dùng một chút, dụng ý khác một chút không có, thật không biết lãng phí như thế nhiều tài lực vật lực làm được một lần duy nhất đủ, ai sẽ đến mua? Lương Tạo trong đầu nghĩ khá tốt chỉ làm một lần, làm nhiều thuyền này ổ chỉ sợ được đóng cửa yên ổn. Lương Xuyên cho Lương Tạo cái nho nhỏ đề nghị, thuyền này đầu muốn điêu một cái đầu rồng, trên thuyền đuôi lại điêu một cái đuôi rồng, thân thuyền trên tất đầy vảy rồng, cái này không liền thật thành thuyền rồng liền sao? đến lúc đó bắt đầu tranh tài sau này, thuyền này tuyệt đối là rồng giang trên hấp dẫn người nhất điểm sáng. Cổ đại thiên tử được gọi là chân long thiên tử, nhưng là long cái đồ đẳng này cũng không phải tuyệt đối không thể dùng. Dân dân cũng có thể dùng, chỉ là chế kiểu không giống nhau thôi, không thể có năm nóng long, chỉ có thể có bốn chỉ mãng. Dân chúng chỉ nhận đúng cái loại này dài dạng uy nghiêm sinh vật là long, nhưng là là long là mãng bọn họ cũng không sẽ tích cực. Vạn nhất không có mắt khỏi bệnh chế, vậy thì chờ chém đầu đi đầu tháng 5 năm năm, tiết đoan ngọ, Phương Uyển bao hai đại chuỗi nấm hương đục tống nâng chiêu để mang về cho người nhà đầu tiên. Gạo nếp hương vị ngọt ngào nấu được vàng nóng mềm nát vụn, còn không được ăn trong miệng đâu vậy, mùi gạo thơm hòa lẫn lá trúc thanh nhang đập vào mặt thẳng tới, chính là những thứ này ngon miệng ăn vật đây mới là cái này thời đại mùi vị cùng thứ ba. Lương xuyên đọc một chút hồi tưởng một năm kia cùng nghệ. Nương thực không qua bụng, vậy một hơi nóng hổi cháo nhỏ, không có thêm bất kỳ điều sắp xếp cơm, đây mới là đích thực cảm giác thỏa mãn, đây mới là có máu có thịt cảm giác tồn tại. Phương Uyển cô gái này từ lúc có tình yêu dễ chịu, buộc phát chú trọng nổi lên mình bên ngoài, lúc đầu gương mặt thường xuyên bụi văng đầy người, hiện tại vậy thu thập, nhỏ châu sai vòng bái phục vậy đeo lên, trừ một đôi tay so lương xuyên còn xù xì, chỗ mã được chính là nhà bên cạnh bích ngọc khôn khéo dạng. Thấy ai còn cũng biết chủ động chào hỏi, sẽ không bưng vặn nặn, lương xuyên nhìn nàng, lại xem xem vậy trông chờ mòn mỏi chiêu đệ, suy nghĩ một chút được lúc nào hỏi một chút cha hắn hỏi một chút phương thiên định cấm chuyện vui này làm. Lương Xuyên Lệ rơi đầy mặt mình đời này còn không cho mình một chàng hôn lễ, liền muốn chủ hạch chiêu đệ hôn lễ, suy nghĩ một chút nghệ nương đi theo mình khổ cả đời, cùng chiêu đệ hôn sự làm nghệ nương sản xuất, trở về rồi hãy nói không đi qua mình vậy được cho nghệ nương bổ một cái náo nhiệt hôn lễ. Mặc dù đây là đời không có như vậy lễ phép, mình cao hứng là được, quản hắn người khác làm sao nhìn. Mùng 6, đoan ngọ vừa qua tựa như ngày hôm đó đầu là thêm 3 phần cây động, sáng ngời ở đỉnh đầu phơi được đầu người choáng váng, đầu đường cuối hẻm trên cây tiếng ve kêu này thay nhau vang lên, hắn sam trở thành đầu đường chủ yếu, mùa xuân rốt cuộc đã qua. Thiên vẫn là bôi đen thời điểm. Thẩm Ngọc Trinh triệu thẩm liền đến Trịnh Như Anh trong tiệm hỗ trợ chọn mua tất cả loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn Tam sinh quả phẩm trở lại trong tiệm đều chín nổ tốt. Trời mới vừa sáng một cái sẽ dùng hộp đựng thức ăn đựng. Trước bái nhà thổ địa công. Tiếp theo Trịnh Như Anh tự mình đến đến phố Tây quan đế miếu bên trong đi cầu phúc, Lương xuyên nói cửa này công là văn võ toàn tài bái trong tiệm mới có thể sinh tài. Trong thành tất cả lớn nhỏ thành hoàng đất đai còn có Long Vương miếu thanh toán một lần. Năm cái tiết khí chia nhau đi dập đầu khấn cầu. Nếu không không đủ nhân viên. Hiện tại tất cả người cũng đều là lấy hội sở là nhà. Không có lục đục với nhau không có lẫn nhau tháo đài hổ kính lẫn nhau yêu. Nơi này có tốt nhất chủ nhân tiểu thư có thể che gió ngăn cản mưa có sạch sẽ thức ăn có thể sức lực ăn, chính là trong nhà mình liền không có cái này cũng có phúc qua cuộc sống như thế. Tế bái cũng cho tới khi nào xong thôi đã gần kề gần chưa lúc đó, tất cả người tụ tập ở thiên thượng nhân ra cửa, cửa doanh trên treo hai khối đỏ thất bại, tiệm khai trương ngày vui, lương xuyên mời tới hoàng một đại sư trước cửa bày một bàn tế phẩm làm một tràng pháp sự, lộ vẻ được phá lệ long trọng. Bằng hữu những thứ này thanh đường hai vị nghĩa vinh đệ tần kinh ý chỉ thiềm không biết nơi nào mời một đội kèn sona đội chiêng trống vang trời đùa giỡn, bốn bên cạnh còn có khách qua đường nghe thổi đánh chen chúc tới tất chiếu thăng một nhà phương thiên định một nhà lỗ lương một nhà còn có cao thuần vợ chồng tư phương hành lương tạo lăng hổ toàn nhận được lương xuyên thiệp, tề tụ đến cửa trừ tư phương hành để cho giới quyền cầm một đầu vàng đánh 5 cân nặng heo vàng đưa tới như thế hào sức ra tay kinh được mấy cái cô nương miệng cũng tròn òa tiếng liền liền những người khác hoặc là đồ cổ hoặc là nhỏ chơi thiếu chút nữa cũng là sống nống mà vịt, vốn cho là tư phương hành cái này không hiện thân đại lao đưa heo vàng đủ kích thích con mắt ai ngờ tôn hậu tài tới một cái cảng kinh bạo con mắt tôn hậu phát gáp chụp ra sân đám người biết hắn là tôn gia đích trực tử tôn gia gia tài bạc triệu sau này không chừng không biết rơi trên đầu người nào Từ xưa có tiền chính là bữa tiệc đám người củang nhiệt theo đuổi đối tượng, có tiền lương chính là cưng gián, chính là cao thuần còn có tần kinh ý chỉ thêm vậy hướng tôn hậu pháp hành bái. Tôn hậu pháp để cho người mang một cái một mâm, phía trên bày một cái hoàng kim chế tụ bà buồn. Chậu kia cùng một khuôn mặt nhỏ nhắn chậu tựa như kim quang sáng rỡ, Lương Xuyên đứng ở một bên nhìn thẳng nhóc này, nước miếng đều phải chạy đến chậu kia bên trong đi. Tôn gia chính là Tôn gia, cho dù là cái này còn không có danh phận thứ con trai trưởng ra tay một cái liền tư phương hành cũng so không bằng. Giờ Lệnh đã đến, đại tiểu thư quyết biến đi. Lương Xuyên ngược lại rống cái tiểu nhị lối án mà toàn bộ hội sở cơ hội là hắn một vai làm đến nơi này thu hoạch thời khắc hắn toàn trường liền hắn cười được vui mừng nhất bị chính như anh cái này đường đường một cái đại tiểu thư cái loại này xuất đầu lộ diện chuyện vốn không quá hào quang làm sao thế nào hắn không thích đỏ trang yêu võ trang liền yêu ở nơi này buồn bán cắt lò chẳng kiếm cái đổ mặt nàng đúng mực nhìn cái này một trông lớn tất cả đều là xông lên lương xuyên mặt mũi tới tất cả giới nhân sĩ trong lòng là cảm khái muôn vạn cái này lương xuyên một cái trong hốc núi bay ra ngoài phượng hoàng đến chỗ nào đều có thể kéo một nhóm người trước là nói một chàng thuận lợi nói cũng cảm ơn các vị ngày hôm nay đến sân chúc mừng. Trịnh Nhu Anh miệng mồm lanh lợi nói được đám người ủng hộ liền liền đang lúc mọi người nhìn soi mói. Trịnh Nhu Anh nhẹ nhàng kéo một cái dây đỏ vải đỏ lên tiếng đáp lại rơi xuống. Thiên thượng nhân gian bốn cái chữ to màu vàng ngay ngắn có lực. Mọi người thấy trong miệng vậy động. Thiên thượng nhân gian. Tiệm này tên có chút ý tứ, ý cảnh vậy rất đẹp. Thiên thượng nhân gian. Lại là đối Trịnh Nhu Anh liền liền khen. Cũng chỉ Lương Xuyên biết cái này bốn chữ to trước kia là làm cái gì. Nói ra không biết biết hay không Trịnh Nhu Anh đánh. Bên cạnh còn có một khối nhỏ vải. Trịnh Nhu vậy bóc xuống. Đám người vừa thấy nữa ngẩn. Người đàn ông mới bảo. Lương Xuyên nhìn chỉ chỉ cho, cho đám người, cười nói: "Tiệm này ngày hôm nay phá một lần, ví dụ chúng ta vào tiệm uống rượu, sau này mọi người nhà ra quyên có thể tới, chúng ta những thứ này tháo các lao già coi như không cơ hội vào, mau mau mau." Tiệm này càng không để cho đám người vào, mọi người càng hiếm bên trong kết quả có bí mật gì, Thiên Hạ vẫn còn có mở tiệm làm ăn không làm người đàn ông buôn bán, tiệm này không ra 3 tháng chỉ định sập tiệm. Lương Xuyên ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức tràn vào Thiên Thượng Nhân Gian, nhìn cái này cờ bay phất phới tươi đẹp sửa sang phong cách, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Chương 441: Liêu Thị bảo kiện. Trên tiệc rượu rượu ngược lại là uống được không nhiều. Trường hợp này cũng không phải cung rượu thời điểm, chỉ là tôn kính một vòng lẫn nhau đòi một tiền thưởng vui mừng. Bọn họ cũng biết hôm nay chính là đám người đồng thời trên vậy cầm lương xuyên một người bế tắc, tất chiếu thăng ngủ ở ngõ hẻm đối diện. Thiên thượng nhân gian bắt đầu ra ra vào vào sửa sang bắt đầu liền tò mò bên trong công dụng, bên trong tới lại là nhìn hoa cả mắt. Thiên thượng cung khuyết có thể vậy chính là cái này dáng vẻ đi. Lương xuyên trí tưởng tượng sao như thế cường hãn, một cái người đàn ông làm sao liền đối với đàn bà nhà con đường tinh như vậy thong. Trên trời cảnh nhân gian khó khăn được mấy lần vãn ả, cũng chỉ ở trong sách cái gì trên giường nguyện cam tuyển cung đại minh cung mới có như thế lộng lẫy Người đàn ông miễn vào phòng đoán cũng chính là con gái nhà vui đùa địa phương. Người đàn ông hỏi nhiều trên mặt vậy không vinh dự. Đám người cứ thế nín khẩu khí này không có hỏi thẳng đến bữa này khai trương rượu kết thúc. Vừa kết thúc đám người rối rít rời đi. Liên cao thuần thê tử Lưu thị lưu lại. Cái này Lưu thị có thể coi như là cùng Trịnh nhược Anh đồng thời lâu quá chiến hào quá mệnh giao tình. Ngày đó hai người cùng hai con chim cút tựa như vui ở vĩnh xương khách sạn trồng cỏ tự bên trong. Sau đó người của cao gia đem nàng cứu đi. Trịnh nhược Anh vậy không bữa được cho hai cái lôi kéo một hồi, lây nốc còn mong đợi lương xuyên trở về. Trịnh Nữ Anh nhìn một cái Lưu thị hai phụ nữ nước mắt liền rào rào rào rào ở chảy xuống một hơi tỉ tỉ một hơi muội một đều, cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình hai cái người một lời ta một lời vừa nói hôm đó kinh tâm động phách, vừa nói vừa nói Lưu thị Liền đã hỏi tới Trịnh Nhược anh hôn sự, lại chịu đựng đi xuống vàng hoa cô nương thì phải biến thành hoa cúc vàng món cô nương, lúc đầu trời sinh đoan trang cũng không thể không quý trọng cái này thật tốt thanh xuân, hắn biết thành này bên. Trong tất cả nhà các hộ thái thái, muốn cái gì dạng kéo kéo một cái cũng có thể cho tướng xem một tí. Trịnh Nhược anh sợ nhất chính là cái này đề tài, vội vàng vừa chuyển kéo Lưu thị Liễn hướng trên lầu chạy. Lưu thị ra rất sù sì ảm đạm, thân hình còn không phải là rất thon thả. Đường Phong tốt nợ nàng có thể đến tống chiều cái này, gió bắc đổi nam điên, không tốt nợ nàng tốt gầy nhỏ, không thích ngực lớn yêu ngực nhỏ, đây đều là người có ăn học chỉnh tới yêu con đũm, người nông gia chỉ thích sữa cái mông to lớn, dễ sinh đẻ, mà Lưu thị vừa vận chính là như vậy. Tỷ tỷ chúng ta người phụ nữ thì phải mình thương không hết, ngươi xem ngươi cái này ra đây là miễn cưỡng muốn đem cao đại nhân đi những cái kia lẳng lơ bên người đợi nhà, tỷ tỷ ta tiệm này mở mới vừa trường cũng không có quý khách, ngươi sẽ tới làm ta cái đầu tiên quý khách, bảo đảm cầm ngươi thu thập được nước non nước non, tay ngươi bóc bóc ta mặt mũi này. Lúc đầu đi theo lương xuyên khắp nơi buồn ba mặt phơi nắng được cùng ngươi xong hết rồi, nhìn một chút, ta cái này để cho mấy người cắt. Nàng nha đầu hầu hạ một tháng lại cùng trước kia. Lưu thị vốn là hâm mộ Trịnh Nhược quanh băng cơ trắng như tuyết, trong lòng oán thán trước mình không ông trời chiếu cố sinh được như thế to tiện cao thuần nhìn nàng gặp một lần tháng một lần, cái này cũng thành nàng tự ti tâm bệnh, thật vào tay vướt ve Trịnh Nhược quanh ngực gò má, hỏi, thật có thể xem ngươi như nhau. Trịnh Nhược quanh nhìn nàng khát vọng ánh mắt, trong đầu nghĩ vừa vặn cần một người đánh vang danh tiếng, nếu là lúc đầu liền đẹp liền trắng vậy còn không lộ ra hiệu quả. Vừa vặn cần một cái da sủ xì sắc mặt biến thành màu đen tới làm thí nghiệm, thật chuyển bạc trắng đây chính là sóng bằng hiệu. Hai người giả bộ chối từ lên lầu 2, lầu 2 bảy phòng tám vỏng, bên trái một bức tường bên phải một đạo bình phong núi trọng thủy lực quanh, Lập Xuân ở phía trước bên dẫn, Cốc Mưa chuẩn bị xong thùng nước tắm, sau đó cho Lưu Thị tới trước một cái mát xa chân, tiếp theo lại tắm một lần tắm rửa, trước lau một lần giao chỉ ngọc, cơ tán, cái này giao chỉ cái gì buộc hù dọa được Lưu Thị sửng sốt một chút. Nàng trước đây xuất thân cũng không tốt, tiêu chuẩn người nông gia xuất thân, khi còn bé còn làm qua không ít làm ruộng, hack liền gương mặt làm sao liền vậy trắng không trở lại sau đó cao thuần cao kiển hai huynh đệ phát tích liền lẫn nhau dịu dắt qua liền dễ chịu ngày, bất quá nàng vậy không làm thế nào ngày tốt, cao lão đầu đi theo hồ châu cao thuần còn đuổi cô vợ này đi tí hầu công công, có thể nói là cả đời số vất vả. cốc mưa đi lên cho lưu thị dựa chân, tẩy chân này còn không so nhà nữ tỳ hầu hạ, đặc biệt nắm về vị, lực độ đầu tiên là từ lớn đến nhỏ, lưu thị nếu là xúc chân liền hạ xuống lực độ, cốc mưa người qua hướng nội, đụng phải cái loại này đại nương tử khẩn trương phải nói nói cũng không lanh lẹ, hoàn hảo là dựa chân, vậy không một cái người có thân phận muốn cùng một cái dựa chân người đi phí miệng lưỡi. Khẩn trương nhất chính là xoa lưng, Lưu thị làm người quá truyền thống quá nội liễm, Thanh Minh muốn nàng cởi quần áo thời điểm nàng còn lấy là phải làm gì sống tạm chuyện, vừa vội vừa tức, cái này vạn một truyền ra ngoài nàng sẽ làm pháp làm người, chính như canh canh giữ ở bên cạnh được rồi ngà quên mới đem nàng nhấn xuống tới, dầu quế hoa đẩy một cái, chưa nói xong thật là rất thoải mái. Nàng sống nửa đời vậy không dám nghĩ tới cái loại này tiêu giao pháp, trong nhà có nữ tỷ nhưng mà cũng không tốt ở nhà làm cái loại này tính toán, các nữ tỷ cũng sẽ không. Thanh Minh từ làm lâu, thấy nhiều người miệng cũng chỉ bừng ra, học lương xuyên dạy bọn họ rằng nói, phu nhân ngài phải bưng lòng như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn bắp thịt một mực băng chứ sẽ hế ẩm sưng buông lỏng một chút lương xuyên đã dạy các nàng nói chuyện phiếm cũng là một loại bản lãnh phải học biết xem dưới người món có người thích nghe tân búc nói có người thích kéo chuyện nhà gặp lên cái gì người không thể lão nói một khách sáo nói về nghe không chúng liền còn sẽ đắc tội người mấy người học được học nửa thùng nước gà mỡ lắc liền thanh minh một người lính ngộ. lưu thị trước mặt bưng không buông ra phía sau là hoàn toàn buông ra hưởng thụ ai u ai nha thoải mái được hô hào lên lưu thị nói đợi này cũng hoa tan ít bướm trước kia làm cô nương thời điểm không có phúc sắp già liền mới nhớ tới cho cái này lão bị nang vậy thoải mái một tí Chính như anh ở một bên phụng bồi nói chuyện hiếm, nói, sau này ta cái này thiên thượng nhân gian cửa vĩnh viễn là tỷ tỷ ngài rộng mở trước, không vui sẽ tới ta nơi này, muội muội cùng ngươi nói chuyện một chút. Hai người lúc đầu không phải một vòng, tuổi tác không đối cuộc sống cảnh ngộ cũng không cùng. Sau đó bởi vì một lần bất ngờ uy hiếp chuyện kiện cùng đi tới, đây có thể so cái khác duyên phận cũng tới được chân quý. Xoa bóp hoàn lại tắm một lần tắm rửa, lần này lau thần tiên ngọc nữ phấn. Còn thật đừng nói chỉ cái này hai thông tắm rửa xoa hoàn, nàng trên mình dọn dẹp băng tuyết thoải mái non, lúc đầu cứ có một loại dầu mỡ cảm giác, lau chùi hoàn trên mình nứt động, cảm giác thân thể cũng đang sáng lên. Lưu Thị bỏ cáo tròn ngồi ở cái ghế, kinh cung đi trên mặt nàng lao quá thật hồng ngọc cao, đây là cuối cùng một đạo thứ tự làm việc, giấy thai cũng không hái, Lưu Thị nhìn vậy kim châm dài muốn phọt vào thai hoa tử bên trong liền sợ. Mặt nạ dưỡng da muốn đắp một đoạn thời gian, hai người liền ngồi chung có một câu không một câu trở trò chuyện, Lưu Thị nói, ngươi chỗ này tốt, lại là nạn lại là xoa làm được ta thật là nhanh sống, không còn sớm chút mở, tỷ tỷ vội tới ngươi nâng cổ động. Chính được anh nói, điểm này tử cũng không phải là ta nghĩ tới, đều là vậy lương xuyên, người này ý đồ xấu nhiều, so chúng ta người phụ nữ chả rõ ràng người phụ nữ Ngươi nói những thứ này đạo đạo chúng ta người phụ nữ có mấy cái biết? Ta lúc đầu cũng không tin, từ mình thử một tí. Khoan hãy nói ta một dội danh liền để cho mấy người các nàng cho ta tới một bộ. Cái này ra là càng ngày càng trắng. Lưu thị nghe khá để ý bên ngoài, nói, cái này Tam Lang có dụng có mưu ta công công là hắn cứu, liền Tư Phương hành vậy hắn vậy ra không thiếu chủ ý, đại bá ta ca càng đối với hắn coi trọng có thừa. Ai nha, ra rồi thân thể này là càng ngày càng tệ. Trình Như Vinh nói, tỷ tỷ ngươi nơi nào không thoải mái? Lưu thị nói, đây không phải là kinh nguyệt lúc tới có lúc đau được hoàng, tay chân băng hàn thân thể run lẩy bẩy trước kia làm cô nương lúc vậy không thật xấu này sau đó cho cao già sinh em bé sau này không điều chỉnh tốt rơi xuống gốc bệnh bệnh một phạm đứng lên một tháng cũng không có biện pháp thoải mái Trịnh như anh vừa nghe lập tức phân phó lập xuân đi bạ tiệm đi lấy một ít đường đỏ tới Bạ tiệm mở hơn nửa năm chính là chiều con nuôi đường làm ăn một đơn cũng không có làm thành Trịnh như anh suy nghĩ người tốt làm tới cùng lương xuyên từng nói cái này đường đỏ triệu đường gừng nấu quế viên nước đối với đàn bà là trí bảo sao không để cho nàng đi dùng một chút lập xuân tới lui như gió cầm một khối lụa túi một hũ sứ men xanh đựng một cân đường đỏ cái này bao bì còn rất tinh xảo chính như anh nói tỷ tỷ đây là đường đỏ Ngươi lần sau thì sao bệnh tái phạm thời điểm cầm chút quế viên thêm chút gừng phiến nấu một chút, ta trước kia cũng uống qua, so kim đan còn hữu dụng. Lưu thị buông tim tử ấm áp hồ hồ, nàng cả đời này trừ mình cha mẹ gả vào cao gia sau này không lo ăn uống nhưng là liền không có một cái thể đã người tới có thể người mình tiếp mình tim, chính được anh như thiên tiên vậy cô nương, mình đi nàng bên người một chạm đều cảm giác không tương xứng, nàng ngược lại là đối mình tỉ mỉ chú đáo. Chính dược ban cũng là nghe Lương Xuyên nói qua cái này, Lưu Thị một chút chút, người phụ nữ nhất là đồng tình người phụ nữ, cả đời không gặp được một vị thể đã phu quân chính là ngày ngày bệnh chân hải vị hầu hạ có thể ăn xảy ra cái gì tốt vị, còn không bằng Lương Xuyên cùng nghệ nương người ta ban đầu mưa gió cùng thuyền ăn chấu nuốt món tới được chân thực. Cao thuần không hậu Lưu Thị thật sớm đi trở về, Lưu Thị làm xong một bộ mát xa gọi tới Tiểu Tỷ, Tiểu Tỷ bưng một cái cập táp, bên trong để không thiếu tế nhuyễn. Chính dược ban ánh mắt xem lớn, cùng Lưu Thị phạp cấp, nói: "Tỷ tỷ ngươi đây là làm gì?" Lưu thị biết nàng trong tiệm có lương xuyên một nửa sản nghiệp, nàng cùng Trịnh Nương Anh ngược lại là sẽ không khách khí, nhưng mà lúc tới là mang theo cao thuần ý tứ, ban đầu cao kiền vậy phân phó, cấp cho lương xuyên cầm lễ đưa đi. Cái này vừa vặn biết thời biết thế, cầm muốn đưa tiền đưa cho Trịnh Nương Anh, bọn họ phải thế nào làm theo là chuyện của bọn họ. Dù sao đại bá ca giao phó làm đúng hạn liền là được. Lưu thị bản chứa gương mà nói, tỷ tỷ biết ngươi là cái làm ăn tình, mở cửa làm là làm ăn không là làm ân huệ, muốn là mỗi người cùng ngươi cảm tình tốt như vậy, ngươi cũng để cho mấy cái cô nương làm không công, quan đi nơi khác nước không có vào sổ, ngươi có thể nuôi bọn họ nuôi đến khi nào. Tỷ tỷ ta không phải làm ăn liêu nhưng mà cái này đạo lý làm người cũng sốc lên được thành. Ngươi nếu là không thu số tiền này lần sau ta không tới. Nói đi tỷ tỷ cũng không dám ăn thịt người miệng ngắn. Nói xong còn được một bụng oán khí liếc trịnh nhược quanh một mắt. Trịnh nhược quanh nghe hưởng thụ, hướng về phía lập xuân nói, lập xuân ngươi đi tính một chút, ta cùng tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa một lát. Cái này sẽ thân thể nên mệt mỏi, chờ lát lại nấu chút tật lê cho lưu Thị uống. Trở về xe ngựa đi được vô cùng chậm, lưu thị còn ở dư vị cái này xoa bóp thoải mái sức lực, hướng về phía tiểu đối thong thả nói liền một câu, nhỏ quế mới vừa tính bao nhiêu tiền. Nhỏ quế ở ngoài xe trả lời. Trong tiệm 16 sâu, bỏ số lẻ, cộng thêm vậy đường đỏ 20 sâu tổng cộng chỉ 30 quan tiền. Nhiều ít. Lưu thị thiếu chút nữa theo xe trên nhảy xuống, nàng muốn cho là cho cái ba lượng quan tiền tối đa, không nghĩ tới đưa một cái nửa cái dương tiền cũng để cho đi ra ngoài, đại bá ca dặn dò, 2 ngàn sâu bạc đều phải tốn đi ra ngoài, liền cái này hoa pháp, chỉ sợ không cần mấy ngày thì xong rồi. Chương 442, man tiên quá hải. Chính dược anh nhìn vào sổ 30 sâu vô cùng vui vẻ, tại chỗ thì cho năm cái cô nương mỗi người một quan tiền làm là khen thưởng, Lập Xuân cầm cô nương gọi vào một chỗ. Từng nghĩ lúc đó bản thân một người mới bán liền để không được một con bỏ tiền. Hiện tại mở cửa đơn thứ nhất đã phát tài một con tiền. Trên mặt mỗi người cũng mau vui ra hoa, liền liền tiên ân và tạ. Nàng muốn đi tìm Lương Xuyên khoe khoang, khoang khoang, nhưng mà Lương Xuyên tới nàng một đầu nước lạnh, nói cái này làm ăn tám thành còn là hướng về phía hắn mặt mũi tới, nhìn cầm nàng có thể. Một ngày kia người ta nghe ngõ hẻm rượu nhang mình đã tìm tới cửa, đó mới là thật lên đường. Chính như anh nhíu môi, tuy là lửa nóng sức mạnh bị Lương Xuyên vô tình tới tắt, vẫn là cao hứng đi. Nàng suy nghĩ ngày hôm nay nơi nào có cái gì vẫn chưa tới vị, trở về thật tốt cải tiến cải tiến, thu nhiều như vậy quà. Đúng rồi còn có đầu kia hoàng kim heo còn có hoàng kim chế tạo tụ bà buồn lập xuân còn khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm rất sợ ở phía dưới mí mắt thất lạc ngày hôm nay mới vừa biểu hiện vừa ra cũng không thể lập tức cho đại tiểu thư thọ cái dỏ tuyết vừa tán lương xuyên vậy đi theo giải tán cái này ví dụ đối đám người phá một lần đối hắn lương xuyên mà nói cũng là chỉ lần này một lần sau này sẽ là hắn cái này nhị trưởng quỹ vậy không tiện trở lại vạn vừa nhìn thấy liền không thể nhìn không nên nhìn nhưng mà đập bảng hiệu gia luật chọn quang tây nhóm kế tiếp nhân viên tình báo bốn phía điều động mấy ngày qua tất cả loại ly kỳ cổ quái tình báo cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến lương xuyên trong tay Lương xuyên ban ngày đi giáo trường huấn luyện một đám thủ nhân, buổi tối để cho gia luật trọng quang đến mình trong tiệm báo cáo công tác. Giữ gia luật trọng quang nói, mai sơn đội là một đám nông dân, ngày thường hạ hết đất chính là huấn luyện hoa thuyền rồng, đây chính là người người thân thể khỏe gấp bội cường tráng anh nông dân tử, vì vậy mới bạc triệu tiền thưởng, liều mạng lên tới có một cổ tử quyết đoán. Nô gia một đội kia đều là trên nước hảo thủ, ngày thường người người bướng bình bất thuận, nô gia tham ăn tham muốn cung, huấn luyện chính là toàn thân cân đối phối hợp qua kém, người chính độ ngược lại là thật cao, nhất không tốt họ tham chính là bổ ra một đội này côn luân nô lệ da đen, ngôn ngữ lại không thông kêu cùng giống như con khỉ rẽ lên. Thân thể đúng là động, trừ ăn ra cái gì cũng sẽ không, lên đường phố hai mắt sờ một cái mũ, trừ quán cơm tiệm rượu kia cũng sẽ không đi. Lương Xuyên nghe đến chỗ này, đặc biệt châm chọc nói, những người này cũng đã biết ăn, cùng ra súc tựa như, nếu không còn chỉ nhìn bọn hắn thi trạng nguyên à. Gia luật trọng quang tiếp tục hồi nói, mấy cái dưới đất hắc thị bản khẩu hơi có biến hóa, nô gia tỷ số bội thấp nhất nhất quan hy vọng lớn nhất, nhưng là bổ gia cũng không rơi người sau gắt gao cắn, hai đội đều là tương đối coi trọng, tôn gia không làm sao huấn luyện, các đội viên vậy không xuất sắc, đám người liền không thế nào coi được. Cái gọi là ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, Uy Viễn Lâu những con này cưỡi lão ra từ đội đám người nhất trí lạ thường cảm thấy chỉ là đã tới cái trận tới có vui, ra cái trận đổi một tí coi như báo cáo kết quả, tỷ số bội rất ổn định, vẫn là cao nhất. Lương Xuyên muốn chính là hiệu quả này, Hai Long dặn dò ra luật nhìn chăm chú tốt những thứ này tỷ số bội, chập chân lớn nhất định phải kịp thời báo cáo, tất cả loại tình báo tiếp tục thu thập, phải khiêm tốn giữ binh không núp nhích ngàn vạn khỏi phải nói trước chế tạo mâu thuần bại lộ mình thân phận. Tư phương hành cái này mấy ngày tâm tình thật tốt, cho chút rượu thịt để cho những tù phạm này cửa ăn, bọn họ huấn luyện được so thủ hạ mình binh còn tới được chuyên cần hắn thấy lương xuyên liền cùng lương xuyên báo oán một lần, muốn là có thể chọn hắn thật muốn cầm thủ hạ mình những thứ này, binh người sành đời ném vào vinh viễn lâu đại ngục bên trong đi ngồi xuống ban phòng, sau đó để cho những tù phạm này cho mình bán mạng, người chính là vĩnh viễn không biết đủ, đến khi lúc mất đi mới biết cái gì là tốt. các tù phạm chịu được lực khí, mới ra ngục vậy sẽ người người xem trong địa ngục kéo ra ngoài quỷ chết đói gầy gò gầy gò, nuôi mấy ngày thân thể người người đều trở về, nếu không nói cổ nhân thân thể trắng, vén tay háo lên đều là đường cong, vương mắt thịt nhìn liền để cho người thấy thèm, khá tốt lương xuyên mình không thể so với người khác kém, nếu không hắn cũng muốn vào giáo trường ném tạ đã chạy vòng. Lương Tạo Vũ tàu bên trong một cái ổ cái hố cầm nước để vào, thuyền hay là dùng ổ đồn cố định, bất quá người lên thuyền là có thể huấn luyện dùng tường, thuyền ở ổ trong hố sẽ không động, nhưng là có thể về nước. Lương Xuyên học mấy ngày đánh trống, xuống chút khí lực, lôi đứng lên khí thế đã đi ra rồi, hai cái cánh tay bỏ rơi lôi muốn gấp liền khẩn cấp chậm cũng chậm, liền chiến trường chống trận phương pháp vậy học biết, hắn khí lực sức chịu đựng so với người thường sở trường, người khác chống một trận liền hai cánh tay tê dại, hắn chống nửa ngày liền buốc lên điểm mồ hôi, tay không chua cánh tay không đầy, còn có thể lúc cười nói chỉ điểm Giang Sơn. Loại mới thuyền rồng núi thuyền giữ lại một cái chống vị. Lương Xuyên để cho người cầm trống rời đến mũi thuyền trống trong hố, mình đứng ở mũi thuyền đánh trống. Trên thuyền đội viên chỉ cho phép có mười tám người, có thể không có cấm chỉ những người khác lại lên thuyền. Những đội khác Lương Xuyên nghe ngóng cái khác tất cả đội cũng không có ti tay trống, bởi vì bọn họ không ý thức được cái này mang tấu đối các đội viên tầm quan trọng. Không có ti tay trống càng không thể nào để cho những người khác lên thuyền, bởi vì trên thuyền hơn một người thì phải bao gần 200 cân sức nặng. Đừng xem cái này nặng không nhiều lắm, nhưng mà đội viên rõ ràng có thể cảm thấy vậy nước cố hết sức không thiếu, liền em một người có thể liền trở thành thắng bại máu chót tất cả mọi người đều ngồi lên thuyền rồng, lương xuyên đứng ở đầu thuyền ham hở nói, các ngươi luyện như thế ít ngày ta nhìn ra được các ngươi rất để tâm, cái này cách thi đấu còn có 10 ngày không tới ngày giờ, mấy ngày nay lại thêm một cái sức lực, thắng được thi đấu ban đầu cùng các người ước định lao tử tuyệt không nỡ lời. mọi người thấy lương xuyên trong ánh mắt tràn đầy khao khát, lương xuyên cam kết cho bọn họ rượu thịt vốn cho là là lắc lư bọn họ, lại từng cái thực hiện, mấy ngày qua thân thể là mệt mỏi một chút, nhưng mà ăn được cũng tốt à, thỉnh thoảng bị đánh mắng đôi câu dẫn được đại đầu binh cười vui vẻ cười to bọn họ cũng cảm thấy thật có ý tứ, bởi vì bọn họ không bị làm người thật lâu. Cái loại này cảm giác tồn tại để cho bọn họ lại kêu gọi liền đối cuộc sống khát vọng, bọn họ phần lớn lưng đeo không có. Chứng cớ tội danh, ở trên cao đảm nhiệm chi châu trong tay áp giải chậm chạp không thầm, mỗi cái người cũng mong đợi lần này cơ hội bọn họ có thể biểu hiện tốt một chút, sớm ngày thoát khỏi bể khổ. Các thuyền công lúc trước bận làm việc đã mấy ngày, cũng mong đợi có thể xem xem mình thuyền rồng xuống nước chiến tích như thế nào, gặp các đội viên lên thuyền, liền trống cũng mang lên thuyền, bọn họ toàn cũng để tay xuống ở giữa sống, vây quanh. Lương xuyên trên tay nắm hai cây trống truy thật cao giờ. Ánh mắt quét một lần trên thuyền đám người, tại tất cả người ánh mắt mong đợi bên trong chậm rãi nói: Đây là lần đầu tiên chúng ta ở trên thuyền luyện tập vẩy nước, thuyền này lương sư phụ bọn họ tốn không ít tinh lực chế tạo, ai dám lười biếng ta liền làm thì hay. Chống truy nặng nề rơi xuống, một tiếng nổ, sau đó lại là tiếng thứ hai, cách nhau hơi dài, đây là bắt trước thuyền rồng vừa mới nổi lên bước. Các đội viên theo tiếng chống một chống dạch một cái, mái chèo quá ngắn từ mặt nước vạch qua, đám người dùng một chút sức lực, liền thật thấp từ trong lồng ngực đẻ ra một đạo hất vang, đều nhịp, cùng tiếng chống đan vào một chỗ phá lệ làm người ta phân chấn. Lương xuyên chậm nhịp chống gõ một hồi, dần dần tăng nhanh tiết tấu, do lúc đầu đông đông, đông biến thành dần dần biến thành đông đông đông, đến sau cùng cốc cốc cốc, tần số vô cùng là rồn rập. Liên các thuyền công cũng bị cái này hùng dung tiếng trông lấy, đi theo hống kêu lên, có vung cánh tay hô to, có theo chống gầm nhẹ, tất cả mọi người tâm trạng đều bị điều đến điểm trí cao. Các đội viên vô cùng hết tất cả lực lượng ở ổ trong hố hoa động truyền rồng, truyền rồng nhưng là động một cái không núp đích, ổ trong hố nước bị mái trèo múc động thật giống như lưu động vậy, một ổ cái hố nước háy được đục không chịu nổi. Một trận chống đã đánh gần ba nén nhanh thời gian. Vậy thi đấu đỉnh hơn cũng chỉ một nén nhang thời gian liền có thể kiên trì đến thi đấu chung kết, Lương Xuyên vì huấn luyện đội viên sức chịu đựng, đem thời gian kéo dài đến liền 3 lần đến khi ổ trong hố nước chạy phun trào cuối cùng ngừng lại, tất cả mọi người đều mệt là tựa như ngồi ở trên thuyền thờ mạnh, Lương Xuyên vô cùng hài lòng hiệu quả này, rất hiển nhiên một đội này người cộng thêm chiếc này thuyền rồng, khổ luyện cùng chuyên tâm. Đấu kế cũng không có buồn phí, lần này chiến thắng cơ hội lại lớn mấy phần. Mặc dù không có đến trên sông thực chiến, bất quá những người này không thiếu trước kia đều là trên sông người ta xuất thần, chỉ cần cuối cùng 2 3 ngày để cho bọn họ lại thích ứng một tí, hẳn thì không có vấn đề. Cuối cùng mấy ngày cũng không sợ thuyền này bị người khác học được, bởi vì bọn họ không có biện pháp ở hai ba bên trong tái tạo ra như thế một chiếc giống nhau như lúc thuyền tới. Tư Phương Hành vui không thể thêu vỗ Lương xuyên đầu vai nói, "Lão đệ à, lần này ca ca nhưng mà thật kiến thức rộng, một đám người hỗ hợp để cho ngươi chăm sóc huấn luyện một tí cũng có thể chim sẻ đối phương hoàng. những người này nếu là để cho ngươi dẫn đội, sớm muộn cũng là hộ lãnh sư, chỉ sợ Yến Vân 18 châu cũng có thể thu phục." Lương Xuyên nói, "Lão Phương ngươi hiện tại nhanh đi cho những người này đặt một bộ quần áo, đến lúc đó chúng ta phục trang muốn thống nhất, phía trên có thể theo chúng ta uy viện lâu dấu hiệu." Tư Phương Hành ngược lại là không nghĩ tới một điểm này, nhưng là trong lòng mười phần đồng ý, nếu là người người ăn mặc phá y nát vụn áo lót đi hoa thuyền rồng vẫn là để cho người cười đến rụng răng chết uy viễn lâu uy phong. Làm mấy bộ, làm 40 bộ, còn có 40 phó mặt nạ. Tư Phương Hành sửng sốt một tí, 40 bộ? Không phải mới 20 người sao? Lương Xuyên giải thích, ngươi những tù phạm này nếu là để cho người nhận ra có thể làm thế nào? Chỉ sợ Triệu đại nhân vậy ngươi cũng không tốt giải thích, dĩ nhiên được che người thái mắt, cùng tranh tài xong liền lập tức để cho lính của ngươi ăn mặc bọn họ quần áo đi ra lãnh thưởng, ai biết ngươi trại lính bên trong người ai là ai. Cái này kêu là man tiên quá hải. Tư Phương Hành còn thật vì chuyện này yêu sầu đâu, hắn suy nghĩ muốn không muốn để cho những tù phạm này trên mặt trước thời hạn gai chút chữa tới lựa bị triệu đại nhân, không nghĩ tới Lương Xuyên cũng thay hắn nghĩ xong đường lui, cái phương pháp này hay à, thời điểm tranh tại cũng không ai biết ai là ai, lên thuyền càng không có cơ hội đi kiểm tra thân phận, quả thật là diệu kế. Cái này huấn luyện lại là một mực kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, Lương Xuyên tuy nói không có trước mấy ngày mới vừa huấn luyện mệt nhọc, nhưng mà không muốn một mực cùng lâu như vậy, thật sớm cự tuyệt Tư Phương Hành cao thuần thực rượu, về tiệm nghỉ ngơi. Trong tiệm ngày hôm nay có chút kỳ quái, cũng ngo hơn nửa đêm còn đèn đuốc sáng choang. Còn lại trong tiệm còn chuyên gia nói đùa tiếng, Lương Xuyên ngồi ở tư phương hành phái trên xe ngựa nhìn không đúng, xuống vừa thấy, Hà Bảo chính tới, hắn chiếc xe kia liền ngừng ở cửa tiệm, bên cạnh còn đậu một chiếc xe ngựa. Lương Xuyên vào tiệm vừa thấy, tất cả mọi người đều có ở tiệm trong đại sảnh ngồi, người vây được đầy ắp, đám người vừa thấy Lương Xuyên trở về, tiến tới phụ cận nói, "Chủ nhân ngươi đoán ai tới?" Lương Xuyên đi đường chính giữa nhìn lại, chỉ gặp mình Nung Nhớ Hoài Nghệ Nương đang ngồi ở trên ghế, nụ cười yêu kiều nhìn mình. Chương 443, Nghệ Nương tới rồi. Nghệ Nương tướng mạo kém hơn Thẩm Ngọc Trinh thậm chí liền bên người hắn Diệp Tiểu Thoa cũng kém hơn, vóc người cũng là nho nhỏ. nhỏ so hắn bối phận lớn có tô vị còn có hà bảo chính đặt ở trong đám người một chút cũng không bắt mắt chính là một cái người như vậy ngày hôm nay đang lúc mọi người bảo vệ bên trong ngồi ở trung ngưỡng nhất khí tràng kia liền tựa như toàn trường hạch tâm tiêu điểm tất cả sự chú ý đều bị nàng hấp dẫn vào cửa người vừa thấy đều biết ngày hôm nay nàng mới là chủ lương xuyên đầu tiên là bất ngờ tiếp theo là mừng như điên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực như hoa sen xuyên qua đám người đi thẳng đến nghệ nương bên cạnh kéo nghệ nương tay quỳ xuống thâm ngọc trinh diệp tiểu thoa nhìn cái quỳ này tim cũng mềm thiên hạ đi nơi nào tìm cái người thứ hai người đàn ông chịu như vậy tôn kính yêu mình nương tử Tô vị cùng Hà bảo chính lúc đầu vậy không có thói quen, nhưng mà sống chung lâu cái loại này làm việc không theo lẽ thường hành vi thật giống như ở Lương Xuyên trong thế giới mới là bình thường. Trên mặt của mọi người treo vui sướng, thay bọn họ cái này hai người phát ra từ nội tâm vui mừng. Cô nãi nãi của ta ngươi làm sao đích thân đến, nhỏ sợ hại đang suy nghĩ làm xong một trận này hồi Phượng Sơn đi cùng ngươi đây. Lương Xuyên không thẹn thùng không ngượng không mặt mũi không ra một câu nói lập tức để cho người phụ nữ mắc cỡ đỏ mặt để cho người đàn ông ha ha phá lên cười. Lời như vậy cũng chỉ có từ hắn vậy trường trong miệng chó phun ra đám người mới phát giác phải là đang cùng nghệ nương trêu chọc, đổi thành người khác chỉ sẽ cảm thấy cái này người đàn ông quá không có cốt khí. Nghệ nương gặp Lương Xuyên cũng cho hắn quỳ xuống, đang chuẩn bị đứng lên kéo hắn, một nghe hắn miệng lại không đem cửa, mặt xoạc liền đỏ, mình người đàn ông ở trước mặt mọi người cùng mình bí mật bên trong điều dầu, đây cũng không phải là ở trong phòng nha, giơ tay lên hồn hển bắt đầu đập Lương Xuyên, thật giống như hắn nói lời gì không nên nói như nhau đám người xem tình cảnh này lại là vui không thể tê người người che miệng đem mặt chuyển hướng qua bên, Lương Xuyên có mặt ngay trước mặt của bọn họ tán tỉnh, bọn họ cũng không dè như vậy ra mặt nhìn bọn họ hát cái này tục tĩu. Muốn chết ra ngươi, cũng là học của ai, xem ra ta sau này thật tốt tốt dạy dỗ dạy dỗ ngươi." Nghệ Nương cười mắng. Tô vị đầy đủ ngâm đạo cường mạnh, treo chọc mấy câu nét mặt giản mua đã nóng bỏng chân thực không chịu nổi như vậy máu tanh tàn bạo tán tỉnh tình cảnh, ho khan một tiếng nói, "Chủ nhân, Nghệ Nương đang có mang ta xem vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, mọi người vậy mỗi người đi nghỉ ngơi sớm đi giải tán đi." Đám người chờ mong những lời này lâu, ước gì sớm chút đi nghỉ ngơi. Nghệ Nương nói, "Xem ra ta tới là sai rồi, Hà chính đại nhân nếu không chúng ta trở về đi thôi." Lương Xuyên nóng này nói, hiện tại giờ là giờ gì trả lại? Ngươi không biết trước chút Trịnh được anh thiếu chút nữa để cho người trói đi, các ngươi lấy là thanh nguyên liền thái bình sao? Buổi tối cũng không ai có thể đi, chiêu đệ ngươi đi duyệt hoa tiểu lâu đặt gian phòng hảo hạng cho Bảo Chính ngủ. Hà Bảo Chính rõ ràng buổi tối muốn để cho Lương Xuyên mời khách, cho hắn là gan hắn cũng không dám đi đường đêm, ban đêm chẳng ra gì nói trên đường có cường đạo hảo cường, chỉ là những cái kia heo rừng đói nóng này mắt cũng có thể để cho hắn đầu thai làm người, còn có rắn độc tất cả loại độc trùng, đường cũng không phải tốt như vậy đi. Móng trâu tử nếu là quyết, vậy thì tốt chơi đám người khỏe miệng mang nụ cười tất cả giải tán đi tất cả hội tất cả phòng Nương tử xin mời lương xuyên lẳng lơ lẳng lơ địa đối nghệ nương làm một cái động tác mời không chờ nghệ nương đáp ứng liền ôm nàng cổ một cái bế công chúa đem nàng xếp lên nghệ nương thẹn thùng có giúp ở lương xuyên trong lực cảm thụ vậy ngực chuyển tới ấm áp cùng dày lương xuyên cầm nghệ nương ôm đến mép giường tiểu thoa lấy một chậu nước tới lương xuyên nhận lấy nước nói ngươi nhanh đi ngủ cái này nửa năm để cho ngươi chịu tội xem ra tiểu thoa vì chiếu cấu nghệ nương không thiếu bị mệt mỏi nghệ nương mặt trái xoan hiện tại cũng sắp biến thành mặt trứng ngỗng mà tiểu thoa mặt mũi nhưng càng thanh giảm cảm cũng càng nhọn tiểu thoa cười nhìn xem lương xuyên cũng không nói gì nhiều xoay người liền đi thẩm ngọc trinh gian phòng các nàng được ngủ chung giấu sao gian phòng không có như vậy nhiều lương xuyên nắm tay dò được trong nước nước ấm vừa đúng lúc nghệ nương chân vẫn là không có thay đổi thai kỳ người phụ nữ có chân sẽ hơi sưng đại khái là bởi vì nghệ nương còn không có kiên trì lao động nguyên nhân chỉ là đổi mập mà không có đổi sưng nghệ nương ngồi ở mép giường khoe miệng cầu yêu kiều đủ cười lặng lặng nhìn mình người đàn ông cho tự mình rửa chân tay thay hắn nuốt tán lạc đi ra ngoài mất chợt tự sợi tóc hai người không có nói một câu đèn trong nhà quang chập chập ấm áp thêm tuyệt vời ở nhà hủy khuất người lương xuyên trước hay là há miệng Ngụy Nương vẫn cười, tựa như vĩnh viễn cười không xa, không phải cười lương xuyên ngược lại là cười mình nói, nào có chịu tội, tiểu thoa hầu hạ ta lớn chuyện nhỏ, xem xem ta cái này kịch cọm thân thể. Ngụy Nương bụng lớn liền sau này, khuất trước thân thể không thể quá lâu, nếu không khí cũng kìm nén được khó chịu, chỉ có thể ngửa về phía sau, hai tay cây ở trên giường tiếp tục nói. Bọn nhỏ gặp ta nôn lệ hại được lợi hại liền thích ăn một miếng món chua, trên núi đào lông phúc buồn tử còn có núi mai quả dương mai cũng mau để cho bọn họ quét sạch, hiện ở trên núi giá khí con sóc vừa gặp bọn họ lên núi liền hướng bọn họ nhai răng toét miệng. Lương xuyên đầu nghiêng nghiêng hỏi, tại sao? Nghệ Nương cười được nước mắt tràn ra nói, danh rợn thức ăn lại tới, chúng cũng không biết cuối cùng những thứ này quả đào núi núi mai quả dương mai toàn hái trở về hoặc là ướp đứng lên hoặc là vào ta bụng, hài tử cũng bỏ không được hơn ăn một miếng. Lương Xuyên nói, ngươi đối tốt với bọn họ liền bọn họ tự nhiên cũng chỉ đối với ngươi tốt. Nghệ Nương suy nghĩ một chút, không đúng, vốn là muốn trinh phạt cái này không có nhà gia hỏa, làm sao hắn thứ nhất là hoàn toàn để hắn giai điệu đi, muôn mong hắn nói cái gì một câu vậy không nhớ nổi. Người đi đâu tiêu giao sung sướng, người trong tiệm cũng bận bịu trong ngoài, ngươi liền làm hất tay trừ quỷ. Lương xuyên nơi nào có thể rảnh rỗi được? Thành này bên trong nhiều ít sự việc được hắn đi giải quyết, dưới mắt chỉ bên trong đối phó Tư Phương Hành Cao thuần các người đều phải ép quang tinh lực của hắn. Lương xuyên a cười nói, nói đến đây đúng rồi, ngươi và Hà Bảo Chính hơn ở mấy ngày, qua mấy ngày trên sông sẽ có thuyền rồng thi đấu, cùng chuyện này kết liễu ta cùng ngươi một đạo hồi Phượng Sơn. Ngệ nương nhưng khoát khoát tay nói, ta vẫn là ngày mai sẽ cùng Bảo Chính đại nhân hồi Phượng Sơn đi, hắn gần đây nhang mũi cũng không đủ cầu, liền kiến Châu hàng thường cũng tìm hắn mua cái này nhang mũi, hắn phải trở về làm gấp rút. Trong thôn dọn chút làm ăn cũng tốt có phải hay không? Từ Nam Chi Bắc Thương khách đều phải. Dương Bá Tiên hai huynh nội cầm cửa thôn vậy vạn đạt tiệm làm ăn làm được so người còn phát đạt. Làm sao? Đây có thể so Phượng Sơn Nguyên Tiêu còn nóng náo, ngươi không phải thích nhất náo nhiệt sao? Lần trước bởi vì sợ các ngươi nhiễm bệnh không để cho các ngươi đi chơi, các ngươi còn ngờ ta không phải? Ngệ Nương trợn mắt nhìn hắn một mắt, người biếng nói, trước kia ta tự mình một người dĩ nhiên làm sao sung sướng làm sao tới, hiện tại không giống nhau, trong bụng còn mang các ngươi nhà họ lương bà bối, vạn nhất có cái sơ suất ngươi còn không được oán chết ta. Lương Xuyên Di một tiếng, Lĩnh Hấp nói, Ngệ Nương ngươi đây liền không hiểu nếu muốn sinh ra hải tử sau này thông minh hóa bát mang thai lúc liền phải giữ vững lạc quan sáng sủa mỗi ngày vì an toàn ở ở nhà người cũng im lìm hư, cái này cũng không lợi cho hải tử cùng mẫu thân thể sắc và tinh thần sức khỏe chúng ta chỉ cần dạo chơi chú ý một chút an toàn cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề nghệ nương hung hãn đập hắn một tí ưu hắn nói ngươi lấy là ta không biết ngươi tới thanh nguyên trong nửa năm này liền cái này châu phủ đại ngục đều đi qua một lần sao ta không tới nữa xem xem chỉ sợ ngươi coi trời bằng vung liền được để cho thành biện kinh khủng độ người tới bắt ngươi lương xuyên tạm thời im miệng Trong miệng ách ách lẩm bẩm hơn nửa ngày, mới giả vờ tức giận nói: "Là ai miệng lớn như vậy cầm chuyện tiết lộ cho ngươi, ta nói hết rồi bao nhiêu lần ngươi hiện tại thân thể không tiện, chỉ sợ hù được ngươi, những người này xem ta không quá dễ sửa chữa một chút bọn họ." Ngụy nương nói: "Bọn họ cũng là vì ta, vì ngươi muốn ngươi còn dám trách móc bọn hắn, chuyện còn không phải là ngươi gây ra." "Đúng rồi, tránh sự còn không có nói chi, ngươi muốn không muốn trước cho đứa nhỏ cái tên, ta hỏi Mạnh Tiên Sinh còn có Văn Tiên Sinh, bọn họ nói mình cũng không dám ở quan công mặt đùa bỡn đại lao, tên này vẫn là giữ lại ngươi tới dậy." "Văn Tiên Sinh?" Lương Xuyên hỏi: "Trong thôn còn nhiều hơn một cái Văn Tiên Sinh." là đoàn chi quân mời cái đó. Ngụy Nương nói, ngươi không phải vậy biết hắn sao? Chính là lúc đầu ở Thanh Nguyên trường học, sau đó chạy đến Vượng Sơn đi tìm Tiểu Thoa, để cho Tiểu Thoa đổi ra ngoài, không biết thế nào đụng phải đoàn chi quân bị đoàn chi quân lưu lại làm học đường tiến sinh. Lương Xuyên nói, à, nơi nào sẽ không biết đâu, vậy tiểu tử ta biết con đường không đi nghiêng cũng là phong hầu bái tướng nhân vật, không thể so với chúng ta mạnh tiên sinh kém, nhưng mà Tiểu Thoa cảnh ngộ ngươi vậy là biết, nàng thậm chí liền hài tử cũng sinh không được, người đàn ông đều là giỏi thay đổi, ngươi hy vọng có một ngày hắn bay lên đầu nhánh sáng tọa sau phụ liền chúng ta Tiểu Thoa sao?" Ngụy Nương thở dài một cái, đúng vậy, Đoàn Chi Quân cũng thường thức người vậy có thể là người bình thường sao? Hắn cũng đuổi kịp cửa nhà, còn mang cái người hầu. Ta cùng Tiểu Thoa nói qua chuyện này, Tiểu Thoa vậy tính tình ngươi cũng biết, liền trực tiếp cùng Văn Tiên Sinh nói chuyện này. Lương Xuyên hỏi, Văn Bắc Ngạn tuyệt vọng sao? Trời biết được hắn tâm tư, ngày trước ta thấy hắn mất mắt đi, cũng là lấy vì chuyện này cứ như vậy kết liễu, có từng muốn mà lại ở trong huyện làm lên Tiên Sinh dạy học, còn thường xuyên tới nhà tìm Mạnh Tiên Sinh, cũng không biết là thật tìm Mạnh Tiên Sinh hay là tìm Tiểu Thoa. Tạo như ta, có thể liền Tiểu Thoa nếu không phải đụng phải đám kia xuất sinh muốn tìm hạng người gì nhà không thể, đụng phải một cái Đoan Chính Tiên Sinh chính nàng lùi lại trở về nói tới nơi này lương xuyên đột nhiên nói hai ngày trước ta lại diệt một bọn cường đạo ngươi đoán một chút hai cũng ở bên trong nghệ nương một mặt mở miệng lương xuyên nói chính là đại phỉ sơn cái đó thủ lãnh ta tự tay làm thịt hắn cũng coi là là tiểu thoa bọn họ mấy cái báo thủ hai người nhất thời không lời bởi vì người này từ lương xuyên gãy xương khôi phục tới nay giống như ác mộng như nhau khốn nhau bọn họ nơi nào đều có cái này ác ma bóng dáng từ giờ trở đi chuyện này vậy coi là chấm dứt lương xuyên cầm tới vài khô giúp nghệ nương chân lau được sạch sẽ tự nhủ nói nếu là sinh con trai liền tiêu hiếu thành đi nếu là sinh cô gái liền tiêu hề hề ngươi thấy thế nào Hiếu thành danh tự này thật là dễ nghe, nhưng mà cái này, hê hey hê, hey, cộng thêm các ngươi nhà họ lương họ, chính ngươi liền đứng lên đọc đọc xem, thật khó nghe tên chữ ả, cái này không để cho hắn hắn đứa nhỏ cười nạo nản sao. Trường 444, mới tới bờ biển. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người người nông ta nông có vô số nói, bất quá bà bầu không thể thức khuya, hai người liền ngủ rồi. Bữa nay lương xuyên để cho chiêu đệ đi trong thành mua sữa dê, chiêu đệ kỳ quái tại sao sẽ đột nhiên muốn uống sữa dê. Lương Xuyên nói cho hắn sữa chế phẩm bổ canxi, uống trong bụng thai nhi cũng tốt, hiện tại hơn học một chút, sau này mình thê tử mang thai liền có thể chiếu cấu người ta. Nhà ngươi có tiền muốn uống sữa chế phẩm người ta vậy trực tiếp mời một vú nuôi tới đây uống sữa người, bọn họ cũng không sẽ cùng Lương Xuyên quan niệm dùng sữa dê và sữa bò cái này một loại tới thay thế sữa mẹ. Ngậy nương ngoài miệng vừa nói phải về Phượng Sơn, nhưng mà Lương Xuyên vừa hô nàng đi trong thành đi dạo một chút, vui vẻ so hoa nhi còn rực rỡ. Hà Bảo Chính ăn xong điểm tâm, liền đối với Lương Xuyên nói: Tam Lang Lão hán ta cũng muốn cùng ngươi đi xem một chút trong thành náo nhiệt nhưng mà hiện tại nhang mũi cũng không đủ cầu ta phải trở về làm việc hà. Thật vất vả qua ngày tốt, Hà Bảo Chính cũng không dám bởi vì lười biếng mà công cốc, cuộc sống khổ quá sợ. Hiện tại thu tiền ngày hơn thoải mái, đánh chết hắn cũng không chịu trở về nữa ăn chấu nuốt thức ăn. Lương Xuyên cũng không giữ lại hắn, hai vợ chồng đem Hà Bảo Chính trước đưa sau khi đi, mình mang nghệ nương đi liền trên đường xem náo nhiệt. Nghệ nương lớn bụng bự Lương Xuyên sợ nàng bị mệt mỏi, ai ngờ nghệ nương bước chân không thể so với mình chậm, Lương Xuyên nhìn chân thực có chút sợ, đến đầu hẻm liền gọi tới gia luật trọng quang. Gia luật trọng quang lần đầu tiên thấy nghệ đường, cô bé này minh tú hỏa ái, thân tựa như con gái rượu lại có nhất phái sáng rơ do mát khí chất, so đại gia tiểu thư còn có một cổ tử xuất trần khí chất, chẳng lẽ là cùng mình chủ nhân sống chung lâu duyên cớ. Hắn đã sớm nghe lương xuyên nói ở hưng hóa quê quán có một vị thân mang thai nguyên phối nữ tử, vẫn là ưỡn mặt biết còn hỏi nói, chủ nhân, cái này tiên tử là ai hả? Gia luật trọng quang cả đời cuộc sống ở trong bóng tối tính cách dưỡng thành đã có mấy phần hung ác nhưng mà từ quyết tâm cùng nước liêu vạch rõ dưới tuyến sau này ở lương xuyên bên người hắn bắt đầu đi ra khói mù đường đường tránh tránh sống ở dưới ánh mặt trời làm người làm việc nói chuyện bất chi bất dắt cũng bị lương xuyên bị nhiễm dần dần lộ ra lạc quan cùng rộng rãi nghệ nương nghe hắn lời nói này là mình tiêu thẹn thùng được túi đầu lương xuyên trợn mắt nhìn hắn một mắt nghiêm trang mắng làm sao có thể kêu tiền từ đâu gia luật liền vội vàng đổi lời nói phải phải phải chủ nhân dạy rất đúng ta không cái ngăn che lời nói liên truyền lương xuyên nói tiếp ngươi hẳn gọi lương đường vương mẫu lương đường gia luật trọng quang một câu nói nghẹn ở cổ miệng không nói ra được còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? nghệ nương đầu thấp được cũng không thấy được biểu tình gì, tay dùng sức vặn lương xuyên cánh tay, hận không thể đem cái này miệng từ trên mặt tháo xuống. nghệ nương nói, ngươi đi làm việc đi, không cần đi theo chúng ta, mấy bước này đường còn có thể đi xuống. gia luật nói, vậy không thành, như vậy đi, ta theo sau mặt cùng một chút là được. nghệ nương đối lương xuyên nói, chúng ta những phụ nữ này không như vậy quý giá, nghe Phượng anh nói các nàng trước kia thời điểm sinh, lớn bụng được đem lương thực từ Phượng sơn chọn hồi hà lục tới, một lần một cân qua lại mấy dặm trạng đường tự mình đi chọn chính là dự săn lương thực mình ngồi ở cữ thời điểm ăn người đàn ông cũng không sẽ hầu hạ mình ở cữ những thứ này hỏng bét tâm sự phía trên bà bà vậy chết sớm không dựa vào mình ở cữ bên trong cũng được chết đói mỗi nhà đều là như vậy ngươi nói người phụ nữ dễ dàng sao lương Xuyên nói cái này ta cũng có nghe nói trước kia quê quán những cái kia thẩm nương qua 2 ngày muốn sinh còn ở trong ruộng thu gặt lúa mạch tóc nhưng là các nàng là hàng năm đều có nặng thể lực lao động ngươi cùng các nàng sao có thể như nhau ngươi lại không trồng qua mấy năm lương thực cái này thanh nguyên náo nhiệt có thể so với vượng sơn hương hóa thân nhau quá nhiều trong thành ngói xanh tường đỏ kiến trúc cao lớn sáng rỡ Bên đường cây xanh bóng mát, khắp nơi đều là tiếng cười nói, dân chúng trên mặt vậy so hưng hóa sức sống rất nhiều, đúng là một nơi địa phương tốt. Ngụy Nương nói, "Chúng ta đi nơi nào?" Trước Lưu cần ngôn lúc tới Lương Xuyên mang nàng đi không thiếu chuyện đùa chỗ đi, hiện tại mình nương tử tới, cũng không thể mang nàng trở lại chỗ cũ. Ngày hôm nay không có đi giúp Tư Phương hành mang tù phạm luyện thể có thể, mình phụng bồi tức phụ có thể thật tốt tốt an bài một phen. Lương Xuyên quay đầu hỏi Gia Luật Trọng Quan nói, "Thằng nhóc ngươi đối thanh nguyên quen thuộc nhất, ngươi nói một chút đi nơi nào chơi?" Gia Luật Trọng Quan vội vàng vỗ ngựa đổi kịp hai cái nhỏ tiếng hỏi nói, "Nếu không đi bờ biển đi một vòng?" Lúc trở lại lại đi thanh nguyên trên núi gặp lão quân, xem xem thanh nguyên cảnh đêm. Lương Xuyên trước mắt sáng lên nói, "Ô thằng nhóc ngươi ý tưởng này không tệ, xem biển xem núi còn rất lãng mạn, vừa vận đi bờ biển mua chút cá trở về cho Nghệ Nương ăn, ăn cá đối đứa nhỏ tốt, sẽ càng thông minh." Đường phố bên trong tất cả loại náo nhiệt nghệ nương chỉ là vén lên xe duy nhìn mấy lần liền mệt mỏi, những thứ này cảnh tượng cũng chính là so hương hóa phồn hoa mà thôi, vẫn là vậy đường phố người nọ con chó kia. Ra phố Tây Thông Hoài cửa lại đi trên gần nửa thưởng liền có thể tới bờ biển. Nghệ Nương ở trong xe nói, "Tam ca ngươi không ở thời điểm, ta mua một ít." Lương Xuyên nói, "Không có sao." Chúng ta hiện tại là có tiền, nghĩ thế nào hoa liền xài thế nào ngươi cao hứng là được, không cần cùng ta nói. Đúng rồi, chính cô nương thế nào, ngươi không trở về nàng vậy không trở về qua, cũng không biết. Trước kia Nghệ Nương đi theo Lương Xuyên hai người còn ở nhà lá thời điểm Nghệ Nương liền không thích trịnh được anh, đại khái là giai cấp vô sản cùng giai cấp tư sản không thể điều hòa mâu thuẫn, hiện tại Nghệ Nương cũng có tòa nhà lớn cũng có ruộng đất vô số, hồi đối suy nghĩ một chút đoạn trải qua này mới phát giác có chút buồn cười, người đàn ông mà, ngươi lại đổi chẳng lẽ còn có thể cầm bọn họ cùng dựng. Còn không bằng thả bọn họ tự do đi bay, bay mệt mỏi tự nhiên trở về. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lương xuyên nhất lo lắng nghệ nương đàm luận trịnh nhựa anh cùng trịnh nhựa anh đàm luận thẩm ngọc trinh như nhau luôn có chút kéo không rõ tính toán nghĩ đến liền nhức đầu lương xuyên nói sang chuyện khác hắn tốt rất đúng rồi lão quang để cho các ngươi đi thăm dò sự việc làm được thế nào gia luật trọng quang tay kéo cương ngựa chân trơ nói chủ nhân ở nơi này nói biết hay không lương xuyên nói biết cái gì ngươi là lo lắng nghệ nương sẽ nói ra đi không đây chính là các ngươi đương gia chủ mẫu điểm này nhãn lực cũng không có gia luật trọng quang cười nhận cái không phải nói. Chủ nhân thần toán còn thật để cho bọn tiểu đệ cha xét không ít đồ. Ngô gia một đội kia tài công bên trong có ba người lúc đầu chính là ở trên sông đưa đỏ còn hại quá độ khách thái mạng, quan phủ cha được chặt liền giấu đi. Đại khái là không có tiền mới đi để cho Ngô gia mời được thành tiệu đội viên. Lương xuyên nói, biết là mấy người kia sao? Cầm bức họa cầm tới cho ta, cùng thi đấu ngày trước ta để cho cao thuần đi lấy người, ít đi ba người xem bọn họ làm sao còn chèo thuyền. Bức họa có, đến lúc đó ta để cho gia luật hãn vẽ ra tới bắt cho chủ nhân. Còn có phong châu hoàng gia bọn họ đội viên phần lớn là gia đình của mình còn có trang hộ tay chân là thật sạch sẽ không tra được cái gì loạn kỳ chuyện pháp pháp nhưng mà chúng ta tra được bọn họ cùng mai sơn thôn một đội kia hơi quá tiết lương xuyên nói cái gì ăn tết cái này hoàng gia là phong châu thổ tài chủ đại viên ngoại tiền quân bạc biển vậy mai sơn đội đều là địa phương người dân do bảo chính dẫn đầu tổ thuyền dòng đội hoàng lao ra xem thường những hương ba lão này cho nên vậy tổ một đội ngày này thật lâu không trời mưa hiện tại lại là hoa màu muốn nước thời điểm hai nhà là ở giữa một cái tới mương nước dẫn nước chuyện đánh nhiều lần còn tổn thương mấy cái quan phủ ra mặt điều đình mấy lần bởi vì là thôn dân tới giữa chuyện mình Bọn họ vậy lười được nhúng tay, sau đó dứt khoát liền bỏ mặc, "Ngài xem." Lương Xuyên suy nghĩ một chút nói, "Cái này còn cần phải ta xem." Đương nhiên là giả dạng làm hai nhà một nhà trong đó cầm nước này cử thừa dịp trời tối cho mở rộng, ở hai nhà tới giữa chế tạo Ma thuẫn, để cho bọn họ lại tốt đánh một trận, tốt nhất đánh chết đánh tàn phế mấy cái, đúng rồi bổ ra nơi đó có hay không đầu mối gì?" Gia Luật Trọng Quang khó mà mở miệng, gái đầu một cái ra nói, "Người nhà này còn thật không tốt ra tay, vậy không đầu mối trọng yếu gì, cũng biết bọn họ mỗi ngày đều phải đi bên cạnh bến tàu ăn thịt mà cơm, những người này vị thật nặng." Lương Xuyên cười nói, "Vậy là đủ rồi." Ta còn muốn nói không đầu mối chỉ có thể mạnh bạo. Bùi đen thủ tiêu hai cái côn lôn ô, như vậy tốt hơn. Các ngươi cùng tranh tài trước một ngày đi chỗ đó. Cái cơm đương tử lén lén ở cơm bên trong hạ một cân bã đậu, để cho những thứ này quỷ đen thật tốt bên trong ngồi sồn một ngày hưởng cầu. Một cân bã đậu đủ để để cho bọn họ ngày thứ hai không đánh bệnh sốt rét cũng khó khăn. Gia luật trọng còn nói, vậy tôn gia làm thế nào? Lương xuyên cười một tiếng không nói gì. Chuyện này chỉ cần hắn viết một phong thơ đưa cho tôn hậu pháp, thằng nhóc này sẽ không không nệ mặt mình. Tỷ số bù đâu? Mọi người vẫn là coi trọng Ngô bù hai nhà bọn họ tỷ số bồi vẫn là một như thường lệ thấp, ngược lại là huy viễn lâu tỷ số bồi sắp đến một bồi 30, mươi. mãi mãi, lần này nếu là đặt huy viễn lâu thắng đã có thể phát tài rồi lớn tài hạ. lương xuyên nói, cái này tỷ số bồi nếu là không đổi, đến khi 15 ngày trước ngươi liền để cho các huynh đệ liền đem trong tay tiền lấy hết ra góp một góp, tất cả đĩa lớn khẩu bình quân đặt lên đi. toàn đặt huy viễn lâu thắng, tiền này chúng ta được lợi định. xe ngựa tí tách tí tách đi nửa ngày, điên được nghệ nương lại muốn môn nén, rốt cuộc gia luật trọng con nói, chủ nhân còn có thiếu phu nhân, bờ biển đến. nghệ nương vén lên tấm rèm, một cổ tử mát rầy gió biển đối diện ngào tới. Để cho người tinh thần sảng khoái, gió cấp trước vào áo, thổi vào trước một đầu tóc xanh, một cổ tử nhàn nhạt, nhạt vị mặn, mới vừa ở trên xe hành hạ thảm, nghệ nương sâu đậm thở ra một hơi. Chim biển thỉnh thoảng lượn quẩn, nhỏ trắng cắt vừa nhìn vô tận hướng trời bên kéo dài đưa tới, trên bờ cắt còn có xinh đẹp vỏ sò, nhỏ con cua bá đạo hành đi tới đi lui, nước biển vô cùng xanh thẳm, cùng thiên màu sắc như nhau, tựa như ngọc bích vậy, ánh sấm chớp mây trắng một rừng như trước. Liên Lương Xuyên cũng không có gặp qua như thế lam nước biển, sóng biển vỗ vào ở trên bờ cắt, lưu lại trắng như tuyết bột, một sóng tiếp theo một sóng, bờ biển có không ít thuyền câu, thân thuyền nho nhỏ, kém hơn những cái kia chờ hàng bảo thuyền. Còn có rất nhiều một ô một ô xem ruộng nước giống vậy ruộng muối, đây chính là quan phụ trọng yếu tài sản nguồn. Quá đẹp, cái này chính là biển lớn sao. Nghệ nương nhìn nước biển lầm bầm nói. Đúng vậy quá đẹp, ta cũng là lần đầu tiên thấy đẹp như vậy biển khơi. Lương xuyên ôm chặt nghệ nương, hai người sóng vai đứng ở biển vừa nhìn cái này cảnh đẹp, chính hắn vậy càng khái. Vậy đại khái chính là, nơi yêu cách núi biển, núi biển không thể bình, biển có thuyền có thể độ, núi có đường có thể được, này yêu phiên sân biển, núi biển đều có thể bình cảm giác đi chương 445, thuyền dòng dài thi đấu Không biết là nghệ nương ở bên người cái này mỗi ngày đều cảm giác thời gian không đủ dùng vẫn là mình vậy mong đợi cái này. Thuyền rồng thi đấu sớm chút bắt đầu, kết thúc cùng nghệ nương hồi phượng sân sinh, 16 ở thanh nguyên cảnh đẹp cùng tất cả loại an vật thức ăn ngon bên trong tới được phá lệ mau. Ngày này trên đường không giống ngày xưa như vậy dòng người phung trào, một bóng người vậy không thấy được, cửa hàng bên trong cũng là trống không, tất cả mọi người đi dần dàng bên cạnh chân đi. Cái này thuyền rồng thi đấu có thể so với đương thời Olympic, lớn như vậy loại hình thi đấu nhưng mà cả đời khó khăn được mấy lần người Thời cổ hầu mới có thể có mấy ngày cuộc sống bình yên, lại có mấy ngày đầy đủ ấm áp tư dâm, muốn này, tính được có mấy cái địa phương nhiều ít người sẽ có cái này thời gian rỗi dành tới tham dự loại việc này động. Mọi người trời tờ mờ sáng liền cầm ghế xếp nhỏ nhỏ đáng khi nào đến bờ sông chuẩn bị, Uy Viễn lâu cử hành việc lần này động chính là là lần trước lương xuyên làm thái công Ly Câu cá trong tranh tài chết củ phúc, cũng không muốn lại bi kịch tái diễn, bọn họ vậy phái người nhiều lần để duy trì bờ sông trật tự, chỉ sợ người chen người lại đem người chen đến trong nước đầu đi. Bờ sông cờ xí che trời, tất cả loại ca hát tạp kỹ ăn vật thật sớm liền ra trận hấp dẫn dân chúng cái này trình độ náo nhiệt cũng có thể gặp phải thanh nguyên một năm một lần mở biển nghi thức. bởi vì ngày hôm nay lương xuyên vậy muốn đích thân trên thuyền rồng đi thi đấu, mặc dù hắn không phải đội viên, nhưng mà hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, phải gánh vác đảm nhiệm ti tay chống nghệ nương mang cả nhà già trẻ trai gái, vậy đến bờ sông vội tới lương xuyên trợ uy. triệu thẩm cho đoàn người làm rất nhiều thức ăn, nghệ nương bây giờ là một người ăn hai cái tiêu hóa, bụng rất thường xuyên đói, thi đấu thuyền rồng cũng không phải là ngay tức thì có thể kết thúc, nếu là đói nhưng mà không địa phương ăn đủ, bọn họ xem cuộc so tài địa phương lương xuyên cùng cao thuần lên tiếng chào đem đi ra. Liên kề bên uy viễn lâu một đám quan viên quan sát khán đài bên cạnh nơi này thường xuyên có nha dịch chào hỏi vậy không người dám ở chỗ này tàng hình dỡ có thể yên lòng xem liên liên lần này thi đấu mấy cái nhà giàu nô bồ cháu vàng còn có mai núi dân địa phương đội đãi nộ cũng không có nghệ nương bọn họ tốt vẫn là ai ở nghệ nương bên cạnh bọn hắn gia đình vòng địa bàn nô ra các đội viên mới vừa lộ diện một cái cao thuần liền dẫn bọn bộ khoái đệ lên đem nô ra các đội viên vây quanh vòng tròn nô ra gia chủ nô thanh đình kinh hãi bọn họ mới bị triệu duy hiến đến cửa giáo du qua biết quan phủ không muốn gặp bọn họ bọn họ chống đỡ lần này thuyền rồng cũng là nơi này cùng uy viễn lâu lấy lòng chưa từng nghĩ cái này so với thi đấu còn chưa bắt đầu, quan phủ liền đối bọn họ mắt long long. Nhân dân nhìn một cái có não nhiệt, vẫn là uy viễn lâu cùng Ngô gia mâu thuẫn, đây có thể khó khăn được vừa gặp, rồi dứt dừng chân vây xem. Ngô Thanh Đình nói, cao bộ đầu đây là ý gì? Cao Thuần mò ra mấy tờ họa tướng, phía trên vẽ đầu người còn có nơi phạm tội phải, hướng về phía Ngô Thanh Đình nói, Ngô lão gia ngươi thật là to gan, dám can đảm chứa chấp châu phủ truy nã cho phạm. Ngô Thanh Đình nhận lấy họa tướng vừa thấy, vậy ba tên tội phạm bị truy nã rõ ràng là mình trong đội ba cái tài công, mình lại đối với chuyện này không biết gì cả lập tức hù xuất mồ hôi lạnh cả người đây chính là không phải đùa dối liền Ngô Thanh Đình thân thể vậy đi theo run rẩy hết thảy đều ở đây lương xuyên tính toán bên trong cùng những thứ này tải công xuất hiện tại chỗ bắt triệu đại nhân hoàng đại nhân vậy sẽ xuất hiện nô gia gia chủ sợ sự việc khoe khoang đi ra ngoài định sẽ im hơi lặng tiếng Cao Thuần lệnh lung tút nô lão gia nếu không phải ngày hôm nay bản bộ đầu chính mắt nơi gặp tất để cho mấy cái này tặc nhân tiêu dao ngoài vòng pháp luật cái này bao che tội nguyên lai là vì nịnh hót quan phủ tình tiết này biến lại biến thành tự chui đầu vào lưới Ngô Thanh Đình đầu góc một phiến chỗ trống hắn cũng không muốn lại đi trên người mình trọp phiền vãi gì Quả quyết đem mấy cái tài công giao cho Cao Thuần, hướng về phía Cao Thuần lại là một phen tốt nói, mới đưa sự việc chuyện lớn hóa nhỏ. Bất đắc dĩ Ngô Thanh Đình chỉ có thể ngoài ra tìm lại ba người tới Hoa Thủy Dòng. Rõi mắt nhìn lại toàn bộ bờ sông đầy người đầu, trên vai sắt cánh đông nhịn một mảng lớn. Đột nhiên trong đám người một hồi sao động, đám người nhường ra một con đường, cổ hiệu trở một đám châu quan quan to đi tới bờ sông. Triệu duy Hiến người mặc màu tím khúc linh tay háo cấu phục, trên mang khăn vấn đầu dao thúc nhan ngọc, hạ cư thêm hoành lan, dự eo còn treo một cái cà cá túi. Bên người đi theo cả đám đều là hoặc lục hoặc chu chỉ có hắn một người an mặc màu tím quan phục, chúng tinh cùng nguyện vậy cùng mọi người lẫn nhau nói đôi câu liền đi trên khán đài, ngồi ở dễ thấy nhất vị trí trung ương, chính là lương xuyên cũng không có gặp qua cái loại này quan phục, duy nhất gặp qua cao nhất hoàng thiếu bình thông phán, an mặc đỏ thân quan phục, vẫn là ở công đường bên trên, khi đó mi mắt thật thấp, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng thiếu bình, hoàng thiếu bình nhìn trời một chút lúc đó, hướng triệu duy hiến xin chỉ thị một tí, đạt được triệu duy hiến gật đầu đồng ý sau đó liền đi tới trong lễ đài lúc đó, đau vậy ánh mắt quét một lần dưới đài dân chúng, dân chúng rất tức thời toàn bộ yên tĩnh lại, tuy có vạn miệng ngà lưỡi, nhưng mà lúc này bờ sông lại vắng vẻ không tiếng động. Hoàng Thiếu Bình rất hài lòng hiệu quả này, lúc này mới hướng phía dưới vô số dân chúng nói, Hoàng Ân quần quận tứ hải cùng gió, nhân lúc đoan ngạo ngày tốt lương thần, thanh nguyên vạn dân vô hạng khách khứa bạn bè đều tập, bị Triệu Chi Châu nơi nhỏ, thừa mấy trăm ngàn dân chú ý, làm này long thi đấu lễ truy điệu mất tại trong sông cống người, vậy tế tụng giản giang triều sinh vạn khoảnh dục vạn vật tế dân sanh. Hoàng Thông phán mở màn trắng rất chính thức vậy rất chính thức, nói được người nghe sững sốt một chút, nhưng là nhân dân chính là mãi hết à, một kể xong dưới đài liền tiếng hoan hô tiếng vang như sấm, người người sưng tụng thanh thiên, người người nói quan phủ lời khen. Tiếp theo là đội viên vào sân. Tổng cộng 6 chi thuyền rồng đội, mỗi cái đội đều đưa mình thuyền rồng vắt trên vai trên, ha ha ha ha ha, khí thế bất phàm, Têu hảo Tử đi tới khán đài trước mặt, nhận lấy các quan viên kiểm duyệt. Nô Bộ Tôn ra ba đội ra sân liền đếm bổ ra đưa tới động tĩnh lớn nhất, bởi vì bọn họ là cùng một màu người da đen, chỉ có mắt trắng còn có mấy cái răng là trắng, thân thể những bộ vị khác giống như mực như nhọ hắc. Chỉ là kỳ quái chính là, rõ ràng mỗi cái người đều là một thân thịt bắp, đi đường nào vậy nửa người dưới nói năng tùy tiện, ánh mắt vậy rất phiêu hư, giống như tùy thời có thể ngã xuống như nhau dân chúng mặc dù nói xem hóa ngoại người không phải như vậy bất ngờ nhưng mà một lần như thế nhiều côn luân nô tụ tập trung một chỗ hoa thuyền rồng trang diện này thật đúng là trăm năm khó khăn được vừa gặp lương xuyên xa xa nhìn những thứ này côn luân nô trong lòng cười trộm xem ra cái này một cân bã đậu uy lực không phải hù doa người chính là những thứ này hấp tinh tinh vậy không gánh nổi không cần so cái này bổ canh sáu chục ngàn quan tiền còn có một tòa thôn trang tới tay tối hôm qua ra luật trọng quang báo lại cho hắn phong châu hoàng gia cùng mai sơn thôn thôn dân bội vì vậy gái mương nước quả thật đánh đối phương đều nói là đối phương người làm chuyện tốt kích phân biệt dưới không biết hai trên lửa giáng lên trước ra tay hai bên người ác đấu đến vừa chết đếm tổn thương, cái này một tí quan phụ không thể lại ngồi yên không để ý đến, cầm hết mấy chủ nhưu vào phong châu đại ngục, cái khác không đi vào cũng không khá hơn chút nào, thân thể cũng treo vô số thải. cái này dân gian dùng binh khí đánh nhau quả nhiên không phải đồ dởn, động lực nếu là chân nước chân giáo liều mạng việc. hai đội người hết mấy hoa thuyền rồng hảo thủ cũng hao tổn tiến vào, tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng chỉ có thể tìm mấy cái tạm thời tới đủ số. mai sơn đội các đội viên bắc thuyền rồng từ lương xuyên bên người đi qua, không ít người trên mình xanh một khối tím một khối, hình dáng chật vật không chịu nổi không biết còn lấy làm cho này chút mới là uy viễn lâu đại ngục bên trong đi ra ngoài, mà không phải là đứng ở lương xuyên sau lưng những người này. Uy viễn lâu đội là áp trục ra sân, vừa ra sân liền đưa tới tất cả dân chúng nhiệt tình hoan hô, bởi vì uy viễn lâu đội do tư phương hành lĩnh đội, các đội viên toàn bộ ăn mặc đều nhịp đồng phục, thúc yêu bó sát người sức lực trang nhìn tinh thần không dứt, trên mặt còn một cái thiên thần lớn nam mặt nạ, còn có một phần đoan ngọ tế thần sắc thái thần bí. Lại xem xem những thứ khác đội binh, hoặc là không có tinh khí thần, hoặc là còn mang tổn thương. Quần áo đủ mọi màu sắc lộn xộn bừa bãi, người ta huy viễn lâu chỉ là cái này nhất thân hành đầu ngay tại khí chất trên thang cái khác năm nhánh đội banh. còn có huy viện thuyền rồng, điêu long vẽ lân, đầu rồng cùng đuôi rồng còn thuyền trên mình vảy rồng trông rất sống động, thân thuyền nhỏ dài, chưa từng gặp qua như vậy thuyền rồng. Nhìn huy viễn lâu người vác cái này thuyền rồng một bộ ung dung thoải mái dáng vẻ, cái này thuyền rồng chất lượng hẳn là nhẹ vô cùng. Liên cao cao tại thượng triệu duy hiến thấy cảnh tượng này đều lộ ra tán thưởng tươi đẹp vẻ mặt, lúc này mới giống quan phủ đại biểu đổi mà, nhìn tư phương hành một mặt hài lòng thần sắc. Hoàng Thiếu Bình cũng không nghĩ tới Tư Phương Hành cầm chuyện làm được như thế đẹp, tất cả quan viên châu đầu gẻ hai, cũng đối mình cái này không ôm kỳ vọng đội ngũ phân biệt đối xử. Sáu chi đội ngũ vác riêng mình thuyền rồng ở khán đài hàng đầu đội, nhận lấy Triệu Duy Hiến kiểm duyệt. Trong đám người lương xuyên nhìn Tôn Hậu Pháp một mắt, Tôn Hậu Pháp hiểu ý cùng hắn gật đầu một cái. Hoàng Thiếu Bình tiếp theo đốt lên nén nhang, vừa thô đôi dáng dấp cây đàn hương là tất cả loại tế tự trường hợp không thể thiếu trọng yếu công cụ. Nhang đưa cho Triệu Duy Hiến, do hắn tới khấn cầu trời xanh. Tiếp theo lại do Hoàng Thiếu Bình tới niệm tế trang đạo tự. Vạn cổ nước hương, miên dưỡng không ngừng, dục thiên địa vật vật, quần vô lượng bảo tàng lợi thuyền bè mà thông bạc quốc. Tế tử nhũng dài mà tối tăm, người nghe mơ màng buồn ngủ, nhưng lại là nghi thức cảm tương đương mạnh một vòng, làm cái này một vòng, tựa như làm chuyện gì cũng sư xuất vô danh vậy. Hoàng thiếu bình một chữ không rơi đọc nửa này, có thể khổ những thứ này vác thuyền rồng đội viên, thuyền rồng tại hạ nước trước có thể là không thể xuống đất, nếu không sẽ chọc cho Long Vương gia tức giận, bọn họ thuyền rồng nặng đến 2 nghìn cân, vác trên vai hơn nửa ngày mơ hồ tê dại, chỉ sợ lại chịu đựng đi chờ một chút cũng không cần chèo thuyền, đi về nhà nghỉ ngơi được. Trong ngàn tay đắng rốt cuộc trông hoàng thiếu bình một câu tế lễ nói với thành, phục duy thượng hưởng lời, người mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Duy Hiến ra lệnh một tiếng, sáu chi đội rối dít đem dưới thuyền nước. Lương Xuyên nhìn xem bọn họ vung cánh tay rõ ràng đây dáng vẻ, khóe miệng bình tĩnh cười nói, thắng bại đã phân. Chương 446, thuyền rồng giải thi đấu hai. Hán đội ngũ của hắn sớm đã đem thuyền rồng thả vào trong nước, các đội viên rối dít nhảy lên thuyền rồng, hoa đến giữa sông chờ đợi. Năm cái đội ngũ trên thuyền đều là 18 người, cái loại này thuyền rồng chỉ có thể coi như là nhỏ thuyền rồng, ở chết Giang khu vực, thuyền rồng không gây gọi thuyền, Tiêu Long thuyền. Trên thuyền khắp chán là 36 người, tục xứng 36 nhang quan, cũng có lớn hơn, 48 người, một thuyền người theo tiếng trống mà động tiếng tiêu chấn động thiên anh dũng bất phẳng lương xuyên còn chưa lên thuyền ở bờ sông hướng về phía tất cả đội viên làm trước trận chiến đấu viên thắng bại ở chỗ này một lần hành động thắng buổi tối ta để cho các vị đi ngọ phá xài thật tốt thoải mái một chút sau đó bảo các ngươi ít ngày nữa ra ngục hoặc là cũng có thể rơi cái nhẹ xử nếu là đánh bại ai ra chuyện rắc rối ngày mai thi thể của hắn lao tử chặt này bên trong sông vươn bát thật ra thì trước khi tới không chỉ là cao thuần cùng bọn họ nói qua lời giống vậy uy hiếp thêm dụ dỗ nói được so lương xuyên còn đáng sợ hơn trăm lần tư vương hành cẳng nói qua lời giống vậy nếu là ngày hôm nay làm hỏng Ngày mai sẽ để cho uy viễn lâu xử cái sâm chữ trên đường trực tiếp giết chết. Nói thật lương xuyên cùng cao thuần uy hiếp bọn họ còn không thế nào sợ, dù là xâm chữ linh nam gia tuyển châu phủ bọn họ vậy không thế nào có thể làm gì tới, nhưng là tư phương hành không giống nhau, áp giải còn có giao tiếp đều là người hán, một tờ giấy là có thể để cho bọn họ biến mất ở nhân gian. Thật ra thì bọn họ cũng không cần lương xuyên uy hiếp như vậy, ở uy viễn lâu bên trong nấu vô số ngày đêm liền lương xuyên cầm bọn họ làm người xem, cho ăn thịt cho uống rượu, thì mấy ngày thuyền người cũng đổi được tinh thần hơn. Bây giờ là thấy đầu mẹ ánh mắt cũng có thể sáng ngắt quang, lương ngai vì buổi tối ở đó chút xào phụ nữ trên bụng sung sướng, còn không được hợp lại rồi. Đại quan nhân ngươi yên tâm, ngày hôm nay chúng ta liều cái mạng giả vậy được cho cao già ti ra còn có đại quan nhân ngài tăng thể diện, thua không cần ngài đậu thủ, chúng ta liền mình trầm sông. Các đội viên vỗ ngực thể thành khẩn lập được quân lệnh trạng. Lương Xuyên rất hài lòng khí thế kia, muốn chính là cái loại này gánh nước đánh một trận thấy chết không sờn hào hứng, cất cao giọng nói, xuống nước. Đầu rồng trước vào nước, Lương Xuyên tung người nhảy một cái nhảy lên mũi thuyền, cầm trong tay hai cây chông lớn truy. Trong tay người khác đều là cầm mái chèo. Ai cái dần dần trên thuyền rồng. Dân chúng ở trên bờ nhìn lương xuyên thuyền rồng, một mắt liền nhìn ra không đúng đếm, thuyền này làm sao thêm một người, giữ tranh tài quy định thật giống như nói mỗi cái thuyền rồng đội chỉ có thể có 18 cái hoa tay. Bố canh cùng nô thanh đình đứng chung một chỗ, hai bọn họ nhà lương vậy to, cũng chỉ lẫn nhau lẫn nhau để mắt, tôn gia thực lực không thể so với hai bọn họ nhà yếu, nhưng là tôn láo gia không coi ở đây, bọn họ cũng không muốn cùng một cái thứ con trai trưởng làm quen. Thằng nhóc này làm sao mình cũng đi lên, hắn vậy sẽ trèo thuyền. Bù Canh chỉ biết là mình một đội côn luân nô đều là chăm dặm chọn một tốt dũng sĩ, coi như là để cho Huy Viễn lâu đội hơn một người, cái này đội người dài yếu bệnh hoạn vậy không thắng nổi mình. Hắn đã sớm để cho người nghe nóng, mang Huy Viễn lâu đội là tư phương hành, đội viên đều là dưới tay hắn binh người sành đời, những thứ này binh để cho bọn họ đi cướp bóc bọn họ thành thạo, để cho bọn họ đi hoa thuyền rồng có thể kéo xuống đi, liền nào đều không khí lực cầm mảnh giấy vụn, bọn họ có thể hoa đến điểm cuối coi như cảm ơn trời đất. Nô Thanh đình tâm sự nặng nề, hắn đến bây giờ còn không biết mình trong đội lại có ba tên tội phạm bị truy nã, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Triệu Duy Hiến cũng không phải là nương tay người, mình chảy máu nhiều xài một trăm hoa sâu mới khó khăn lắm giải quyết lần trước Tử Dương xông đi ra ngoài đại hỏa úp trời, một triệu sâu à? Mặc dù hơn một năm chạy mấy chuyến Nam Dương mấy năm là có thể trở về, nhưng mà cái này một lần để cho hắn chân chánh thấy mình không có sức, quan phủ muốn bóp, chết bọn họ giống như bóp chết một con trùng thú như nhau, tiền lại hơn có ít lợi gì, bị tịch thu tài sản liền còn không phải là là người khác làm đồ gối. Chẳng lẽ là Triệu Duy Hiến để cho Cao Thuần tới bóp mình? Nô Thanh đình lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong lòng thẳng mắng nương, Bù Lão Quỳ lúc này còn có tâm tư quan tâm mẹ hắn thuyền rồng phía trên mấy người bất quá hắn ngược lại nói một câu có lý, quy củ là hoa tay 18 người, cũng không nói trên thuyền chỉ có thể 18 người. Bố canh vừa nghe Ngô Thanh Đình nói trợn tròn mắt, hình như là không quy định không thể 19 người, chỉ cần lương xuyên không vẩy nước là được. Hơn một người nhiều mau 200 cân, mệt mỏi không chết các ngươi." Bố canh hung hăng chủ nói. Dân chúng cũng là bàn luận sôi nổi, bọn họ quan tâm cũng không phải là hơn mấy người vấn đề, trong Thanh Nguyên huyện thành lần này thuyền dòng thi đấu hạng nhưng mà vô số vàng bạc đặt tiền cuộc siêu cấp đánh bạc hội hợp lớn. Thậm chí từ Duy Viễn lâu thả ra tin tức nói muốn cử hành cái này một trận thuyền rồng thi đấu sau này, Trên mặt nổi người thắng có thể lấy đi tiền bạc, dưới đất những thứ này sòng bạc hắt trang nhưng mà điên cuồng hút kim, vô số tiền đặt cuộc từ dân chúng trong túi biến thành bọn họ bản đánh cuộc trên. Thanh nguyên dân chúng bọn họ đặt vô số xuất thân ở thắng bại bên trên, rất nhiều người mỗi sáng sớm vừa thấy mặt không là huynh đệ ngày hôm nay ăn cái gì, mà là huynh đệ ngày hôm nay đặt nhiều ít, đặt vậy một đội thắng lợi. Trên mặt sông thắng bại có thể để cho vô số người giàu đột nổi, cũng có thể để cho vô số người lưu lạc đầu đường lâm vào làm khó dân. Uy Viễn lâu trang phục và đạo cụ vừa ra sân bọn họ cũng cảm giác không được bình thường, cái này hình dáng cái này thuyền rộng rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Chuyển thuyết uy viễn lâu chính là tới ngồi không qua bãi, dân chúng đánh chết vậy không tin bọn họ làm được lòng trọng như vậy chính là tới chơi. Nhưng là bọn họ không thể làm gì, uy củ giải thích quyền ở người ta uy viễn lâu trong tay, chính là chính bọn họ quyết định uy củ người nào tranh không qua bọn họ, mà những đất này hạ hát trang bồi thường căn cứ chính là người đó thắng liền cho đặt chúng tiền tượng, còn như là làm sao thắng, liền bọn họ dám chuyện. Sáu chi đội ngũ tề đầu tịnh tiến lái đến giữa sông vị trí chỉ định, mọi người nhìn Lương Xuyên ngồi ở mũi thuyền cảm thấy không giải thích được, Lương Xuyên to cao phân lượng kia nhìn cũng không nhẹ, làm sao sẽ để cho hắn ngồi ở mũi thuyền, không phải trắng trắng gia tăng những người khác gánh vác sao? Lương Xuyên còn nhiệt tình những thứ khác mấy đội chào hỏi, bất quá người ta cùng Lương Xuyên không quen, đều là xem ở huy viễn lâu mặt mũi hơi điểm mấy cái đầu, khẩn trương chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Trên sông trọng tài cơ cờ màu sắc cùng khán đài tỏ ý các tuyển thủ cũng vào vị trí, Hoàng Thiếu Bình nhận được tín hiệu lại cùng Triệu Duy Hiến hồi báo một phen. Cái này quan lớn một cấp đè trước người, Hoàng Thiếu Bình mệt mỏi được gần chết Triệu Duy Hiến chỉ phụ trách phát hiệu lệnh. Triệu Duy Hiến khẽ vút cả nói, "Vang tháo. Nổ Mìn không phải người khác chính là quân ký dám pháo thuốc ti lang hổ, khó trách hắn sẽ buồn bực không vui, cái loại này công nghệ cao nhân tại không làm bảo bối cung cấp, thả vào loại địa phương này tới Nổ Mìn. Không phải xấu hổ mất mặt sao? Hết lần này tới lần khác những đồng liêu khác cũng không dám chơi vật này, không ai dám lên chỉ có thể lăng hổ mình lên. Lăng Hổ bạn tăng trước gương mặt, ngày vui mừng thật giống như chạy tăng trở về tựa như, mấy cái quân khí dám đại lao xem hắn như vậy giống như nuốt một con rồi như nhau, trở về có người để mắt. Thu. Thuốc nổ thanh âm cùng vỏ thiên khỉ như nhau, mang một luồng khói xanh leo đến chân trời, hồi lâu mới tuôn ra một tiếng nổ rung trời. Lương Xuyên cách đây khán đài thật xa, người ở giữa sông còn bị cái này tiếng nổ chấn động đến, hắn xem được rõ ràng lăng hổ trong tay coi như một nhỏ cây lôi, quản trạng văn pháo, làm sao sẽ uy lực khủng lồ như vậy? xem ra lăng hổ thằng nhóc này không phải khoác lác, hỏa dược này đã để cho hắn nghiên cứu tới trình độ nhất định. lương xuyên còn đắm chìm trong thuốc nổ uy lực trong đó lúc đó, cái khác năm con thuyền rồng giống như tên dội cùng xuyên phá vi lan nhũ lại rộn ràng, bán ra đi. tư phương hành cùng cao thuần còn có một đám uy viễn lâu quan viên xem ngu, mình cái này đội là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ bọn họ không nghe được phát tiếng đại bác sao? vẫn là bọn họ không biết phát pháo ý nghĩa mở thi đấu, lại thế nào chảy ở giữa sông không núp đít. bờ sông tiếng reo họ, ken sô đánh chống còn có la nhiều tiếng tiếng không ngừng, còn kèm theo rất nhiều tiếng tháo, dời núi lấp biển vậy, thanh thế vang trời địa thái nhức óc. Mọi người khẩn trương nhìn trên mặt sông thi đấu tình hình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình đặt tuyển đội, cổ họng cũng mau kêu phá, mau hả, mau hả, ngươi mẹ hắn ngược lại là mau hả. Ví dụ như loại này thai âm ở bờ sông bên thai không dứt. Nghệ nương vốn là chẳng muốn đến xem, kết quả tâm trạng vậy để cho dân chúng bị nhiễm, khẩn trương thuận lợi tim đều là mồ hồi, nàng hướng tả hữu tiểu thoa còn có Ngọc Trinh cuống cuồng thượng hòa nói, tăng ca làm sao không lúc đích. Hai người vậy không biết rõ tình trạng. Theo đạo lý không phải là như vậy, à ban đầu tất cả mọi người người cũng cắn chặt hàm răng sử dụng sức lực lớn gắng sức hoa tưởng, bọn họ không có ti tay trống, cho nên trong miệng còn muốn cùng nhau lên tiếng têu hào tử, nếu không động tác cũng không có biện pháp nhất trí, nhưng là thuyền nặng tưởng dài bản thân này chính là nặng việc tốn sức, còn có nhiều ít khí lực giữ lại đều. Lương xuyên chỉ là sướng sốt một tí, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, người đứng lên thiên thần vậy nặng nề nện xuống đuôi truy, hận không thể đem toàn thân khí lực cũng đập đi lên. Đông đích một tiếng, các đội viên trong lòng căng thẳng, rất sợ cái này chống mặt bị miễn cưỡng đập bể, bọn họ tùy tiện tiếng chống vậy trèo thuyền mở, động tác đều nhịp, người người kìm nén sức lực cũng không cần hô khẩu hiệu, tất cả khí lực đều dùng ở chèo thuyền trên. Lần này thi đấu thi đấu chỉnh có thủy đạo 10 dặm, 10 dặm là ngược dòng lên đi Phong Châu phương hướng quả đi. Đi ngược dòng nước không tiến tất tối, 10 dặm chặng đường cũng không phải là một đoạn nhỏ, nhưng là mặt sông rộng lớn vẫn là một mắt là có thể thu hết vào mắt. Liên bởi vì Lương Xuyên một cái thất thần, bọn họ thuyền dòng đã rơi ở phía sau những người khác hết mấy thân thuyền, đám người vừa thấy quả nhiên uy viễn lâu là nhất mẹ hắn yếu, mà được gọn gàng có quá mức điều dụng, còn không phải là đầu thương bạc dạng điển tùy. Lương Xuyên không nhanh không chậm, nhìn các đội viên cũng cộ tốc sức lực, chỉ là chậm rãi gấp liền nhịp trống, cái này thi đấu trình còn dài đâu nếu là hiện tại liền bắt đầu liều mạng, nơi nào cái nổi. Bố ra người ra đen đội xuất trước thông qua năm dằm nước trình dấu hiệu, vui vẻ bù canh mặt mũi mở mắt gởi. Nô gia theo sát phía sau, phong châu hai đội bởi vì tạm thời thay đổi người, không ít người lại mang thương, rơi vào hai đội phía sau. Uy viễn lâu đội đã đuổi kịp tôn gia thuyền rồng, vượt qua nửa thân thuyền. Tôn gia đã sớm đạt được lương xuyên gọi, hoa đến một nửa liền bắt đầu lơ là công việc, bọn họ cũng vui vẻ được như vậy. Dù sao đại thiếu gia giận dò, thua gia không mất mặt, còn tiết kiệm khí lực. Lương xuyên tiếng chống gõ được chấn thiên hưởng, bọn họ hào tử hoàn toàn đệ bất quá tiếng chống, đợi lương xuyên đuổi theo tới thời điểm bọn họ tiết tấu hoàn toàn bị lương xuyên tiếng chống mang lệnh, các đội viên người người không khỏi chủ đất muốn đi theo tiếng chống tiết tấu chèo thuyền mình tiết tấu hoàn toàn làm rối loạn bọn họ lúc này mới ý thức được vậy một mặt chống thêm một người cũng không phải là hơn một cái phiền toái mà là nhiều một cái chỉ huy à lương xuyên tiết tấu khống chế được tương đương ổn tiết tấu bắt đầu từ từ tăng nhanh dân chúng cứ thế ở trên bờ nhìn chiếc này sau cùng thuyền rồng lại vượt qua tôn gia thuyền rồng lại dần dần đuổi kịp mai núi thuyền rồng đã cùng hoàng gia thuyền đội cũng giá đủ thân thể chính là cùng ngô gia thuyền rồng vậy chỉ kém nửa thân thuyền Nô ra bởi vì tạm thời quên góc ba cái đến thực lực giảm bớt nhiều, chính là như vậy còn duy trì thứ 2 vị trí, nếu là một đội hoàn chỉnh, thực lực kia được có nhiều đáng sợ. Người da đen đội bởi vì ngày hôm qua bị gia luật trọng quang xuống dòng dã một cân bã đậu ở cơm trong canh, từ hôm qua đến buổi sáng một mực kéo được choáng váng trời tối đất, bọn họ đi xem lang trung, lang trung mạch đều không cầm chỉ xem liền một tí bọn họ màu ra liền nói, các ngươi đây là không tập thủy thổ, hơn, kéo hơn nói liền xong chuyện, không rực y y. Trung thực người da đen huynh đệ liền rược đồ không bắt trở về, bởi vì lang trung nhìn rất hiền hòa, ở phía đông tốt nhất chính là những thứ này làm đại phu, có một lời nói thế nào? Từ bi là trong lòng đáng thương người da đen huynh đệ lên thuyền lúc tay chân vẫn còn đang đánh bệnh sốt rét, chính là chèo thuyền thời điểm còn có một cái vọt hi, nhưng là ngẽ nhỏ vậy tầm vóc vẫn là để cho bọn họ duy trì dẫn đầu, chống được cuối cùng hai dặm nước trình thời điểm, bọn họ chân thực không gánh nổi. Cuối cùng hai dặm, Lương xuyên hất ra cánh tay mở hết tốc lực, mưa sối xả lê hoa vậy đập trước chống mặt, tất cả đội viên mới từ trong nước dơ lên mái chèo lại như tia chớp vạch xuống đi, động tác gian vô hư phát, mỗi người trán rỉ ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thân thể đã hao chi nhiều hơn thu đến từ hạ, toàn bằng một hơi chống đỡ. Cuối cùng 1 dặm, côn luân nô đội ý chí lực đã hoàn toàn tan nát. Lương Xuyên Như cũ nổ thức nệ, nguyên chức truyền 19 người khí thế như một đạo kinh hồng phá vỡ mặt nước, chạy điểm cuối đi, ở bọn họ phía sau cái mông, người da đen đã sớm ném mái chèo không làm, thứ hai chính là Ngô gia chuyên nghiệp tài công đội. Sau đó là Phong Châu hai đội, Tôn gia còn thắng một đội. Chương 447, đại hoạch toàn thắng. Uy Viễn lâu thuyền rồng xuyên qua điểm cuối vậy một thoáng kia, bờ sông thật giống như không nghe được một chút tiếng hoan hô, ngược lại, toàn bộ bờ sông một phiến gào khóc, khắp nơi đều là T team liệt phế khóc số tiếng, loại đau này triệt cánh cửa lòng thanh âm không phải trong nhà người chết, mà là vô số người bản thua cuộc mới mấy dưới đất sòng bạc bàn khẩu chủ nhân vậy căn bản không nghĩ tới lần này uy viễn lâu lại ăn xuân thuốc vậy hoa được bán như vậy lực đám người mắt người thấy rõ ràng không phải nhà khác mở nước là uy viễn lâu thực đánh thực hoa thật tốt động tác thành thạo hoa một tiết tấu vững vàng gái này thắng được thực tới danh quy. không nói khác liền nói uy viễn lâu thuyền dòng người sáng suốt vừa thấy chính là xài lớn tâm tư thiết kế ra hoàn toàn chạy cái này trận thi đấu tới tuy nói những nhà khác người vậy thực lực tương đương mạnh mẽ nhưng mà chung quy cánh tay vẫn không qua bắt đuổi cùng quan phủ vẫn là kỳ xoa một chiêu chính là cái này bất ngờ có thể để cho nhà cái hồi hộp, bọn họ mỗi một cái bản khẩu lần này thu vào chỉ sợ thiếu đều có mấy trăm ngàn sâu không cùng, bến tàu mấy cái đĩa lớn thậm chí có mấy trăm ngàn sâu, tất cả đều là các nơi đại thương cổ xuống đặt lớn. Bởi vì không người sẽ để uy viễn lâu thắng à? Nha đúng rồi, sắp mở trước khi so tài 15 ngày trước tới mấy cái khuôn mặt mới, không đặt cái khác chỉ đặt uy viễn lâu, đặt vậy coi là nhiều, đáng người chỉ khi bọn hắn là náo tản, hiện tại vừa thấy những người này làm sao như thế thật tính mắt, không qua một cái bản khẩu phải thường không nhiều là được, nhiều nhất cũng chỉ 10 20 ngàn xu. Bọn họ là không biết, một cái 10 20 ngàn xu Mười mấy bản khẩu sòng bạc cộng lại có thể thì không phải là đùa giỡn. Các vương thân sĩ tộc vừa thấy y viễn lâu lần này lại đoạt cúp rối rít tiến tới trên khán đài cùng Triệu Duy Hiến còn có hoàng thiếu bình chúc mừng, cái kết quả này chính là hai cái bang phụ chủ quan cũng không nghĩ ra. Tư phương hành vui vẻ miệng cũng mau hợp không lên, Triệu Duy Hiến đem hắn kêu đến đi theo nói chỉ là một câu, thi tướng quân quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có binh hẹn, bản quan ghi nhớ. Triệu Duy Hiến một câu nói, vui vẻ tư phương hành miệng cũng mau sai lệnh. Bô canh hụt hẹn, những thứ này cái quỷ lười ăn ngon không làm, cuối cùng thời điểm mấu chốt cho hắn đỉnh công không làm, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt lại biến thành thứ nhất đến ngược. Lô Thanh Đình nơi nào còn sẽ quan tâm ai thắng ai thua, vì biểu thị trung tâm sớm đã đem bữa hẹn tiền thưởng phụng đi lên, chỉ có bộ cánh còn chảy tại chỗ không ngừng mắng. Cái này một thua 60 ngàn quan tiền không có, phong châu một cái tốt thôn trang cũng mất, đây chính là kế lần trước một triệu sâu lớn giấy nợ sau đó, lại đang ngực hắn trên ghi một đao. Lương Xuyên đánh chống được hai tay mất sức, khẩn trương thêm kích thích cảm để cho hắn đang so thi đấu lúc tạm thời quên mất mệt nhọc, một tranh tài xong, hai cái tay cánh tay hoàn toàn không giơ nổi, lại xem xem lần này tù phạm, người người chó chết như nhau nằm sấp ở trên truyền, miệng to thở hào hẹn, cũng lạ mệt mỏi được không nhẹ. Hiện tại cũng không phải là bừng lòng thời điểm cùng nhanh chóng lên bờ thay đổi người. Vạn nhất bị người vạch trần mình tội này qua có thể to lắm đoàn người không chờ lên bờ liền cởi quần áo được kém không nhiều. cánh tay trần giữ lại hạ khố, trên bờ cao thuần 10 phần thần trương. bởi vì hắn cũng sợ chuyện này bị người lộ ra ngoài. khẩn cấp vội vàng đem các tù phạm đánh cháo do dưới quên áp giải. một đội người sẽ ra mặt nạ bù mặt rút lui bờ sông. lương xuyên vui vẻ yên tâm cực kỳ. hướng về phía mọi người nói, ngày hôm nay làm phiền các vị, ta lương xuyên nhất ngôn ký xuất từ mã nan truy. buổi tối định sẽ thật tốt đại các vị các tù phạm mệt mỏi được xanh cả mặt, mặc dù bọn họ từ đầu tới đuôi cũng không có lộ ra mặt, nhưng mà mặt mũi này là chính bọn họ kiếm, người người ngẩng đầu giữa ngực, thà nói bọn họ là tù phạm, không bằng nói bọn họ là một đám chiến sĩ. Lương Xuyên nhìn bọn họ, nếu có thể sửa đổi sửa đổi bọn họ, nói không chừng cũng có thể trở thành một cổ lực lượng, bởi vì những người này không chỉ có nghe lời, hơn nữa bỏ được ra sức, có thể thu mua đến bọn họ nhân tâm mà không phải là lại lệ thuộc vào võ lực, bạo lực tới uy hiếp bọn họ, bố canh bất đắc dĩ cầm bỏ tiền, tiền này là dùng cái tung đánh, phía trên còn chói đỏ thắm hoa đoạn, tiền này không phải bản về đếm mà là gọi cân do người làm gánh một gánh gánh trọn trên khán đài nô bổ hai cái đại lao ra mặc dù tất cả có tâm sự vậy được gỡ ngực trước một tấm cùng người ta triệu duy hiến cười xòa thua còn được cười ha hả nói triệu đại nhân lãnh đạo có cách hắn ngược lại là muốn tranh một chuyến nói uy viễn lâu đội không giữ quy tắc bất quá xem nô thanh đình vậy ngoan thuận dáng vẻ thêm nữa thua vậy thua được như thế hoàn toàn khẽ cắn răng vẫn là nuốt xuống khẩu khí này cần gì phải tìm lại không thoải mái tư phương hành dưới quyền binh sĩ thay xong quần áo sau đó lương xuyên cầm nước đi trên mặt bọn họ trên cánh tay còn có phần lưng vậy một chút nước giả dạng làm là mồ hôi chảy ướt lưng dáng vẻ chính là sắc mặt quá bình tĩnh không quá giống một đám người người người treo khoác lụa hồng đi lên khán đài tiếp nhận triệu duy hiến kiểm duyệt triệu duy hiến thì có đồn đãi lần này thi đấu uy viễn lâu đội không được coi trọng hắn cũng biết những thứ này nha dịch binh lính tánh tịnh liều mạng chuyện tuyệt không thể nào chỉ nhìn bọn hắn ngược lại là hoàn toàn ra dự liệu trước có cao tiền sau có tư phương hành lại vẫn đều là mang binh liêu triệu duy hiến đem tiền thưởng phân cùng lĩnh đội tư phương hành tư phương hành lại nói bẩm đại nhân lần này giải thi đấu mặc dù có thể đoạt giải nhất toàn do lương xuyên bảy liều tinh kế cái, cái này tiền thưởng ta không thể nhận mời đại nhân ban cho cùng lương xuyên hoặc là các đội viên triệu duy hiến vừa nghe lời này lại là thưởng thức không dứt đem không tham tiền sĩ làm chết người làm tướng không giành công tiêu ngạo sẽ không liều lĩnh lấy thủ hạ công lao đây là cổ nhân sĩ phong độ Ti tướng quân thật có mạnh thường võ hầu phong thái tiền này ngươi liền từ nhận lấy bùn vương tin tưởng ngươi định sẽ thưởng phạt rõ ràng toàn bộ thuyền dồng thi đấu kéo dài gần nửa ngày thời gian cho đến buổi trưa mới tuyên bố kết thúc bờ sông người rối rít tàn đi mọi việc đều có một tiến dần quá trình thuyền dồng lúc đầu chính là khoa tay múa chân thuyền việc thể lực từ đó về sau thanh nguyên sau này thuyền dồng thi đấu người dự thi phần lớn bắt chức lương xuyên cách làm miên cương đem cái này một môn hoạt động biến thành hạng nhất kỹ thuật làm việc. Trên sông bọn thủy thủ có học có dạng cải tiến thuyền rồng, lại đang thuyền rồng bên trên thiết trí ti tay trống, thậm chí còn tăng lên ti người cầm cờ vân. Vân, thuyền rồng rầm rộ một năm so một năm long trọng, thanh nguyên người dân trừ trên nguyên bên trong nguyên, còn có mở biển tế thuyền mấy ngày nay, hàng năm liền mong đợi cái này đoan ngọ thuyền rồng thi đấu, thậm chí xa gần mấy huyện thành cư dân vậy rối rít mộ danh tới, thuyền rồng số người từ 18 người biến thành 36 người, lại biến thành 48 người, mà thuyền rồng đội ngũ vậy từ 6 chi biến thành 12 cây, 10 tầng cây, 36 cây, ngàn năm qua miên cứng. Không ngừng, trở thành quý báo văn hóa di sản. Cái này hạng hoạt động ai cũng không nói được rốt cuộc là phương Bắc, trường giang khu vực, trước hướng khởi, bởi vì bọn họ muốn kỷ niệm quốc tử, vẫn là phương Nam trước hướng dẫn, dẫu sao bọn họ kỹ thuật đã lớn lớn vượt qua phương Bắc, bất quá tất cả mọi người đều nhớ chính là, thuyền rồng đã miễn cưỡng khắc ở tất cả hoa hạ con cái trong xương, có chút cây gậy còn muốn tới tranh di sản, thật là buồn cười. Lương Xuyên cũng không có đi theo lên đài đi lãnh thưởng, tranh tài kết thúc liền chuyện này thật giống như liền cùng không có liên quan, hiện tại hắn nghĩ chính là thu thập rõ ràng hồi phượng sơn chờ ôm đứa nhỏ. Ở tản mạn khắp nơi trong đám người, một đám người đột nhiên tìm tới, lại là thua đánh cuộc bộ canh vốn cho là cái này bút tiền đặt cuộc sẽ thu tỷ số bên ngoài gia khổ, không có lại đoán chúng phần kia lanh lẹ, không nghĩ tới bồ cảnh không chút rung giải, trên mặt là một mặt nước đen, trong miệng nhưng là thâm khói nói, thôn trang ngươi ngày mai để cho người đi giao nhận một tí, tiền buổi tối ta còn kém người bắt được ngươi trong tiệm, ngươi dùng yêu thuật gì, người khắp thành không người coi trọng cái này đều món giống vậy đội, ngươi có thể hay không nói cho ta là cái gì để cho ngươi tin, tưởng bọn họ có thể thắng, lương xuyên cười cười nói, bồ lao ra ngươi phải tin tưởng kỳ tích, cái khác ta liền không có gì đang nói, cảm ơn bổ lao ra thôn trang còn có thiên thượng điểm này liền để cho Lương Xuyên nhìn với cặp mắt khác xưa. Có vài người có thể vì không có tiền danh giới cuối cùng, bù canh mặc dù làm người không người, nhưng mà làm ăn uy tín vẫn là đặt ở vị thứ nhất. Huống chi chỉ tùy thuộc chuyện tiền vĩnh viễn đều là chuyện nhỏ, hắn thứ không thiếu nhất chính là tiền. Mấy ngày nữa tàu biển lại phải dẫn lũ nhang đặt tới Hương Liệu tới Thanh Nguyên, một thuyền là có thể được lợi trên mấy trăm ngàn dâu. Hắn có cái gì tốt đau lòng điểm nhỏ này tiền? Liên vung ống tay áo chỉ trượt một câu hử lạnh liền rời đi. Lương Xuyên không biết là cái này bộ ra người một đời cũng không như một đời đến nỗi sau mặc dù tiền vẫn là như nhau không xài hết nhưng mà bọn họ đã đem tổ tông đạo đức danh giới cuối cùng ném tới chi tiêu nam tống tông thất chạy tới tuyển châu chuẩn bị lợi dụng tuyển châu tài nguyên lập làm mới cũng đông sơn tái khởi nhưng là lại bị bộ gia hậu nhân giết sạch gần phòng muốn vào tuyển châu mà không được cuối cùng chỉ có thể tiếp tục nam trốn gia tốc tống triều diệt vong nếu là chúng ta hương hóa vậy làm một chàng như vậy thuyền rồng liền náo nhiệt các hương dân cũng có thể cùng nhau vui vẻ vui vẻ nghệ nương nói lương xuyên nói cái này còn không đơn giản nghệ nương ngươi có biết ta ngày hôm nay kiếm bao nhiêu tiền mới vừa lao ra kia liền thua ta sáu ngàn châu Tiền này ngươi nói chúng ta muốn được lợi nhiều ít năm, hồi Phượng sơn chính là lấy ra 500 quan tiền cũng có thể làm được có chiêu có thức, chúng ta trở về liền tổ chức. Đoan ngươi chân trước vừa muốn đi, chân sau liền bị cao thuần tư phương hành cản lại nói, để mọi người đi về trước, tam lang ngươi cũng không thể đi. Lần trước ngươi sinh ta một ván khẩu khí này ta nuốt không trôi, ngày hôm nay chúng ta khải hoàn trở về, ca ca đây có thể phải đem bãi này tìm trở về. Lương xuyên chân thực chẳng muốn lại cùng mấy người này hoa thiên tử địa, nhưng mà làm việc còn được đến nơi đến trốn, hơn nữa vậy đáp ứng những cái kia tên tù phạm thắng liền phải mời bọn họ đi phong lưu sung sướng. Lương xuyên nhìn một cái ngày đường, liền nói. Ngệ Nương ngươi trước cùng Tiểu Thoa bọn họ đi trong tiệm chờ, dọn dẹp một chút. Buổi tối ta cùng các ty đại ca nói cáo biệt. Ngày mai chúng ta liền lên đường hồi Phượng Sơn. Ngệ Nương biết đây là nam nhân gian chuyện, nàng cấp cho đủ lương xuyên bắn mũi, khe gật đầu, nói, đừng uống quá nhiều. Dứt lời liền ngồi lên gia luật trọng quang xe ngựa về trước ngõ thừa thiên. Gia luật trọng quang bây giờ thật là lại thấy ánh mặt trời, chính hắn đập nổi bán sắt từ lao bà nơi đó khuyên can mai góp ra hơn 300 quan tiền tới, thêm ở lần trước nữa ở phòng Châu lấy được tiền của bất ngờ toàn đặt đi vào, liền theo lương xuyên đạt uy viễn lâu chiến thắng, cái này tỷ số bội tất cả đều là một bội ba mươi hữu càng cao tỷ số bội. Hắn tính một tí, lần này mười ngàn sâu ổn. Đời này hắn bao gồm trước kia cho nước liêu bán mạng thời điểm ở trên đều không gọi qua nhiều tiền như vậy, không có tiền thời điểm sống được cùng người chết như nhau, hiện dù có tiền lưng chính là cưng, rắn, muốn ăn gì uống gì đều không mang suy nghĩ nhiều, dưới tay huynh đệ cũng vậy, bọn họ lần này cũng phải thoải mái ngất trời. Nếu không phải trên xe chở nghệ nương, hắn nhất định cùng vùng roi ngựa chạy đi sòng bạc đổi tiền. Trưng 448, Lầu Xanh Sử Án 16 hương tô phường vốn là mỗi tháng vô cùng náo nhiệt mấy ngày. Không đơn thuần là Hương Tô Phường còn có ngọ phá xài cái khác ra ký viện, đại gia tới sung sướng nha đại gia tới mà ví dụ như loại này thanh âm luôn là bên thai không dứt, nhưng là hôm nay là một ngày tốt ngoại lệ, cùng tưởng tượng không cùng, ngày hôm nay Hương Tô Phường vắng vẻ lẻ que, liền lẻ tẻ mấy cái quý khách cũng là vẻ mặt buồn thiu, đối cô nương không có hứng thú, chính là tới mua say. Duy nhất huyên nao tiếng, chính là từ tư phương hành bọn họ cái này phòng riêng chuyển tới. Tư phương hành phân phó tú bà cầm gia 18 năm nữ nhi hồng, trên nhất cô gái xinh đẹp, phòng bếp bên trong tất cả hàng tươi tốt món toàn bộ bưng lên, lương xuyên chỉ là nghe con gái kia đỏ danh tiếng liền nuốt mấy lần nước miếng. Cô nương mà hắn ngược lại là không có nửa điểm hứng thú, tới đẹp hắn không tin còn có thể có nhà mấy vị đẹp. Còn như mất mà, mà, cái này thì thèm người. Cô nương tới, tướng mạo đều là nhất lưu người đẹp, tiêm chi eo hết duyên dáng yêu kiều, duy nhất để cho lương xuyên tương đối đau lòng chính là ngực quá nhỏ. Ai để cho cái thời đại này lấy ngực nhỏ là đẹp, cao thuần tư phương hành mấy cái xem được hai mắt lấp lánh, ngược lại là lương xuyên có chút đau lòng mấy cái này cô nương, giống như dinh dưỡng không đầy đủ như nhau. Những thứ này kỹ viện bên trong trên người cô nương tản ra một cổ tử cao cấp bột nước vị, bởi vì nghe không sẽ cho người cảm thấy chán ghét. Lương xuyên có cùng thẩm ngọc trinh tham khảo qua loại vấn đề này, hắn từng nghĩ làm phải làm nước hoa làm ăn, nhưng mà chân thực không xứng với ra vậy mắc tiền đồ chơi. Cô nương phong tình thành thực ngồi vào lương xuyên bên người, không chủ động cũng không giả thanh cao, một mặt thuần thục do trận cười theo, sau đó tay chủ động giúp lương xuyên về món, cổ tay trắng đưa tới lương xuyên mép, thật giống như mới ra ao bùn ngó sen non vậy. Đại quan nhân ăn món, cô gái này thanh âm không mị không ngọt đềm, phong nguyện trường hợp bên trong ngược lại là như vậy cô nương để cho người cảm thích dĩ nhiên đây cũng là trước kia những cái kia hạt khu phòng ca người phụ trách cùng hắn giao chạy ra cái này thanh nguyên lớn thứ nhất phong nguyện trường hợp chính là không giống nhau cô nương cũng so chỗ khác chuyên nghiệp an lương xuyên tự nhiên người tới không cự mở to miệng một hơi liền nuốt vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm đứng lên cô nương lấy vì mình phục vụ đúng chỗ rồi dít bắt đầu chuẩn bị thi triển chức nghiệp kỹ năng để đuối xuống tay chậm rãi phân ly trên lương xuyên lực a ca gắt cô nương mời ngươi tự trọng ta nhưng mà người có gia đình ngươi như vậy ta khuya về nhà nhưng là phải quỳ xin xin nhờ đừng để cho ta không tốt là người lương xuyên đang ngồi ngay thẳng đạo đức cao nói thật giống như thuần được không thể thuần nữa lận hái thần kháng cự nhiếp tiểu thiến khiêu khích như nhau. cô nương gặp tỷ muội mình bị người vô tình cự tuyệt dĩ nhiên là sáng chói cười một tiếng chính là không biết là cười tỷ muội vẫn cười lương xuyên không rõ ràng phong tình. tư phương hành cao thuần trong ngực cũng ôm một vị cô nương, nghe lương xuyên nói thiếu chút nữa không nhẹ thở lúc đầu ngươi là như vậy lương xuyên tới lầu xanh bên trong trang thuần đó không phải là thái giám lên lầu xanh chẳng muốn làm việc sao? thật ra thì lương xuyên cũng muốn nếm thử một chút thịt rừng nhưng mà hắn lo lắng nhất chính là hiện ở không có đầy đủ an toàn các biện pháp vạn nhất dính vào hoa liễu bệnh vậy có thể chính là có tiền không địa phương ý ấy chỉ có thể chờ mắt chờ chết. Sinh mạng chỉ có một lần, lái xe vĩnh viễn cần cẩn thận. Cô nương tuy tốt, nhưng mà vậy 18 năm năm xưa nữ nhi hồng lại là để cho Lương Xuyên tươi đẹp không dưng, rượu ngon vào cổ họng thật giống như mình đầu lưỡi cũng đang khiêu vũ vậy, rượu kia mùi thơm để cho Lương Xuyên như mê như say. Lương Xuyên uống 3 ly, rượu này nếu là uống nhiều rồi sau này không uống được có thể làm thế nào? Uống qua rượu ngon như vậy, sau này uống nữa cái khác rượu còn sẽ có mùi vị sao? Rượu ngon món ngon cô nương cũng hưởng thụ qua, Lương Xuyên hướng về phía Cao thuần nói, thuần ca nhi những tủ phạc kia. Cao thuần tay đang nâng trong ngực hắn cô nương cảm Bốn mắt nhìn nhau người nông ta đồng, đều không không phản ứng lương xuyên, cũng không biết Lưu thị thấy thằng nhóc này cái này tướng anh chưa sẽ có cảm tưởng thế nào, chỉ là thuận miệng nói, bọn họ đang ở bên ngoài gái mại dâm dã lò bên trong sung sướng đây, hương Tô phường ta cũng không muốn để cho hắn tới, vừa nghĩ tới sau này mình chơi cô nương bọn họ vậy chơi qua, ta tâm tình này cũng bị mất. Lương xuyên có không phân nửa đùa giỡn tâm tình, ngược lại hắn nghiêm túc nói, thuận ca ngươi có thể hay không cầm bọn họ cũng theo đến, ta đã đáp ứng bọn họ, nếu như có thể liền để cho bọn họ đi ra hoặc là giảm bớt một ít sự phạt, mang bọn họ tới ta muốn tự mình hỏi bọn họ một chút, có lẽ người nói có lòng, người nghe liền có lòng, trên bàn rượu lúc đầu hành ca yến hót, lương xuyên lời còn chưa nói hết bọn họ đột nhiên cũng nhất trí yên tĩnh lại. Tư Phương hành càng đối với mấy cái cô nương híp mắt lại, lạnh lùng nói một câu, các ngươi đi trước bên ngoài hầu trước đi, không phân phó liền không nên vào tới. Các cô gái gặp hạ lệnh chủ khách, miệng môi một cái vẫn là bất đắc dĩ đi, các nàng nơi nào không hiểu trễ trên mấy cái này đều là thanh nguyên có mặt mũi nhân vật lớn, vừa đi nhưng mà hiểu sai qua rất nhiều ban thưởng cơ hội. Tư Phương hành hướng về phía Cao thuần nói, lão cao ngươi liền giữ tam lăng nói đi làm đi. Bọn họ thay chúng ta kiếm đầu mặt, chúng ta không phải quên ơn vô tình tiểu nhân, hơn nữa những người này, lão phương ta nhìn vậy không giống như là đại gian đại ác đồ, tam lang thủ đoạn chúng ta cũng kiến thức qua, buổi tối sao không gặp nhìn một chút thủ đoạn. Cao thuần trên mặt đã không nhìn ra diễn cảm, không nói một lời ngồi hồi lâu, trên thực tế chuyện này tư phương hành không cần hắn cao thuần gật đầu cũng được, hắn năng lượng so cao thuần còn lớn hơn, chỉ là huynh đệ gian làm một ít chuyện dù sao phải chiếu cố đến che mặt tử, bá đạo mũi nhọn luôn là dễ dàng tổn thương người tổn thương đã. Cao thuần vỗ tay một cái, kêu tới dưới tay mình bộ khoái, nói, cầm bọn họ cũng mang tới giá sương phòng tới. Bởi vì nghề nghiệp quan hệ lương xuyên chút nào không có thể khoan dung hoa nõ một người tốt mà để cho một người xấu đi tiêu dao ngoài vòng pháp luật, mặc dù hắn có thể không quan tâm, vận mệnh lại để cho bọn họ quỷ thần xui khiến đan vào với nhau. Phật gia bên trong có một lời nói thật hay, bước chân vào nhân quả sẽ coi luân hồi, gieo thiện bởi vì mới có thể thu hoạch thiện quả. Đây cũng là lương xuyên hai đời làm người mới ngộ đi ra ngoài đạo lý. Các tù phạm đang nằm ở giã kỷ nữ cửa trên bụng ra sức khơi thông, bộ khoé một cước đạp cửa phòng ra thiếu chút nữa để cho bọn họ được lập tức gió, vận mệnh coi đến bụng, không mang như thế chơi người, nói xong thật tốt để cho bọn họ thoải mái một chút. Cái này mới vừa mở màn đâu thì phải dẹp ngay. Cầm các ngươi lời cũng mẹ hắn thu, chương gia có lời muốn hỏi các ngươi, nhanh nhẹn điểm lỡ lương ra giờ làm trễ mãi đại quan nhân cửa sung sướng, các ngươi còn phải trở về vậy cất cái hố tử uống các ngươi nước tiểu ngựa túi cháo. Nha dịch bọn bộ khoé đối đãi những thứ này hát mới có thể không giống lương xuyên như vậy khách khí, há miệng chính là mắng, hơi không hề thuận tội thì phải trên tay chân. Các tù phạm gặp những thứ này tiểu quỷ liền phạm tụng, nơi nào còn dám rất lưu luyến sung sướng xách quần so đánh giấm con nhanh, lão đạo liền lăn một vòng chạy đến nha dịch bên cạnh. Tư phương hành to mò quay về to mò, nhưng là thật ở nơi này kĩ viện trong đó thâm án. Hắn còn thật không dám coi là thật. 20 tên tù phạm phát run đi tới lương xuyên cùng đại gia phòng riêng, bọn họ chỉ sợ cái này để cho bọn họ thoải mái hoàn đón lại là vô tận hành hạ. Lương xuyên tư phương hành cao thuần lang hộ còn có giúp bọn họ đóng thuyền lương tạo năm cái người thần sắc nghiêm túc nhìn bọn họ, chỉ là nhìn mấy da da này sắp mặt, một cổ cảm giác bị áp bách liền lần lần tấn công tới. Những người này vụ án không thiếu cao thuần đều có tham dự qua, cái này ở giữa hắn cũng không nghĩ tới cái gì tỉ vết nào, có người thậm chí là đích thân hắn cầm. Đây nếu là thật để cho lương xuyên cho nói ra cái đạo đạo, đó không phải là được mặt mũi quét sân. Cao Thuần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, tập huynh chính là hắn hắn chỉ là trợ thủ, cái này án thẩm nhưng mà trước một đời thi đại nhân, cho dù ra sai lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cao Thuần đối Lương Xuyên nói, Tam Lang ngươi là nghe chính bọn họ nói sao vẫn là ta nói cho ngươi nghe. Lương Xuyên nói, Kiếm nghe thì minh, có lẽ những thứ này vụ án bên trong có rất nhiều tin tức không cần đối. Thuần Ca Nhi ngươi trước nói sau đó ta nghe nữa nghe bọn họ là như thế nào từ biện luận, có thể sẽ có cửa đột phá. Cao Thuần nói, được. Sau đó chỉ các tù phạm, nói, thôi ngoại ngươi đi ra, thôi ngoại bị điểm tên hủ được hồn bất phụ thể, đầu thấp không dám nâng lên. Hắn vừa không xuất chúng cũng không phải phạm được nặng nhất chuyện, làm sao hết lần này tới lần khác trước hết điểm hắn tên. Cao Tuần là có cân nhắc của chính hắn, thôi hoẹ không phải hắn cầm, nhưng là vụ án lại tương đối phức tạp, mấu chốt là ban đầu thôi hoẹ người nhà cho hắn đưa qua không thiếu lễ, cái này thu lễ chiếu cố vậy không làm sao chiếu cố thích hợp, dứt khoát trước cầm hắn sốc lên đi ra. Cao Tuần nói, cái này thôi hoẹ nguyên lai là phố Tây thôi ký tơ bông vải tiệm chủ nhân, năm xưa cũng là mình chạy Nam Bắc hàng sau đó toàn đi ra ngoài gia tài, nhưng mà xui xẻo thúc dục năm trước một cây đuốc cầm tơ bông vải tiệm đốt thành để hướng lên trời, còn đốt tới sắp nhà Mai ký Mễ lương trại. Năm ngoái vậy một chảng nạn lụt giá gạo cao ơ, Gạo nhớ còn chưa kịp được lợi tiền thai tiền, vậy để cho đốt khoan khoái, hai nhà cái này kết thù kết được không nhỏ." Lương Xuyên nói, "Cái này đền tiền không thì phải, vì sao còn phải bị khóa đến lớn mục, chẳng lẽ hai nhà còn có cái khác bất hòa?" Cao Thuần nói, "Chính là có bất hòa. Cái này Mai lão bản đến Châu phủ nha môn báo gọi hắn trong tiệm lúc ấy hầu có 50.000 cân lúa mạch cũ, vậy lấy ra năm trước vào lúa mạch hóa đơn còn có tích chữ cây, sư gia môn cho tính một tí, đích xác là 50.000 cân lúa mạch không thiếu." Nói đến chỗ này, lúc đầu trong lòng khiếp đảm thôi hoẹ không biết nơi nào tới rối khí, tăng ngân cổ liền lên tiếng nói: Cao đại nhân oan uổng à, vậy Mai lão quỷ lao danh cũng hoạt hóa đơn cùng thực tế ra vào hàng từ trước đến giờ có hai, vậy lửa lớn trước một ngày, cháu ta thôi bông leo cây còn nhìn gặp hắn vậy nát vụn kho thóc tự bên trong cũng không đến một nửa lương thực, đây là chính mắt nơi gặp thế nào 50000 cân lương thực. Cao thuần quát lên, vậy thôi bông là ngươi cháu ruột tự nhiên vì ngươi nói lời khen, chính là lời khai cũng không đủ tin, ngươi nhưng có những nhân chứng khác. Thôi hỏi nói, nhà ta vậy trong sân cây cũng chỉ người trong nhà vào được tới leo người ngoài làm sao có thể vào bên trong. Cao đại nhân ngươi đây là muốn đúng dịp người phụ nữ làm không gạm đâu ạ? Lương Xuyên nói, thôi mẹ ngươi nói lúc ấy vậy trong kho thóc có nhiều ít lương thực. Thư Phương Hành tầm cơ hồ mau rơi xuống đất, Cao Thuần cũng vậy. Lương Xuyên giúp hắn bưng phong châu vậy một đám sơn tặc, thật không thành còn muốn sẽ giúp hắn xử án. Mấy người một hỏi một đáp ngược lại thật đem cái này lầu xanh biến thành thẩm án công đường, đây thật là tươi, sống lâu như vậy chỉ nghe nói qua tới lầu xanh tìm cô nương sung sướng tiêu dao, liền chưa nghe nói qua tới lầu xanh xử án, chuyện tới không biết sẽ là đẹp nói vẫn là lâm vào mỉm cười nói. Thôi hoại ánh mắt lóe lên trước liền một mắt Lương Xuyên, lại nhìn xem Cao Thuần, trong bụng đương ngang một cái đạo là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi liền đem vụ án tình huống nói ra. Chương 449, lầu xanh xử án 2. Thôi hỏi nói, hôm đó cháu ta thấy lương thực tối đa chỉ có 30.000 cân có thể liền số này cũng không có, ta thôi hoẻ một cây đuốc đốt thành nghèo rất mỏng tươi cũng được đi, nhưng mà thiếu người ta ta một chút tiện nghi đều sẽ không đi chiếm, nên còn nhiều thiếu ta sẽ trả nhiều ít, khi đó nhà tích góp còn có đáng tiền ra tài ruộng khế bất động sản toàn bán cũng chỉ quên góp để hắn 30.000 cân lúa mạch tiền còn hắn, ai ngờ cái này mai lão quỷ bỏ đã xuống giếng kia gọi ta đốt hắn 50.000 cân lương thực. Lương xuyên biết cái loại này vụ án nhức đầu chỗ. Cái loại này liền giống như điện hình không có quản chế dưới điều kiện hai người đánh nhau, một người nói đánh một người nói không đánh, tổn thương lại nghiệm không ra chỉ có thể biến thành chết án treo hoặc là hòa giải, nếu là điều giải bất thành, đó chính là bất tận tín phóng. Cái này Cao thuần cùng Thôi Hoè nói ra vào cực lớn, một cái là 50.000 cân một cái là 30.000 cân, nhân tới năm nạn lũ sau đó một đấu gạo 300 văn tiền giá lương thực, điều này có thể kém gần 60 ngàn sậu. Tiền này đối bổ canh mà nói chính là trong kẽ giang thịt, nhưng mà đối Thôi Hoè bọn họ mà nói chính là thịt bắt đuổi. Cao thuần nói, ngươi chỉ có cháu ngươi há miệng vì ngươi làm chứng nhưng mà người ta mai láo bản không chỉ có hóa đơn còn có một đoàn họa kế thay hắn làm chứng, trừ phi ngươi còn có thể lấy ra cái khác chứng cứ tới. Thôi huệ sắc mặt như đất, nếu là có chứng cứ hắn sớm lấy ra, cần gì phải bị cái này không ngừng hại thương. Lương xuyên trong đầu nghĩ cái này, thôi huệ nói mười có tám chín là thật, bởi vì chỉ có hắn nhận vì mình thiếu là như vậy, nhiều hắn mới sẽ đi còn số tiền này, nếu là hắn là nói dối hắn cần gì phải tán hết sức nhà mình tài tới còn số tiền này, hắn rước khoát tranh cũng cái mai ký mễ lương trải bên trong không gạo là được, dù sao kết quả cũng giống như vậy. Nếu ngoài miệng tranh không ra một cái nguyên do, chỉ có thể từ những thứ khác góc độ ra tay. Lương Xuyên hỏi Cao Thuần nói, Thuần Ca Nhi, hiện trường nhưng còn có cái khác đầu mối. Cao Thuần suy nghĩ một chút nói, vậy mai ký mệnh Lương Trải dùng là đá xanh xếp thành, thương đỉnh là to lớn chút Lương còn đắp vi bạc, còn dùng mỏng bùn bao giấy gân lúa mạch kết, cái loại này thường tử phòng mưa lại thông suốt, bất quá một cây đốt tới cũng không thể cứu được. Lương Xuyên nói, đá xanh xây chính là nói hiện trường này dù là đốt sập liền gạo thương phạm vi còn phân rõ phải không? Cao Thuần nói, đây là tự nhiên vụ án không có bệ vậy hiện trường còn giữ được tương đương nguyên vẹn, giấy niêm phong vẫn là ta để cho người tự tay đi phòng, tùy ý ra vào không được. Vậy cửa hàng phế tích tự bên trong còn có vô số cho lương thực, năm nay không làm sao mưa rơi, không có nước mưa sông lên xoát, chính là cái này đi như thế nhiều thời gian vẫn là cùng đốt xong dáng vẻ không hay, không tin ngươi có thể đi xem xem." Nha. Chi tiết này đột nhiên để cho Lương Xuyên Linh quang vừa hiện, hướng về phía Cao Tuẩn nói, "Thuần ca nhi ngươi xác định." Tự nhiên xác định. Hai người một hỏi một đáp, Lương Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, đám người còn không nghe ra cái nguyên do, thật giống như Lương Xuyên đã có so đo. Rồi rít nhìn chằm chằm Lương Xuyên, mong đợi hắn nói tiếp. Lương Xuyên nói, "Ta có thể xác định thôi, hoẹ cùng Mai lão bản cái nào nói dối." Mọi người đều là cả kinh, vụ án này ở trước một đời thi đại nhân trong tay không hư thành không đầu án, chính là Triệu Duy Hiến đến đảm nhiệm sau này sách cuốn trọng thẩm cũng là lực bất tòng tâm, lại đem hồ sơ che lại, không có đầu mối chút nào. Cái này Tam Lang chẳng lẽ có địch nhân kỳ tài, chính là cái này vài ba lời liền có thể đúng dịp đoạn kỳ án. Cao thuần vội hỏi nói, Tam Lang nói mau. Đang ngồi người đều tới hứng thú, nói rõ liền đám người này ngày thường đều là rảnh rỗi được loãng ra chim tới chủ, cái này kia viện bên trong như thế nào đi nữa chơi vậy chơi không ra hoa tới, nhưng mà lương xuyên tới cũng không giống nhau. Thằng nhóc này trên mình một cổ tử vị cùng bọn họ thì không đúng đường, nghe cũng để cho người cảm thấy tươi. Lương Xuyên trên mặt cao thâm cười một tiếng, vỗ tay một cái kêu tới ngoài cửa hầu hạ nữ tử nói, đi lấy một cái lò than một cái nồi sắt tới, lại lấy ba cân lúa mạch cũ tới. Nữ tử ngây ngốc nói, "Hồi, hồi đại quan nhân, trong lầu không có lúa mạch cũ. Lang hổ vẫn chờ xem kịch vui đâu, lớn giọng liền điểm nói, không có đi liền bên ngoài mua đi, điểm này nhãn lực cũng không có sao. Thằng nhóc này ngày hôm nay nóng nảy có chút không tốt, bởi vì đang ngồi năm cái người bốn người xuất sắc liền liền hắn một người ra làm trò cười cho thiên hạ, hắn tâm lý có thể thoải mái không?" nữ tỳ biết những thứ này ra không đắp tội nổi, chính là trung gian hai vị đại gia phong bọn hắn ổ ga đó cũng là sái sái nước chuyện nhỏ, không dám thờ ơ lập tức lập tức đi ra tìm lò than cùng lúa mạch cũ. cả buổi tối cái này buồn người à, vẫn là quy công thông minh cầm cái dám lúa mạch cũ, tùy tiện cầm ba cân lúa mạch đi vào không được sao, có thể kém nhiều ít. lò than đỡ lớn tôi tới, lửa than hừng hực quành khắp liền đem nồi sắt đốt được đổ lên, ba cân lúa mạch một viên không lưu toàn đổ vào, lúa mạch ở trong nồi liền đốt một lát ngọn lửa liền súng lên, lại qua một hồi liền toàn thành cho tàn. bốn người xem được rơi vào trong sương ngủ, ngươi xem xem ta ta xem ngươi, không rõ ràng lương xuyên đây là ý gì. Nhưng là thôi hoẹ cũng không hiểu Lương Xuyên muốn làm cái gì, không qua bọn họ những tù phạm này không dám thở mạnh một hơi, chỉ sợ chờ một chút giận những thứ này ra, mình tìm không tự tại. Đi, gọi vừa cân những thứ này cho lúa mạch nặng bao nhiêu." Lương Xuyên nói. Nữ tỷ cầm tới cân dược cân tiểu ly hợp đứng lên, sau đó nói, đại quan nhân, những thứ này cho lúa mạch hai lượng nặng." Lương Xuyên rất hài lòng, hướng về phía Cao Thuần nói, "Thuần Ca Nhi ngươi ngày mai dẫn một đám bộ khoé đi mai ký Mễ Lương trải phế tích đống tử bên trong đem còn sót lại cho lúa mạch dọn dẹp gọi vừa cân, nếu là cho lúa mạch chỉ có 3000 cân, vậy liền thuyết minh." Lương Tạo vỗ bàn một cái cao giọng khen mới vừa các vị chính mắt nơi gặp, ba cân lúa mạch đốt ra hai lượng cho lúa mạch, đây nếu là chỉ có 30000 cân lúa mạch định cũng chỉ có thể đốt ra tới 1 tấn cho lúa mạch, nếu là không chỉ 30000 cân, vậy dĩ nhiên cũng là không ngừng. Ai thật ai giả tự nhiên liếc qua thấy ngay. Cái này chi phủ lão ra chuyện không có cách nào khác lương xuyên uống rượu uống tiểu khúc liền nghĩ đến đối sách, tất cả tù phạm tranh nhau quỳ sụp xuống đất, tán nặng nghề văn đầu, hướng về phía lương xuyên la lên, đại lao ra là chúng ta làm chủ ạ, chúng ta là hoan uổng, chúng ta là hoan uổng. Tư Phương hành nhướng mày một cái, cao tuần mắng to, có lời từng cái nói, các ngươi nếu là vội vã đi đầu thai ta tắc thành các ngươi. Vốn là một chàng thật tốt tiệc ăn mừng đạo mắt tới giữa biến thành sửa lại án xử sai đại hội, tư phương hành tâm tình có thể không tốt lắm, nhưng mà nghĩ đến những thứ này vụ án nếu là cũng có thể lật án vậy đối với cao thuần đối lương xuyên đều là rất có chỗ tốt, liền khuyên nhủ cao thuần nói, ngươi để cho bọn họ từ từ nói, chuyện này ta xem có lợi không hại, Triệu đại nhân rất không nỡ thi đại nhân lưu lại những thứ này cục diện rối rắm, nếu có thể là Triệu đại nhân bài yêu giải nạn. Tư phương hành không hổ là đi theo cao kiền nhiều năm cáo giả, nói chỉ cần nói nửa câu là có thể để cho người rõ ràng. Cao thuần vậy không phải người ngu, tự nhiên mẩm hiểu, lương xuyên nói không chừng còn thật có thể lạ thường hành động dưới mắt không phải ra một cái sao. Tạ Lao Tam, ngươi cầm chuyện ngươi nói một lần." Cao thuần chỉ đích danh nói. Tạ Lao Tam nguyên lai là trên sông tài công, nghe được Cao thuần điểm hắn tên như được đại xá, bởi vì tội của hắn tên là nặng nhất, tội giết người. Lương Xuyên đối hắn rất có ấn tượng, bởi vì hắn vừa giỏi, thuyền kỹ cũng là nhất lưu, cả người cổ đồng sắc nước khí dặn ra, đây là ăn mặt nước cơm người lớn nhất đặc điểm. Cái này Tạ Lao Tam bán khí lực thời điểm tuyệt sẽ không lừa biếng, mười mấy ngày huấn luyện hắn chạy mồ hôi tối đa, nói nhưng là tối thiểu. Tạ Lao Tam không biết là quá sợ vẫn là quá kích động, lại ngây tại chỗ một câu nói vậy không nói ra. Cao Thuần lắc lắc đầu nói, "Hắn vụ án này không có như vậy phức tạp, năm trước hắn ở dần giang trên đông đưa mái chèo, ta nhớ hôm đó còn thiếu mấy ngày liền trung thu, hắn dựng hai cái thanh nguyên khách tường, một vị Têu Kha Lương, một vị Têu Trần Triều, cái này Kha Lương trên mình còn mang không thiếu tế nhuyễn. Vị này Kha Lương tới Uy viễn lâu báo nói Trần Triều bị ác tâm tại công tạ lao tam hại chết. Hai người cùng nhau ngồi qua sông, nhưng mà đến bên bờ lúc hắn ngủ, khi tỉnh lại tại công không thấy liền Trần Triều cũng không thấy. Lương xuyên nói, "Cái này Trần Triều ngộ hại chứ?" Cao Tuân gật gật đầu nói, "Đúng vậy, Trần Triều nương tử lời khai chân thiết nói." Hôm đó Kha Lương đến trong nhà hắn trực tiếp đeo nàng tiền chữ, nói là Kha Lương bỏ lại hắn không biết đi nơi nào, hai người lúc này mới biết Kha Lương vậy chưa có về nhà, lại qua mấy ngày ở bờ sông nước trong bụi có phát hiện Kha Lương thi thể, đám người hoài nghi là cái này tạ lao tam phạm vào chuyện, nhưng mà tạ lao tam chính là không thừa nhận, vụ án đã bị hình bộ lui qua một lần, còn treo ở nơi đó. Giang người trên cấp tiền giết người vứt xác liền cùng uống nước như nhau đơn giản, lúc đầu hạ đức hải liền là làm cái loại này câu đương, thi thể theo nước sông chạy tới hải lý, căn bản không thể nào tra được. Tạ Lao Tam lệ rơi đầy mặt, một cái người đàn ông nhưng ủy khuất một mực nói, ta không có giết người, ta không có giết người. Hôm đó ta đưa bọn họ hai vị đến bờ sông đi liền mua thịt. Trên sông nhiều người như vậy đều biết ta là người, ta nếu là dám làm vậy sự việc cuộc sống này vì sao còn như qua được khổ cực? Lương Xuyên nghe Cao Thuần miêu tả, rất nhanh liền bắt được hắn trúng nặng điểm, nói, Thuần Ca Nhi ngươi nói thế nào? Kha Lương đến một cái trần triều nhà liền thẳng têu kha vợ tên là sao? Cao Thuần nói, đúng vậy. Lương Xuyên nói, các ngươi sao không đem điều này Kha Lương khóa tới tra hỏi một phen? Theo ta xem Tạ Lao Tam cố nhiên có hiển nghi, nhưng mà cái này Kha Lương hiển nghi lớn hơn. Thư Vương hành hỏi, tại sao? Theo ta biết vậy Kha Lương cùng Trần Triều là bạn tốt nhiều năm, quan hệ lẫn nhau không kém. Lương xuyên nói, quan hệ tốt không tốt chúng ta người ngoài không thể nào biết được, bất quá các ngươi suy nghĩ một chút. Vậy Kha Lương trở về tìm Trần Triều, theo lý gõ một cái cửa liền kêu Trần Triều tên chữ, nhưng mà hắn nhưng là trực tiếp kêu Trần Vợ tên chữ, cái này rõ ràng không phải biết Trần Triều không ở trong nhà hoặc là không thể nào ở nhà không. Cao Thuần Bừng tỉnh hiểu ra nói, mụ ta lập tức để cho người đi bắt tên tặc này tư. Thật ra thì lương xuyên cái loại này suy luận pháp nếu như dùng để phá giải đời sau án kiện, vậy một kiện quan tòa đều sẽ không tin hắn giải thích, bởi vì đời sau định tội ý tứ là chứng cứ liên, cần phải có tất cả loại chứng cứ lẫn nhau chống đỡ mới có thể nhận định hạ người hiểm nghi tội, chỉ bằng vào lời khai là không thể định tội. Mà lương xuyên chỉ là đơn giản đại định, cộng thêm quan phủ như sói như hổ chiếm cứ vương pháp khối này cao điểm có thể tùy ý đối với người dụng hình tới ép cung, suy luận trên nói xuôi được, lại ép phạm nhân nhận tội, vụ án này coi như phá. Nếu là giữ đời sau vô tội đẩy định nguyên tắc, chỉ cần người trong cuộc cái chay cách khối Không có cái khác chứng cứ ủng hộ dưới tình huống, một vụ án cũng đừng nghĩ phá. Chương 450, kiểm kê lợi nhuận. Lương Xuyên thật ra thì vậy rất không biết làm sao, chiếu hắn cái này phá án pháp đối sự thật nhận định nếu là thả vào công việc cũ bên trong, chỉ là pháp chế khảo hạch một cửa ải kia cũng đừng nghĩ mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Bởi vì những thứ này vụ án ở giữa chỗ sơ hở thật sự là quá nhiều, nhưng là sự thật chân tướng là như thế nào, Lương Xuyên cũng không thể nào biết được, hắn chỉ là đã đáp ứng những tù phạm này phải giúp bọn họ giảm bớt hình phạt, cho dù không thể tội, mình vậy tự lực. Hơn 20 tên tù phạm án kiện hình hình sắc sắc, Lương Xuyên không có cách nào toàn bộ nói ra cái phá án phương pháp tới, nhưng là hắn nhưng có biện pháp tìm ra vụ án bên trong sơ hở và cửa đột phá, không thể tranh cái vô tội nhưng là tranh cái tội nhẹ vẫn là dư sức có thừa. Ví dụ như, tù phạm bên trong có tên tù phạm kêu Thái Nguyên Dương, nhà bên cạnh quanh năm bên ngoài, trở về phát hiện hiện thê tử không gặp bóng dáng, nhà bên cạnh căm hận báo quan, bộ khoái ở Thái Nguyên Dương nhà giếng nước mò được thi thể, vớt lên thi thể lúc thi thể đã có cao độ mục nát. Theo lý thuyết cái này thi thể cũng không còn hình người, cái này nhà bên cạnh vẫn là đem hắn ôm lấy. Liên Doa Nặc cũng không cần dám định nhất định là mình thê tử. Nhà bên cạnh vừa gặp thi thể khóc lóc vượn quá lớn kêu mình thê tử chết được chết thảm được an. Bởi vì nhà bên cạnh người đàn ông hàng năm ở bên ngoài, thi thể lại là ở thái gia trong giếng nước phát hiện, Thái Nguyên Dương là được thứ nhất người hiểm nghi, nhưng mà cái này án kiện như con rồi không đầu, Thái Nguyên Dương cũng là con người rắn giỏi tử, cắn nha chính là không nhận hạ tội này. Lần này Lương Xuyên chiêu mộ thủy thủ, Thái Nguyên Dương trời xui đất khiến gặp Lương Xuyên, lại là cho mình mình được một đường sinh cơ. Lương Xuyên lập tức liền chỉ ra cái này án ở giữa chỗ kỳ hoạch Thi thể nếu đã cao độ rửa nát vậy người chết trượng phu như thế nào một mắt nhận ra người chết thường thường nhìn như không chê vào đâu được Tư Không Kiến quán sự việc ở hình án dò xét đang tra ngược lại muốn ngược đường mà đi hung thủ hành vi thường thường chính là cố ý tạo nên cố ý dẫn dắt điều tra nhân viên suy nghĩ nếu quả thật là Thái Nguyên Dương nơi là tại sao lại phải cầm thi thể ném ở nhà mình giếng nước bên trong Cổ nhân chú trọng phong thủy giếng nước lại là trọng yếu phong thủy chỗ đây không phải là nơi đây vương ngân 300 lượng sao Thái Nguyên Dương cần gì phải hơn này một lần hành động khó biết rõ đầu đôi áng tiện chỉ là đi qua lương xuyên nhẹ nhàng điểm một cái phàm là có một chút sơ hở. Cao Thuần liền để cho giới quyền cẩn thận ghi nhớ, ngày sau đem những thứ này đầu mối trình cho triệu đại nhân, không thể vinh hoa phú quý cũng là lớn công một kiện. Các tù phạm được Lương Xuyên chỉ điểm, lại la liền liền gặm đầu thiên ân và tạ, đây chính là bọn họ đầu thai làm người hy vọng duy nhất. Dù là chỉ có từng tiên sơ hở, tương lai án kiện có đến biện kinh hình bộ kiểm tra lại lúc đó, chính là bọn họ miễn cưỡng cơ hội. Lương Xuyên nghe một vụ án liền uống một ly rượu, một vò 18 năm trần cất để cho hắn từng cái uống được sạch bóng. Lương Tạo ngày hôm nay không uống rượu nhưng mà thành tình không dứt, liền gọi tán dương Lương Xuyên có năm đó bảng sĩ nguyên cái cải Dương Thẩm án phong thái, một ngày liên phá trăm án làm đại lao thô trường phi phục sát đất. Ngày hôm nay Lương Xuyên lang đồng dạng là để cho bọn họ những thứ này đại lao thô mở rộng tầm mắt. Mấy đảm nhiệm chi Châu thúc thủ vô sách huyền án ở Lương Xuyên trong miệng giống như kể chuyện cổ tích như nhau, thuận miệng là có thể lấy. Cao Thuần cuối cùng nói, khó trách ta đại ca nói Tam Lang ngươi không phải vật cho ao, lúc đầu ta còn chưa tin, hiện tại ta tin, có thể kết giao ngươi cái này huynh đệ cùng ngươi ngồi cùng bàn yến tiệc là chúng ta vinh hạnh. Tư Phương Hành cũng nói. Đúng vậy, chỉ sợ Thanh Nguyên cái này miếu nhỏ vậy không tha cho ngươi cái này tượng vật lớn, ngày khác nếu như thăng quan tiến trước nhanh chóng, có thể đừng quên dịu dắt một tí mấy người chúng ta lão ca, lão ca không bản lãnh chỉ có thể ở cái này buồn trong đầm lợn vận. Lương Xuyên khoát tay lia liếc, hắn không dám ở những địa đầu xà này trước mặt khinh thường, chỉ cần mình còn đứng ở xã hội tầng dưới chót nhất, vĩnh viễn là mình ngẩn mặt bọn họ, không có một chút một chút nào chỗ chống tương lượng. Ngụy Nương phân phó tiểu Thoa nấu nồi nước đường, đốt xong nước nắng còn có nóng tốt khà lông, nàng cũng biết buổi tối Lương Xuyên cùng mấy vị huynh đệ là ăn tiệc ăn mừng đi, không làm khó cái trời choáng váng ám tuyệt sẽ không nghỉ. Lương Xuyên quả thật là đến nửa đêm về sáng mới chậm chạp trở về nhà, nhưng mà cùng tưởng tượng không cùng. Lương Xuyên trên mình chỉ có nhàn nhạt mùi rượu, người thanh tịnh không dứt, không có nồng nặc nôn mửa vị cũng không có gai người trì một vị. Chẳng lẽ các ngươi buổi tối không phải đi ăn hoa rượu sao? Nghệ Nương giật mình hỏi. À đừng nói nữa. Lương Xuyên cười khổ nói, vốn là uống hoa rượu, đến cuối cùng lại biến thành thăng đường thẩm án, chính là thẩm án liền không có nửa đêm thăng đường đạo lý đi. Lương Xuyên đem buổi tối phá án quá trình nói lần, nghe được Ngệ Nương lại là ngạc nhiên không thôi vốn cho là pha án loại chuyện này đều có học thức chi huyện lao ra vô kinh đường một mới làm chuyện làm sao phu quân của mình cũng như vậy thành thạo thấy có lạ hay không Diệp Tiểu Thoa bưng tới nước đường Lương Xuyên nhưng lại lấy một chậu nước nóng muốn là nghệ nương rửa chân rượu thiệu Hưng rượu cồn độ không cao uống rượu thiệu Hưng cùng uống đồ uống không khác biệt hoàn toàn không cần giải rượu nghệ nương thật biết điều thuận đưa ra chân để cho mình người đàn ông cầm nắm Lương Xuyên nói đến mình cũng muốn cười là tức phụ rửa chân cái thời đại này sợ sẽ hắn một người cảm thấy lẽ bất di bất dịch liền đi. Ta cảm thấy chính là thanh nguyên như thế phồn hoa địa phương vậy không tha cho ngươi, ngươi thuộc về thiên địa rộng lớn hơn, ngươi cánh lông vũ dần dần đầy đặn không thể gãy cánh ở loại địa phương này, thiên hạ lớn ngươi hẳn tự do đi bay lượn. Nghệ Nương không đầu không đuôi đột nhiên nói một phen, hình như là nói cho Lương Xuyên nghe, hoặc như là nói cho mình nghe. Lương Xuyên vốc dậy một bụng nước, ở kẽ ngón tay bên trong lậu được sạch sẽ, cười nói, trời đất bên ngoài lớn đẹp, có ngươi mới vừa rồi là nhà ta. Nghệ Nương giọng ôn tồn nói, ta không có biện pháp cùng ngươi đi bay, nhưng mà ta sẽ để cho ngươi bay mệt mỏi lúc trở về có thể thật tốt dưỡng thân. Chúng ta ngày mai liền lên đường hồi Phượng Sơn đi. Lương Xuyên nói. Ngày mai chỉ sợ không được, chỉ cô nương vậy ngươi lại không thể điều liễu nàng. Ta không gặp qua cô gái như vậy đi lên, làm ăn làm được so ngươi khá tốt. Ngươi đi nàng có thể chống đỡ nổi cục diện này sao? Ngệ nương đột nhiên lại nhắc tới Trịnh nhược Quanh cái này cha, để cho trong lòng hắn căng thẳng. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Vậy ba cái bài thuốc bí truyền chỉ có mình mới biết, nếu như mình vừa đi liễu chi, nhược Quanh mới vừa mở ra cục diện thật thì phải y bạt. Còn nữa, buổi chiều vậy bổ ra lão già sai người đem tiền còn có khế đất đưa tới, nói là ngươi cùng hắn đánh cuộc nguyện thua cuộc, trước chúng ta ngày mai mang khế đất đi giao nhận thôn trang, người đây còn đi sao? Ngươi khi nào chả biết đánh cuộc tiền, chính là có bạc triệu tài sản dính vào đánh cuộc viền cũng là phế nhân một cái. Ngươi nhớ bảo chính lớn người ta vậy đứa nhỏ sao? Hắn chính là dính vào cái này đánh cuộc viền những năm gần đây có nhà không dám hồi. Lương Xuyên kinh ngạc cười khổ, cái này có thể làm sao cùng nghệ nương giải thích đây? Nói cùng Lão Quang học lại liền một lần tựa như, chẳng lẽ mình còn muốn lại từ đầu nói về? Bỏ mặc hắn, một ngày mệt nhọc ngủ trước. Ngày thứ hai, gia luật trọng quang rất cơ trí chuẩn bị xong xe ngựa ở ngoài tiệm bên hầu trước. Lương Xuyên vừa nghĩ tới làm sao giúp Trịnh được anh nơi đó vấn đề trước khắc phục một tí, không nghĩ tới bắt gặp thằng nhóc này. Vừa vận trước hết đi thu vừa thu lại thôn trang đi. Xe ngựa lay động thoáng một cái hướng Phong Châu địa giới đi. Gia Luật Trọng Quang ở trên xe vô cùng vui vẻ, mặt kia cong lương xuyên lương xuyên cũng có thể nhìn ra hắn đang cười. "Ngày hôm qua ngươi những cái kia các huynh đệ kiếm không thiếu tiền đi?" Gia Luật Trọng Quang sớm mong lương xuyên hỏi hắn chuyện này, cấp được cùng con kiến ở trong lòng leo lên tựa như, vội va nói, "Ngày hôm qua những cái kia không gặp qua tiền đám nhóc một khắc không chế ngại đi ngay sòng bạc đổi tiền, có hai nhà gặp chúng ta mạt sinh muốn khi chúng ta bạn, bị chúng ta toàn thể điều động thiếu chút nữa không sốc bọn họ đứng tử, lúc này mới trung thực đưa tiền." Lương xuyên trong đầu thay bọn họ cao hứng. Chết không đáng sợ, nghèo mới có thể sợ. Sống không bằng chết, kiếm tiền liền tốt. Vạn sự chú ý, mọi việc không thể quá khoe khoang. Ừm, chủ nhân, đều nghe ngài. Gia luật trọng quang cần phải rất thành khẩn đúng rồi chủ nhân. Các huynh đệ nói muốn tỏi bạc biếu ngươi, nói không ngươi tìm cách. Lần này không kiếm được như thế nhiều tiền. Lương Xuyên cười lạnh một tiếng nói, các ngươi có phải hay không bị người vơ vét thói quen? Trước kia tật xấu đừng mang tới ta cái này, ta nhìn phang ác. Để cho các ngươi kiếm ít tiền là các ngươi liền thật tốt giữ lại. Sau này cần tiền ngày giờ nhiều, cũng không mỗi ngày có cái loại này cơ hội để cho các ngươi được lợi cái loại này mau tiền. Gia luật trọng quang nghe được eo cái cổ căng thẳng, đây đúng là có mấy phần lo lắng lương xuyên đỏ con mắt bọn họ âm thầm tiền kiếm được nhiều, trước kia hắc cám lịch sử còn rảnh rảnh trong mắt, khó tránh khỏi lương xuyên cũng là vì ép khô bọn họ. Mặc dù gia luật trọng quang biết lương xuyên không phải người như vậy, nhưng mà bọn thủ hạ không tin à. Nghe lương xuyên lời này, gia luật trọng quang trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống đất. Lần này vậy kiếm không thiếu tiền, một bồi 30 để cho hắn thật biến thành gia tài bạc triệu, sống lâu như vậy hắn lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, cầm tiền tay cũng có chút run rẩy, trước kia lại cũ, tiền này hắn có thể lưu lại một một thành chính là thượng cấp chiếu cố hắn. Lương xuyên một phần không muốn. Gia luật trọng con nói, chủ nhân cái này thôn trang ta điều tra, có chút ý tứ. Ngươi biết thôn trang bên cạnh là ai chăng? Ai? Chính là thuyền rồng trên bãi bởi ngươi hoàn gia. Ơ, Lương xuyên ngược lại có chút bất ngờ, không phải hoàn gia không gặp gỡ, sau này còn được làm hàng xóm, chuyện này vui. Chúng ta chơi hắn một lần là có thể chơi hắn lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ cần hắn nghĩ tới yên ngày liền được đàng hoàng nằm. Ta dự định sau này cái này thôn trang liền để cho ngươi những cái kia cái các huynh đệ tới đây ở, hơn ba mẫu đất chỉ là trồng gia lương thực vậy đủ các ngươi cái này mấy chục người huynh đệ gia quyến ăn uống không lòi bỉu. Không hoàn toàn tới đây vậy tới đây cái một nửa, miễn được người đều đặt ở trong thành vạn nhất bị đóng cửa thành chúng ta coi như một giỏ trứng gà tất cả đều cho hết trứng. Lương Xuyên muốn được ngược lại là Chu Toàn, vừa đâu vào đấy những thứ này hồ lang, vừa có thể cầm thôn trang kinh doanh, đây cũng là ngày sau mình một cái căn cứ. Đừng nói cái này họ hoàng bản lãnh bao lớn, nếu là hắn ngày nào không phải mái giận những thứ này người Khích Đan, phòng đoán thi thể đều không địa phương đi tìm. Còn lo lắng cái rắm, là cái họ hoàng này nên lo lắng mình đi. Lương Xuyên ở Phong Châu lung lay một vòng không dừng lại lâu liền lên đường trở về, gia luật trọng quan cùng Lương Xuyên nghĩ như nhau. Lúc đầu bọn họ người tất cả đều an bài ở bên người, sợ nhất chính là bị người hút một ổ, hiện tại tương đương với phát triển ra một cái phân đà, phân hiểm liền thấp xuống một nửa. Cao thuần lão bà Lưu Thị đúng lúc mới vừa từ thiên thượng nhân gian đi ra, vừa thấy mặt lương xuyên nhưng nhìn ra, các nàng này hơn nửa tháng không gặp, cùng tựa như biến thành một người khác, liếc rất nhiều, liền dáng vẻ thật giống như cũng thay đổi gậy. Chương 451, Biện kinh nội quan. Cái này thiên thượng nhân gian mát xa có hiệu quả hay không Lưu Thị là rõ ràng nhất, thu lệ phí là đắt một chút nhưng mà hiệu quả này hiệu quả nhanh chóng, Lưu Thị tới hồi thứ nhất, cái này thứ hai hồi hồi thứ ba sẽ tới không ngừng. Người phụ nữ nhược điểm chí mạng chỉ có một cái, vậy chính là các nàng dung nhan. Mạnh như võ tất thiên như vậy nữ cường nhân, có thể đánh bại bọn hắn chỉ có yếu ớt vô tận thời gian chảy dài, để cho các nàng già yếu, để cho các nàng già đi, chính là như vậy. Ở trên sách sử lưu lại vẫn là các nàng bao quát các trước. Lưu thị gia lúc đầu đen thui xù xì, so khu vực này ngoài đồng lao động thôn nữ được không nhiều ít, thân hình vậy sưng vụ hình dạng như thùng nước, đi qua nửa tháng sửa đổi, trọng lượng ít đi gần 10 cân, da vậy dần dần bệnh tích liền đứng lên, một ngày hai ngày hiệu quả còn không rõ ràng, nửa tháng hiệu quả này lộ ra thấy rõ, liền cao thuần về nhà thấy ánh mắt nàng vậy không giống nhau chuẩn bị nói là trở nên ôn nhu. cao thuần người này chính là một tiêu chuẩn thị giác động vật lưu thị chính là có tài hoa đi nữa giúp nàng phụ thân ở phong châu thoát khỏi miệng quặng trung phi là một cái xấu xí người phụ nữ hôm nay lại có một chút không giống nhau cái này vi diệu biến hóa lưu thị nhưng mà nhìn thấu qua người bên gối mình không được rõ còn có ai biết rõ cái này thiên thượng nhân gian để cho nàng thu được sống lại nàng không đóc biết hết thề các thứ này đều là quy công cho trịnh nửa quanh hộ lý liên lưu thị nhóm bạn bè một đám chống dống người phụ nữ vậy chú ý tới nàng biến hóa trước kia các nàng ở lưu thị trước mặt lớn nhất tư vốn là lớn lên so nàng ra chọn hiện tại liền Lưu Thị cũng hiểu được xử lý mình, các nàng còn có cái gì cầm được xuất thủ đâu? Ngàn hỏi vạn bộ rốt cuộc đem Lưu Thị đổi đẹp điều bí mật này cho bộ đi ra. Nguyên lai là Thanh Nguyên mới mở nhà kia chỉ cho phép người phụ nữ vào không cho phép nam nhi vào cái tiệm. Lần này tốt lắm, một cái sẽ đi lại sống bằng hiệu. Liên Lưu Thị cái loại này xỉu bà nương cũng có thể bay lên đầu nhánh quạ đen đổi phượng hoàng. Các nàng hồi nào chẳng muốn đổi được càng đẹp. Đổi đẹp hai chữ đối nữ nhân mà nói giống như bọn hắn cường tâm kế, ngăn cản bọn hắn đạo cùng giết các nàng cha mẹ không có khác biệt. Làm ăn so tưởng tượng tới phải hơn mau. Thiên thượng nhân gian cục diện lập tức mở ra, cái gì đã ti tiết cấp phu nhân tất cả đều theo lưu thị làm hộ lý một truyền mười thiên thượng nhân gian tiếp đai năng lực lại khai trường sau đó nửa tháng liền bắt đầu bão hòa lương xuyên nhìn bận rộn trịnh lừa banh nói như thế nào đại tiểu thư kiếm tiền mùi vị không tệ chứ trịnh lừa banh bận biệu được tay chân luôn uống, muốn chào hỏi những thứ này đặt ti tiết cấp phu nhân cùng các nàng nói chuyện phiếm dài bùn dẫu sao tất cả loại phục vụ chỉ có thể từng cái tới xếp hàng lại không thể điều hiệu. trịnh lừa banh không để ý tới cái này cố ý trêu đùa nàng người lương xuyên cười nói mật thi nghỉ ngơi một lát mà ngươi là đại trưởng quỹ còn muốn như thế mệt mỏi khổ như vậy chứ Chính dược banh trong tay bưng một hũ đường đỏ, những phụ nữ này làm xong bảo kiện muốn bắt một hũ đường đỏ trở về đã thành thói quen, Lưu thị kinh nguyệt lúc tới uống đồ chơi này, không nghĩ tới lại so linh đan còn quản dùng, thống khổ giảm bất không thiếu. Lương Xuyên hiện tại không thể vào trong tiệm, hai người liền đứng ở trên đường ngươi một câu ta một câu hàn huyên. Chính dược banh liếc hắn một mắt, ta nguyện ý. Chính dược banh đang muốn về tiệm, đột nhiên xoay người lại nói, vậy mấy bộ toa thuốc mau dùng hết, ngươi nhanh chóng lại đi điều chế mấy bộ đi ra, nếu không tiệm chúng ta được đóng cửa yên ổn. Lương Xuyên ánh mắt đi trong tiệm liếc một cái, nói, ta xem không chỉ toa thuốc này không đủ dùng đi. Người ngươi tay có phải hay không cũng phải thêm một thêm. Ngươi đều biết còn cố ý tới hỏi ta. Ngươi quên tiệm này chính ngươi cũng có phần sao. Một người một ngày có thể được lợi 30 quan tiền, không bán đường đỏ cũng có thể được lợi cái 15 quan tiền, tiếp đãi năm ba người một ngày kế tiếp là có thể 50-100 sâu không đều thu vào, cái này còn chỉ là khai trương nửa tháng sổ thành tích, chính được anh hiện tại đã có thể tự hào hồi Phượng Sơn gặp cha của nàng, một tháng 3.000 sâu, chính là nàng lao thân phụ vậy không bản linh này, hơn nữa sau này số này khẳng định sẽ lật lần. Nàng rốt cuộc có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Có bao nhiêu đàn bà là người đàn ông phụ thuộc chính là bởi vì kinh tế không độc lập, mặc dù cùng lương xuyên bất luận là đường đỏ vẫn là thiên thượng nhân gian nghiệp vụ đều là buộc chung một chỗ, nhưng mà cái này không trở ngại nàng năm nhập bạc triệu. Trịnh Lư Bành bệ bội nhiều việc lương xuyên cũng chỉ cùng nàng tán gẫu, lên đường liền đi phố Tây tìm trang tượng, kiểm chế cuốn cùng hồi phượng sơn liền được tướng toa thuốc này giải quyết vấn đề, không phải hắn chỉ có thể hơn với mấy bộ, hơn đến trong tiệm này chưa dùng hết, mình cũng không biết phải đi về bao lâu, chẳng lẽ muốn đem toa thuốc giao cho Trịnh Lư Bành. Lương xuyên cũng có nghĩ tới cái phương án này, thời cơ chín muồi lúc cũng không khỏi không làm như vậy, rốt sao không thể nào chuyện mình tất tự làm. Không quá thực tế. Lương Xuyên đi ở trên đường nghĩ ngợi, cũng không biết thằng nhóc này có hay không giữ mình nói lên phương án tới cải tiến dược thương. Xem hắn bây giờ kinh tế tình huống không phải rất thích xem, cái này sửa đổi lại phải bỏ ra số tiền lớn, bất quá có được mất cân nhắc giới định vẫn là cải tiến so với là tính toán, chính là hắn có tin hay không lương xuyên lời của đi nửa ngày mới vừa tới Phố Tây. Trang thị tiệm thuốc bên trong truyền tới một hồi gõ tiếng, tất cả trùng ra cái vật liệu gỗ vật liệu thừa bỏ hoang ở cửa hàng trước cửa. Lương Xuyên đi vào trong cửa hàng, mùi thuốc vẫn là đậm đà như vậy, bất quá vẫn không có xem trở người, ngược lại là có không ít tợ một cả đang tổ dựng cái khung gỗ chính là Lương Xuyên miêu tả cùng hắn giá thuốc, xem ra ta phương án ngươi đón nhận. Lương Xuyên lẳng lặng đi tới trang tường sau lưng, nói một câu. Cái này sau lưng thình lình tiếng vang đem trang tường sợ hết hồn, xoay người lại vừa thấy, mừng rỡ nói, ngươi làm sao tới rồi? Lương Xuyên nói, lúc trước tìm ngươi mua thuốc dùng nhanh hơn xong hết rồi, lần này ta muốn duy nhất mua thêm một ít. Trang tường dẫn Lương Xuyên đến phòng khách dùng trà, dược thương bên trong phải làm giá thuốc khắp nơi là bụi bặm không phải chỗ nói chuyện. Lần trước ngươi tìm Lần Thanh Nguyên có phải hay không cũng chưa có dư thừa thuốc, ta trong tiệm còn dư lại cũng là chữa bệnh cứu cần dùng gấp, cũng không dám cũng cho ngươi. Những cái kia cái đều là khan hiếm thời tiết thuốc, phương nam cũng không nhiều, nếu muốn lại hơn vậy cũng không có, chí ít còn được chờ thêm mấy ngày, cũng chỉ mấy ngày liền tàu biển liền muốn quay về, đến lúc đó bốn thuốc đều tụ thanh nguyên, ngươi muốn mua nhiều ít liền có nhiều ít, ta còn đưa ngươi tiện nghi giá tiền. Trang tưởng vậy không giấu, liền trực tiếp cùng lương xuyên đưa đệ, hắn một bán thuốc cũng có cầm không thời điểm xuất thủ. Cái này coi như khó làm, vốn muốn đi sớm một chút, chẳng lẽ không nếu lại chờ thêm chừng mười ngày? Ngệ nương biết hay không lấy vì mình không muốn đi, nếu là ngệ nương tức giận mình trở về phượng sơn vậy phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ ngệ nương vậy ánh mắt ưu hoán. Lương Xuyên liền có chút nhíu đầu. Thuốc mới đến lúc đó ta lúc trước mua vậy mấy vị thuốc người có thể được cũng giúp ta giữ lại, có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Lương Xuyên lưu lại một câu nói liền trở về ngõ Thừa Thiên, mặt đầy ủ rũ cúi đầu, rất sợ đụng phải nghệ nương không tốt giao nổi. Trở lại ngõ Thừa Thiên đã là lúc xế trưa, chỉ gặp trong ngõ hẻm một lớn liệt áo mũ hoa mỹ, dáng vẻ đoan trang người đang đứng ở mình bách hóa vạn đạt bên cạnh, cái này hình dáng Lương Xuyên thật giống như ở nơi nào gặp qua, ồ, đây không phải là trong phim truyền hình Thái giám hình dáng sao? Thanh Nguyên lúc nào có nhiều như vậy Thái giám, dẫn được rất nhiều dân chúng tranh nhau với xem. Cao Thuần đang mang người cẩn thận ở bên cạnh bảo vệ, gặp Lương Xuyên tới, một hồi chạy chậm tiến tới bên cạnh. Lương Xuyên lấy là lại xảy ra chuyện gì, vội hỏi nói, Thuần Ca Nhi, đây là. Cao Thuần cùng có Vinh Niên Địa Đạo, lão đệ ngươi lúc này có thể phát đạt, thành Biện Kinh người đến đến rồi, trong cung nội cùng chỉ danh muốn mua chỉnh cô nương trong tiệm đường, bảo là muốn vận vào Biện Kinh cho quan gia ngự dụng, thiên gia cái ngoan ngoãn, muốn thật thành quan gia ngự dụng, các ngươi trong tiệm những thứ này đường coi như thành công phẩm rồi. Cái gì? Lương Xuyên đầu góc một tí liền nổ tung, giống như nổ tung một ngọn núi thể, sau đó phát hiện một cái mỏ và vậy, đầu góc bên trong đều là sao kim. Cái loại này trên trời hết kim đĩa chuyện tốt lại cũng có thể lâm vào đạt được mình cống phẩm à, ngựa dụng à, dán lên tầng này kim sau này bạ trong tiệm những cái kia đường đỏ còn có đường trắng còn muốn yêu sầu không người mua sao? Chỉ sợ sau này là thanh nguyên các lao bách tính yêu sầu ban đầu làm sao cứ như vậy không biết hàng, không phát hiện tốt như vậy vật kiện đâu? Hiện tại được không? Chậm, muốn mua vậy không chỗ mua. Phải biết biến thành cống phẩm coi như đại biểu cái này vật phẩm sau này thị trường liền cấm chỉ lưu thông cấm các thiên tử dùng nhân dân cũng có thể dùng đạt được, đó không phải là đánh thiên tử mà sao? Dĩ nhiên là toàn bộ đều cấm hết hơn nữa cái loại này cống phẩm triều đình thu mua giá cả cực cao nếu là thấp hơn giá thị trường tới một cái có mạnh lấy đoạt tiền lãi thứ hai giá cả không cao như thế nào biểu dương hoàng gia huy nghi lương xuyên còn đắm chìm trong khiếp sợ bên trong trong miệng có chút phát khô, cứ thế không nghĩ tới mình làm cái gì việc thiện chuyện tốt bực này lại lâm vào đạt được mình cao thuần gặp lương xuyên si ngốc phạm xương sở đưa tay ở lương xuyên bên cạnh cừu cừu nói ta nói lao đệ làm sao ngươi không muốn lương xuyên phục hồi tinh thần lại xoa xoa mình nước miếng một gương mặt già nua nặn ra vô số nếp nhăn cười được cùng đóa tựa như hoa cúc nói nguyện ý ta dĩ nhiên nguyện ý Nhưng là Lương Xuyên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ chuyện này không có như thế đơn giản chứ. Cao thuần dùng một loại rất tức thời rất lên đường ánh mắt nhìn Lương Xuyên một cái nói, vẫn là ngươi hiểu con đường, cái loại này chuyện tốt dĩ nhiên không có như thế dễ dàng, ngươi lấy là Tôn gia Ngô gia nhà tiếng hoàng bán nhiều lại là khan hiếm hàng tốt, không phải hai bọn họ nhà lá trà ăn không ngon hoặc là đồ sứ không đủ lung linh, mà là bọn họ không thu xếp tốt cái này tới thanh nguyên chọn mua biện kinh nội quan. Lương Xuyên trong lòng chầm xuống, quả nhiên cái loại này chuyện tốt cũng chưa có như thế tiện nghi. Khó trách Tôn gia tế phá đầu cũng muốn để cho nhà mình lá trà biến thành công phẩm. Nhưng chỉ có thể làm buôn lậu sự việc, nguyên lai là cho những thứ này cái âm dương người hối lộ không đủ ạ. Hai nhà này cũng đều là eo cuốn bạc triệu phú khả địch quốc chủ, liền bọn họ cũng cho không dậy nổi giá biểu, có thể gặp những thứ này thái giám chết bẩm khẩu vị bao lớn, công của mình cần như thế nhỏ, chính là đi bán thân bán bộ phận chỉ sợ cũng cho không dậy nổi bọn họ mong muốn giá biểu đi. Nghĩ tới đây lương xuyên tim thì càng chán nản chán nản, chuyện này chỉ sợ là rỏ chúc rớt nước một chẳng không, không vui một cuộc. Bên trong chỉ có Trịnh Cô nương một người, nàng trung thực không gặp qua tình cảnh to lớn, ngươi liền để cho nàng một người đối phó những thứ này nội quan, yên tâm sao? Cao thuần dĩ nhiên là hy vọng Lương Xuyên có thể phối hợp biện kinh điều này dây en en, vô luận như thế nào đều có lợi vô hại. Lương Xuyên nhắm mắt nói, dĩ nhiên là không yên tâm, ta đi vào xem xem. Mới vừa đi hai bước, thật giống như nhớ ra cái gì đó chuyện, xoay người trở lại vạn đạt trong tiệm hướng về phía Ngọc Trinh nói, "Ngọc Trinh, ta vậy hai huynh đệ đưa mấy viên trân châu để chỗ nào?" VS bị nhảy số 20 chương